t r ư ơ n g năm mươi tám vô hạn đơn khúc tuần hoàn t r ư ơ n g năm mươi tám vô hạn đơn khúc tuần hoàn trên máy bay nhan thanh không ngay tại ăn máy bay bữa ăn n g ư ờ i nhìn người kia ăn đến thật sạch sẽ thế mà ngay cả một hạt gạo cơm đều không có để lại chật c h ậ ợ c bên cạnh lại người nói khẽ với đồng bạn nói cùng ra hiệu một chút nhan thanh không máy bay bữa ăn cũng không ăn quá ngon lại người chỉ là tùy ý lột hai cái ứng phó vừa xuống bụng tử coi như xong đây cũng quá sạch sẽ a đồng bạn của hắn đưa đầu nhìn thấy có chút s ừ n g sốt một chút mặc dù thanh âm của bọn hắn rất nhỏ nhưng là nhan thanh không lại ngay được chỉ là đối bọn nợ đủ cười nói Lương thực kiếm không dễ, nên chân quý. tại h ự c mấy k ngày nay hắn nguyên bản ra thịt trắng nón ngược lại là có chút rắn đen hắn đứng tại trên bậc thang nhìn xem như là kẹo đường vân hải nhi trong đầu lại không ngừng hiện hiện nông dân tại ruộng bậc thang bên trên cấy mạ tình cảnh gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ ai ngờ món ăn trong mâm hạt hạt đều vất vả hắn nhẹ nhàng đọc trong đầu hiện hiện trong thơ miêu tả hình tượng tiếp lấy lắc đầu thở dài một tiếng liền đi tới trong phòng bếp vo gạo nấu cơm tại vo gạo lúc hắn nhìn thấy lại mấy hạt gạo rơi trên mặt đất liền có chút s ừ n g sốt một chút tiếp lấy k h ô n g lưng đi xuống nhặt lên đái gạo tốt liền cua gạo đang chờ đợi thời gian bên trong hắn mở ra trường sinh thái phổ c ũ n g không có phát hiện kia một sợi khí cũng có chút ngạc nhiên chẳng lẽ là ảo giác nhan thanh không hơi nghi hoặc một chút nói tại cái kia trong làng hắn rõ ràng liền cảm nhận được lại một sợi khí quanh quần xem đầu ngón tay tiếp lấy giống như không có vào trường sinh làm đại khái bốn mươi phút sau hắn liền nhóm lửa nấu cơm lúc này hắn không có suy nghĩ nhiều cái gì chỉ là quy củ làm lấy hết thảy đều rất tự nhiên không có chút nào tận lực bất quá hắn lại nhịn không được nghiệm lên cái tia đạo mất nông gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ ai ngờ món ăn trong âm hạt hạt đều vất vả hắn càng vượt nghiệm liền càng vượt có cảm giác thanh â m bên trong nhiều một sợi vật vị để hắn giống như đưa thân vào trong thơ trong tấm hình ngay tại mặt trời chói trang trên không trung hạ cốt cỏ hoạch cuối cùng chết Chẳng lúc chán chính xuống giọt giọt tại trên đất. Từ hạt thu đất, tựa một một biết trên toát hột trừng hạt giọt giọt đất trên xem xuống gieo mạng mồ năm năm, mình mồ dại, lại lại lại hoạch nhỏ bùn đến đến như nào, hắn lớn giữa ở hôi sới rồi đói. hôi ra hồ đầu, rơi bảng. khi hắn từ kia bài thơ ý cảnh dài tránh ra thời điểm cả người đã tê liệt trên mặt đất tại từng ngụm từng ngụm t h ở phì phò Đây tâm chuyện là có chuyện gì? có chút Nhan thanh không thần gì? hắn hoàn hồn cười khổ một tiếng tiếp lấy phát hiện cơm đã làm tốt đang phát ra một cỗ đặc thù mùi thơm ngát trong phòng bếp hương khí bốn phía vô cùng mê người cơm chín rồi nhan thanh không có chút kinh hỉ nghĩ không ra mình thất thần đều có thể làm được cái này khiến hắn mười phần ngoài ý mớn hắn không kịp chờ đợi mở ra cái nắp đã nghe đến hương khí tập kích người nhi tới chỉ gặp trong nồi cơm không chỉ có hạt hạt sung mãn còn óng ánh sáng long lanh sáng tinh tinh mẹ hương bốn phía mà lên t h ơ n quá hắn cúi đầu ngửi một cái nhịn không được sợ hãi than lúc này hắn vội vàng thịnh lên một trái cơm liền vội vàng bưng đến khách đường bắt đầu ăn hạt tròn Ống ánh sáng long lanh xúc thuận hoạt hạt gạo mùi thơm ngát hắn nhấm nháp một ngụm về sau liền sợ hãi than nói mà lại cửa vào kinh đạo lại nhai đầu đợi nhai qua đi mềm mại h ơ i dính lộ ra hương thơm sướng miệng sáng tinh tinh cơm tại khách đường bên trong mùi thơm ngát b ố n phía làm cho người thèm ăn nhỏ rãi mà lại vào cổ họng tức hóa đối dạ dày không có nửa điểm gánh vác nhan thanh không nhắm mắt lại tại tinh tế nhấm nháp nói nhỏ mặc dù đã vào trong bụng lại như cũ răng môi lưu hương dư vị kéo dài để cho người ta khó mà quên gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ ai ngờ món ăn trong â m hạt hạt đều vất vả. Đồng đến đường hồ nhiên, tràn ngập vận thanh xuyên qua thời viễn cổ không nhi đến từ khách đường bên trong chậm dãi văng thời khách chậm cái dãi một âm, tựa từ cổ vị qua lúc ê lên. n Nhan thanh không nghe được, thân run thể khẽ được, l này hắn nhìn trước mắt cơm liền như là nhìn chân trâu tựa hồ vô cùng chân quý hắn một bên lẳng lặng lắng nghe một bên chậm rãi nhấm nháp mỗi một hạt gạo cơm đều vô cùng chân quý chính là nông phu dùng mồ hôi và máu đổi lấy cái thanh âm kia không ngừng vang lên không ngừng xung kích linh hồn của hắn chạm đến linh hồn chỗ xấu nhất tại trong hoảng hốt hắn nhìn thấy một vài bức hình tượng chính là trong thơ miêu tả hình tượng khiến cho trong lòng hắn r u n động không thôi nông phu quanh năm cần mẫn cổ nhọc không tránh giá lạnh nóng bức mưa tuyết gian nan vất vả lấy mồ hôi và máu đổi lấy chỗ quả lớn từng đống nhi mình lại hai tay trống trơn thảm tao chết đói nhưng là lại lại người đem hắn vất vả trồng ra tới lương thực bỏ đi như giày rách đem lương thực nã trên mặt đất hạt hạt lương thực đều là tích tích mồ hôi a mời c h â n quý bất chi bất giác nhan thanh không đã trở thành cái k i a nông phu chẳng biết lúc nào nước mắt của hắn đã chảy xuống cũng không biết chưa phát giác hắn cứ như vậy ăn xong tiêm ộ t bát làm cho người rơi l ạ cơm ai ngờ món ăn trong mâm hạt hạt đều vất vả nhan thanh không n g n g tỉnh càng thêm chân quý trước mắt cơm hắn trở lại phong bếp lại thịnh lên một bát gạo này cơm tựa hồ lại ma lực để hắn căn bản là ngăn càn không nổi nhi một đạo hạt hạt đều vất vả chỉ là một người lượng đại khái là hai bát g á n g v ẻ nghĩ không ra một bát cơm trắng đều có thể ăn ngon như vậy còn có thể để cho người ta thưởng thức được hạt hạt đều vất vả nhan thanh không có chút cảm thán nghĩ không ra cái này một chén cơm thần kỳ như thế có thể làm cho người dư vị vô tận lúc này cái kia tràn ngập vận vị thanh âm lại tại trong đầu của hắn văng lên để hắn lần nữa chạy xuống nước mắt lần này hắn không chỉ có thưởng thức được trong đó hạt hạt đều vất vả còn thưởng thức được nông phu một đời kiếm không dễ a hắn nhìn xem kia bóng ánh sáng long lanh hạt gạo hai tay có chút run r à y nhìn nước mắt không ngừng từ trên mặt c h ả y xuống gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ ai ngờ món ăn trong âm hạt hạt đều vất vả bất quá tại hắn sau khi ăn xong cái thanh âm kia c ũ n g không có dừng lại mà là tiếp tục đọc kia bài thơ mỗi vang lên một lần hắn liền cảm nhận được một lần nông phu một đời biết hạt hạt lương thực gian khổ kiếm không dễ ma ơi còn không ngừng nhan thanh không một bên lau nước mắt một bên bất đắc gì nói mỗi khi bài thơ này tại trong đầu hắn vang lên lúc hắn liền không cách nào khống chế tâm tình của mình nước mắt kìm lòng không đặng chạy xuống hắn muốn ngừng lại không dừng được thơ lần thứ tư vang lên y nguyên tràn ngập và vị tựa hồ từ viễn cổ thời không xuyên qua nhi đến để hắn đưa thân vào thơ thế giới bên trong trở thành một đáng thương nâm phu lần thứ năm vang lên ta dựa vào còn không ngừng à. nhan thanh không một bên khóc một bên tức giận nói thực hắn k h ô n g chế không nổi nước mắt nó không ngừng mà chạy xuống đem tại lần thứ mười vang lên thời điểm hắn một bên khóc một bên giận hết sức kỳ quái biểu lộ nói ta dựa vào ngươi còn muốn phát ra tới khi nào a ta đã khóc mười lần chương á i kia năm thanh mươi tha chín không, không, không nghề nghiệp người lý định chương năm mươi chín không nghề nghiệp người lý định trường sinh khách sạn nhan thanh không thần sắc bể hoài cả người có vẻ hơi mất tinh thần vô lực ghé vào trên mặt bàn nhi tại trong đầu hắn cái tiêu tràn ngập vận vị thanh âm như cũ tại vang lên như là liên miên bất tuyệt ma âm không ngừng mà tàn phá ý chí của hắn gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ ai ngờ món ăn trong mâm hạt hạt đều vất vả mà lại thỉnh thoảng lại nước mắt chảy xuống con mắt đều có chút sưng đỏ m á ơi đều đã nửa giờ còn không ngừng à. hắn lau nước mắt có chút tức giận nói đã sống nổi hạt hạt đều vất vả không thích đây là hưởng thụ sao ăn thời điểm đích thật là khó được hưởng thụ mỗi một cỗ đặc biệt mùi thơm át vô cùng mê người nhưng là sau khi ăn xong đơn giản chính là chịu tội phía trước hai lần coi như bình thường nhưng đằng sau hắn một bên rơi lệ một bên suy tư tìm kiếm biện pháp giải quyết có chút khóc dòng nói thật chẳng lẽ là ta lãng phí lương thực rồi đây không có khả năng a từ hắn từ thôn trở về liền đã minh bạch lương thực kiếm không dễ hạt hạt đều vất vả nhi hắn tự nhiên cũng không thể lại lãng phí lương thực nhưng là cái tia ma âm vang lên không ngừng không ngừng mà dày vò lấy hắn lại là tình huống gì a chẳng lẽ ta thật không cẩn thận lãng phí hắn nhìn chằm chằm trước mặt cái k i a chén nhỏ đây là một cái mười phần cổ pháp bắt xứ nhưng đã bị hắn ăn đến mười phần sạch sẽ liền ngay cả một hạt gạo cơm đều không có để lại không có a ta một hạt gạo cơm đều ăn sạch sẽ, sẽ lúc này hắn không chỉ có nhìn một chút cái b à n liền ngay cả trên mặt đất cũng tìm không c ó rớt xuống một hạt gạo cơm thực cái kia ma âm y nguyên vang lên không ngừng không ngừng mà tàn phá xem ý chí của hắn điên cùng nhắc nhở hắn muốn chân quý lương thực ta dựa vào một lát sau hắn chuyển một chút cái kia bắt xứ phát hiện bắt bên cạnh vậy mà dính lấy một hạt gạo cơm không khỏi phẫn nộ nói một hạt gạo cơm mà thôi được rồi không so đo với ngươi nhan thanh không lập tức đem viền kia cơm đưa đến miệng bên trong khi hắn mất vào về sau cái tiêu ma âm rốt c ụ c yên t ĩ n h để cả người hắn trong nháy mắt thanh tịnh lại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng k h o a n khoái nước mắt cũng không còn chảy một hạt gạo cơm mà thôi muốn chân quý cũng không cần dạng này chân quý pha a nhan thanh không lắc đầu trong lòng hơi có chút không hiểu hắn thấy đây cũng không phải là chân quý mà là một loại làm cho không người nào có thể lý giải bệnh trạng hành vi bất quá hắn lại là hơi s ư ớ n g sở có chút giật mình ở nơi đó một lát sau hắn thấp giọng nam đạo xem ra ta còn là không rõ một hạt lương thực t u ít nhưng cũng là lương thực a hắn tao mày lẳng ngồi ở chỗ đó không nói a miệng bên trong y nguyên lại nhàn nhạt, nhạt mùi thương át thật làm cho người dư vị vô tận đương nhan thanh không hoàn hồn sau có chút kinh ngạc nói đích thật là bị đạo này cơm chinh phục có chút nhớ nhung lại ăn một lần giải giải thèm ăn như hắn tựa hồ quên đi mới vừa rồi bị ma âm t r a t ấ n sự tỉnh khi hắn đi ra bậc thang lúc phát hiện đã mặt trời lặn trường sinh khách sạn ngay tại trậm rãi hạ xuống về phần đáp xuống nơi nào hắn đã không có cái gì chờ mong dù sao không phải đây chính là kia lại không biết bay ra ngoài quá không đi nếu như là bay đến dị giới hay là thần thoại thế giới hắn ngược lại là có chút chờ mong nhưng là khả năm sao hắn không nghĩ tới vấn đề này bất quá mặt trời lặn cũng là nên mở cửa tiếp khách thời điểm hắn liền trở lại trong phòng bếp công việc lưu đủ lên tại trong phòng bếp bận rộn một giờ nhiều làm ra một đạo trúng phẩm vui mừng nước mày cùng một người lượng sơ phẩm hạt hạt đều vất vả chủ yếu là cua gạo thời gian quá dài muốn cô chừng một giờ khi hắn làm tốt liền ra đứng tại trên bậc thang nắm g phong cảnh n h i bên ngoài đã đèn hoa mới lên tỏa ra ánh sáng lung linh thành thị cảnh đêm hết sức m ê người như trước mắt rộn rộn ràng ràng đám người nhẹt nhẹt n á o n á o đường đi càng là khiến tòa này không biết tên thành thị tràn đầy sức sống đợi đêm quýt chút, xuống dưới đi một chút. nhan thanh không có chút mong đợi nói hắn nhìn một lát liền trở lại sau q u à i có chút n h ả m chán soát điện thoại di động cùng đổi mới một đầu m ị p rồi lòng ghìm trường sinh khách s ạ bầy nhan tiên sinh đổi mới một đầu m ị p rồi lòng ghìm lâm cố sau khi thấy liền trước tiên tại bầy thảo luận thật sao ta đi xem một chút bạch vũ lập tức nổi lên tiếp lấy liền chạy đi xem nhan thanh không m ị p rồi lòng ghìm trở về nói nhan tiên sinh phát một đạo thơ mẫn nông các ngươi biết là có ý gì sao còn có thể có ý gì lúc này bạch n i ệ m ngu nổi lên hắn đã nhìn qua nhan thanh không mịt rồi lòng g h ì lên đường không phải liền là nói lương thực kiếm không dễ muốn chúng ta t r â n quý lương thực sao nói không sai mã lai nổi lên nói ai lúc nào mới có thể đến phiên ta à? bạch nghiệm n g u có chút toán nghiệm đạo b ầ y bên trong mấy người liền hắn không có tiến vào trường sinh khách sạn đến lượt ngươi thời điểm ai cũng đoạt không đi mã lai đạo mã tổng nói không sai bạch tổng không nên gấp nhà khẳng định sẽ đến phiên ngài lâm cố một bên phát biểu một bên không ngừng soát xem m ị t rồi lọc g h ì n muốn từ trong b i ể n người m ê n h mông tìm ra người hữu duyên a sa mạc phong cảnh không tệ lúc này lâm cố x o á t đến một cái bình thường m ị dồ lọc đ i ể m bác văn tựa như là liên quan tới xuyên qua sa mạc cố sự nàng dù sao không có việc gì liền nhàm chán nhìn bác văn nói đến bọn hắn trong sa mạc gặp nạn tại tất cả mọi người chống đỡ không nổi thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái thần bí thanh niên vì bọn họ chỉ rõ một con đường sống khiến cho bọn hắn cuối cùng đi ra sa mạc tại lâm cố trong mắt những này đều không tại trọng yếu trọng yếu là trong đó một câu một cái kêu bánh nướng đem ta đưa đến một cái vô cùng thần kỳ địa phương lúc này lâm cố chăm chú nhìn tiếp lấy l ư xem chủ blog trước đó bác văn nhưng là cùng không có liên quan tới bánh nướng lúc này nàng rất muốn tại bầy thảo luận một tiếng nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống mặc dù nàng không có tuyệt đối khẳng định nhưng là đã lại bậy phần thực nửa giờ đi qua đối phương cũng không trở về phục bất quá nàng không nội dù sao không phải ai đều thời khắc ôm điện thoại xoát mịt rồi lỏng lín nhi nàng loáng thoáng nhìn ra được đối phương là cố ý viết ra câu nói kia mục đích đúng là vì tìm kiếm cùng loại người đại khái sau hai giờ đối phương rốt c ụ c hồi phục tại hai người tương hỗ thăm dò một phen về sau lâm cố đã ném loạn đối phương là người hữu duyên nhi mình không tiếp tục vòng quanh trực tiếp nói thẳng nàng lập tức mời đối phương thế m ờ y mà đối phương đồng ý ha ha ta lại tìm đến một vị trường sinh khách sạn người hữu duyên lúc này lâm cố lập tức tại trường sinh khách sạn bảy bên trong phát biểu cùng ngại đặt tất cả mọi người mời các vị gia hoan n ê n một chút người mới lại người mới bạch n i ệ m ngu lập tức nổi lên có chút hiếu kỷ nói nhi vào lúc này hắn thu được lại người thêm bảy nhắc nhở liền gặp được một cái tên là chi bay người x i n thêm bảy hoan n g h ê n người mới lâm cố hoan n g h ê n người mới bạch vũ hoan n g h ê n người mới mã lai hoan n g h ê n người mới bạch nhậm u hoan n g h ê n người mới chu dĩ m ạ n hoan n g h ê n chi bay đi vào trường sinh khách sạn bảy trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên một phần tử lâm cố trịnh trọng phát biểu còn xin chi bay sửa chữa danh thiếp như cùng ta dạng này t r ứ c nghiệp thêm t i n thật rốt cuộc tìm được tổ chức tạ ơn các vị chi bay nhìn thấy bảy bên trong lại mấy người không khỏi hơi kinh ngạc tiếp lấy đem danh thiếp sửa chữa vì không nghề nghiệp lý định chương sáu mươi đầu đường bên trên gặp nhau chương sáu mươi đầu đường bên trên gặp nhau dưới bóng đêm trên đường cái đèn đ u ố c sáng trưng tại nơi nào đó trang trí tinh xảo trong quán cà phê ăn mặc thời thượng lâm cố nhìn thấy người mới chim bay sửa chữa danh thiếp về sau lông mày không để lại dấu vết như một chút người là học sinh lâm cố trần trờ một chút hỏi nghĩ không ra lại là một vị không nghề nghiệp người không phải tốt nghiệp đã một năm còn không có công việc lý định hồi phục cùng không có suy nghĩ nhiều liền hỏi vậy bên trong đều là tên thận tự nhiên là thật tên lâm cố hồi phục a k i ế bạch vũ bạch n i ệ m ngu cùng mã lai đều là chân nhân lý đ ị n h có chút ngoài ý mớn nhưng là cũng không có bao nhiêu kinh ngạc vâng lâm cố hồi phục cũng không có bao nhiêu hứng thú trò chuyện đi xuống nhi lý đ ị n h đang bận một số việc cùng đám người chào hỏi một tiếng liền chuẩn b ú n trường sinh khách sạn tại nhan thanh không phát một đầu mịt rồi lọc g ỉ n h sau đó không lâu liền lại một chừng hai mươi thanh niên đi tới nhưng khi nhìn một chút sau liền đi hắn không nói thêm gì tiếp tục chờ đợi người hữu duyên mặc dù đối phương an bánh tử trên trời rất xuống cũng đi vào trường sinh khách sạn nhưng là không nhất định chính là người hữu duyên đương nhiên có lẽ sẽ cơ hội lần nữa đi tới trở thành chân chính người hữu duyên tại hắn chờ đợi lúc liền mở ra trường sinh thái phổ tính toán dận đồ ăn n ổ i dận đùng đùng dự định tại đêm nay thu thập một chút n ộ khí ngày mai bắt đầu đếm thử tập dận đồ ăn đại khái nửa giờ sau một hơn hai mươi tuổi nữ tử đi tới nhìn thấy chỉ có một món ăn đồ ăn về sau liền một mặt không vui đi ra ngoài lại tại mười mấy phút sau đi một t r ư ờ n g ba mươi n ă m tử nhìn một chút sau lại đi nhi vào lúc này nhan thanh không hơi kinh ngạc tại một giờ bên trong ngay cả đi vào ba người thế mà không có người nào ngồi xuống gọi món ăn đều có các d u y vận h ắ n lắc đầu tiếp tục chờ đợi người hữu duyên đều đã hơn chín giờ chẳng lẽ đêm nay liền không có một cái người l ư u duyên hắn đứng tại trên bậc thang nhìn xem đèn đuốc sáng t r ư n g đường cái có chút n g o à i ý muốn nói a tựa như là hoàng đô a hắn nhìn một lát phát hiện tòa thành thị này lại là hoàng đô để hắn có chút kinh hỉ nói c h ắ c không được như thế phun hoa khi hắn đang muốn đi xuống lại là sửng sốt một chút bởi vì ngay tại trước bậc thang một đại khái hơn ba mươi tuổi nam tử cơ bắp ngay tại vụ n trộm một phụ nữ túi tiền lúc này hắn c ũ n g không có suy nghĩ nhiều liền đi xuống đột nhiên bắt lấy nam tử kia tay quắp ngươi muốn làm gì thả ta ra kia nam tử cơ bắp bị giật này mình muốn v ứ c bỏ nhan thanh không tay lại n g h ĩ không ra đối phương khí lực lớn như thế căn bản là vùng không thoát tay của hắn lập tức bung ra đem tiền bao ném đi a di ví tiền của ngươi nhan thanh không vội vàng hướng phụ nữ kia đạo để tránh bị tiểu thâu bị cắn ngược lại một cái loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra a trộm túi tiền a phụ nữ kia đã kịp phản ứng liền đột nhiên hét dầm lên nam tử kia có chút hoảng hốt đối nhan thanh không cả giận nói tranh thủ thời gian thả ta ra bằng không để ngươi lề mặt tiền này bao căn bản không phải ta trộm ngươi muốn tất cả mọi người làm n g nhan thanh không nợ nụ cười đạo người chung quanh đã kịp phản ứng nhi vào lúc này liền lại hai tên nam tử chen lên đến một tay bắt lấy tiểu thâu liền q u á t thử chúng ta đã phát hiện ngươi thật lâu hiện tại nhân tăng đều lấy được theo chúng ta đi chúng ta là thường phục trong đó một nam tử đối chúng nhân nói lúc này phụ nữ kia nhặt lên túi tiền đối nhan thanh không vội vàng nói tạ nhan thanh không một giọng nói không k h á c h khí liền đối một đối với mình m ư ờ i phần xe khách hư hư thực thực là thường phục nam tử nói ta có thể nhìn một chút ngươi giấy chứng nhận sao nam tử kia móc ra giấy chứng nhận tại nhan thanh không trước mặt lung lay một chút liền thu hồi cùng lần nữa biểu thị c ẳ n t ạ không cần khắc khí đây là chúng ta thị dân phải làm nhan thanh không n ở nụ cười đạo nhưng trong lòng lại mắng một câu bởi vì kia giấy chứng nhận hắn căn bản là thấy không rõ nếu như là đối phương thật sự là thường phục không phải chỉ là để lắc một chút nhìn đều không cho người nhìn mà lại đối phương tới quá kịp thời đi nhan thanh không nhìn chung quanh l i ề n q u á t lớn không muốn bọn hắn đi bọn hắn không phải thường phục là kẻ trộm đồng bọn người chung quanh ngay xong đều sửng sốt một chút nhanh bắt hắn lại nhóm bọn hắn là kẻ trộm đồng bọn nhan thanh không thấy mọi người xứng sở lần nữa hét lớn một tiếng nhắc nhở mình đột nhiên bắt lấy một tên nam tử trong đó mặc dù hắn chưa từng học qua võ hoặc là cái gì vật lộn thuật loại hình nhưng là tại hai tháng này đến khí lực của hắn biến lớn đám người ngay vậy nhao nhao nhào tới đương đem bọn hắn ba người để bắt liền lại hai tên tuần cảnh vừa lúc tuần đến nơi đây nhi nhan thanh không xong chuyện phủi n o đi làm hắn không tưởng tượng được là hắn vậy mà thu tập được một sợi tức giận tựa như là đến từ vị kia phụ nữ lúc này hắn tại đầu đường bên trên trầm rãi hành tàu cũng không hề rời đi trường sinh khách sạn q u á xa dù sao còn có thể lại người hữu duyên đi vào khách điếm hắn đứng tại đường cái một bên lẳng lặng nhìn xem người đi trên đường hả chẳng biết lúc nào hắn cảm giác lại người nhìn chằm chằm hắm nhan i thanh l không, không, không nhìn thấy có chút ngạc nhiên tiếp lấy liền thấy đối phương bước nhanh đi tới trước người chừng một mét dừng lại nhan tiên sinh chúng ta lại gặp mặt nữ tử kia con mắt tức át lại mang theo hơi tiếu đạo có loại cựu biện trùng phùng tinh hỉ nhan thanh không mỉm cười gật đầu nhớ tới cái gì lại hỏi các ngươi đều không sao chứ chúng ta đều vô sự tại cái thứ hai buổi t r ư a liền đụng phải một c h i đội thám hiểm tất cả mọi người muốn làm mặt cảm tạ ngài thực lại liên lạc không được ngài lý định có chút tiếp nối đạo trong lòng tràn ngập cảm kích nhan tiên sinh ta tại cái này trước thay bọn hắn tạ tạ n â m nếu như không phải lại ngài sợ là chúng ta đã sớm tán g thân đại mạc không cần k h á c h khí thiện tay mà thôi mà thôi nhan thanh không hơi tiếu đạo đối với ngài là tiện h tay mà thôi nhưng là đối với chúng ta mà nói lại là ân cứ mạng lý định lắc đầu liền vô cùng chân thành nói nhan tiên sinh bọn hắn vẫn muốn tìm ngài thực một mực tìm không thấy nếu như chúng ta bên trong lại người tìm tới ngài muốn trước tiên thông chi mọi người không cần ngươi đã cảm tạ qua không cần liên tục cảm tạ nhan thanh không nói ân cứu mạng há lại một câu cảm tạ liền có thể bù đắp được lý định nghiêm mặt nói tiếp lấy chờ mong nhìn xem hắn lại nói nhan tiên sinh có r ả n h không ta nghị x i n ngài đến một chỗ ngồi một chút ta để bọn hắn lập tức tới bọn hắn một mực chờ mong cùng ngài lần nữa gặp mặt không r ả n h nhan thanh không nói lý định có chút thất vọng cũng không tốt cưỡng ép cảm tạ lên đường nhan tiên sinh có gì cần ta hỗ trợ sao ta tại cái này hoàng đô vẫn tương đối quen thuộc cũng là không cần ta chỉ là tùy ý đi một chút mà thôi nhan thanh không lắc đầu một cái nhìn một chút thời gian lên đường ta phải đi có cơ hội gặp lại lý định đứng ở nơi đó l ặ n g lặng nhìn xem nhan thanh không rời đi bóng lưng tại hắn sắp tan biến tại trong dòng người lúc cắn răng một cái liền mau đuổi theo chương sáu mươi mốt tại trong lúc lơ đãng chương sáu mươi mốt tại trong lúc lơ đãng dưới bóng đêm đường cái vô cùng phân hoa tại nhan thanh không thân ảnh sắp tan biến tại biển người lúc lý định đuổi theo thực tại nàng đuổi theo ra mấy chục mét về sau lại phát hiện nhan thanh không thân ảnh không thấy nhưng là nàng không hề từ bỏ đang không ngừng tìm kiếm lấy n h a n tiên sinh ngài ở đâu a lý nịnh nhìn xem mang mang nhân hải có cố cảm giác bất lực hô hào lúc này nàng tại náo n h i ệ t trên đường cái không ngừng mà nhìn quanh không ngừng mà tìm kiếm thực y nguyên không thấy cái thân ả n h kia nàng vô cùng thất lạc con mắt của nàng không chỉ có ở mức cũng có chút đỏ lên kỳ thật nàng cũng có chút không rõ tại sao lại như điên đi tìm cái thân ả n h kia chẳng lẽ đối phương là ân nhân cứu mạng của mình đúng thế dưới cái nhìn của nàng chính là như thế chẳng biết lúc nào nàng đi vào một cái ngã tư đường bên trên vô số người đi đường ở trong mắt nàng vội vàng mà qua lại t ạ i yên lặng yên lặng nhìn chăm chú lên tại trong lúc lơ đãng chờ đợi một cái nở rộ hy vọng thực người đến người đi thời gian vội vàng cái kia hy vọng c ũ n g không có nở rộ nàng càng thêm thất lạc cả người chậm rãi bị móc giống thất hồn lạc phách đi tại trên đường cái như là cái xác không hồn như người n g qua đường nhìn thấy nàng như thế bộ dáng không khỏi lắc đầu nàng yên lặng đi tới cũng không biết đụng phải ai nhưng là tại trong đầu của nàng không ngừng hiện hiện k i a m ộ t t r ư ơ n g vĩnh viễn không quên được mặt nàng tìm kiếm cái thân h n h kia chính là vì kia khuôn mặt theo thời gian trôi qua con mắt của nàng càng ngày càng ướt át cũng càng ngày càng đỏ nước mắt liền không chê không nổi chạy xuống dọn d ọ t phải rơi cô nương lại không nhìn đường liền muốn đụng đèn đường một cái nhàn nhạt dài mang theo chút ý cười thanh âm đ ỗ n g nhiên trước người v ă n g lên làm nàng đột nhiên ngầm đầu nàng trông thấy ở phía trước trên bậc thang đứng đấy một mang theo ý cười nam tử chính là nàng tìm kiếm người kia cùng kia một t r ư ờ n g vĩnh viễn không quên được mặt nhi nước mắt của nàng không tự chủ chạy xuống nhan tiên sinh lý đ ị n h vô cùng k i n h hỉ có chút không dám tin tưởng nhi nàng cả người trong nháy mắt này khôi phục lại tràn đầy sức sống cùng sinh khí nhan tiên sinh chúng ta lại gặp mặt nàng vớt một cái kia không tự chủ chạy xuống nước mắt trên mặt lộ ra nụ cười s á n lạ trong biển người mênh mông chúng ta có thể lần nữa gặp mặt cũng coi là một loại duyên p h ậ n nhan thanh không y nguyên mang theo chút ý cười nói đã như vậy vậy ta liền mời ngươi ăn một bữa cơm cô nương có thể n ả y mặt đã nhan tiên sinh cho mời tiểu nữ t ử kia từ chối thì bất k í n h lý định nín khóc mỉm cười đột ngột phun ra một cái nước mũi bọt khí khiến nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người thực cái kia nước mũi bọt khí không có lập tức phá diệt còn treo tại mũi của nàng dưới tựa hồ t r ư n g đến lớn hơn một chút nàng mở to hai mắt nhìn một bộ không thể tin được dám vẻ làm sao còn không phá? tranh thủ thời gian phá a trong nội tâm nàng đang gào ai vô cùng lo lắng thực nàng không có ý tứ ngay trước mặt nhan t h a n h không đi làm phá cái kia nước mũi bọt khí n h i mặt của nàng tại lúc này trong nháy mắt đỏ bừng còn đỏ đến dưới cổ con mắt của nàng càng v ư ợ n trừng càng lớn thực cái kia nước mũi bọt khí lại còn không phá chứng đến lớn hơn bầu không khí tựa hầu ngưng kết lúc này nàng đỏ bừng cả khuôn mặt khuôn mặt nóng đến nóng lên hận không thể tìm một cái cái lỗi t r u i xuống dưới tại nàng ngượng đến nghĩ xoay người rời đi lúc cái kia nước mũi bọt khí phúc một tiếng phá thực lúc này phá thì có ích lợi gì n h a n tiên sinh đã sớm thấy được nàng đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu xuống không dám nhìn tới nhan thanh không lúc này nàng rất muốn xoay người rời đi quá mất mặt nhưng là đi không biết lúc nào mới có thể gặp gỡ nàng lại có chút không nỡ còn thất thần làm gì trên bậc thang nhan thanh không nợ nụ cười nhưng trong nháy mắt thu liễm lạnh nhạt nói a a a lý nịnh vội vàng đáp vội va đi lên nàng y nguyên ngượng đến túi đầu không dám nhìn tới nhan thanh không nhi dưới chân đi được quá mau lại thấy không do lắm g i y liền va vào một phát bậc thang a nàng kinh hô một tiếng cả người hướng phía trước đ á n tới nhi vào lúc này nhan thanh không đã đi vào khách đường căn bản là không kịp đi đón ở cũng chỉ phải trơ mắt nhìn xem nàng té nhào vào trên bậc thang đương nàng đổ vào trên bậc thang nhìn thấy nhan thanh không tấm kia muốn cười lại không tốt ý cười mặt liền ôm lấy đầu thương tâm gầm nhẹ Ô ô, lại mất mặt một lần cái này đã hai lần hai lần ta không muốn sống lúc này lý định hai tay ô m đầu tựa hồ muốn như là đà đ i ể u đem đầu trôn ở h ạ t cắt bên trong không muốn gặp lại người nhan thanh không nhìn thấy có chút sửng sốt một chút đây là tình huống gì hắn một đại nam nhân đương nhiên sẽ không để ý những này nhưng là đối với một nữ tử tới nói nhan thanh không, không biết nên nói cái gì trần trờ một chút lên đường ngươi không có sao chứ ồ ồ l ý định g ầ m nhẹ một chút liền đột nhiên nâng lên đầu nhìn xem nhan thanh không có loại vỏ đã mẹ không sợ rơi dáng vẻ hỏi ta có phải hay không rất mất mặt cái này mất mặt sao nhan thanh không hỏi lúc này lý định tranh thủ thời gian đứng lên chăm chú nhìn nhan thanh không nói nhìn ngài dáng vẻ ta liền biết rất mất mặt đúng hay không cái này cũng không mất mặt nhan thanh không lắc đầu ồ、oh, ồ、oh, đây nhất định rất mất mặt đúng hay không hình tượng của ta mất giáo lý định không tin truy vấn có chút lựa mình dối người dáng vẻ thật không mất、mặt. nhan thanh không không tiếp lời để tránh không dứt lên đường trong tiệm ra sản phẩm mới vừa vặn mời ngươi nhấm nháp một chút sản phẩm mới lý định lực chú ý bị rời đi có chút kinh hỉ hỏi là cái gì sản phẩm mới đợi ngươi thưởng thức qua liền biết muốn hay không thử một chút nhan thanh không n ở nụ cười nói bữa cơm này ta mời ngươi muốn lý định vội và nói vậy ngươi chờ một lát nhan thanh không đạo liền đi vào phòng bếp a nhiều một cái bàn lý định hơi kinh ngạc tiếp lấy nghi ngờ nói giận chẳng lẽ là giận đồ ăn một lát sau nhan thanh không liền bưng một chén cơm ra lý định nhìn thấy chỉ là một chén cơm liền có chút s ừ n g sốt một chút nhưng là rất nhanh liền bị hấp dẫn lấy con mắt căn bản là rời không ra chén kia cơm hạt hạt v ó n g ánh sáng long lanh nhìn sáng tinh tinh mà lại tản ra một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát khiến cho nàng thèm nhỏ nứt rãi căn bản là khống chế không nổi mình n g ó n t r ỏ c h â m dùng nhan thanh không sau khi để xuống ý chào một cái nói thương quá đây là cái gì cơm nhìn thật thần kỳ dáng vẻ nó vậy mà lại phát sáng lý định sợ hai than nói liền vội hỏi nhan thanh không đạo này cơm gọi là hạt hạt đều vất vả nhan thanh không mỉm cười một chút liền thuận tiện nhắc nhở một câu nói lương thực kiếm không dễ xin đừng nên lãng phí hạt hạt đều vất vả hoàn toàn chính xác lý định gật gật đầu tựa hồ không có vừa rồi bối rối nói mỗi một hạt lương thực đều kiếm không dễ là không thể lãng phí minh bạch liền tốt nhan thanh không gật gật đầu là một cái tư thế xin mời liền rời đi nhi lý định không có suy nghĩ nhiều liền không kịp chờ đợi nhâm nhi t h ư ở n g thức tiếp lấy liền bị kinh d i ệ m đến nhắm mắt lại tại tinh tế nhai lấy vô cùng hưởng thụ một lát sau nàng nước mắt chảy xuống nhưng không có dừng lại thật thần kỳ cơm nó giống như để cho ta đi đến thơ thế giới dài đi thể hội hạt hạt đều vất vả tâm h ý đương ăn xong một bát về sau lý nịnh nhịn không được sợ hai than xoa xoa nước mắt nói nhan tiên sinh không có ý tứ để ngài chê cười đạo này hạt hạt đều vất vả còn có một bát nhan thanh không nói vậy phiền phức nhan tiên sinh ta còn muốn nhấm nháp một chút lý nịnh vội và nói một chén cơm cũng không nhiều căn bản là ăn không đủ no mà lại gạo này cơm vào cổ họng tức hóa tựa hồ căn bản không chiếm dạ dày nhi vào lúc này nàng hoàn toàn bị hạt hạt đều vất vả hấp dẫn lấy căn bản cũng không có lưu ý đến nhan thanh không nói mời nàng ăn một bữa cơm thật sự chính là một bữa cơm gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ ai ngờ món ăn trong âm hạt hạt đều vất vả sau đó không lâu cái kia tràn ngập vận vị đọc thơ âm thanh ngay tại trong đầu của nàng điên cuồng vang lên khiến cho nàng cả người đều ngơ ngẩn hoàn toàn không biết là tình huống gì nàng trưng to mắt c h ả y nước mắt lê hoa đái vũ nhìn xem nhan thanh không chương s á nô nhật tam tỉnh nô thân chương 62, nô nhật tam tỉnh nô thân dưới bóng đêm trường sinh khách sạn lý định chạy nước mắt trừng trong mắt một bộ đáng thương hề hề g á n g v ẻ xin giúp đỡ nhìn xem ngồi tại sau quầy c nhàn thanh không cái kêu ma âm mò đưa nàng bước điên rồi căn bản là không dừng được ta chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi người thật minh bạch cái gì gọi là hạt hạt đều vất vả sao nhàn thanh không sắc mặt nghiêm túc chững chạc đàng hoàng nói nhưng là ở trong lòng nhiều ít đều có chút cười trên nôi đau của người khác minh bạch lý đ ị n h liền vội vàng g ậ t đầu nàng đã ăn đến rất sạch sẽ cùng không có lãng phí nhàn thanh không nghe vậy lại là lắc đầu nói nếu như người thật minh bạch cái thanh n m kia liền sẽ dừng lại vậy vậy ta thế nào mới có thể thật sự hiểu lý định có chút thống khổ hỏi căn bản là k h ô n g chế không nổi nước mắt là chính nó muốn chạy xuống ta không thể nói quá nhiều cái này cần chính các ngươi đi thể hội đi cảng nộ tựa như cái tiêu đạo vui mừng nước mày chỉ có chân chính hiểu rõ mới có thể đạt được nhan thanh không lắc đầu cũng không phải là hắn không muốn nói rõ bạch mà là nếu như nói mặt vào sẽ tạo thành hiệu quả đại giảm thậm chí trực tiếp mất đi hiệu quả cái này giống đạo lý mặc dù đại gia đều biết nhưng là cần mình đi ngộ mới có thể thật sự hiểu trong đó chân ý thực lý định có chút gấp cái t i ê ma âm thực sự quá chỉ sợ đang điên cùng g i y vò lấy nàng để nàng một khắc đều không thể thanh tĩnh nói ta làm sao bây giờ nó nó một mực tại vang lên không ngừng một hạt tuy ít nhưng cũng là lương thực không phải nhan thanh không nhắc nhở lần nữa một chút đều nhanh muốn nói trắng ra nói mình h ả o h ả o nghĩ một chút là có hay không minh bạch cái gì gọi là hạt hạt đều vất vả lý định n g h e xong giống như h i ể u được tiếp lấy chừng to mắt nói không phải là một hạt lương thực cũng không thể lãng phí à. một hạt lương thực lãng phí chẳng lẽ không phải lãng phí nhan thanh không nhìn thấy lý định sắp h i ể u được lại lần nữa nhắc nhở một chút ta hiểu được lý định gật đầu liền tranh thủ thời gian xem xét nhìn xem mình là có hay không lãng phí lương thực tiếp theo liền thấy đến trên mặt bàn quả nhiên rơi xuống mấy hạt cơm liền lập tức nhặt lên ăn đương ăn x o n g trong đầu cái kia ma âm rốt cục dừng lại nàng cảm giác cả người đều thanh tĩnh hô nàng thở hắt ra cảm giác mười phần nhẹ nhàng k h o a n khoái l ê n đường nhan tiên sinh tại sao ta cảm giác đạo này hạt hạt đều vất vả có chút hố người à? hoàn toàn chính xác nó ăn rất ngon hiện tại cũng dư vị vô tận là nhân gian không cách nào tìm được thần kỳ cơm nhưng là ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ nhan thanh không nhớ mày một cái lấy đường ngươi cảm thấy nó hố người là ngươi còn không có thật sự hiểu chỉ là mặt ngoài làm được mà thôi lý định nghe rồi, kia vui mừng ữ n muốn hay không Nhăn thanh không Nhăn tiên sinh, ngài không phải nói mời ta sao? Lý định sừng sốt một chút đạo, mình thế mà quên tính. g mày, điểm. mời một mà cơm thật sự là quá mức mà là hay quá quá hỏi. phải chút thế thật ta sao. kia đạo, này vui mừng những mày, cũng mời người đi, đạo cái sốt bất t sự Lý định ngay vậy không khỏi trận mắt hốc một mời ăn hai bát cơm trắng liền xem như một bữa cơm rồi giống như thật đúng là tính một bữa cơm nàng lập tức có chút bó tay rồi Lúc này, nhan trong h h không a n mừng nướng bưng đem đã sớm làm mày, tốt, vui a qua, mặc mấy còn dù giờ nhưng nóng. đi định ăn là Lý x cả nội g sang láng, giác mừng nướng không hấu người. Kêu ma âm quá tấn người. Trong ư ờ i thái vui tối thiểu thần tốt, tấn hấu cha vẫn quá sẽ ma là, cảm mày, âm Kêu tâm nàng ám đạo lần sau nhất định không thể lại điểm rồi đ ó lấy nàng nói lên trong sa mạc một ít chuyện cùng mình một chút trải nghiệm tại nàng kể rõ ràng đây là một lần thể nghiệm hành trình là một loại lực lượng bồi dưỡng đặc biệt sinh mạng thể nghiệm đây là một lần phát hiện hành trình đi theo linh hồn của mình cùng mộng tưởng đi phát hiện chân thật nhất đại mạc đây là một lần nhân văn hành trình rời xa đô thị cùng ồn ào náo động tìm kiếm sa mạc mị lực đây là một lần dung luyện hành trình chinh phục tử vong sa mạc thành t ự u nhân sinh độ cao mới đây là một lần tâm linh hành trình dung nhập phát hiện thể nghiệm cải biến gấp rút động tâm linh trưởng thành đây là một lần hạnh phúc hành trình truyền bá hạnh phúc phát hiện hạnh phúc phẩm vị hạnh phúc nhan thanh không lẳng lặng nghe thỉnh thoảng gật gật đầu bất quá là có hay không như nàng kể rõ như thế hắn liền không được biết đây là thuộc về nàng cảm nộ lúc này đã là mười hai giờ k h u y ê nhiều hắn liền đứng lên nói nên đánh dương a a không có ý tứ là ta chiếm dụng thời gian của ngài lý nịnh liền vội vàng đứng lên nghĩ không ra trong lúc vô tình liền đã quá khứ hai giờ nàng lưu luyến không rời đi ra khách điếm tại sắp đi xuống bậc thang lúc quay người hỏi nhan tiên sinh ta lúc nào có thể gặp lại ngươi có lẽ ngày mai có lẽ hậu thiên có lẽ sang năm có lẽ mãi mãi cũng sẽ không lại gặp nhan thanh không trầm ngâm một chút đ ạ o hắn cũng không biết ta là trường sinh khách sạn người hữu duyên sẽ không lý nịnh nở nụ cười tiếp lấy phất phất tay nói nhan tiên sinh gặp lại chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt hy vọng đi nhan thanh không gật gật đầu đ ư ờ n g lý định rời đi về sau hắn liền đóng lại đại môn một thân một mình đi tại đầu đường bên trên nhìn xem hoàng đô hạ bóng đêm mặc dù mười hai giờ khuya nhiều nhưng trên đường cái ý nguyên náo nhiệt vô cùng nhi vào lúc này lý định lấy điện thoại cầm tay ra muốn kiện biết bằng hữu của nàng mình gặp gỡ nhan tiên sinh nhưng là nghĩ nghĩ về sau liền để xuống điện thoại di động nhan tiên sinh sẽ không đi gặp bọn họ kia nói thì có ích lợi gì ngược lại sẽ để bằng hữu hoán c h t nàng lúc này nàng nghĩ đến mình đêm nay đủ loại mặc dù còn có chút é、e、lệ cảm giác mười phần mất mặt lại phúc một tiếng mật cười nàng bị mình cười ngây ngô nhi tại đầu đường một chỗ khác nhan thanh không đang xem xem hai bảy thực khách tại sống mái với nhau về phần sống mái với nhau nguyên nhân hắn cũng không biết cũng không muốn biết hắn đứng đây không đi như là xem kịch thuần vì chính là đang thu thập nộ khí mà thôi khi hắn thu thập được mấy sợi nộ khí về sau liên thủ đều không vung một chút liền tiêu s á i đi khi hắn trở lại trường sinh khách sạn đã là hơn hai giờ khuya mặc dù trên tay đã có nộ khí nhưng là hắn cũng không có vội vã đi làm nội dận đùng đùng mà là tại lầu hai phòng ngủ nghỉ ngơi thật tốt đợi nghỉ ngơi tốt ngày mai mới lại tinh thần ngày thứ hai sắc trời mời vừa hừng sáng hắn liền trở lại nhà trọ rửa mặt một phen lúc này hắn cũng không trở về trường sinh khách sạn làm nhân bánh bánh hoặc là tập cái khác đương bữa sáng mà là đi bên đường ăn một bát áp huyết phan hâm mộ từ hắn minh bạch cái gì gọi là hạt hạt đều vất vả về sau liền cái gì đều có thể ăn được đi nhân sinh không có khả năng tất cả đều là mỹ vị cũng lại các loại khó mà nuốt được đi ngọt b ù i tay đắng đây mới là nhân sinh t r ă m v ị thực tại hắn ăn áp huyết phan hâm mộ lúc cái kia chỉ sợ ma âm vang lên lần nữa gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ ai ngờ món ăn trong âm hạt hạt đều vất vả hắn đột nhiên lớn tiếng đọc chậm tại mọi người kinh ngạc dài đem vậy còn dư lại nửa bắt b á t áp huyết phan hâm mộ quét sạch ngay cả canh đều không có còn lại nửa dọn sạch sẽ nhưng chiếu người gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ ai ngờ món ăn trong âm hạt hạt đều vất vả tại hắn rời đi quá n ăn lúc lần nữa lớn tiếng đọc chậm không chút nào để ý tới ánh mắt của mọi người ngược lại cười ha h a nói ha h a nô nhật tam tỉnh nô thân lấy đ i nhớ hạt hạt đều vất vả bệnh tâm thần a khi mọi người bừng tình lúc lại nhớ hạt hạt đều vất vả vậy cần một ngày ba tỉnh thân ta. thế là nàng không thể không tại phụ mẫu b ọ n người ánh mắt kinh ngạc dưới đọc chậm lên cái k i a đạo thơ như nhan thanh không cười to trở lại trường sinh khách sạn n ổ i g i ậ n đùng đùng tự nhiên ở chỗ một cái giận chữ lúc này hắn nhìn xem trường sinh thái phổ c a o mày suy tư nhưng là đạo này g i ậ n đồ ăn thấy thế nào đều giống như hố người a ăn sẽ khiến người n ổ i g i ậ n đùng đùng nhưng là nó cùng vui đồ ăn lại là trường sinh thái phổ bên trong m ó n chính nếu muốn trường sinh liền không thể không ăn cứ việc biết rõ ăn sẽ khiến người nội dẫn đùng đùng bốn chương sáu mươi ba hoa lên độ phóng ba ngàn dặm chương sáu mươi ba hoa lên n ộ p h ó n g ba ngàn dặm buổi sáng trường sinh khách sạn nhan thanh không ngồi tại triều dương hạ trên bậc thang chăm chú tính toán cái t i ê u đạo nổi giận đùng đùng bởi vì cách làm của nó rất có khác biệt tâm tại trí làm vui n h ư l à gan tại trí vì giận hắn thu về trường sinh thái phổ tao mày nhìn xem vân hải hơi kinh ngạc nói cho nên dứt khoát liền lấy lá gan làm vật liệu chính rồi hơn nữa còn là gan ống bất quá vì sao là gan ống mà không phải cái khác động vật gan lúc này hắn có chút hiếu kỳ tính toán phỏng đoán nói chẳng lẽ nga dễ giận giống như nga là rất dễ dàng nổi giận Khi nhưng tập, là gan ngống quý A phổ thông gan ngống hoàn toàn chính xác không quý mấy khối mười mấy khối tiền một cân mà thôi nhưng là ngống béo lá gan cũng không tiện nghi muốn lên một trăm khối đến mấy trăm khối tiền một cân như những cái k i a đỉnh cấp ngống béo lá gan liên đắp vô cùng đạt tới mấy ngàn khối tiền một cân đây là muốn ta phá sản a nhan thanh không có chút vô ngữ đắt như thế đỉnh cấp ngống béo lá gan chỗ của hắn mua được g mà lại hai mươi ba khối tiền một cân đỉnh cấp ngống béo lá gan thế mà chỉ bán ba trăm ba mươi ba khối một phần cho dù là thợ phẩm cũng bất quá là hơn ba n g h n khối mà thôi đây tuyệt đối là bệnh thiếu máu còn có cái này trăm năm hương cây lê ta đi nơi nào tìm a nhan thanh không nhìn thấy càng bó tay rồi tập đạo này nổi giận đ ù n g đùng thế mà cần đặc thù t u ổ i t u ổ i hô hắn thở hắt ra liền đến đến lầu hai phòng thu chi nhìn quyển kia thần kỳ sổ sách bên trong có hay không trăm năm hương cây lê mua nếu như không có hắn thật không biết đi nơi nào tìm lúc này hắn mở ra sổ sách nhìn thấy bên trong xuất hiện nổi giận đùng đùng cần thiết dùng đến hết thẻ đồ vật liền hơi nhẹ nhàng thở ra may mắn không phải rất đắt còn có thể tiếp nhận nhan thanh không thở phạo đạo phát hiện trong khoảng thời gian này đến đã thu thập được không ít trường sinh tiền hắn suy tư một chút liền mua một trăm cân trăm năm hương c â y lê làm đặc thù ổ i tủi đ ó lấy cũng mua ba con ngông béo lá gan giá cả cũng không phải rất đắt cùng chân mệnh một cảnh kim kê đồng dạng giá cả hắn có chút may mắn nơi này thượng đẳng ngông béo lá gan không giống trong hiện thực như vậy đắt đỏ đương nhiên cái này đắt đỏ không đắt đỏ hoàn toàn quyết định bởi tại trường sinh khách sạn trường sinh tiền đến cùng có đáng tiền hay không vấn đề nếu như một viên trường sinh tiền chỉ có thể đổi được đại đường một khối tiền đó là đương nhiên không quý nhưng là nếu như một viên trường sinh tiền có thể đổi đến đại đường một vạt khối thậm chí là càng nhiều vậy liền cao quý không tạm đ ổ i bất quá bởi vì không có vật tham chiếu hắn cũng không biết trường sinh tiền đến cùng có đáng tiền hay không mà lại trường sinh tiền được đến giống như không khó cũng chỉ có thể dùng tại trường sinh khách sạn chi dụng chỉ cần thực khách ăn trường sinh khách sạn đồ ăn về sau liền sẽ tự động sinh ra hoặc là một viên hoặc là mười cái hoặc là trăm viên cho nên hắn chỉ là đem một viên trường sinh tiền xem như đại đường một khối tiền đến đ ố i lãi khi hắn đều lấy lòng về sau liền trở lại trên bậc thang một lát sau t i ế một tất thạch mã liền lôi kéo xe đá tại vân hải bên trong bày chỉ nhi tới một trăm cân t r ă m năm hương cây lê t u ổ i t u ổ i cũng không nhiều nó đã bị đánh tuốt từng khối cùng trói thành chỉnh tề hai đâm đương nhan thanh không đến gần đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt, nhạt lê hoa hương thấm người t i m phổi ngược lại để hắn hơi kinh ngạc lúc này hắn nhấc lên hai đ â m tuổi liền hướng trong phòng bếp đi đến tiếp lấy lại da cầm k i a ba con ngỗng béo lá gan cái này gan ngỗng tối thiểu lại nặng hai cân tại trong phòng bếp nhan thanh không quan sát tỉ mỉ phát hiện nó không chỉ có tản da nhạt h ì n quáng lại còn lại nhàn nhạt, nhạt dư ôn tựa hồ mới vừa từ nga trong bụng lấy ra không lâu chẳng lẽ là vừa giết hắn hơi kinh ngạc liền bất k ý mặt khác hai con bất qua nói đến ta lớn rồi như t h ế lớn còn không còn nếm qua gan n ỗ n g nhan thanh không lắc đầu một cái nói người phương tây đem gan n ỗ n g trứng cá m ố i cùng lọc lộ đặt s o n g s o n g vì thế giới tam đại chân tu nhi loại này gan nhiễm mỡ t í n h chất non mịn phong vị ngon càng bị tôn làm thế giới tam đại mỹ vị đứng đầu đến lúc đó phải thật tốt nhấm nháp một chút mới được lúc này nhan thanh không có chút mong đợi dù sao gan n ỗ n g là thế giới đỉnh cấp mỹ thực chuyên n g ô n gan n ỗ n g cảm giác tinh tế tỉ mỉ vào miệng tan đi nhưng là giá cả mười phần đắt đỏ lại làm cho người bình thường khó được nhất phẩm kỳ mỹ vị hiện tại đầu tiên muốn làm chính là chọn gân bỏ đi lá gan bên trong mạch máu nhan thanh không trần c h ờ một chút ngay tại trong phòng bếp tìm ra tiểu đao các loại thực trong lúc nhất thời không biết như thế nào ra tay mạch máu gân lạc giấu tại lá gan dài muốn toàn bộ chọn sạch sẽ mới được nhưng xử lý trình tự phi thường dừng giả không c ẩ n thận liền sẽ làm hư phẩm tướng nhi xử lý gan n g ô n g bên trong mạch máu gân lạc các loại không thua gì xử lý tổ yến đây là nhất khảo nghiệm đầu bếp k ỹ xảo nếu như tại trong nhà ăn ăn vào nhai không nát gân lạc thì nói rõ nhà này phòng ăn lần sau không cần lại đi lúc này nhan thanh không tìm một chút xử lý gan ngống mạch máu video nhìn lại tinh tế cảm thụ trường sinh thái phổ sau đó không lâu liền hiểu được cái thứ nhất quyền đương luyện tập đi nhan thanh không lạnh nhạt nói một tiếng l i ề n bắt đầu động thủ b ư ớ c lên tới mặc dù tại quá trình bên trong phá hủy phẩm tướng nhưng là cùng không có dừng lại tiếp tục xử lý mũ đại khái nửa giờ sau nhan thanh không nhìn cái này gan ngống có chút vô ngữ phẩm tướng hoàn toàn bị hắn phá hủy mà lại chọn đơn cần vô cùng kiên nhẫn để hắn có chút tâm phiền lại đến hắn đệ xuống phiền não trong lòng chi ý từ phòng chứa đồ xuất ra cái thứ hai gan ống cẩn thận từng ly từng tí bốc lên mạch máu gân lạc chờ một phen cẩn thận công phu xuống tới mặc dù mạch máu gân lạc cơ bản toàn bộ chọn sạch sẽ nhưng là gan nông phẩm tướng vẫn là bị hắn không cẩn thận phá hủy cái này mười phần khảo cứu công phu mặc dù phẩm tướng kém chút nhưng còn có thể tiếp tục làm tiếp nhan thanh không có chút bất đắc gì nói liền tranh thủ thời gian giải lên muối cùng b ộ t hồ tiêu để ở một bên chậm đợi ướp gia vị nhi ướp gia vị ít nhất cần chừng hai giờ dạng này mới có thể ngon miệng đều đều cùng bỏ đi là gan giải dư thừa dầu hắn đang chờ đợi giải bắt đầu x lại phía trước hai lần kinh nghiệm lần này bốc lên đến tốc độ nhanh rất nhiều phẩm tướng cũng bảo hộ đến không tệ chuẩn bị cho tốt cũng để ở một bên ướp gia vị lúc này hắn suy nghĩ một chút dứt khoát lại mua mấy cái gan ngỗng từng cái xử lý đương cái thứ nhất gan ngông ướp gia vị tốt hắn liền nhanh đi rơi cái kia n ồ i sát lớn tại trường sinh lỏ bên trong dùng trăm năm hương cây lê nhóm lửa bởi vì đạn này nội giận đùng đùng cần lửa mạnh trực tiếp nướng đương trăm năm hương cây lê bốc cháy lên lúc liền lập tức tản mát ra một cỗ nhàn nhà thoa lên mùi thơ ngác nhi kia bay lên sương n g tại trong phòng bếp lại hóa thành từng khiến cho nhan thanh không rất là kinh ngạc a còn có dạng này thao tác theo nổi lên h ỏ a diễm càng ngày càng mãnh kia ngưng tụ ở giữa không trùng sương mù nụ hoa không chỉ có càng ngày càng nhiều lại còn từng đoá từng đoá nở rộ lửa càng mạnh mẽ hoa lê càng là nộp h ó n g lúc này hắn nhìn một cái kia hoa lê giống như hàm yên mang mưa lại như tuyết bay tệ ngày vô cùng thần kỳ làm cho không người nào có thể tưởng tượng chỉ là trong chớp mắt tựa hồ phòng bếp liền đổi một cái thiên địa tại trong c mắt tựa hồ phòng bếp liền đổi một cái t h i c h ắ n như đặt mình vào một mảnh băng thanh ngọc khiết vườn lê cảnh xuân bên trong nhìn qua kia vô khiến cho hắn cả người như si như say như là tắm rửa xem say lòng người hoa lê do xuân phản phất đến cũng thật cũng ảo nhân gian t i ê n cảnh nơi này như như thế ngoại đào nguyên không có thành thị ồn ào náo động cùng thế tục p h i a não tựa hồ để hắn thể nghiệm đến yên tĩnh thuần mỹ siêu thoát nhân sinh c h â n lý diễm thái kiểu tư phồn hoa lệ sắc son phấn vạn điểm chiếm hết gió xuân tại kia hoa lê dài nhìn thấy từng đoá từng đoá hoa lê ở bên người nộ phóng tại trên đầu ngón tay nở rộ hắn nhịn không được sợ hãi than một màn này thực sự quá thần kỳ hoa lê chắm đoán như là tuyết bay tràn ngập một cố lạnh lẽo mùi thơ ngác để cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái không thôi nó như nơm miếng nhuận khô thanh nhiệt nó nhuận v ộ i lạnh tâm chương sáu mươi bốn chính xác mở ra phương thức chương sáu mươi bốn chính xác mở ra phương thức trong p h ò n g bếp sương mù không tiêu tan tận hóa thành đoá đoá hoa lê để cho người ta phân không ra thật nguyễn lúc này chỉ gặp hoa lê t r â u s u y ế t tầng tầng không thấy lại nửa điểm hát người ngược lại mùi thơm n g á t càng tăng lên khiến phế phủ thanh lương để cho người ta say mê không được tỉnh chẳng biết lúc nào đương hoa lê tắn đi nhan thanh không phương tỉnh táo lại chỉ thấy kia mấy khối trăm năm hương lê tuổi tuổi đã táo đô đốt hết chợt chợt. thần kỳ nhan thanh không kinh thán không thôi bị trước mắt một màn này rung động đến mang theo chút nghi ngờ nói chẳng lẽ đây mới là chính xác mở ra phương thức chẳng lẽ ta trước đó cách làm không đúng lắm hắn có chút trần trợ đạo liền tinh tế nhớ lại k i ế một cỗ lạnh lẽo mùi tơm h ngát tựa hồ mười phân bất phàm có tác dụng đặc biệt hắn suy nghĩ nói gan n n g trực tiếp từ lửa mạnh nướng dạng này hết sức dễ dàng phát hỏa mà lại còn muốn dung nhập một sợi nộ khí đông nhiên hắn ẩn ẩn minh bạch cái gì liền không ngừng suy tư nộ khí dung nhập lá gan dài gặp lại lửa mạnh liền có thể hóa thành g ữ dằn lửa giận cũng có thể nói là nhan thanh không c à n hơi kinh ngạc tiếp lấy hàn án lấy mạch suy nghĩ tiếp tục đẩy xuống tựa hồ vui mừng nước mày đồng dạng có thể đẩy được đi ra bất quá vui tương đối ngu hoạt chút không giống giận như vậy dữ dằn cho nên không cần đặc thù nhiên liệu nóng tính quá thịnh liền sẽ rút phổi cùng công tâm nhi vào lúc này nhan thanh không cơ bản hiểu được tiếp tục phỏng đoán nói cho nên cần đặc thù nhiên liệu giống như cái này trăm năm hương cây lê hương lê tính lạnh nhưng n h u ậ n phổi nhưng lạnh tâm dạng này mặc dù gan n g ỗ n g bị manh nướng nhưng khói lửa dài lại lại hương lê đặc tính liền có thể bảo vệ tốt phổi cùng tâm không nhận nóng tính tiêu đốt hắn nhìn xem k i a hai chói trăm năm hương cây lê tuổi tiếp theo cầm lấy một cây bắt đầu đánh giá cùng xích lại gần t ì n h tế vừa nghe nói như cái này trăm năm hương cây lê mặc dù không phải hương lê nhưng là nó dự tính chỉ sợ so hương lê càng tốt hơn hắn buông xuống cây kia củi củi hít một hơi thật sâu tựa hồ còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơ ngác xem ra ta trước đó tập vui mừng n ớ c mày hạt hạt đều vất vả các loại mặc dù cách làm cũng không có sai nhưng cũng không phải là tốt nhất cách làm nhiên liệu cũng là m ư ờ i phần dạng so sánh lúc này nhan thanh không có chút kinh hỉ nói nếu như ta dùng tương ứng nhiên liệu lại tập vui mừng nước mày hạt hạt đều vất vả các loại hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn lại đến nhan thanh không tâm tình vui sướng ngay tại táo đỗ tái sinh b ú c cháy đương trăm năm hương cây lê b ú c cháy lên lần nữa b ú c lên sương mù hóa thành từng đoá từng đoá hoa lê y nguyên làm hắn kinh t h ắ n không thôi khi hắn hoàn hồi lúc phát hiện táo đỗ bên trong trăm năm hương cây lê lần nữa đốt hết、Ê. hắn có chút sửng sốt một chút nghĩ không ra mình lại bị mê hoặc say mê tại hoa lên mùi thơm ngát bên trong thanh tỉnh thanh tỉnh hắn ở trong lòng căn dặn mình đừng lại bị sương mù mê hoặc trăm năm hương cây lên lần thứ ba bốc cháy lên vẫn là hoa lên nổ phóng ba ngàn dặm kia ôn nhu ý cảnh làm cho người say mê t ă n g ất đương nhan thanh không hoàn hồn lúc phát hiện tủi tủi lại đốt xong nói cái này mê hoặc tính cũng quá mạnh à. dạng này ta chẳng phải là một mực bị mê hoặc làm sao đi nướng gan ngông a hắn đứng ở nơi đó nhìn chăm chú lò lô lập tức có chút bó tay rồi lại đến ta cũng không tin lần này còn bị mê hoặc nhan thanh không t nhắc nhắc vô ngữ kiêm tức giận tiếp lấy có chút chần chờ nhỏ giọng nói chẳng lẽ sức mạnh ý chí của ta cứ như vậy không chịu nổi không nên a sức mạnh ý chí của ta hẳn là rất mạnh a đương lần thứ năm phát lên lửa lúc hắn liền lập tức cắn một chút đầu lưới lần này không có bị mê hoặc để trong lòng của hắn vui mừng liền tranh thủ thời gian cầm lấy ướp gia vị hào gắn ống đỡ trên táo đồ bắt đầu nướng một cái thấp tiếng trầm văng lên đem hắn giật mình tỉnh lại con k i a đỡ trên táo đô gan ống đã bị tạc thành than bất quá tại trong dự liệu của hắn dù sao cũng là lần thứ nhất nhà thất bại có thể lý giải hắn cũng không có quá mức để ý như n g là để hắn để ý là vậy mà lần nữa bị mê hoặc đây đã là lần thứ năm lúc này hắn một mặt bất đắc dĩ lắc đầu sau liền lần thứ sáu phát lên lửa cùng tồn tại lúc cắn một chút đầu lưỡi để cho mình bảo trì thành tỉnh đường cái thứ hai gan ống đỡ trên táo đ ô lúc hắn lần nữa cắn một chút đầu lưỡi thứa mạnh nướng tại gan ống bên trên phát ra trận tư tư thanh không chê ra nướng, thỉnh thoảng chuyển động để tránh nướng, động ra để bị lúc ử a qua hòa gan mạnh nướng khét đồng thời, còn thông qua trường sinh thái phổ, không chế trường sinh khí dung nhập, để nó ngỗng khét thời, thái phộ, chê khí để đều đều hòa vào gan dài. vào l này hắn có chút không hiểu lắc lắc đầu nói truyền thuyết l ử a nhỏ gan n g ỗ n g chiên mới là thế giới kinh điện a cái này l ử a mạnh không nướng cháy mới là lạ tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống gan n g ỗ n g liền phát ra một trận mùi khét quả nhiên nhan thanh không một bộ ta liền biết dáng vẻ bất quá gan n g ỗ n g còn không có nổ lô còn giống như có thể tiếp tục nướng x ố dưới mà nó dạng này cắn ta đ ầ l ư ỡ đều sắp bị cắn đứt chẳng lẽ là phương pháp của ta không đúng không nên dạng này tra tấn nhân tài đúng a nào có làm đồ ăn cần cắn đầu lưỡi tự vận nhan thanh không cắn một chút đầu lưỡi lấy bảo trì đầu mình náo thanh tỉnh không bị xương mù biến thành hoa lê mê hoặc nhưng là loại này bảo trì thanh tỉnh phương thức thực sự quá kỳ hoa Phúc. nhập nhập hắn khí nhiên khí mạnh nướng, đột nhiên hóa thành lúc, Tốt tại đột đột một tại A, kia gan kia gan lửa lửa gan lại sợi giận giữ Bởi sợi sợi giữ giàn giận, tại gan ngỗ nha, giải, không không ý, dung ngỗng nổ nộ dung ngỗng, nướng, ng lô. bị vì lúc này hắn hướng táo đỗ bên trong t i ế m t tủi cầm lấy cái thứ ba gan n g ỗ n g nướng một lát sau liền nướng ra một mảnh kim hoàng sắc tản ra một cỗ đặc biệt mê người mùi thơm nay mùi thơm để cho người ta khó mà nói n ê n lời chỉ có thân ở trong đó mới có thể c h i kỷ mỹ diệu chỗ nhan thanh không kinh t h á n không thôi liền không nhịn được nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ khi hắn ngay tại say m ê lúc k i u kỳ hương liền đột nhiên vì hóa một cỗ mang lửa mùi khét bị hút vào phế phủ sau hóa thành một cỗ liền hỏa vậy mà tại trong phổi bốc cháy lên khu khu cụ nhan thanh không ho mãnh liệt bị sặc đến lợi hại mà lại hắn cảm giác được trong phổi nóng rực như là lại một sợi hỏa diễm đang quấy loạn đó a cái này tình huống như thế nào nhan thanh không tức giận không thôi cảm giác phế phủ bị thiêu đến lợi hại nhớ tới cái gì liền tranh thủ thời gian hít một hơi t r ă m năm hương lê sở sinh sương mù nhi hương lê sương mù mù mùi thơ m ngát lạnh lẽo tựa hồ mang theo thấy lạnh cả người đương bị hút vào phế phủ về sau giống như hóa thành một sợi băng khí lập tức dập tắt kia một sợi hỏa diễm lúc này phế phủ của hắn mới tốt chút nhưng là sắc mặt cũng không tốt đạo này nổi giận đùng đùng còn không có làm được liền đã nổi giận đùng đùng chương sáu mươi lăm ba đoá băng lê hoa trị hòa long buổi trưa trường sinh khách sạn nhan thanh không một mặt khó chịu từ trong phòng bếp đi tới hắn không nghĩ tới còn không có làm ra nổi giận đùng đùng đạo này giận đồ ăn mình liền đầu tiên nổi giận đùng đùng lúc này hắn ngồi tại trên bậc thang nhìn xem lưu chuyển vân hải hô hắn hít một hơi thật sâu tiếp lấy chậm rãi phương ra cố gắng lắng lại nội tâm nóng n ả y ý lấy làm mình tỉnh táo lại đại khái một khắc đồng hồ về sau nóng n ả y ý t ố i lùi hắn lộ ra một cái bất đắc di cười khổ nổi giận đùng đùng quả nhiên là nổi giận đùng đùng a còn không có ăn trước hết giận lên hắn lắc đầu lấy điện thoại cầm tay ra xem xét phát hiện đã hơn m ộ ư ơ i hai giờ thời gian trôi qua thật nhanh hắn có chút cảm thán buổi sáng hơn bảy điểm tiến vào khách điếm trong chớp mắt liền năm tiếng đi qua lúc này bụng của hắn lộc cộc lộc cộc văng lên phát hiện trong bụng đã s ấ g rỗng tại cái này năm tiếng đến hắn tinh khí thần độ cao tập trung mười phần tiêu hao năng lượng hắn ngồi một trận liền trở lại phòng bếp cho mình làm một đạo vui mừng n ư ớ c mày cùng một phần hạt hạt đều vất vả khi hắn ngồi xuống đang muốn ăn thời điểm t i ê bài thơ lại tại trong đầu văng lên nhi tại lúc này sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi hận không thể cho mình một bàn tay thế mà ma xui quỷ khiến cho mình làm một phần hạt hạt đều vất vả đây không phải điển hình tìm đánh sao gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ ai ngờ món ăn trong âm hạt hạt đều vất vả khi hắn l ã n g xong một lần trong đầu cái kia ma âm rốt cục yên tĩnh xuống mỗi ngày ba tỉnh thân ta lấy ghi nhớ lương thực kiếm không dễ hạt hạt đều vất vả phần này hạt hạt đều vất vả ngoại trừ lúc ấy ăn không sạch sẽ tại não hải điên cuồng vang lên ngoài còn muốn mỗi ngày ba tỉnh thân ta cũng chính là tại ngày thứ hai muốn vang ba lần sớm bữa trưa muộn ba bữa cơm cắp một lần khi nó vang lên lúc cần ngươi đọc c h ậ m một lần ma âm mới có thể y ê n tĩnh xuống nhưng là nếu như tại cái này một bữa lãng phí lương thực nó y nguyên sẽ vang lên lần nữa một mực vang lên không ngừng sơ phẩm chỉ vang một ngày trung phẩm vang ba ngày thượng phẩm v a n g c i u thiên may mắn là sơ phẩm nếu như là thượng phẩm nhan thanh không có chút may mắn vàng không ngay cả tâm muốn chết đều lại gạo này cơm ăn là ăn ngon là khó được nhân gian mỹ vị nhưng là mỗi ăn một lần liền muốn lưu một lần nước mắt nhan thanh không trả sắt một chút nước mắt mười phân bất đắc gì nói thực sự quá ma tính sau khi ăn xong hắn nghỉ ngơi một trận liền trở lại trong phòng bếp một con t r ọ n nát ba con nổ lô còn thừa lại b ố n cái hy vọng lại một con cũng có thể thành công đi nhan thanh không lạnh nhạt nói một câu liền trong táo đổ phát lên lửa tiếp lấy xương ngủ tràn ngập mà lên hóa thành từng đoá từng đoá hoa lê tại trong phòng bếp nở rộ hắn cắn một chút đầu lưới để cho mình bảo trì thanh tỉnh liền đem con t h ứ năm gan ngỗng đặt ở lò lá gan bên trên bởi vì cần lửa mạnh nướng như gan ngỗng lại mười phần k i ề u nội hơi không c ẩ n thận liền sẽ bị nương cháy dẫn đến nổ lô、Phúc. cho nên nhan thanh không, không khẽ cho mày tiếp lấy nướng tiếp theo chỉ gan n g n g trường sinh khí tốt du nhập g n nhưng là cái này một sợi nổ khí gặp gỡ lửa mạnh liền lập tức trở nên giữ dằn như là một đầu hỏa lòng tại tán loạn nhan thanh không lông mày níu h chặt cái này một sợi nổ khí hắn rất khó khống chế được tinh chuẩn phần lớn là bởi vì nó nhi nổ lô c ò n thứ bảy nhan thanh không thở hát ra để cho mình tỉnh táo lại một lát sau trường sinh khí thành công du nhập g n tiếp lấy đến phiên k i a một sợi nổ khí tại hắn cẩn thận từng ly từng tí dưới cũng thành công du nhập nhưng là nổ khí tại gan ngốc dài gặp lửa hóa thành một sợi g ữ dằn nóng tính về sau dẫn đến hắn không cách nào khống chế lúc này k i ê một sợi nóng tính, ngay tại gan ngỗng dài điên cùng toán loạn muốn áp chế lại mới được nhan thanh không biết nếu như lại để cho kia một sợi nóng tính tán loạn rất có thể sẽ lần nữa thất bại thực cái này nóng tính nên như thế áp chế hắn lông mày cao chặt chăm chú nhìn gan ngỗng tiếp lấy hắn sửng sốt một chút ánh mắt từ gan ngỗng chuyển rời đến nộp h ó n g hoa lê bên trên suy tư nói hoa lê trị được lửa nhưng n ộ n phổi nhưng lạnh tâm mặc dù lấy trăm năm hương cây lê vì t u ổ i tại nướng thời điểm đã phát huy một chút tác dụng nhưng là còn xa xa chưa đủ hắn chăm chú suy tư cũng mặc kệ con thứ bảy gan ngỗng nổ thành h a n một lát sau hắn vươn tay trong lòng bàn tay n ở rộ lên từng đoá từng đoá hoa lê giống như thật làm cho không người nào có thể phân biệt thật giả chẳng lẽ là thiếu đi hoa lê hắn suy tư nói liền hướng táo đỗ bên trong thêm t h ủ i làm hỏa diễm cháy hương thực cuối cùng một con hy vọng lần này không có sai nhan thanh không hơi đứng một lúc lấy lắng lại nội tâm nóng n ả y ý liền bắt đầu n ư ớ n g cuối cùng một con gắn ống hắn hết thể mua tám con gắn ống bởi vì hắn chỉ lấy tập đến tám sợi nộ khí khi hắn dung nhập hai sợi trường sinh khí về sau liền không có dung nhập thứ ba sợi mà là dung nhập k i ê n một sợi nộ khí đương n ộ khí thành công du nhập g n tại gan ngỗng dài hóa thành một sợi nóng tính về sau liền tranh thủ thời gian x u ề bàn tay ra để trong lòng bàn tay rơi xuống ba đoá hoa lê lúc này thứ ba sợi trường sinh khí xuất hiện tại lòng bàn tay cấp tốc đem ba đoá hoa lê bao trùm trong chớp mắt ba đoá như thật như ảo hoa lê vậy mà hóa thành ba đoá chân thực băng l ê hoa nó vóng ánh sáng long lanh như là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật tản ra một cỗ nhàn nhạt ý lạnh nhan thanh không nhìn thấy không khỏi trong lòng vui mừng nguyên lai、like、đây mới là chính xác mở ra phương thức t h ơ n quá gan n g n g đã nương chi kim hoàng tản ra một cỗ làm cho không người nào có thể cự tuyệt đặc thù mùi th để nhan thanh không nhịn không được sợ h a i than thứ nhất đó nhuật v ộ i khi hắn tiếng nói đương rơi trong lòng bàn tay liền bay thấp một đoá băng lê hoa giá tại con kia kim hoàng gan nóng bên trên c h ỉ ở một bộ phận giữ dằn nóng tính thứ hai đoá thanh tâm thứ hai đoá băng lê hoa bay thấp gan nóng bên trên c h ỉ ở hai phần ba nóng tính thứ ba đoá t r ị lửa đương thứ ba đoá băng lê hoa rơi xuống gan nóng bên trong kia một sợi giữ dằn nóng tính liền lập tức bị định trụ như là một đầu họa long bị khóa tại lá gan dài bỗng nhiên một đạo hồng quang phát lên chỉ thấy nội giận đùng đùng thành trung phẩm trung phẩm nhan thanh không nhìn thấy trong vui mừng hơi kinh ngạc cái này quá ngoài ý muốn để hắn căn bản là nghĩ không ra vậy mà vượt qua sơ phẩm thành t i ể u trung phẩm mặc dù hắn chỉ làm bánh từ trên trời rất xuống vui mừng n h ữ n g mày cùng hạt hạt đều vất vả ba đạo thức ăn nhưng là cái nào một đạo không phải trước thành sơ phẩm lại thành trung phẩm lúc này gan ngông kim hoàng tản ra một cỗ đặc biệt mê người mùi thơm để nhan thanh không nhịn không được say mê thực sự quá mê người hắn mau đem gan ngông cất đ ặ t đĩa bên trên khi hắn đang luôn cắt miếng lúc lại phát hiện kêu ba đoá băng lê hoa vậy mà phát lên từng sợi tinh tế băng tuyến đem tựa hồ còn bốc lửa gan ngỗng cắt thành mười mấy hai mười、phiến. a băng lê hoa còn có làm như vậy dùng nhan thanh không hơi có chút kinh ngạc liền để xuống tiểu đào trong tay có muốn ăn hay không đâu lúc này hắn có chút do dự mặc dù gan ngống vô cùng mê người chính là thế giới tam đại c h â n tu một trong nhưng là tên của nó lại gọi nổi giận đùng đùng ăn liền sẽ khiến người nổi giận đùng đùng thực sự có chút h ố người a i cho nên nhan thanh không có chút do dự đến cùng muốn hay không thử một chút chương sáu mươi sáu bạn gái của ta đâu chương sáu mươi sáu bạn gái của ta đâu buổi chiều trường sinh khách sạn khách đường nhan thanh không đã đem cái tia đạo nổi giận đùng đùng đặt tại tấm kia dẫn trên bàn như thế khó được mỹ vị không ăn đơn giản chính là phạm tội huống hồ nó là trường sinh món ăn món chính một trong không thể không ăn mặc kệ là hiệu quả gì trường sinh món chính chỉ có ăn mới có cơ hội cảm nộ trường sinh đại đạo có liền tất có mất trên đường trường sinh nào có nhiều như vậy dày vò khớp khổ nếu như ngay cả điểm ấy nộ khí đều không tiếp nổi nói chuyện gì trường sinh nhan thanh không có chút tự rêu đ o lấy hắn liền nhìn chằm chằm vô cùng mê người gan ngỗng nói truyền thuyết gan n g n g hoàn mỹ nhất phương pháp ăn nhất định phải làm nóng đến ba mươi lăm độ bởi vì ở thời điểm này mỡ tức bắt đầu hòa tan cũng là tiếp cận nhân thể nhiệt độ cơ thể nhiệt độ cố hưu vào miệng tan đi cảm giác cái này nhiệt độ hẳn là vừa vặn khi hắn cầm lấy đũa kẹp lên một khối gan n g n g lúc phát hiện gan ngống ý nguyên bốc lên một s ợ i hòa diễm nhưng là lại bị ba đoá băng lê hoa băng ý chấn trụ đem nhiệt độ vừa vặn tốt khóa tại ba mươi lăm độ lúc này hắn nhẹ nhàng ngửi một cái liền đem khối kia gan ngống để vào miệng bên trong đ ư ờ n g răng tiếp xúc đến tươi mềm gan n g n g lúc tựa hồ trở nên xốp giòn mập để hắn gần như bất nhận tâm nhai x u n dưới mặc cho nó dừng lại tại trong miệng để đầu lưỡi không ngừng thể vị tầng tầng lớp lớp mịn màng cùng, nu hòa. Vô cùng cao diệu. làm cho không người nào có thể nói nên lời hắn lập tức bị kinh diễm đến gan nỗng chất thịt tinh tế tỉ mỉ nở nang mềm mại vô cùng nhăn mịn vào miệng tan đi mang một cô đặc thù nhàn nhạt gan nỗng mùi thấm n g át lúc này nhan thanh không nhịn không được nhắm mắt lại tinh tế nhai nói nhỏ quả nhiên là tinh tế tỉ mỉ chân mềm như mãi hương vị mặc dù thanh đạm lại kéo dài cảm giác tựa như bạn gái một cái ở mức hôn đơn giản chính là tội ác dụ hoặc để cho người ta căn bản là không ngăn cản được bạn gái của ta ở chỗ nào hắn sửng sốt một chút liền mở to mắt lất đầu đều hai bốn hai năm người lại còn không có bạn gái cũng đủ thất bại cái này quảng cáo người nhan i ư thanh i n đến, tuyệt đối tuyệt không lần nữa nhắm mắt lại tinh tế trải nghiệm vô cùng hưởng thụ nói cảm giác tinh tế tỉ mỉ thanh nhã sau khi ăn xong răng môi thơm át lại một cỗ đặc biệt phong vị mà lại giống như gan ngỗng dài còn ẩn giấu đi một cỗ như có như không nhàn nhạt hoa lê hương thơm tiêu nhàn nhạt cảm giác lạnh như băng vừa lúc tẩy đi gan ngỗng mang đến dầu mỡ để cho người ta có thể rõ ràng thưởng thức được gan ngỗng mùi thơm nhan thanh không sợ h a i than tiếp lấy hơi kinh ngạc nói à vào cổ họng về sau giống như lại một sợi nhàn nhạt hỏa ý lại lập tức lại bị hoa lên lạnh buốt chấn áp xuống dưới tại trong bụng như là ba lúc này hắn nổi ra gả cả người nhịn không được khẽ run lên thực sự quá hưởng thụ nhi hắn ăn một khối liền nhắm mắt lại tinh tế nhấm nháp đây quả thực là lớn lao hưởng thụ nói cửa vào hương vị vô cùng cao d i ệ u trách không được được xưng thế giới này tam đại chân tù một trong hắn mở to mắt chân chờ một chút nói đúng rồi giống như gan ngông còn có bổ hết dưỡng nhan hiệu quả khi hắn từ gan ngông mỹ vị dải bừng tính lúc t i ế một đĩa gan ngông đã sớm ăn、xong. liền chật chật n g ợ i khen không hổ là gắn ống c h ắ c không được bán kia quý vẫn là để người chạy theo như vịt giống như mùi vị kia còn thắng vui mừng nướng mày mấy lần a dù cho hiện tại y nguyên răng môi thương át dư vị vô tận a đều bốn giờ hơn hắn nhìn một chút thời gian vậy mà s ắ p mặt trời lặn nhi nhất cảnh đường dưới thì biến thành vui đồ ăn vui mừng nướng mày dẫn đồ ăn nổi giận đùng đùng m ó n chính hạt hạt đều vất vả dạng này mới có hơi da dáng nha lúc này hắn móc ra trường sinh lệnh để nó biến thành trường sinh thái phổ mở ra xem hạt hạt đều vất vả kiểu chữ đã sớm biến thành màu đen nhi nổi giận đùng đùng kiểu chữ thì là biến thành kim sắc kim sắc đại biểu là trường sinh món ăn món chính kim tức bất hủ hắn thu thập một chút liền đến ngồi tại trên bậc thang nhìn vân hải chờ đợi mặt trời lặn đến đương mặt trời lặn hắn liền trở lại phòng bếp làm một đạo vui mừng n ư ớ n mày cùng một phần hạt hạt đều vất vả chờ đợi người hưu duyên đến mà bây giờ hắn thu thập nộ khí đã sử dụng hết căn bản là không làm được dẫn đồ ăn một lát sau trường sinh khách sạn đắp xuống một tòa đô thị rơi vào một đầu trên đường cái cùng mỗ ra thanh lãnh mặt tiền cửa hàng hắn trở lại sau quầy kéo lên một bản chủ nghệ thư tịch chủ nghệ phương diện tri thức vẫn là quá thiếu sót hắn lắc đầu liền một bên lần xem một bên chờ đợi người hữu duyên đại khái nửa giờ sau đi vào một hơn hai mươi tuổi thanh niên l ã o bản menu đâu tên thanh niên kia ngồi xuống gặp trên mặt b ả n không có menu liền hướng sau quầy nhàn thanh không hỏi kia nhàn thanh không ý chào một cái nhất cảnh đường nói bản điếm tất cả thức ăn đều ở phía trên Ê, thanh niên kia nghe vậy nhìn lại liền sửng sốt một chút nói lao bản ngươi đây là chữ tiểu triển a ai nhận biết ta ta biết nhan thanh không đi tới nói trước mắt bản điếm chỉ có hai đạo mong chính theo thứ tự là vui mừng nướng mày cùng nổi giận đùng đùng một đạo mong chính vì hạt hạt đều vất vả lão bản thức ăn này tên lên được rất kỳ quái thanh niên kia n ở nụ cười nói bất quá đồ ăn cũng quá thiếu đi a đích thật là thiếu chút nhưng bản điếm không làm người ở giữa phạm phẩm nhan thanh không n ở nụ cười nói trước mắt bản điếm chỉ còn lại một đạo vui mừng nướng mày một phần hạt hạt đều vất vả yếu điểm sao thanh niên kia nhữ mày một cái do xét một chút khách đường hoàn cảnh trần chờ một chút lên đường được rồi đều tới đi được người chờ một lát nhan thanh không đạo liền đi vào phòng bếp a t h ơ m quá thanh niên kia gặp nhan thanh không đi tới về sau đã nghe đến một cố mê người mùi thơm để hắn thèm ăn nhỏ rãi lão bản cái này không phải liền làm ộ t đạo bạch t ắ t gà, một bát cơm trắng sao muốn hay không lên kỳ quái như thế danh tự a nó không phải phổ thông bạch t ắ t gà, không phải phổ thông cơm trắng nhan thanh không nợ nụ cười lão bản ta không nhìn lầm đi cái này cơm trắng phát sáng đương thanh niên định thần xem xét lúc lập tức bị khiếp sợ đến không khỏi trận mắt hốc m ù n ó i hạt hạt vóng ánh sáng long lanh sáng tinh tinh tựa như là chân trâu đồng dạng mời c h ồ n dùng nhan thanh không mỉm cười gật đầu làm một cái tư thế x i n mời liền trở lại sau cày nửa ngày thanh niên kia nhân tài bừng tỉnh nghi hoặc hỏi l ã o bản gạo này cơm không phải là tăng thêm cái gì h u n h quang phấn loại hình đồ vật ta nhan thanh không nghe vậy ngược lại là s ư n sở nói ngươi nhìn giống chứ không giống thanh niên n h u mày lắc đầu khó hiểu nói thực làm sao lại phát sáng a là m ngươi thưởng thức qua về sau liền sẽ rõ ràng nó tại sao lại phát sáng nhan thanh không cầm sách lên nhìn lúc này thanh niên kia không hỏi thêm nữa bởi vì hắn bị cơm mùi thơm cùng bạch cắt gà mùi thơm thật sâu hấp dẫn lấy hắn căn bản là cự tuyệt không được đã thèm nhỏ nước rãi khi hắn ăn một khối thịt gà về sau con mắt lập tức sáng lên để hắn cảm nhận được một cỗ kỳ rượu mùi thương át đặc biệt là thịt gà thoải mái trượt cảm giác để vị giác nhận trước nay chưa từng có sung kích trước kia mình ăn đều là cái gì cặn bã tựa hồ toàn thân đều tại vui sướng lão bản ngươi nhanh đóng lại âm nhạc gà bài thơ này quá ma tính để cho người ta căn bản chịu không được chẳng biết lúc nào thanh niên kia mặt đầy nước mắt chiều nhan thanh không đạo trong lúc nhất thời không có quay lại ta vừa nghe đến liền muốn dơi lệ giống như mình biến thành một cái n ô n u chương sáu mươi bảy tập chút có ý nghĩa sự tình. chương sáu mươi bảy tập chút có ý nghĩa sự tỉnh dưới bóng đêm trường sinh khách sạn đương vị kia không biết tên thanh niên mang theo một mặt t ú hoán rời đi về sau nhan thanh không liền đi ra khách điếm dự định tại tòa thành thị này đi một chút đây là trong đại đường bộ một tòa tiếp cận hàng hai thành thị thực tại hắn đang muốn đi xuống bậc thang lúc cảnh tượng trước mắt đ ỗ n g nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ cái này tình huống như thế nào nhan thanh không dừng bước lại có chút không hiểu nhìn xem đại khái mấy phút sau kia mơ hồ không rõ cảnh tượng dần dần trở lên rõ ràng a lúc này nhan thanh không phát hiện không còn là trước đó đầu kia đường cái tựa như là đổi một tòa thành thị không khỏi kinh ngạc nói thay đổi thế nào địa phương hắn có chút không hiểu nhìn chằm chằm phía trước suy tư chẳng lẽ đêm nay sẽ có vị thứ hai người hữu duyên đông nhiên hắn nhớ tới cái gì liền quay đầu nhìn thoáng qua nhất cảnh đường lượn một chút nội g i ậ n đùng đùng mấy chữ cùng gần bên trong tiêm một chương giận bản p h ò n g đoán nói là bởi vì ta làm ra đạo thứ hai mong chính cho nên khách đường không chỉ có sẽ t h ê m một cái bản cũng sẽ đi vào vị thứ hai người hữu duyên hiện tại vẫn chưa tới tám điểm hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét phát hiện thời gian còn rất sớm có chút minh bạc nói xem ra đêm nay sẽ có vị thứ hai người hữu duyên lúc này hắn nhìn chằm chằm trên đường cái chiêu bài nhìn cái này tựa như là tây nam tòa nào đó huyện thành đại đ ư ờ n g thị huyện cộng lại lại tiếp cận tam thiên cái hắn không có khả năng đều biết cái tên một hai tuyến những n à y thành phố lớn hắn đương nhiên đều biết thậm chí không ít có chút danh khí tam tuyến thành thị hắn cũng biết nhưng là trước mắt cái này một tòa huyện thành nhỏ cũng không t ạ i liệt hắn nhìn một chút liên định về phong bếp trước chuẩn bị kỹ cảng để tránh người hữu d u ê n vào cửa hàng chờ đến quá lâu mặc dù hắn tập vui mừng n g ư ớ mày món ăn này đồ ăn càng ngày càng thuận buồn xuôi gió nhưng là mặc dù hắn tăng thêm tốc độ còn cần ba bốn mươi phút tả hữu đương nhiên bình thường khách nhân đều có thể tiếp nhận thời gian này bất quá tiêu phần hạt hạt đều vất vả cua gạo đều muốn chừng một giờ lại thêm nhóm l ử a c h ừ n g cơm các loại tối thiểu muốn nửa giờ trở lên cái nào khách nhân có thể chờ nửa giờ đã sớm chửi mẹ mặc dù hắn là trường sinh khách sạn chủ cửa hàng nhưng là cũng không thể tự cao tự đại tự cho là rất đáng gờm liền đối người hữu duyên tự cao tự đại hắn chỉ là phụng tiên chi mệnh trao tặng thế nhân trường sinh mà thôi đương nhiên nếu như là lần thứ hai tiến vào khách đ ế m người hữu duyên dù cho lại dài thời điểm cũng sẽ kiên nhận chờ đợi bởi vì trường sinh lệnh dài không có n ộ khí hắn cũng chỉ có thể tiếp tục vui mừng nước mày hướng hồ đ ạ o này nổi giận đùng đùng cũng sẽ không có nhiều ít người thích có chút hấu người lúc này hắn trở lại phòng bếp đầu tiên tẩy gạo cua gạo tiếp theo tại lò lá gan nhóm lửa chuẩn bị thấm bỏng gà rừng khi hắn đang chuẩn bị thấm bỏng gà rừng lúc phát hiện khách đường chuyển đến động tĩnh liền lập tức đi ra ngoài nhan tiên sinh chúng ta lại gặp mặt khách đường bên trong lý định nhìn thấy đi ra nhan thanh không liền một mặt kinh hỉ đứng lên lý cô nương nhan thanh không mười phần ngoài ý mới bởi vì tối hôm qua người hữu duyên chính là nàng cái này quá nhanh đi ta nói qua chúng ta sẽ còn gặp lại lý định tiêu ý hiệp như hoa nhìn tâm tình mười phần không tệ dù sao cũng là lần thứ ba đi vào khách sạn nghĩ không ra nhanh như vậy nhan thanh không n ở đủ cười tâm tình đồng dạng không tệ dù sao cũng là một vị đại mỹ nữa nha đúng vậy a ta cũng không nghĩ tới lý định y nguyên kinh hỷ thực sự quá ngoài ý mớn t i ế p lấy liền nhìn về phía nhất cảnh đường nói à nha tiên sinh ngươi làm ra món ăn mới rồi nổi giận đùng đùng sẽ không ăn sẽ khiến người nổi giận đùng đùng a đúng là như thế yếu điểm sao nhan thanh không nói có ăn ngon hay không lý định trần trờ một chút đạo dù sao ăn sẽ khiến người nổi giận đùng đùng quá hố người người tới nói t hương vị muốn thắng vui mừng nướng mày mấy bở nhan thanh không suy tư một chút đạo h ắ n thấy gan ngống hoàn toàn chính xác muốn so bạch cắt gà ăn ngon là khó được mỹ vị ăn thực sẽ để cho người ta nổi giận đùng đùng lý nịnh n g h e được ăn ngon liền lập tức đến hào hứng nhưng lại lo lắng để cho người ta nổi giận ngươi cảm thấy vui mừng nướng mày thế nào nhan thanh không hỏi lại rất tốt ta ăn sẽ cho người mang đến hào vận lý nịnh liên tục gật đầu trần chờ một chút lên đường kia ta điểm một phần nổi giận đùng đùng hôm nay chỉ có vui mừng nướng h mày cùng hạt hạt đều vất vả nhan thanh không nói lý định có nghe hay không cũng không có thất vọng lên đường vậy ta điểm một phần vui mừng nướng h mày hạt hạt đều vất vả đâu nhan thanh không sửng sốt một chút không điểm lý định manh lắc đầu thực sự quá hố người ế c h lúc này đến phiên nhan thanh không sửng sốt một chút bởi vì hắn đã có thước nếu như lý định không điểm chẳng phải là muốn hắn đến ăn sạch ngoa tạo có vẻ giống như cho mình bà hố thật không điểm nhan thanh không cảm thấy mình hẳn là đem tiếp h ầ n hạt hạt đều vất vả trào hàng ra ngoài nói đây chính là nhân gian ăn không được không còn nhấm n h á p một chút không điểm lý nịnh lớn lắc đầu kia được thôi nhan h thanh không có chút bất đắc dĩ xem ra muốn mình ăn sạch nói chờ một lát đại khái nửa giờ sau vui mừng nước mày liền làm xong mặc dù không phải lên phẩm nhưng cũng là một phần trung phẩm bất quá tại lúc này hắn nao nao nếu như tăng thêm cái này một phần trung phẩm vui mừng nước mày như vậy lý nịnh hẳn là ăn ba phần trung phẩm vui mừng nước mày không biết nàng bắt được mấy sợi hỉ khí rồi bất quá hắn không có hỏi nhiều hết thệ đều phải từ chính lý nịnh cảm nộ mới được rất nhanh lý nịnh liền say mê tại kia phần vui mừng nước mày dài đ ư ờ n g nàng sau khi ăn xong nhan thanh không liếc qua cái kia ba lô liền hiếu kỳ hỏi ngươi đây là đi du lịch không phải lý nịnh vô cùng thỏa mãn nói dự định đi làm chút có ý nghĩa sự t ì n h À, có thể nói một chút sao nhan thanh không nghĩ đến mình dù sao nhàn rỗi liền lắm miệng hỏi một câu đi nóng núi chi dạy lý nịnh c h ầ m ngâm một chút nói nơi đó không ít trường học đều nghiêm trọng thiếu khuyết lao sư nhan thanh không nghe vậy trong lòng có chút kinh ngạc gặp một cô gái yếu ớt đi nóng núi chi dạy không khỏi có chút bội phục nói cái này đích xác là rất có ý nghĩa sự tỉnh ta chỉ là nghĩ đủ khả năng tập một chút lý định cười cười tựa hồ đối với tri dạy tràn ngập chờ mong đúng rồi làm sao đột nhiên muốn đi tri dạy nhan thanh không hỏi xuyên qua sa mạc về sau để cho ta minh bạch rất nhiều người sống trên đời vẫn là tập chút có ý nghĩa sự tình tương đối có ý tứ lý định nợ nụ cười cũng không có cảm thấy mình nhiều vĩ đại chỉ là hài lòng đi làm một ít chuyện mà thôi nghe nói nóng núi hút buôn lậu thuốc phiện thật nghiêm trọng ngươi thích đứng qua được tới sao nhan thanh không hỏi dù sao nóng núi khác biệt cùng cái khác địa khu tình huống tương đối phức tạp không có chuyện gì hai ba năm qua trải qua cơ quan chấp pháp cùng dân gian xã hội cộng đồng cố gắng dưới đã được đến trình độ nhất định c ô n g chế lý định nói dạng này liền tốt nhan thanh không gật gật đầu c h ầ m ngâm một chút lên đường nghe nói nóng núi h ả i tử nghiêm trọng khuyết thiếu đồ ăn cùng dinh dưỡng cơ bản sinh hoạt không có bảo hộ cô nhi thất học bỏ học hiện tượng tương đối phổ biến lý định nhẹ gật đầu đây cũng là ngươi lựa chọn đi nóng núi c h i dạy nguyên nhân nhan thanh không giống như minh bạch cái gì xem như thế đi lý định cười cười nói tiếp bọn hắn đều là hảo hai tử nên được đến hảo giáo dục trên người ngơi lại thẻ ngân hàng sao nhan thanh không đột nhiên hỏi lại lý nịnh đạo tiếp lấy có chút không hiểu thế nào trước cho ta nhan thanh không nói lý nịnh không nghĩ nhiều liền từ trong ba lô móc ra thẻ ngân hàng giao cho nhan thanh không trên tay sau hỏi nhan tiên sinh ngươi muốn thẻ ngân hàng làm gì nhan thanh không cầm tới thẻ ngân hàng dùng di động quét hình tiếp lấy chuyển mười vạt khối nói xem như cho n ó n g núi hải tử một điểm lễ gặp mặt đi lúc này lý nịnh điện thoại đã thu được tin nhắn nhắc nhở bất quá chuyển khoản người tin tức các loại lại là một chuỗi đặc thù ký hiệu liền vội vàng vội la lên nhan tiên sinh không cần không phải cho ngươi nhan thanh không nghiêm mặt nói vậy ta trước thay bọn hắn tạ tạ nhan tiên sinh lý đ ị n h trần c h ờ một chút liền đứng lên đối nhan thanh không có chút thi lễ tiếp lấy có chút hiếu kỳ nói ngại không sợ ta quyển tiền chạy ta tin tưởng ngươi nhan thanh không cười cười chương sáu mươi tám xen vào việc của người khác chương sáu mươi tám xen vào việc của người khác dưới bóng đêm đợi lý đ ị n h rời đi về sau nhan thanh không liền trở lại phòng bếp hắn nhìn xem còn tại ngâm gạo lập tức có chút vô ngữ đây không phải mình hố mình sao ai hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng cho dù là khóc cũng muốn ăn xong a bằng không ma âm nổi điên làm sao bây giờ lúc này Hắn khi ó hắn g cũng cơm, khóc n ăn xong đã là hơn một mươi giờ đêm liền đứng tại trên bậc thang nhìn xem huyện thành c ả n h đêm xuống dưới đi một chút nhan thanh không nói một tiếng liền đi xuống bậc thang mặc dù bây giờ còn bất dạ nhưng là đầu đường bên trên cũng không náo nhiệt hẳn không phải là huyện thành đ ư lớn lúc này hắn vừa đi vừa nhìn xem phát hiện cái này huyện thành rất cũ nát là một tòa bất nhập lưu huyện thành nhỏ cùng đông một cái bẩn h thiệu n không h tiểu chút nữ hải từ âm u nơi hẻo lánh đi tới y phục của nàng rách tung tóe đối nhan thanh, không sợ hái rẻ nói một tiếng. nhan thanh không nghe vậy dừng lại hỏi thế nào sắc mặt nàng vàng như nến sương chán cổ cao ta h thể mười phần nhỏ â n t mười gầy, ự hồ là ta r trí. Trong ư dưỡng n dinh không g kỳ đầy đủ bố t y lấy bưng một đói bụng tiểu nữ hải r u ộ t rè nói bộ dáng mười phần lá gan nhan thanh không rút một chút túi quần phát hiện mình căn bản cũng không có mang túi tiền trên thân chỉ đem xem một cái điện thoại di động lên đường đi theo ta ta đi mua một ít ăn cho ngươi t a ơn thúc thúc tiểu nữ hải vội vàng túi đầu nhan thanh không g ơ tứ phương chỉ xa xa một chỗ ánh đèn lên đường bên kia giống như lại cái tiệm bánh mì bánh mì được không tiểu nữ hải liên tục gật đầu tiếp lấy liền rụt r ẻ đi theo sau lưng bất quá nàng đi giống như chân có chút n mặt sắc mặt có vẻ hơi thống khổ mà lại dạ dày đang thỉnh thoảng bồn trồn lộ vẻ là đói chết chân của ngươi thế nào nhan thanh không cảm giác được liền quay đầu lại hỏi một chút tiểu nữ hải lắc đầu cố gắng để cho mình đi được bình thường chút nhưng là sắc mặt thống khổ hơn lại một mực chịu đựng không ra nhan thanh không n h í u mày một cái c h ờ một chút đại khái đi bảy tám mươi m về sau liền đi tới nhà kia bánh mì bất quá tại lúc này nhà kia tiệm bánh mì đang muốn đóng cửa nhan thanh không gặp liền vội vàng hô một tiếng đi vào phát hiện còn lại bánh mì không nhiều nhi bánh ngọt loại hình đã sớm mua xong hắn mua một bình sữa bò cùng mấy cái bánh bao liền đi tới đ ố i chờ lấy tiểu nữ hải nói tiểu bằng hữu cho ngươi tiểu nữ hải nói lời cảm tạ một tiếng liền lập tức tiếp nhận xuất ra một cái ăn mấu nghiến ăn từ từ không muốn nuốt đến nhan thanh không gặp tiểu nữ hải bị nuốt đến liền vội văn nói uống trước điểm sữa bò tiểu nữ hải không có nghe được hai ba miếng liền ăn hết cái k i a không lớn bánh mì liền nhìn chằm chằm trong túi còn lại ba cái bánh mì nhìn nhưng không có lấy ra ăn làm sao không ăn nhan thanh không nghi hoặc hỏi tham ta ta mớn tiểu nữ hải y nguyên sợ hãi rụt rè ráng vẻ thanh âm mười phần nhỏ bé ngầm đầu nhìn xem nhan thanh không bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h thúc thúc thúc ta ta thế nào nhan thanh không nhìn thấy tiểu nữ hải rõ ràng còn bị đói lại không ăn bánh mì nhưng là đối phương không nói liền không có hỏi nhiều nữa không không có gì tiểu nữ hải túi đầu xuống đôi h ắ n túi đầu một chút liền chân thấp chân cao đi nhan thanh không nhìn xem cái kia rời đi thân ảnh nhỏ bé trong lòng k h ẽ thở dài một tiếng ở đâu một tòa thành thị bên trong đều sẽ lại những ngày đứa trẻ lang thang thân ảnh không ít được đưa đến viện mồ côi nhưng là mấy lần chạy ra ngoài xoáy ca kia là lừa đảo một nhân viên cửa hàng đi tới nói lừa đảo nhan thanh không ngược lại là s ư ớ n g sốt một chút nói không giống a cái nào lừa đảo giống lừa đảo điếm viên kia nợ nụ cười liền đi trở về cửa hàng bất quá lần này rất nhiều chỉ là lừa ngươi một chút bánh mì nhan thanh không nhữ mày một cái không nghĩ nhiều liền rời đi thanh nhỏ có chút cú nát có vẻ hơi nghèo túng dáng vẻ bởi vì không phải đường lớn người đi đường cũng không nhiều hắn liền bốn phía chuyển nghĩ đến huyện thành đường lớn hay là có ý tứ địa phương đi một chút thực đi tới đi tới không biết mình đi tới chỗ nào đi khi hắn đi qua một cái âm u đầu hẻm nhỏ lúc nghe được bên trong lại nam tử đánh chửi âm thanh cùng tiểu nữ h à i tiếng khóc liền dừng bước lại nhìn lại tại hẻm nhỏ chỗ sâu đại khái ba mươi bốn m dáng vẻ ẩn ẩn có thể thấy được một cái đánh chửi động t á c nam tử thân ảnh trong hẻm nhỏ không có đèn đường hắn thấy không rõ ràng lắm ăn một chút chỉ có biết ăn ta là để ngươi đòi tiền đòi tiền biết không không phải muốn ăn ngươi hôm nay chiếm được bao nhiêu a nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành liền muốn ăn nam nhân kia vừa đánh vừa mắng xuất thủ mười phần nặng lúc này nhan thanh không lông mày tao chặt cũng không có suy nghĩ nhiều liền đi vào nhìn thấy nam tử kia ngay tại đá mạnh trên mặt đất tiểu nữ hải mỗi một vấn g đều rất nặng đơn giản chính là vào chỗ chết đá nhan thanh không nhìn thấy m n h nhữ lại thành một đoàn trong lòng ẩn ẩn có chút l ử a giận lại đối xử với mình như thế hải t ử sao dừng tay hắn bước nhanh đi vào cùng hét lớn một tiếng nam tử kia dừng lại mơ hồ thấy rõ là một tiểu thanh niên liền quát liên quan gì đến người a xéo đi hắn nói xong còn như đang thị uy đá mạnh một ước đem trên đất tiểu nữ hải đã đụng vào chất tường nhi tại lúc này nhan thanh không đá đến gần nhìn thấy trên mặt đất tản mát ba cái bị dấm dẹp bánh mì lấy một b ì n h d ấ m phá ngư lai chạy đầy đất sữa bò hắn nhìn thấy lập tức biết bị đánh tiểu nữ hải là lúc trước hắn gặp phải tiểu nữ hải kia mà nó xéo đi ta đánh chính ta hải tử liên quan gì đến ngươi ít đến xen vào việc của người khác nam tử kêu một mặt hung tướng căn bản cũng không có ý thu tay nói xong lại một cước đá ra đi nhi trên đất tiểu nữ hải tựa hồ đã bị đánh ngất xịu đi qua nằm ở nơi đó không núc đ í c h con của ngươi nhan thanh không sắc mặt tâm trầm trầm giọng nói là con của ngươi liền có thể dạng này đánh ngươi có biết hay không sẽ đánh chết người có tin ta hay không báo cảnh báo cảnh vậy n g ư ơ i báo a nam tử cười lạnh một tiếng nhìn thấy là một cái tiểu thanh niên căn bản cũng không có nửa điểm sợ hãi nói trở về ta lại đánh một trận ngươi còn được tranh thủ thời gian đưa đi bệnh viện nhan thanh không có chút bận tâm tiểu hài tử kia quắp vâng không xảy ra nhân mạng không chết được nàng chịu đánh nam tử kia một tay kéo lên tiểu nữ hài vướng liền muốn hướng bên trong kéo đi nói nói cho ngươi bớt lo chuyện người ăn n o căng xem rồi nhi vào lúc này tại hẻm nhỏ cuối cùng đi tới ba tên hãn tử bọn hắn nhìn thoáng qua cô bé kia lông mày hơi nhữu một chút xuất thủ nặng như vậy một người trong đó hỏi không nặng không nhớ đánh nga yên tâm không chết được nam tử kia nợ nụ cười liền ý chào một cái nhan thanh không nói bất quá tới cái xen vào việc của người khác giáo hấn một chút lúc này nhan thanh không cái gì đều hiểu tới đang muốn gọi điện thoại báo c ả n h lúc chỉ thấy một nam tử đột nhiên hướng hắn nhảy vào tới tựa hồ muốn cho hắn một chút giáo hấn chương sáu mươi chín dẫn nhi sinh lực chương sáu mươi chín dẫn nhi sinh lực âm ú hẻm nhỏ đường nhan thanh không hiểu được một sợi bị băng lê hoa c h ấ n áp n n g tính đột nhiên cháy hừng hực tại gan dài hóa thành một cơn lựa giận thiếu đến hắn có chút thống khổ lựa giận sinh tùy theo bệnh can khí bên trên địch nhi máu theo khí mà lên tràn bất quá đây không phải phổ thông huyết dịch mà là thiết thủy quần quân huyết dịch thông qua mạch máu trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân làm thân thể như là thiêu đốt da của hắn trong nháy mắt đ ỏ bừng mà lại của hắn huyết quản từng đầu nâng lên đến như là từng đầu g i ữ t ậ n xấu xí tiểu x à tại dưới làn da không ngừng nút đích một cố cường đại vô cùng khí lực theo huyết khí bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi nhi sinh để hắn diện mục có chút h u n g ác tựa hồ mất lý trí nhan thanh không gặp một nam tử u y quyền hướng hắn tới hắn liền vô ý thức đại lực vung ra một quyền nhi một quyền này vừa vặn đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên nhi vô cùng cường đại lực lượng đem đối phương đánh ra ngoài ẩm. nam tử kia bị hắn một q u y ề n đánh vào trên vách tường nhi vào lúc này tất cả mọi người sửng sốt một chút tựa hồ có chút không tin bộ dáng nhi nhan thanh không chính giận ở trong lòng bên trên liền một bước đột nhiên nhảy lên đi lên đối gần nhất người kia đấm ra một q u y ề n ầm người kia còn không có kịp phản ứng liền bị h o n h ra mấy mễ viễn nhi nhan thanh không cùng không có dừng lại hét lớn một tiếng liền hai tay đột nhiên nắm lên một người liền hướng một người khác đập ầm ầm đi a người thứ tư kịp phản ứng nhưng là còn không có chạy ra hai bước liền bị nhan thanh không đập ra người đập chúng ngã trên mặt đất lúc này bị nhan thanh không nắm đấm đánh chúng người đang gạo ai hai người khác muốn dây dụi lại bị hắn đột nhiên đá m ộ t c ước vậy mà bay ra mấy mễ viễn người thứ tư cơ hồ không có thụ thương đang muốn bỏ lên chạy mất đáng tiếc bắp đ u ổ i của hắn bị nhan thanh không một cước đ ậ p trúng xinh xinh bị đạp gãy tại thống khổ kêu lên nhan thanh không chính giận ở trong lòng thượng hạ tay căn bản cũng không có nặng nhẹ cũng không biết khí lực của mình đã trở nên vô cùng cường đại húng hồ đối phương lại bốn người nếu như hắn không hạ tử thủ chỉ sợ ngã trên mặt đất chính là mình hắn cũng không phải tập võ tri người c h nhi vào lúc này nhan thanh không trong mắt tựa hồ có hỏa diễm đối ba người khác đều đ ạ i lực đạ mất ước khi hắn dâm xong k i a từng đầu nâng lên mạch máu dần dần ẩ n giấu đi nhan thanh không lập tức cảm giác cả người vô cùng mệt nhọc tựa hồ chạy mười vạn mét dáng vẻ có chút đứng không yên hô hắn thở hắt ra một tay vịn v á c h tưởng trên trán đã lại mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chạy xuống hơi nghi hoặc một chút nói ta lúc nào khí lực trở nên lớn như vậy hắn giơ lên người kia tối thiểu lại một trăm bảy mươi nghìn một trăm tám mươi cân nhưng là hắn đột nhiên liền giơ lên hắn thở hồn h n m ấ y cái liền nhanh đi nhìn cô bé kia phát hiện tiểu nữ hải không có chết cả người nhẹ nhàng thở ra nhưng là hắn phát hiện tiểu nữ hải chân trái lại bị đánh gã c báo báo ò như c vậy thủ hạ bọn hắn khống chế khẳng định không chỉ tiểu nữ hải một người nhi vào lúc này tiểu nữ hải từ từ mở mắt nhưng là ánh mắt trống rỗng không một chút thần thái chỉ là ngơ ngác lẩm bẩm đói không có việc gì lại thúc thúc lại nhan thanh không an ủi một tiếng liền hỏi thăm một chút tình huống quả nhiên không có a n ổn bọn hắn mà lại tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hắn lập tức móc ra điện thoại nghĩ báo cảnh lại trần trờ một chút mình ra tay cũng không nhẹ bọn hắn đều bị mình đạp gãy một cái chân nếu như lấy điện thoại của mình báo cảnh sát có thể sẽ có chút phiền phước lúc này hắn cẩn thận buông xuống tiểu nữ hải liền đứng lên lạnh lùng nhìn xem kia bốn tên nam tử trong đó một tên đã đã hôn mê mặt khác ba tên đang thấp giọng gào ai tại vừa mới hỏi thăm g ả i giống như lại mấy cái tiểu hài tử bị bọn hắn đánh gãy vướng hoặc tay đã bị hắn oanh l o n g đi xuống mù vừa rồi tại sao không có hai cái đùi đều đặt gãy hắn bây giờ căn bản liền không có khí lực vừa rồi nổi g i ậ n lúc giống như đã dành thời gian tất cả khí lực đón lấy hắn có chút sửng sốt một chút gan tựa hồ i nhiều ba sợi n ộ khí ta vừa mới lại bắt giữ hắn vừa rồi giận ở trong lòng giống như căn bản cũng không có chú ý tới không khỏi hơi nghi hoặc một chút lúc này hắn nhìn thấy vài m é t ngoài lại một khối bẩn bẩn cục gạch trần t r ờ một chút liền đi qua cầm lên đ ố i bọn hắn một cái chân khác đập mạnh xuống dưới những người này chết không có gì đáng tiếc không phải đâu xương lực đều bị đánh gãy rồi hắn hơi kinh ngạc mình một đấm lại như vậy lực mạnh nói không có đâm bị thương phổi a mụ chết tốt tránh khỏi thai họa nhân gian muốn đưa đi bệnh viện mới được mặc dù tiểu nữ hải không có chết nhưng là thương thế tựa hồ thật nặng nhan thanh không mau từ âm u hẻm nhỏ đi tới vừa vặn nhìn thấy một cặp tình lữ đi qua liền nói điện thoại di động của mình không có điện hỏi đối phương mượn điện thoại nhi tình lữ nghe được là báo cảnh không có suy nghĩ nhiều liền cho mượn k i ê u đối tình huống nghe được cũng có chút hiếu kỳ hỏi thăm về đến, đến cùng xảy ra chuyện gì nhan thanh không nói một chút liền mời kia đối tình huống tiến hẻm nhỏ nhìn xem tiểu nữ hải nói mình chờ ở bên ngoài cảnh sát đương xe cảnh sát đi vào lúc nhan thanh không liền lập tức vọt đến nơi hẻo lánh nhìn thấy mấy cảnh sát đi vào hẻm nhỏ tiếp lấy xe cứu thương cũng tới chuyện kế tiếp căn bản cũng không cần hắn lo lắng dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp mà lại cảnh sát tự nhiên sẽ truy t r a xuống dưới khi hắn trở lại khách đ i ể m đã là hơn m ộ ư ơ i hai giờ dẫn nhi sinh máu nhi máu thì sinh khí hắn ngồi tại trên bậc thang suy tư bằng không trong nháy mắt đó khí lực của mình làm sao trở nên cường đại cái này khí lực lập tức rút sạch cả người mất chết hắn y nguyên cảm giác mười phần mệnh ngọc trong thân thể c h ố n g rỗng tựa hồ cơ bắp cũng có chút kéo thương khí lực kia trở ra quá mạnh quá lớn để thân thể có chút không chịu nổi bốn trường sinh khách sạn b ấy đêm nay ta gặp được trường sinh khách sạn tại cái nào đó quán trọ nhỏ bên trong lý định đang nằm trên giường soát điện thoại di động liền không nhịn được ra chia sẻ một chút dù sao cái này bày tác dụng chính là người hữu duyên chia sẻ trường sinh khách sạn bên trong hết thảy nhi nàng cũng đem không nghề nghiệp lý định sửa chữa vì nông thôn giáo sư lý định cái này lần thứ hai lâm cố nhìn thấy hơi kinh ngạt đạo nghĩ không ra đối phương vận khí tốt như vậy nhìn thấy đối phương danh thiếp có chút sửng sốt một chút à, người là lao sư nàng đối lao sư cái này t r ứ c nghiệp vẫn là rất tôn kính hoa lần thứ hai thật â m mộ a bạch vũ đi theo nổi lên như là phổ thông tiểu nữ hài tiếp lấy có chút hiếu kỳ nói có thể nói một chút trong khách sạn tình huống mới sao ách nhưng thật ra là lần thứ ba lý định có chút xấu hổ đạo dù sao b ầ y bên trong mấy người ngoại trừ bạch niệm ngu ngoài đều là lần thứ nhất cái gì lâm cố có chút khiếp sợ nghĩ không ra lại là lần thứ ba a bạch niệm ngu phát tin tức hắn một lần đều không có đi và qua nhưng là cái này gọi lý nịnh nữ nhân thế mà đi vào ba lần làm sao không gọi hắn n ổ i điên nhi bảy bên trong người đều bị lý nịnh tính đến chương bảy mươi chẳng lẽ ta là nhân vật chính chương bảy mươi chẳng lẽ ta là nhân vật chính trường sinh khách sạn bảy tất cả mọi người tại hỏi thăm trường sinh khách sạn mới nhất tình huống trường sinh khách sạn bên trong lại một đạo món chính gọi hạ t hạt đều vất vả mặc dù thoạt nhìn là cơm trắng nhưng là mỗi một hạt đều vong ánh sáng long lanh tản ra tinh tinh h ì n h quang như là từng viên chân châu vô cùng thần kỳ nhật sơn huyện nào đó quán trọ tượng lý nịnh đột nhiên phúc một tiếng bật cười cố nén ý cười tiếp tục đánh chữ nói nó là trong thiên hạ vị ngon nhất cơm tuyệt đối sẽ để ngươi thưởng thức được không tưởng được hương vị chỉ cần ngươi ăn về sau cả một đời cũng sẽ không quên nhất định khiến ngươi lệ nóng doanh t r ọ n g ta đến nay đều không thể quên lý định suy nghĩ một chút liền tranh thủ thời gian bổ sung một câu tiếp lấy lớn tiếng cười lên có hay không thần kỳ như vậy à? bạch n i ệ m ngu có chút không tin hoài nghi nói không phải liền là cơm trắng sao làm sao lại phát sáng còn để cho người ta lệ nóng doanh t r ọ n g thật tin ta lý định nhìn thấy bạch n i ệ m ngu không quá tin tưởng liền tranh thủ thời gian trả lời nếu như ngươi ăn bảo liền sẽ không chất vấn ta thuyết pháp hẳn là có khả năng tại d ò n bình phong mã lai c h ầ n c h ờ một chút liền hồi đáp trường sinh khách sạn vốn là vô cùng thần kỳ căn bản là không có cách phỏng đoán tồn tại lại như thế một đạo mông chính không tính kỳ quái ta cảm thấy có khả năng lâm cố hồi phục ngươi nói như vậy ta đều rất muốn thử một chút bạch vũ có chút mong đợi nói lý tiểu tả lúc ấy ngươi là cảm giác gì đại minh tinh không cần khách khí như thế gọi ta lý nịnh liền tốt lý lao sư cũng được lý nịnh một bên chuyện cười một bên hồi phục lúc ấy ta là c h ả y nước mắt ăn x o n g đang cảm thán trong thiên hạ tại sao có thể có mỹ vị như vậy cơm đây quả thật là cơm sao mà lại ngươi suy nghĩ gì liền sẽ ăn g i a vị gì lý tiểu tả ngươi nói như vậy ta đều có chút mong đợi mã lai đạo à lúc nào nhân tài đến tiên ta à bạch niệm ngu hoán niệm trung tiên hạ tại cái này b ở y bên trong tương đối tùy ý c ũ n g không có quá mức để ý hình tượng của mình đúng rồi còn có một đạo gọi nổi giận đùng đùng giận đồ ăn bất quá ta còn không có thưởng thức qua không biết hương vị thế nào bất quá nhan tiên sinh nói n g ụ vị của nó thắng vui mừng ngứ mày mấy lần chính là chân chính trên trời mỹ vị dẫn đồ ăn mã lai có chút hiếu kỳ hỏi cái k i a đạo vui mừng n ư ớ g mày là vui đồ ăn a sướng vui giận buồn tiếp xuống không phải là ai thái vui đồ ăn a bạch vũ hơi kinh ngạc tiếp lấy kinh ngạc nói các ngươi có cảm giác hay không đến trường sinh khách sạn thức ăn có chút cổ quạc a tựa hồ là lấy người tình trí vì tự điển món ăn mà lại ăn về sau giống như sẽ phát sinh tương ứng tình trí hiện tượng bạch vũ suy tư một chút tiếp tục nói t h như ăn vui mừng nước mày liền sẽ phát sinh vui sướng sự tỉnh không tệ thật ở nơi nào đó bên hồ trúc lâu bên cửa sổ mã lai tại chăm chú suy tư trường sinh khách sạn bên trong tự điện món ăn phải chăng cùng suy đoán như vậy là sướng vui giận buồn chờ nếu như là lại đại biểu cho có ý tứ gì đây tuyệt đối có thâm ý trường sinh trường sinh không có khả năng thuận buồn x ô i gió một lần là sao ông ta ăn vui mừng nhướng mày về sau ngày thứ hai liền thật vui mừng nhướng mày phát sinh một kiện để cho người ta vui sướng sự tình mã lai tiếp tục nói chia sẻ mình một chút tâm đắc cùng không nghĩ xem tư tàng đạo mà lại lại một sợi hỉ khí từ trái tim sinh ra ta cũng vậy hiện tại k i a một sợi hỉ khí còn giấu ở trái tim bên trong bạch vũ nói ta cũng thế chu dĩ mặt rốt cục chen và o bảo ta trái tim bên trong lại ba sợi hỉ khí lý nịnh trần c h ờ một chút liền che giấu ba sợi hỉ khí đạo các ngươi có biết hay không những này hỉ khí tác dụng tin tức quá ít tạm thời không cách nào phân tích ra được mã lai đạo làm sao ta không có lâm cố có chút vội la lên tiến vào trường sinh khách sạn mấy người chỉ còn lại n à n g không có nhi bạch niệm ngu một mặt oán niệm nhìn xem bọn hắn nói chuyện kiếm kém chút liền đem điện thoại vứt bất quá hắn đồng dạng suy tư dù sao cũng quan hệ hắn nói này lại sẽ không theo trường sinh có quan hệ khẳng định mã lai nhìn xem mặt hồ tao mày suy tư nói bất quá cụ thể tác dụng là cái gì đám người nao nao suy đoán t h ự c không có một cái nào đạt được mọi người công nhận đáp án cuối cùng không được nữa ve sầu lâm tiểu tả người có thể hay không sửa sang một chút những n à y liên quan tới trường sinh khách sạn tin tức mã lai đối lâm cố đạo được ta đến chỉnh lý lâm cố lập tức trả lời trong lòng còn có chút nhỏ vui sướng dù sao cũng là mã tổng phân p h ố nhiệm vụ nhi nàng lấy có thể đến giúp mã tổng làm linh các vị bậy bên trong tất cả tin tức Trong trong Minh Bạch. Minh Bạch. Nhao nhao c lý định nhìn thấy bảy bên trong bầu không khí không tệ vừa muốn đem trần chiến kéo đến bảy bên trong để hắn đại khái giải một chút trường sinh khách sạn đương nhiên hoan n h ê n h lâm cố đầu tiên hồi phục hoan nghênh hoan nghênh đám người nhao nhao biểu thị hoan nghênh lúc này lý định cùng trần chiến hàn huyên một hồi cùng bàn giao một ít chuyện đem hắn kéo vào trường sinh khách sạn bảy nhi trần chiến tiến bảy về sau nói vài câu sau liền không ra danh thiếp của hắn bảo tiêu trần chiến đến đây trường sinh khách sạn bảy lại bảy người theo thứ tự là lâm cố bạch nhậm n g u bạch vũ ma lai chu d i m ạ n lý định cùng trần chiến đương nhiên tiến vào trường sinh khách sạn tự nhiên không chỉ bảy người chỉ là thiên nam địa bắc không có khả năng vận khí tốt như vậy đều có thể tập hợp một chỗ dưới bóng đêm trường sinh khách sạn nhan thanh không cảm giác toàn thân mệt nhọc vô cùng mặc dù muốn cho tự mình làm một đạo trường sinh đồ ăn lấy cấp tốc khôi phục thể lực cùng tinh khí thần trở nhưng là lấy hắn tình huống hiện tại căn bản là không làm được trường sinh đ ồ ăn chỉ có thể coi như thôi khí lực trở ra quá mạnh thân thể có chút không chịu nổi hắn tại trên bậc thang ngồi một trận liền trở lại lầu hai phòng ngủ nghỉ ngơi đương húc nhật đông thăng nhan thanh không rốt cục tỉnh lại thân thể khôi phục được không sai bề lắm bất quá thân thể còn giống như là có chút kéo thương cảm giác cơ bắp lại nhàn nhạt đau nhức cảm giác nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đứng tại phía trước cửa sổ hít thở mới mẻ không khí giống như có chút đất điệu muốn hay không chuyển đến bồn cây cảnh đến tô điểm một chút hắn dò xét bốn phía một cái trường sinh khách sạn mặc dù cổ p h á c cổ hương cổ sắt nhưng là giống như thiếu một chút cái gì lúc này hắn đi phòng bếp làm một nồi bánh nướng mình bất đắc dĩ một tỉnh về sau liền ăn hết một cái bánh nướng tiếp theo liền đến đến bậc thang đem còn lại bánh nướng ném xuống â khi hắn ném xong bánh nướng nhàm chán lúc ngồi phát hiện lại một cái bánh nướng từ phía trước vân hải trung thổi qua ngạc nhiên nói không phải đâu cái này bánh nướng n h ì n tựa như là ta hơn mười ngày trước ném lại còn tung bay mà lại còn bốc hơi nóng nào đó thị một thanh niên tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới đọc chậm xong kia thủ mẫn nông hai về sau liền c h ả y nước mắt đem bữa sáng ăn đến sạch sẽ liền ngay cả nước canh đều không có còn lại một dọn lại tại đám người từng tiếng bệnh tâm thần điên r ồ i đi chờ tiếng mắng dài rời đi m á ơi lại v ă n g lên thanh niên kia vẻ mặt cầu xin trong đầu cái kia ma âm thực sự quá kinh khủng nói lên cơn à dạng này c h a tấn người mà lại còn muốn mỗi ngày b à t ỉ n h thân ta đan đan ta có thể hay không lần sau lại đi a hắn bất đắc dĩ gọi điện thoại cho bạn gái lần sau vì cái gì lần sau thời gian này đã sớm định hảo cha mẹ ta đều ở nhà chờ ngươi đầu ồ ăn đ đã bên kia lần ẩn ẩn nói ra, nói ra sau. Đi. điện thoại cô bé kia mang theo chút lựa giận nói về sau ngươi cũng không cần tới lúc này điện thoại đã bị cúp máy thanh niên kia bất đắc dĩ nhìn xem điện thoại nói không có biện pháp đành phải kiên trì bên trên hắn y vọng Vừa đến lúc đó không muốn làm hư. Vừa nghĩ đó lúc làm cái kia hư. h ma âm, tới liền tê cau ả r đ ầ tựa hồ khống chế không nội mày ì n h m nó, chẳng lẽ chỉ có ta mới nhìn nhìn có chỉ h lẽ ta t mới ấ Hắn cao mày suy tư bây giờ trở về nghĩ cảm giác vô cùng thần kỳ liền không nhịn được có chút kinh hỷ nói chẳng lẽ ta là nhân vật chính gặp được trong tiểu thuyết lao ra ra chín giờ sáng hiệu nào đó cư xá trước cổng chính lỗ đạo hải mặc đồ tây thuộc ra cả người ăn mặc mười phần xuất khí trong tay chính đại túi nhỏ đứng ở trước cửa chờ đợi hôm nay hắn là tới gặp bạn gái ra trường chuẩn bị cho k i a một phần nói chuyện ba năm tình cảm vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu c h ầ m t r ọ n thực ngay tại tối hôm qua đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý mớn trường sinh khách sạn trường sinh khách sạn hắn đang chờ đợi dài không khỏi lại miên man bất định lẩm bẩm chẳng lẽ ta thật sự là nhân vật chính gặp được trong tiểu thuyết có thể bật học lao ra ra từ đây đi đến nhân sinh đình phong trí nhớ của hắn không tệ tối hôm qua đem mấy cái kia chữ cha ra được bất quá kiên một bức câu đối hắn lúc ấy không có quá để ý chỉ là vội vàng liếc qua cùng không có nhớ lại đ o lấy hắn liền lắc đầu quá hoang đường bỏ được tới một lát sau một cái xinh đẹp nữ h à i đi tới nhìn thấy l ô đạo hải sau y nguyên có chút không vui nói ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu dạng này vừa vặn ý nghĩa ý nghĩa là ta không đúng l ô đạo hải lập tức nhận lầm cùng lấy lòng một lát sau gọi là y y y n ữ h à i hết giận hỏi đồ vật đều mang đủ a đều mang đủ cam đoan sẽ không lưu l ô đạo hải vội vàng ý chào một cái trong tay lớn nhỏ túi lễ vật đây là hắn cùng bạn gái cùng một chỗ chọn lựa chuyên môn hiếu kính cha mẹ của nàng lễ vật lần thứ nhất tới cửa tự nhiên không thể hai tay trống trơn cha mẹ ta yêu thích a ngươi cũng biết đi đến lúc đó không nên nói lung tung biết không y ý nghĩa căn dặn tiếp lấy lo lắng bạn trai khẩn trương thái quá để tránh phạm sai lầm lại nói yên tâm đi không cần khẩn trương cha mẹ ta là rất khai sáng người sẽ không giống trên t v mẹ vợ làm khó dễ ngươi hai người đi vào cư xá cùng đi thang máy lên tới mười hai lầu là tiểu lô đi mau vào mở cửa là một cái năm mươi ra mặt t r u n g nhân nhân nhìn thật hóa ái, nhìn thấy lô đạo hải liền tiếu đạo ta thường xuyên nghe y ý nghĩa n h ắ c lên ngươi nói ngươi cái này tốt vậy thì tốt lỗ h a i đều nhanh muốn lên kén thúc thúc quá khen rồi không thể coi là thật lỗ đạo hải vội và nói lúc này ba người đi vào sảnh l ô đạo hải liền vội vàng xuất ra lễ vật nói là đưa cho thúc thúc cùng a di y ki cha nói tiếng xe khách liền ra hiệu l ô đạo hải tại sofa ngồi xuống l ô đạo hải ân là cái tên rất hay tên của ngươi hẳn là đế tử lỗ ngay cả nhảy xuống biển cái này đ i ệ n cố y ki cha tại l ô đạo hải đối diện ngồi xuống đối với tướng mạo vẫn là thật hài lòng nói cái này điện cố xuất từ thời kỳ chiến quốc tề quốc nhân l ô trọng ngay cả bất mãn tần vương xưng đế kế hoạch từng nói tần như xưng đế thì đạo đông hải mà chết biểu thị cận kể cái chết mà không bị cường địch k u ấ t n ụ c khí tiết cùng tình cảm sâu đậm thúc thúc học thức n g u ê n bác l ô đạo hải vội vàng lấy lòng y ghi -y -y cha nợ nụ cười cái này điện cố có chút ít thấy người bình thường thật đúng là không biết nói ta hy vọng n g ư ơ i người cũng như tên không muốn rơi mất nên có khí tiết cùng tình cảm sâu đậm đương nhiên không còn là cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục loại hình mà là xã hội hiện đại cần có khí tiết cùng tình cảm sâu đậm sau một lúc y ghi -y -y cha liền lấy c ơ đi phòng bếp hỗ trợ cùng y ghi -y -y -y hải mẫu bắt đầu giao lưu thế nào y ghi hải m ẫ hỏi rất tinh thần một cái tiểu hoạ tử cảm giác còn có thể danh tự lên được không tệ y duy y thì cha suy nghĩ một chút nói tiếp lấy căn dặn ngươi không muốn cho người ta sắc mặt nhìn chỉ cần y duy y thì thích là được rồi chúng ta giữ cửa ả i một chút nhân phẩm lòng cầu tiến những này là được rồi biết không biết ngươi lúc đó còn không phải một cái tiểu t ử nghèo y duy y thầy mẫu đạo lường một chút t ái nhân hiện tại bất quá là một cái nghèo lao tử mà thôi bất quá muốn tới nhà ta nữ nhi nhưng không có dễ dàng như vậy trước qua ta ba cửa ả i lại nói đại khái hơn m ộ ư ơ i một giờ nhỏ nhà ăn đã mang lên cả b à n đồ ăn tiểu lỗ tới dùng cơm y dù y y cha nói một tiếng tiếp lấy bốn người ngồi trên bàn nhưng là tại lúc này l ô đạo hải lo lắng sự tình lần nữa phát sinh cái k i a khiến người sợ hãi ma âm lại tại trong đầu điên cuồng lên t h ầ n s á c hắn có chút mất tự nhiên như ngồi bàn trống toàn thân khó chịu vì hôn nhân đại sự nhị ta nhẫn tại bởi vì lúc này không nên đọc chậm k i a bài thơ l ô đạo hải đành phải cố nhịn xuống thực hắn chịu đựng được ma âm điên cuồng tàn phá cùng tra tấn lại nhẫn nhịn không được nước mắt mình chạy xuống m u ta không chịu nổi l ô đạo hải trong lòng hò hét đây rốt cuộc là tình huống như thế nào dù cho mỗi ngày ba tỉnh thân ta cũng không cần dạng này a lại dạng này tra tấn người sao nhi tại lúc này ba người đều có chút ngạc nhiên nhìn xem lỗ đạo hải tiếp lấy đều nhìn nhau y duy hiểu cha hỏi tiểu lỗ ngươi cái này không có sao chứ ta không sao chỉ là a di tập đồ ăn thật sự là ăn quá ngon ăn ngon đến k h ô n g chế không nổi chính mình lỗ đạo hải k ì m nén mặt lộ ra vô cùng khó chịu tựa hồ tinh thần có chút hoảng hốt hãn loại tình huống này nói ra những lời này ngược lại là trâm trọc ý vị càng nhiều y duy hiểu mẫu n g h e lập tức giận tái mặt y duy hiểu h a nhũ mày y d y h i tranh thủ thời gian đá mất ước dùng con mắt hỏi thăm là chuyện gì xảy ra lỗ đạo hải vô tội nhìn xem ý gì, ý y ý ý ý ý nhưng là hắn căn bản là nhẫn nhịn không được liền đột nhiên đứng lên đ ố i y ý ý phụ mẫu nói thúc thúc a di tại thời khắc này ta chỉ muốn nói a di tập đồ ăn thực sự ăn quá ngon ăn ngon đến để cho ta kìm lòng không được liền chạy xuống nước mắt đặc biệt cái này một bát cơm trắng nhìn như phổ thông lại hàm ẩn huyền cơ ăn chén cơm này để cho người ta cảm động rơi lệ ha ha huyền cơ t i u tiểu lâu ngươi ngược lại là muốn nói một chút chén này cơm bên trong có huyền cơ gì lại là cái gì để ngươi cảm động đến rơi lệ ý ý ý ý mẫu căn bản không tin tưởng lỗ đạo hải lần giải thích này ý dù ý thì cha y nguyên to mày ngươi đang làm gì ý dù ý thì tranh thủ thời gian đụng lên đến chịu đựng nộ khí thấp giọng chất vấn nói ngươi có phải hay không cố ý cái này một chén cơm không chỉ có hạt hạ t sung mãn còn óng ánh sáng long lanh mẹ hương bốn phía mà lên lỗ đạo hải giả bộ như ngửi một cái cảm thán nói thương quá a di tốt chủ nghệ không thể không t r ư ớ c tán một tiếng không dám nhận ý dù ý t h ì hải mẫu lông mày cao chặt mà lại cửa vào kinh đạo lại nhai đầu đợi nhai qua đi mềm mại hơi dính h ư ơ n g thơm xứ miệng lỗ đạo hải ý trào một cái bốn phía nói nếu như thúc thúc a di cẩn thận nghe một chút liền có thể nghe được cả sảnh đường cơm mùi thương át đơn giản làm cho người thèm ăn nhỏ d ã i lúc này lỗ đạo hải nhắm mắt lại tại tinh tế nhấm nháp nói mặc dù đã vào trong bụng lại như c ũ răng môi lưu hương dư vị kéo dài để cho người ta khó mà quên lại sao ý d ý ý ý hệ mẫu ngược lại cười hỏi đương nhiên là có lỗ đạo hải vô cùng chắc chắn nói a di bữa cơm này để cho ta khắc sâu cảm nhận được cái này mỗi một hạt cơm đều là nông dân quanh năm cần mẫn khổ nhọc không tránh giá lạnh nóng bức mưa tuyết gian nan vất vả lấy mồ hôi đổi lấy chỗ quả lớn từng đống để cho ta minh bạch hạt hạt đều vất vả chân ý đón lấy hắn lập tức có chút n ộ khi nói nhưng là lại lại người đem nông dân vất vả trồng ra tới lương thực bỏ đi như giày rách hiện tại trên đời còn có bao nhiêu người chịu đói không có cơm ăn lương thực kiếm không dễ hạt hạt đều là mồ hôi là a di để cho ta hiểu được chân quý lỗ đạo hải mặt đầy nước mắt nói tựa hồ vô cùng cảm động liền ngọc chậm gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ ai ngờ món ăn trong mâm hạt hạt đều vất vả tại thời khắc này thanh â m của hắn tràn ngập vật vị để mọi người đều là sửng sốt một chút thúc thúc a di ta không biết uống rượu cũng không quá biết nói chuyện, nếu như vừa rồi có đắc tội chỗ, còn cắp không nói nếu như xin ngài thứ quá biết rồi tội vừa lỗ i cái này một bát cơm vì kính. Azi, Ta, trước một bát ta tạng cạn cơm này kính. âm, vì đạo ể hiểu cho được lương thực chân ta đ lương lý. Lỗ đạo hải nói lung tung một trận liền đem chén cơm kia như là chén rượu dơ lên tiếp theo vùi đầu máy đảo y duy cùng phụ mẫu ba người trận mắt hốc mồm chừng b ả ư ơ i hai vân hải bên trong nên k h á c h tùng chừng b ả ư ơ i hai vân hải bên trong nên k h á c h tùng nhỏ nhà ăn mùi đồ ăn một phía lỗ đạo hải một phen hầu n g n loạn ngữ về sau ngay tại y y, -y ở đám ba người trận mắt ố c một dưới đem chén kia cơm trắng đảo đến sạch sẽ một hạt gạo cơm đều không có còn lại hắn buông xuống mắt b ú a cẩn thận ngồi xuống nhẹ nhàng nhắm mắt lại tựa hồ là đang dư vị lại hoặc là tại cảm ngộ cái gì kỳ thật hắn là không dám mở to mắt nhìn y y y để phụ mẫu mụ hại chết ta trong lòng của hắn hò hét một tiếng vô cùng bi phẫn vừa mới mình làm cái gì a đầu góc hắn nóng lên lại đột nhiên lên cơn thực lại không thể một mực nhắm mắt lại dù sao cũng phải muốn mở ra đi hắn từ từ mở mắt liền gặp được y y, y phụ mẫu đều cau mày nhìn chằm chằm hắn tựa hồ trên mặt hắn có hoa hắn thu hồi ánh mắt liền gặp được đã sớm ăn xẻ bát lại được lấy tràn đầy một bát bát bên trên cơm trắng bị tích tụ ra một cái cao cao ngọn núi nhỏ đã tương đương với tràn đầy hai bát ánh mắt h ắ n chừng một cái liền nhìn về phía y i y y i y hỏi thăm là chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói gạo này cơm ăn thật ngon sao cái gì răng môi lưu hương cái gì dư vị kéo dài cái gì để ngươi cảm động đến rơi lệ cái gì để ngươi hiểu được hạt hạt đều vất vả chân lý vậy liền tiếp tục ă n à, không cần khí nhà ta mới bát cơm vẫn phải có ăn bất tận lúc này yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyi mặt đen thui con mắt vậy đã nói rõ ngươi vừa rồi kia một phen đều là đành r á m y y phụ mẫu không nói gì chỉ là nhìn hắn chằm chằm lúc này lỗ đạo hải thật muốn quất chính mình một bạn hai vừa mới phát cái gì thần kinh a cái này làm sao viên hồi đến a tròn không trở lại y y thật phải tức giận như vậy ba năm tình cảm chỉ sợ mớn hắn xoa xoa trên mặt nước mắt nước động đối y y hải mẫu nghiêm túc nói a gì, ngươi tập đồ ăn là thật ă n ngon có lẽ ngài cảm thấy ta vừa mới là h ồ ngôn loạn ngữ kỳ thật không phải tại hắn nâng lên t r a n kia tích tụ ra một cái cao cao đỉnh núi cấm lúc trong lòng có chút tuyệt vọng ai như n g là việc đã đến nước này q u ỷ cũng muốn ăn xong mà lại còn muốn ăn đến say sương n g o n lành thậm chí còn phải cảm động đến rơi lệ bất quá tại hắn giả bộ như tinh tế nhấm nháp thời điểm liền kinh ngạc một chút hắn giống như cảm giác được hoặc là nói là nhìn đến dạ dày đột nhiên biến thành đen nhi đen nhánh trong bụng lại có vô số cái nhàn nhạt, nhạt gần như không thể gặp tinh điểm không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ à đây là cái gì còn có ta làm sao lại nhìn thấy hắn có chút giật mình mình cũng không phải nếm bách thảo thần đông làm sao lại nhìn đến trong bụng lại tinh điểm đâu lúc này vô số ảm đạm tinh điểm tụ lại ngưng hóa thành một cái so sánh sáng điểm sáng có chừng ba phần m ộ ư ơ i hạt gạo cỡ như vậy kỳ thật chỉ cần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nó chính là ba phần m ộ ư ơ i hạt gạo chẳng qua là tỏa sáng ba phần m ộ ư ơ i hạt gạo mà thôi h á n tại kinh ngạc dài cẩn thận c ả m thụ a nó có thể cung cấp ba ngày năng lượng một lát sau hắn có chút kinh hỉ nghĩ không ra kia phần hạt hạt đều vất vả còn có tác dụng như vậy ngược lại là có chút giống đạo gia tích c ấ p đan chẳng lẽ ta thật sự là nhân vật chính bất quá giống như có chút gân gà hiện tại cũng không phải nạn đói niên đại căn bản cũng không bổ ăn uống lại cái chim dùng a nhi hắn k i ê m một phen h ồ ngôn loạn nữ cũng không hoàn toàn là h ồ ngôn loạn nữ mà là thật sự có nhận thấy nhi phát buổi sáng nhan thanh không từ trường sinh khách sạn sau khi trở về liền tắm rửa một cái hắn nhớ tới khách điếm có chút đơn điệu liền đón xe chạy tới bùn cây cảnh thị trường nhìn một cái nhìn xem có hay không ngưỡng mộ trong lòng bùn cây cảnh dự định mua mấy bùn về khách điếm tô điểm một chút muốn hay không mua chiếc xe đâu hắn ngồi xe thời điểm đang suy tư vấn đề này nói luôn luôn đón xe quá phiền t h o sau đó không lâu hắn liền chạy tới đông hồ một cái tương đối nổi danh bùn cây cảnh thị trường liền đi vào nhìn chật, chật. giá tiền n à chật h một chật tia bồn hoa lan hết giá hai trăm ba mươi sáu vạn nhan thanh không nhìn thấy một góc nhìn rất phổ thông hoa lan thế mà hết giá hơn hai trăm linh vạn kém chút liền té xịu còn không bằng tia bồn nên khách tùng bẹp mắt hơn nữa còn dễ dàng nuôi chết nhan thanh không lắc đầu mặc dù hắn cũng thật thích hoa hoa thảo thảo nhưng là giới hạn tại thích mà thôi sẽ không vì một chậu hoa lan đi hoa mấy chục hơn trăm vạn nếu như là mấy chục trên trăm khối hắn cũng không đau lòng cái này bồn u nên khách tùng cũng không tệ nhìn b u ồ n bực m ê n mang sinh khí bừng bừng nhan thanh không dừng lại đánh giá một chậu đại khái một m năm cao nên khách tùng nói thân cảnh đứng thẳng lăng tiêu thẳng lên gậy lá như trơm trải phong tre lại thúy bốn mùa thường thanh quá mắc thế mà một vạn tám phẩy tám t á m tám nhan thanh không nhìn thấy giá cả không khỏi lắc đầu mặc dù thật thích cái này gốc nên khách tùng nhưng là đau lòng trả giá không được chỉ có thể bất đắc gì thôi hắn đi dạo hai vòng về sau cuối cùng mua một gốc khoảng một m năm m ư ơ nên khách tùng bồn u cây cảnh một gốc có thể để lên bàn cây rong vi hình bồn u cây cảnh n h i giá cả nên khách tùng thì là trước đó gốc kia một phần mười nhỏ cây rong bất quá là hơn trăm khối mà thôi về phần có chút thật để mắt nhưng rất dễ dàng nuôi chết rồi đợi hơn một giờ về sau gốc kia nên khách tùng cùng vi hình nhỏ cây rong cũng bị hắn đưa đến trường sinh khách sạn ừ n cái này gốc nên khách tùng khẳng định là đặt ở cổng nhan thanh không đứng tại trên bậc thang bắt đầu đánh giá nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái nói thả trái vẫn là thả bên phải đâu bên trái đi hắn đem gốc kia nên khách tùng đem đến bậc thang nhất trái bưng đứng tại phải bưng bắt đầu đánh giá nói mặc dù kém chút nhưng là tư thái coi như cứng cáp thúy diệp như đóng cưng nghị t h ẳ n g tác ẩ n lộ ra nho nhã lễ độ hình tượng coi như đáng yêu nhi vào lúc này nhan thanh không trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái cổ lao thanh em kỳ lòng đứng ngạo nghễ trường sinh trước duyệt tận tăng thương sắc càng tươi hai tay rủ xuống nên thiên hạ khách bao dung tứ hải thọ v à năm đương cái này như có như không cổ lao thanh em rơi xuống lúc chỉ thấy gốc kêu nên khách tùng từ trong chậu bay ra rơi vào bên trái trước bậc t h a n mặt vân hải trung tiếp theo nó bàn dễ tại vân hải đứng thẳng trên bầu trời nó đang nhanh chóng sinh trưởng trở nên càng thêm cứng cắp thẳng tắp nhưng lại ung dung đ o ă n trang lộ ra nghi thái văn vương để cho người ta hồn khiên mộng nhiễu kia tư thái đẹp để cho người ta lấy làm kỳ kỳ đến làm cho người ta dương bất quá nhan thanh không ánh mắt lại chừng chừng đây là tình huống như thế nào gốc kia nên k h á c h t ủ n g trong nháy mắt liền dài đến cao mười m nó đứng ở khách điếm trước vân hải t r ù n g đúng như tại đoàn khách mà lại nó nhiều hồn tựa hồ lại linh tính nó đứng ở nơi đó lộ ra nhiệt tình mà hỗ trọng t i ế u khách lại không k i ê m tốn thân thiết dài mang theo thận trọng tiếp khách tuyệt không hư ý bốn chương bảy mươi ba dưới nắng triều đạo sĩ chương bảy mươi ba dưới nắng c h i ề u đ ạ o sĩ trên trời một gốc như là đón khách kỳ lỏng đứng n g o nghệ trưởng sinh khách sạn trước vân hải trung nhan thanh không đứng tại bậc thang tò mò đánh giá trong cõi u minh minh bạch thân phận của nó mang theo chút trần t r ờ nói trên đường trường sinh đón khách bất lao tùng đón khách bất lao tùng nên không phải phổ thông tân khách mà là sắp đạp vào trường sinh lộ hoặc là đạp vào trường sinh lộ người hữu duyên a nó hiện tại giữ nguyên dễ tại vân hải nhưng là đạp vào trường sinh l người hữu duyên a nó hiện tại giữ nguyên dễ tại vân hải nhưng là đáp xuống đ u đâu n h n thanh k h n h ĩ đ một vấn đề lập tức có chút hiếu kỳ hắn l khi hắn đi xuống bậc thang chân đạp tại đại địa lúc lại phát hiện gốc kia đón khách bất lao tùng lại c ắ m dây tại nước thang trong bạch ngọc cũng chỉ có cao hơn một mét mà thôi đón khách bất lao tùng xanh ngắt tứ đạp s i n h khí bừng bừng như là lại h ồ n lúc này hắn không có đi lên bậc cấp mà là tại bậc thang dưới t h i ế u kỳ đánh giá nó tiếp lấy hơi kinh ngọc rất có bất phàm giáng vậy à khi hắn muốn hai một cây l á tùng lúc lại phát hiện mình tay vậy mà với không tới rõ ràng là mấy chục centimè khoảng cách hắn lại cảm giác được lại mười mấy thước khoảng cách để hắn có chút giật mình hắn thử mấy lần liền từ bỏ khi hắn trở lại đi đến bậc thang, nhi trường sinh khách sạn tự động hiện lên ở vân hải trung cái này gốc đón khách bất lao tùng lại là cắm rệ ở phía trước vân hải ngược lại là có chút thần kỳ nhan thanh không đón khách bất lao tùng nhìn c h ă m chú đạo nhưng ở trong mơ hồ hắn cảm giác kia bích thúy như thúy ngọc la tùng càng thêm bất phàm không biết cái này gốc nhỏ cây rong có thể hay không lúc này hắn nhìn xem kia bùn còn tại trên bậc thang vi hình bùn cây cảnh lập tức có chút mong đợi đón lấy liền đem nó đặt tới nấc thang phải bưng thực cùng chưa từng xuất hiện thần kỳ biến hóa một lát sau hắn đem khách đường lầu hai này địa phương đều nhất, nhất thử một、lần. vẫn k hắn ô không n hiện bất kỳ biến hóa. Xem ra, cũng này nên tùng bản ngụ g gốc có chỉ có cái này, gốc nên khách hóa. xuất Xem bất hợp h kỳ ra, mà ý.、Hắn、đem kia bồn u vi hình bồn u cây cảnh đặt tới lầu hai ngoại thất trên mặt bàn liền đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem gốc kia đón khách b ấ t lao tùng nói lúc này đã là hơn mười hai giờ hắn trần c h ờ một chút liền chuẩn bị cho mình tập một đạo nổi giận đùng đùng dù sao trễ ăn sớm ăn đều là muốn ăn đón lấy liền mua sắm vui mừng n ư ớ c mày cùng nổi giận đùng đùng vật liệu chuẩn bị đêm nay chi cần hắn tạ ướp ra vị gan n g ư lúc an vị tại trên bậc thang nhìn xem đón khách bớt lao tùng hạt hạt đều vất vả hạt hạt đều vất vả hắn lại nhịn không được nhắc đi nhắc lại luôn cảm giác đây chỉ là nó mặt ngoài tác dụng mà thôi hẳn là còn ẩn giấu đi càng sâu một tầng tác dụng thực ngoại trừ cái này hắn lại không có phát hiện nó còn có cái gì tác dụng chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi hắn nhăn đầu lông mày phỏng đoán nó là trường sinh khách sạn xuất hiện đạo thứ nhất món chính nhân lý tới nói không nên nông cạn như vậy giống như khuyên người chân quý lương thực cũng không nông cạn hắn lắc đầu ngược lại cảm thấy mình nông cạn nói tiếp lại nhấm nháp một chút hắn trở lại phòng bếp vo gạo cua gạo đại khái một giờ nhiều về sau hắn liền ra một đạo chứng phẩm nổi giận đùng đùng một phần phẩm hạt hạt đều vất vả k h á c h đường n ộ b à n nhan thanh không n h ị n xuống t r ư ớ c nhấm nháp gan ngống rụ hoặc mà là tinh tế nhấm nháp kia phần hạt hạt đều vất vả hắn nhắm mắt lại từng hạt mà nhấm nháp ăn đến rất chậm rất chậm tại trong t h á n g chốc hắn vậy mà thưởng thức được một sợi r ấ t nhạt rất nhạt khổ m ặ t tựa hồ cơm dài ẩn chứa c h u a x ó t cùng khổ sở từ kia nông phu nhỏ xuống mồ h ô i nhi hóa hắn không khỏi n ở nụ cười nhưng là trên mặt lại rưng rưng nước mắt hắn tựa hồ thật đã hiểu thế là kia khiến người sợ hãi ma ầm từ đây biến mất không thấy gì nữa sẽ không lại xuất hiện mà phần này hạt hạt đều vất vả phương hóa chân chính mỹ thực để cho người ta ăn vào y nguyên cảm động đến rơi lệ mỹ thực chỉ có hiểu được mới có thể thưởng thức được nó mỹ vị nhan thanh không mở to mắt mặc dù trên mặt mang nước mắt lại là thập phần vui vẻ nhi vào lúc này hắn nhìn thấy đen nhánh trong bụng có vô số nhạt đến gần như không thể gặp tinh điểm bọn chúng chậm rãi hội tụ vào một chỗ hóa thành một cái so sánh sáng điểm sáng nó chỉ có hạt gạo ba phần mười lớn nhỏ nhan thanh không nhìn thấy hơi có chút kinh ngạc nói đây là hạt hạt đều vất vả biến thành hắn tinh tế cảm thụ phát hiện nó vậy mà có thể cung cấp ba ngày năng lượng cũng chính là ba ngày ba đêm không ăn không uống vẫn không có nửa điểm cảm giác đ ó bụng mà lại nó cung cấp năng lượng không phải phổ thông năng lượng cho nên tại ba ngày này ba đêm bên trong ngược lại sẽ s o bình thường tinh lực càng thịnh vượng cả người hội thần hai sáng láng bất quá giống như tác dụng không lớn a hiện tại cũng không phải nạn đói niên đại nhan thanh không nhịu n h ữ n mày lại vẫn là cảm giác có chút gần g ả nói mà lại ta lại không cần tích l ố c ta ăn phần này là trung phẩm có thể cung cấp ba ngày năng lượng như vậy sơ phẩm cũng chỉ có một ngày thượng phẩm hẳn là sẽ lại c ứ u tiên nhan thanh không đang tự hỏi tiếp lấy có chút hiểu do nói bất quá dưới tình h u ố n đặc thù ngược lại là có thể cứu người một mạng khi hắn ăn xong cái kia đạo nổi giận đùng đ một, một,、so、một lát c hơn h giờ i i tứ sau mặt trời tây dưới chính là mặt trời lặn thời gian hắn đứng tại trên bậc thang nhìn xem mặt trời lặn nhị gốc kia đón khách bất lao tùng lúc này n c hắn cơ bản biết trường sinh khách sạn đáp xuống nơi đó tại đêm nay hà phủ kín hơn nửa ngày không cùng bán dạng ra nước sông mặt trời lặn đan hà hình dạng mặt đất lộ ra vô cùng mỹ lệ như là nhân gian như tiên cảnh nước xanh đan hà ngồi h ổ rồng đậu thiên phúc địa ẩn tiên đ ỉ n h đạo lăng cho dù thần h à n h xa vẫn để yêu ma sợ quát tháo đ ư ờ n g trường sinh khách sạn đáp xuống một tòa tương tự r ù a đen đỉnh núi bên trên lúc nhan thanh không nhịn không được n i ệ m lên một bài thơ nhi tại cách đó không xa vách đá trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng một đạo nhân hắn người mặc đạo bào màu xanh m ặ t hướng d á n g chiều tại thổ nạp cũng không biết lại một gian thần kỳ khắc điếm đã hạ xuống sau lưng hắn cách đó không xa đạo sĩ, nhan thanh không nhìn chằm chằm t ĩ n h t ọ a đạo nhân nhìn tựa như là một người trẻ tuổi nói đêm nay người hữu duyên hắn liền đứng tại trên bậc thang nhìn xem chờ đợi đạo sĩ kia từ lúc ngồi dài tỉnh táo lại chương bảy mươi bốn chứng n h ẫ n gặp qua tiên trưởng chương bảy mươi bốn chứng n h ẫ n gặp qua tiên trưởng sắc trời càng ngày càng mờ kia rực rỡ màu sắc giáng chiều dần dần đã mất đi sắc thái cuối cùng trở nên tối xuống nhan thanh không có chút thất thần nhìn lên trời một bên khi sắc trời tối xuống về sau tâm thần cũng dần dần thu hồi lại liếc qua cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh cũng có chút hiếu kỳ nói không biết trên đời này có hay không yêu ma quỷ quái đâu nếu là lúc trước hắn khẳng định cho rằng không có nhưng là hiện tại nha khó mà nói sẽ có hay không có một ngày trong khách sạn đi vào một nữ quỷ đâu nhan thanh không đông nhiên một tiếu đạo lại có chút mong đợi nếu quả thật lại nữ quỷ nhất định phải xinh đẹp ừng giống như hồ ly t i n h cũng không tệ hắn lắc đầu nở nụ cười liền b ứ t bỏ trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ đứng tại trên bậc thang nhìn xem đạo sĩ kia hắn đều đã đợi nửa giờ hô đạo sĩ kia từ thổ nạp dài tỉnh lại chậm rãi phun ra một ngụn kéo dài khí đồ ăn ngày hà nuốt uống nguyệt hoa siêu trần thoát tục tu luyện thành tiên hắn nhìn xem đen xuống sát trời liền đứng lên lớn tiếu đạo nếu như trên trời có tiên tất có ta trường nhẫn một tịch chi vị ha ha vách đá thanh phong phần phật cuốn lên đạo sĩ đạo bào rộng lớn rất có tiên phong đạo cốt cảm giác cái rắm đạo sĩ kia đột nhiên mắng to liền xoay người đi trở về nói lại cái rắm tiên ra một cái cho ta xem một chút đ a hắn quay người đi ra mấy bước tựa hồ cảm giác được cái gì liền k h ẽ n g ẩ n g đầu hướng phía trước nhìn lại tiếp lấy sừng sốt một chút mà nó đánh mặt nhanh như vậy chứng nhận sắc mặt có chút ngơ ngẩn vội vàng trừng mắt nhìn khinh thường nói cái này h ả o giác đủ chân thực nghĩ là ta Hắn tại trên tảng đá bay bọn, thân thủ mười phân nhanh nhẹn, trên tảng vọn, tại mười đá bay như lần à trong núi Linh h u h Thanh không nhìn thấy hơi có chút kinh ngạc, nghĩ không a ra n ngạc, có đầu ạ tại o sĩ kia động tác linh Tiên nữa động mẫn như thế, hơn nữa còn là tại bên tác thế, vực. là l phủ. bờ n đ ầ tiên có thể cho rằng là ảo giác nhưng là nhìn lần thứ hai lại cho rằng là ảo giác kia trương nhận cho là mình có thể móc xuống cặp mắt kia mụ còn muốn làm gì thật sự là tiên phủ lúc này hắn lập tức có chút trận tròn mắt kinh ngạc nói chẳng lẽ là ta vừa rồi mắng ra không phải đâu dạng này sẽ dọa người ta c h ế c khiếp hắn đứng ở trên một tảng đá t r ư n g trong mắt nhìn chằm chằm trường sinh khách sạn sợ mình một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi t o a này rùa trên đỉnh căn bản cũng không có cỡ lớn kiến trúc hiện tại đột nhiên hiện hiện một t ò a cổ hương cổ sắc cỡ lớn kiến trúc không phải tiên phủ là cái gì ma ơi còn giống như lại tiên nhân hắn rốt cục nhìn thấy đứng tại bậc thang một bên nhan thanh không cả người bị giật n ả y mình lo sợ bất an nói sẽ không bị tiên nhân nghe được đi a làm sao tiên nhân chứng nhận có chút không hiểu cái này tiên nhân thế nào giống người hiện đại liền suy nghĩ nhỏ giọng thầm thì nói chẳng lẽ thiên đình cũng cùng lúc đều tiến vào không còn lưu tóc dài cùng mặc trường vào rồi ma ơi thần tiên đối ta gật đầu t r ư ơ n g nhẫn vô cùng kích động một bộ kinh sợ dáng vẻ nơi tay bận bị vướng loạn giải tranh thủ thời gian đắp lễ liền cao giọng nói trương gia thứ sáu mươi sáu truyền nhân t r ư ơ n g nhẫn gặp qua tiên trưởng nhan thanh không nhìn thấy không khỏi nợ nụ cười bất quá tại loại này tình huống đặc biệt dưới cho dù là hắn chỉ sợ cũng phải đem đối phương đương thành thần tiên huống hồ vẫn là một truy cầu đại đạo đạo sĩ người ta gặp nhau tức là có chuyện còn xin đến trong phủ ngồi xuống trao tặng ngươi trường sinh lúc này nhan thanh không cố nén ý cười đạo một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ đối trường nhận ý chào một cái chứng nhẫn nghe vậy kích động không thôi. đây là ta trường n h ẫ n tiên duyên hắn tranh thủ thời gian b á i tạ một tiếng liền hấp tấp chạy tới trong lòng vô cùng chờ m o n g đây là thần tiên a thần tiên a trường sinh khách sạn hắn nhận biết đại triện khi thấy khách điếm bảng hiệu lúc hơi kinh ngạc cảm giác tiên phủ danh tự thực sự có chút cổ quái làm sao lại gọi khách điếm đâu bất quá tiên nhân làm việc cao thâm mặt chắc căn bản không phải phạm nhân nhưng phỏng đoán dù cho gọi nhà tranh nó vẫn là cao cao tại thượng cao không thể chạm tiên phủ nhi lại vàng son lộng lấy thế gian hoàng cung cũng bất quá là một đống đất chết mà thôi p h ụ n mệnh vu thiên trao tặng trường sinh khi hắn nhìn bộ kia câu đôi lúc trong đầu tựa hồ n Cức bởi vì hắn vào trước là chủ nhận định nó là một tòa tiên phủ cho nên mặc kệ nó kêu cái gì lại lấy cái gì hình thức xuất hiện nó vẫn là trong mắt của hắn tiên phủ nhi tiên phủ bên trong trường sinh đồ ăn chính là chứng minh tốt nhất nó chính là kia tiên duyên thiên thượng bạch ngọc kinh lâu năm mười hai thành thiên nhân phủ ta đình kết tóc thụ trường sinh chứng nhận trong đầu đột nhiên hiện hiện cái này một bài thơ khiến cho hắn như là nằm mơ chứng nhẫn gặp qua tiên trưởng chứng nhẫn chạy đến dưới khách sạn cung kính đối nhan thanh không hành lễ nói xin hỏi tiên trưởng tôn hiệu ta không phải cái gì tiên trưởng bất quá một người bình thường mà thôi nhan thanh không cười cười cũng không còn giả trang cái gì cao thâm mặt chắc nói ngươi là bản điếm đêm nay người hữu duyên mời đến đi ta ơn tiên trưởng chứng nhẫn vội và nói g n mang theo kính sợ đi lên hắn tự nhiên không tin nhan thanh không lý do thoái thác nếu như đây không phải thật tiên yêu cái gì mới là thật tiên trống rông xuất hiện có thể dùng người đạp vào trường sinh lộ tồn tại chỉ có thần tiên mới có thể làm được cũng chỉ có là thần tiên mời ngồi nhan thanh không ý chào một cái tiên trường k h á c h khí chứng nhẫn cẩn thận từng ly từng tí tại bàn thứ nhất từ ngồi xuống dùng ánh mắt còn lại dò xét bốn phía một cái ta không phải thần tiên không cần như thế câu thúc nhan thanh không cười nhạt một tiếng liền chỉ một chút nhất cảnh đường nói đây là bổn điếm thực đơn cần gì không chứng nhẫn nghe vậy nhìn lại liền có chút sừng sốt một chút hữu nghị nhắc nhở một chút vui đồ ăn cùng dận đồ ăn không thể đồng thời điểm mỗi đạo chỉ có thể điểm một lần p h a bàn điếm đồ ăn hết t h ả không được mang ra bản điếm nhan thanh không nói a nha chứng nhẫn liên tục gật đầu cảm giác có chút là lạ, lạ vui đồ ăn dẫn đồ ăn vui mừng n ư ớ g mày nổi giận đùng đùng đây là ý gì hắn ở trong lòng âm thầm suy tư đây nhất định đại biểu cho khác biệt cơ duyên nhưng lại là cơ duyên gì đâu như hắn lại không tốt ý tứ hỏi thăm mặc dù hắn hai đạo đều m u ố n nhưng là chỉ có thể điểm trong đó một đạo hắn suy tư một chút liền lựa chọn vui mừng n ư ớ g mày dù sao nổi giận đùng đùng nghe thật giống như không phải vật gì tốt tiến trường ta liền điểm vui mừng nước mày cùng hạt hạt đều vất vả chứng nhẫn vội và nói cũng không để cho nhan thanh không chờ đến quá lâu để tránh trọc g i ậ n tiên trưởng ta không phải cái gì tiên trưởng gọi ta láo bản là được nhan thanh không lắc đầu một cái trong lòng có chút nói thầm không phải thật sự cho là mình là thần tiên a như vậy sao được chứng n h ẫ n mánh lắc đầu vậy liền gọi trương nhan tiên sinh đi nhan thanh không đứng thẳng một chút vai nói ngươi chờ một lát đại khái bốn mươi phút là được rồi ta không nội chứng n h ẫ n nói đại khái hơn ba mươi phút sau nhan thanh không liền đã làm tốt để hắn có chút ngoài ý muốn chính là vui mừng n ớ c mày cùng hạt hạt đều vất vả đều là thực phẩm mời chồng dùng đương đồ ăn cùng cơm bưng lên về sau nhan thanh không làm một cái tư thế x i n mời liền trở lại sau cảnh ngồi xuống nhi trương nhẫn lập tức bị mùi thơm hấp dẫn t r ư ơ n g bảy mươi lăm đây là ngươi duyên phận t r ư ơ n g bảy mươi lăm đây là ngươi duyên phận dưới bóng đêm trường sinh khách sạn bởi vì trương nhẫn vào trước là chủ coi là những này là tiên gia c h i thực cho nên ăn đến rất c h ậ m rất chậm mỗi một khối thịt gà đều tại tinh tế nhai tinh tế phẩm vị tinh tế trải nghiệm cả người hắn say mê tại cái tia đạo vui mừng ngấm mày dài nhịn không được phát ra này vị chỉ ứng thiên thực lại nhân dân có thể được mấy lần nghe sợi thang p h ụ thiên gia tri thực quả nhiên bất phàm thật sự là hắn là khiếp sợ đến vị giác nhận như là thủy triều sung kích căn bản là không cách nào ngăn cản một chút liền luôn háo bảo vui mừng nước mày g i ả i mà lại k i a m ấ y sợi nhàn nhạt đặc biệt mùi thơm ngát bị hắn ngộ nhận là tiên khí bởi vì nó thật sự mười phần thần kỳ vô cùng huyền diệu càng là chăm chú trải nghiệm lại càng thấy cho nó bất phàm tựa hồ ẩn chứa sinh sôi không ngừng sinh cơ nó lưu truyền khắp toàn thân để thân thể đều tại có chút vui sướng như là tẩy tủy phật mao hắn cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đang chậm rãi mở ra toàn thân vô cùng thư sướng còn có tựa hồ kia tiên khí tại thanh trừ tự thân ố huế khiến cho hắn tại trong hoàng hốt có loại thoát thai h o à n cốt cảm giác khi hắn ăn xong cái t i a đạo vui mừng nướng mày thật lâu không cách nào từ loại kia cảm giác huyền diệu dài hoàn hồn khi hắn hoàn hồn bưng lên chén kia b ò n g ánh sáng long lanh c ò n tản ra nhàn nhạt huỳnh quang cơm trong lúc hắn ăn đến càng thêm chân quý một hạt một hạt ăn một hạt một hạt nhấm nháp kia g i ấ u ở mỹ vị khổ mặn để hắn cảm nhận được sao là hạt hạt đều vất vả để hắn cảm động đến nóng trọng. Thủ tràn ngập lệ nóng tròng hắn ăn đến rất chậm rất chân quý không có một khóc cơm rơi ra b ắ t n g o à i đây là t i ề n gia c h i thực cũng là hắn t i n duyên nếu như vào lúc này không chân quý khi nào nhân tài chân quý cho nên ngay tại bữa cơm này dài hắn lại hiểu rất nhiều tựa hồ d i vãng cầu đạo dài gặp được mê mang lập tức rõ ràng rất nhiều hắn minh sát đường mặc dù hắn là t r ư ơ n g gia đời thứ sáu mươi sáu truyền nhân nhưng là hắn lại có chút phản định căn bản cũng không có t r ư ơ n g gia truyền nhân bộ dáng thậm chí không giống một cái đạo sĩ hắn vui cười giận mắng thẳng thắn mà vì người ta nói rằng này hắn hết lần này tới lần khác muốn như thế đại khái một giờ trôi qua hắn ăn xong chén k i a cơm trắng cả người y nguyên say mê tại hạt hạt đều vất vả mang đến cảng lộ a khi hắn có chút hoàn hồn phát hiện cái bàn xuất hiện một bát cơm trắng hắn vô cùng cung kính nâng lên cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu ăn khi hắn ăn xong vẫn không có tỉnh lại như hắn phát hiện tại trong bụng xuất hiện vô số tinh điểm tiếp theo hóa thành chín phần m ộ ư ơ i hạt g ạ o nó sinh sôi không ngừng ẩn chứa một cỗ năng lượng b ằ n g bạc như là tiên gia tiên khí ha ha hắn nhịn không được cười ha hả nước mắt không ngừng từ trên mặt lấy xuống đến nói tiết lộ đều có thể tiết lộ đều có thể a một mực tại bên cạnh nhìn nhan thanh không trong lòng ít nhiều có chú hắn làm trường sinh khách sạn chủ nhân đều không có một lần liền có thể cảm n ộ đến nhưng là trước mắt tên này thanh niên nói sĩ lại là một lần liền cảm n ộ đến trên lệch này a người so với người so người chết ta đương trương nhẫn hoàn toàn bừng tình lúc cả người thay đổi thần thái sáng láng tinh thần mười phần sung mãn liền tranh thủ thời gian b á i tạ đạo trương nhẫn tạ quá nhan tiên sinh trao tặng con đường trường sinh đây là ngươi duyên phận không cần tạ nhan thanh không bừng tình đạo có chút cảm thán trương nhẫn tiên phú thật sự là quá kinh người hiện tại đi tiến trường sinh khách sạn người còn không nhiều nhưng là cũng lại mười mấy hai mươi người cũng chỉ có trương nhẫn một người tại chỗ liền cảm n ộ để cho người ta không thể không hâm mộ mặc dù trương nhẫn rất muốn lại ăn như những n à y trường sinh đồ ăn ă n hết căn bản liền sẽ không chiếm dạ dày nhưng là hắn cũng hiểu được cái gì là có chừng có mực cho nên hắn liền đẻ xuống dục vọng trong lòng dừng ở đây nhẫn huệ sáu sáu sáu tám khối đây là quy củ của bồn điếm nhan thanh không rất không thức thời nói trương nhẫn nghe vậy sửng sốt u một chút nhưng là c ũ n g không có suy nghĩ nhiều liền vô ý thức đi sờ tối tiền hắn là chạy đến trên núi thổ nạp đồ ăn ngày hà nơi đó sẽ mang túi tiền à liền ngay cả điện thoại đều không có mang hắn sợ không tới túi tiền về sau đột nhiên kịp phản ứng cả người trở nên có chút xấu hổ có chút khẩn trương nói cái kia nhan nhan tiên sinh ta không mang tiền lúc này hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ trong lúc nhất thời đều giật mình ở nơi đó nhan tiên sinh ta ta có thể hay không t r ư ớ c t r ư ớ c nợ xem sổ sách ga chứng nhẫn khẩn trương nói còn mang theo chút chờ mong bởi vì cứ như vậy hắn liền lại thứ hai cơ hội tiến vào trường sinh khách sạn được liền n h ự kỹ nhan thanh không gật gật đầu xem ra hoàn toàn chính xác không có mang tiền lại nói bất quá quy củ của bổn đ i ể m là ký sổ sau muốn lần thứ hai gấp đôi dâng lên nhưng có ý kiến không có không có chứng nhẫn k i n h hỉ nói lúc này mới bao nhiêu tiền a tu hành bốn yếu tố là cái gì chính là tài lữ p h á p địa nhi tài là ủng hộ tu đạo dạo chơi tham gia học nhất định tiền t à i cơ sở nếu như ngay cả ăn đều ăn không đủ no còn có tâm tư đi tu đạo mà lại chỉ tốn hơn một vạt khối liền để hắn đạp vào chân chính con đường trường sinh thấy thế nào đều là hắn chiếm thiên đại tiện nghi từ xưa đến nay có bao nhiêu người tan hết bạc triệu g a tài lại ngay cả không có cửa đầu sở đến nhi hắn hiện tại đã một chân bước vào tiên môn một lát sau chứng nhận liền cung kính bái tạ rời đi khi hắn chân đạp rơi vào mặt đá bên trên lại quay đầu nhìn lại lúc rằng kia trường sinh khách sạn đã biến mất không thấy gì nữa ha ha lúc này hắn không cách nào trong sự ngột ngạt tâm kích động c a o hứng khoa tay múa chân cao giọng nói t i ê n lộ đều có thể t i ê n lộ đều có thể sau đó không lâu hắn tỉnh táo lại nhìn xem trường sinh khách sạn vị trí hắn thật lâu nhìn qua có chút không nỡ rời đi hắn nhắm mắt lại tinh tế đi nhìn xem trong bụng một cái kia điểm sáng kia là chín phần mười hạt gạo nhi vào lúc này ngoài khách sạn trở nên bắt đầu mơ hồ cầm sạch tích lúc trường sinh khách sạn đã rời đi chỗ kia dòng n g â m hồ gầm chi địa xuất hiện tại một tòa thành thị phồn hoa trên không hoàng đô nhan thanh không xem tiếp đi một lát liền nhận ra trường sinh khách sạn bảy ta gặp được trường sinh khách sạn bạch vũ đột nhiên tại bảy bên trong gửi tin tức trong nháy mắt đem đám người nổ ra tới a a a làm sao còn không có đến phiên ta hả bạch niệm ngu gào ai kém chút vừa muốn đem điện thoại đập bảy bên trong liền ta không có tiến vào trường sinh khách sạn ba chúc mừng chúc mừng đám người nao nhao nổi lên cái này đích x á c là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình đại minh tinh nhất định không nên quên yếu điểm một phần h ạ t hạt đều vất vả a lý nịnh một bên cắt dặn một bên đang c ư ờ i trộm nói đây chính là để ngươi cả một đời đều không quên được hương vị nó có thể khiến người điên cuồng yên tâm ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bạch vũ hồi phục đồng thời có chút mong đợi trước không tán câu nữa ta muốn đi vào trường sinh khách sạn mặc dù bạch vũ đã sớm ăn xong c ơ m t ố i c ăn bản cũng không có nửa điểm đòi ý nhưng là không có người sẽ bỏ lỡ cơ hội cứ việc sẽ khả năng đem mình chống no mấy mấy kỳ thật trường sinh đồ ăn cũng không chiếm dạ dày chỉ là thể phách có thể hay không chịu đựng nổi mà thôi đương nhan thanh không nhìn thấy là bạch vũ hơi có chút kinh ngạc chẳng lẽ vị thứ hai người hữu duyên là trước kia tiến vào trường sinh khách sạn chương bảy mươi sáu minh bạch nó lại kinh hỷ chương bảy mươi sáu minh bạch nó lại kinh hỷ dưới bóng đêm bạch vũ nhìn xem dàn kia trường sinh khách sạn trong chờ mong có khẩn trương đương nàng đến gần nhìn qua trên bậc thang nhan thanh không lúc trong lòng điểm này khẩn trương cùng câu thúc chậm dại biến mất bởi vì người kia tiểu dung làm cho người mộc như gió xuân bạch tiểu tạ chúng ta lại gặp mặt nhan thanh không cười nhạt một、tiếng. liền l à m một c á i dù chậm i c ù nhìn g giá cả vẫn tương đối quý nhưng là ở trong mắt nàng nửa điểm đều không quý ngược lại tiện nghi cực kỳ như là hoàng kim bán đồ bán tháo cải trong giá một phần trường sinh đồ ăn chỉ bán mấy trăm mấy ngàn khối từ xưa đến nay v ạ nhan thanh c không nhìn xem nhìn chằm chằm nhất cạnh đường nhìn bạch vũ nói bạch vũ từ lần trước đi ra trường sinh khách sạn về sau liền lập tức mời lao sư dạy nàng học tập đại triện nhi nàng trước đó nhận biết một chút chữ tiệu triện cho nên học rất nhanh một cảnh công đường đại triện nàng cơ bản đều có thể nhận ra nhan tiên sinh ta minh bạch ta sẽ tuân thủ quy củ của nơi này bạch vũ thu hồi ánh mắt vội và nói trần trờ một chút lại nói nhan tiên sinh có thể hay không nói một chút cái này sơ phẩm trung phẩm cùng thượng phẩm khác nhau sao sơ phẩm chỉ có một thành hiệu quả trung phẩm thì lại ba thành mà thượng phẩm chín thành nhan thanh không giải thích dù sao cũng là lần thứ hai đi vào trường sinh khách sạn người hữu duyên cũng hẳn là xem như chân chính người hữu duyên bạch vũ sau khi nghe một bộ hiểu rõ dáng vẻ lên đường vậy ta điểm một phần nổi giận đùng đùng cùng một phần hạt hạt đều vất vả nhan thanh không gật đầu một cái nói cần chờ khoảng một tiếng d ư ớ i nhan tiên sinh ta không đ ổ i bạch vũ cười tiếu đạo liền muốn tại tấm kia vui bàn ngồi xuống lại bị nhan thanh không ngăn cản chỉ có thể ở tương ứng cái bàn ngồi xuống ngươi điểm dận đồ ăn chỉ có thể ở dận bàn ngồi xuống nhan thanh không sau khi giải thích liền đi vào phòng bếp bạch vũ nghe vậy tranh thủ thời gian ngồi vào tấm thứ hai cái b à n nhìn thấy phía trên quả nhiên lại cái giận chữ lúc này nàng đánh giá chung quanh ngoại trừ hơi lớn nhiều một cái bản tựa hồ cũng không có biến hóa lớn một lát sau nàng liền đi tới bậc thang nhìn xem dưới bóng đêm hoàng đô nhìn ra ngoài một hồi về sau ánh mắt liền chuyển rời đến gốc kia nên khách tùng bên trên nên khách tùng sinh cơ bừng bừng kia lá tùng như là thúy ngọc lộ ra mười phần bất phàm nàng đi qua hai bước t hiếu kỳ bắt đầu đánh giá bởi vì nó giữ nguyên d ễ tại nấc thang hán trong bạch ngọc cũng không phải là lấy trậu hoa đến vung trồng nó cho người ta một loại tựa hồ lại hồn cảm giác bạch vũ nhìn ra ngoài một hồi về sau cũng có chút không nhịn được n g h ĩ sở sở thúy ngọc lá tùng nhưng là nàng đưa tay về sau làm thế nào cũng sở không tới nó tựa hồ cách người lại mười mấy hai mươi mét viễn nàng sửng s u t một chút liền lại đến gần hai bước nhưng là mặc kệ nàng đi như thế nào gần thậm chí là đứng tại nền khách tùng ban đầu vị trí bên trên nó g h nguyên khoảng cách nàng mười mấy hai mươi mễ viễn nàng có chút giật mình cảm giác vô cùng thần kỳ đại khái nửa giờ sau nàng trở lại khách đường bên trong lại là có chút nhàm chán nàng lấy điện thoại cầm tay ra muốn mở ra trường sinh vợ giúp c h ặ t nói chuyện t h i ế m cuối cùng lại nhị được cái này tựa hồ đối với nhan tiên sinh có chút không tôn kính nàng mặc dù muốn đi tiến tên là trường sinh chủ phòng bếp cùng lên tới lầu hai đi xem một chút nhưng là tại nàng trong cõi u minh, minh bạch quy củ dài nếu như không có chủ cửa hàng đồng ý là không thể đi tới cũng vô pháp đi được đi vào trong phòng bếp kia phần gan ngỗng đã sớm ướp r a vị tốt nhưng làm hễ tải ngâm không đến một giờ lúc này nhan thanh không c h ứ c nướng gan ngỗng cuối cùng làm ra là trúng phẩm tiếp lấy vo gạo lấy tăng tốc của thấm tốc độ tại vo gạo quá trình bên trong lấy lực va chạm hạt gạo để hạt hạt đầy đủ hấp thu trình độ đúng thế ta chết như thế nào đầu góc đâu nhan thanh không đang chờ đợi lúc đột nhiên vỗ một cái chán nói tại ban ngày ta trước tiên có thể làm được à dù sao bọn chúng cất đặt mười mấy hai mươi ngày y nguyên bảo chỉ vừa ra lò trạng thái mặc dù nhan thanh không còn không có thử qua nhưng là hắn lại nhìn thấy một cái làm hơn m ư ơ i ngày b à n nướng tại thiên không tung bay thời điểm y nguyên bốc hơi nóng đại khái bốn mươi phút trôi qua kia phần hạt hạt đều vất vả làm được bạch tiểu tạ để cho ngươi chờ lâu nhan thanh không đi tới đạo cũng đem nổi giận đùng đùng cùng hạt hạt đều vất vả để lên bàn không có ta thích nơi này chờ đợi một hai ngày cũng không quan hệ bạch vũ mỉm cười một chút nàng là cam tâm tình nguyện các loại c ũ n g không có chút nào không vui nhìn xem hoàng kim hoàng g ă n ổng nhịn không được bật thốt lên thương quá từ khi nếm qua trường sinh đồ ăn về sau căn bản là ăn cái gì đều vị như nhai sắp đến hoa quả nhiên biết phát sáng nàng nhìn xem chén k i a hạt hạt vóng ánh sáng long lanh cơm nói lý l ị n h nói mùi vị của nó sẽ cho người cả một đời đều quên không được để cho người ta cảm động đến rơi lệ nhan thanh không nhìn thấy bạch vũ một mặt vui vẻ cùng mong đợi bộ dáng liền có chút s ừ n g sốt một chút tiếp lấy cười một tiếng nó thật sự để cho người ta cả một đời đều quên không được nhưng là có thể làm được trương nhẫn như thế lập tức liền có thể cảm đ ộ n g đến chỉ sợ không có bao nhiêu người đi như những người khác đa số là bị dày vào đến cả một đời không quên được quên không được mời c h ầ dùng nhan thanh không cười nói liền trở lại sau khỏe bạch vũ không có vội vã đậu mà là tại tinh tế thưởng thức còn đem cái mũi đụng lên đi ngửi ngửi nhắm mắt lại phần này nội g i ậ n đùng đùng cũng tức là lựa dẫn ngỗng đ ư ơ n g l à gan mùi vị của nó hoàn toàn chính sắc thắng vui mừng nước mày mấy lần để nhịn không được sợ hai than chính là nàng đến nay ăn vào vị ngon nhất mỹ thực đơn giản làm cho không người nào có thể tự tuyệt nàng say mê tại gan ngỗng mỹ vị dài căn bản là không có cách tự kiềm chế nàng tại lúc này cơ hồ quên đi chén kia phát s á n g cơm tại tinh tế thưởng thức trên trời mỹ vị đương nàng ăn xong gan n g n g nhìn thấy chén kia không hề động qua c ư ớ lúc có chút sửng sốt một chút lúc này bạch vũ bưng lên mắt cơm dùng đũ bốc lên mới h hiếu kỳ bắt đầu đánh giá nó là thế nào biết phát sáng nàng có chút hiếu kỳ ngầm đầu thấy đến nhan thanh không tại quầy hàng đọc sách liền không có đi hỏi thăm mà khi nhan thanh không nhập xuống sách vở ngầm đầu nhìn lại lúc nhìn thấy nàng một mặt nước mắt cặp mắt kia xin giúp đỡ nhìn xem hắn nhan tiên sinh đây là có chuyện gì bạch vũ lên bị là cái kia tràn ngập vận vị thanh âm kinh diễm đến nhưng khi nó trong đầu điên cuồng lên thời điểm cũng cảm giác có chút hành hạ đ ư ờ n g phát hiện một bài thích ca phần lớn sổ nhân đều đơn khúc tuần hoàn nghe tới mấy lần nhưng là trong đầu cái kia ma âm lại cũng không là giống ca khúc như thế đơn khúc tuần hoàn coi như xong mà là nó sẽ điên cuồng x u n g kích dí t r í của ngươi linh hồn của ngươi một phần hạt hạt đều vất vả là hai bắt lượng nhan thanh không đứng lên nói liền đi vào phòng bếp nhan tiên sinh ta có thể lựa chọn không muốn sao bạch vũ c h ả y nước mắt nói rốt cuộc hiểu rõ lý đ ị n h ý tứ thật sự là cả một đời cũng sẽ không quên không được ca đây là một phần nhan thanh không nói bạch vũ nhìn trên b à n chén tiêu phát sáng c ơ m trắng có loại cảm giác khóc không ra nước mắt lần này thật sự là bị lý nịnh hố chết hữu nghị nhắc nhở một chút bản hiếm không được lãng phí lương thực nhan thanh không nợ nụ cười nói Ta sẽ không lãng phí. lãng bạch, bạch, bạch vũ có h ả y n ư chút liền từng bắt hầu nghi b ể u tả, n đương nàng ăn hết cuối cùng một hạt gạo sau bữa ăn cái tiết kinh khủng ma âm rốt cục dừng lại nhan n n huệ khối. h thanh không nói. Nhan từ i ê sau quay đi tới ý t h à o một cái dán tại chức quay mã hai triệu hắn căn bản không sợ người hữu duyên thông qua loại phương pháp này theo đổi tra thân phận của hắn bởi vì hắn điện thoại chờ tin tức đã sớm nhận trường sinh khách sạn bảo hộ đây cũng là vì sao lý định tại thu được nhan thanh không mười vạn chuyển khoản lúc chuyển khoản người tin tức lại là một chuỗi đặc thù ký hiệu pham l à dính đến người hữu duyên tin tức của hắn đều sẽ bị bí mật bảo hộ hắn cũng là tại gần đây nghĩ đến điện thoại thanh toán lúc nhân tài trong cõi u minh hiệu được đương bạch vũ từ trường sinh khách sạn sau khi ra ngoài ngay tại bảy bên trong đại lực đề cử kế phần hạt hạt đều vất vả khiến cho bảy bên trong ngoại trừ lý định ngoài tất cả mọi người chờ mong không thôi ha h a nhất định phải nhấm nháp một chút mã lai、like、nổi lên đạo đối hạt hạt đều vất vả chờ mong không thôi nhi tại ngọn núi nào đó thôn trường học trong túc xá lý định nhìn thấy bạch vũ đại lực đề cử về sau liền không nhịn được nếp miệng cười một tiếng tiếp lấy nàng liền thu bạch vũ Lý đ ị chương h n ư ơ i thực sự quá xấu bảy mươi bảy đem mình cho đi dạo ném đi chương bảy mươi bảy đem mình cho đi dạo ném đi nhan thanh không tại bạch vũ rời đi về sau liền cho mình làm một đạo nổi giận đùng đùng cùng một phần hạt hạt đều vất vả hắn nhìn thấy trương nhẫn một bữa cơm liền càng ngộ thực sự có chút đấu kỵ a đây chính là trong truyền thuyết tiên p h trong lòng của hắn có chút không cam lòng đây là chính hắn tự mình làm ra lại còn không bằng một ngoại nhân để hắn mặt mũi hương cái nào thả nội giận đùng đùng là trung phẩm hạt hạt đều vất vả là thượng phẩm lúc này hắn đứng tại trên bậc thang nhìn xem cảnh đêm để nội tâm bình tĩnh an ninh xuống tới nếu như mang theo không phục đi nhấm nháp tuyệt đối sẽ không phẩm ra cái gì một lát sau hắn liền trở lại khách đường tại tấm kia giận bàn ngồi xuống tinh tế nhâm nhi thưởng thức hắn nhấm nháp rất chăm chú mỗi một hạt gạo cơm tất cả dụng tâm đi thể hội mới đầu là thiên hạ khó được mỹ vị tiếp lấy nhấm nháp đưa ra bên trong đắng chát nước mắt kìm lòng không được chạy xuống nhi đắng chát bên trong hắn lại nhấm nháp ra ngọt bùi tay đắng đơn giản chính là nhân gian t r a n vị lúc này hắn có chút không cách nào tưởng tượng một bát bạch bạch tỉnh tình cơm vốn nên là nhàn nhạt, nhạt mễ hương vì sao ẩn chứa nhiều như vậy hương vị không biết tại khi nào k i a m ộ t phần hạt hạt đều vất vả liền bị hắn đã ăn xong quả nhiên chỉ có người chân chính đã hiểu nó mới có thể có sở hạch nhan thanh không nhắm mắt lại hắn nhìn đến trong bụng có vô số tinh điểm chính hướng cái k i a điểm sáng hội tụ hóa thành một hạt hoàn chỉnh hạt gạo nhi tại hoàn chỉnh hạt gạo bên cạnh lại có hai phần mười hạt gạo hoàn chỉnh hạt gạo tản ra nhàn nhạt hương quang bất quá kia hai phần mười hạt gạo lại tản ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt bởi vì nó là hoàn chỉnh cho nên tán phát q u a n g mang khác biệt nhan thanh không nhìn chăm chú xem hạt gạo tự hỏi kinh ngạc nói giống như có chút không đủ hoàn mỹ a mặc dù nó là một hạt hoàn chỉnh hạt gạo nhưng lại cho người cảm giác hoàn toàn chính xác không đủ hoàn mỹ tựa hồ thiếu chút cái gì hắn suy nghĩ sau một lúc liền từ bỏ khi hắn ăn xong k i a phần gan ngông về sau liền đến đến trên bậc thang nhìn xem cảnh đêm bất chi bất giác đều hơn mười hai giờ hắn nhìn thoáng qua thời gian lắc đầu sau liền đi xuống đi tại phồn hoa lại xa lạ trên đường cái nhan thanh không cũng không có bao nhiêu cảm tưởng chỉ là hiếu kỳ đánh giá một phía một cái đơn thuần du khách mà thôi khi hắn trải qua một chỗ sổ số mạng quan hệ lúc đột nhiên nhớ tới liền tự nói đúng thế ta hẳn là tiếp tục mua sổ số à, làm sao lại quên đi ngày này bên trên đến rơi xuống tiền của phi nghĩa không cần thì phí mà lại cái này rơi quá chua sướng rồi một rơi chính là mười mấy vạn ngày mai trở về tiếp tục mua sổ số từ khi trái tim được thắp sáng về sau giống như vui mừng đứng mày tác dụng nhỏ đi tựa hồ chỉ có thể tẩm bổ một chút hết u y dịch mụ ta đây là đi tới chỗ nào đi đương nhan thanh không từ trong suy tư hoàn hồi lúc phát hiện mình đã sớm rời đi đường cái cũng không biết đi tới chỗ nào đi hắn đứng ở nơi đó có chút trận tròn mắt hắn quên trường sinh khách sạn vị trí nhi hắn lúc đi ra c ũ n g không dùng tay cơ tiến hành chính xác đ ị n h vị mà lại cùng nhau đi tới căn bản cũng không có nhìn đường nói hắn nhìn không được vỗ một cái chán nói ngẫm lại trường sinh khách sạn ở đầu cái vị trí đúng trường sinh khách sạn phụ cận có cái gì chưa bài thực hắn đứng tại khách đếm trên bậc thang nhìn cảnh đêm lúc căn bản cũng không có lưu ý đến tắng ất nhan thanh không có chút vô ngữ lại đem mình cho đi dạo l ặ đường liền tranh thủ thời gian quay người đi trở về đi thực đi ra cái phố nhỏ này về sau lại là một cái ngã tư đường trái phải vẫn là trước hắn đứng ở c h ỗ đó cố gắng nghĩ đến mình là từ cái nào phương hướng đi tới phải đi giống như người lại xu hướng xoay trái con hành vi tập tính nhan thanh không suy nghĩ một chút bất quá lại nói v ậ n khí của ta hẳn không có kém như vậy à ăn nhiều như vậy vui mừng n ữ ớ c mày v ậ n khí chắc chắn sẽ không quá kém hắn nghĩ tới trước đó v ậ n khí liền mang theo chút ý cười đạo nhưng là rất nhanh liền cứng đờ bởi vì hắn hôm nay ăn hai phần nổi giận đùng đùng ta nhan thanh không lập tức vô ngữ không quá tin tưởng mình vật khí trái phải chức hắn trần t ờ không quá tin tưởng vừa mới lựa chọn lại nói tiếp vẫn là cảm giác đầu tiên đi nói như vậy đều là tương đối chính xác xác khi hắn đi tận bên phải đầu kia đường phố lúc phát hiện phía trước lại là một cái ngã tư đường mặc dù bây giờ đã là hơn hai giờ khuya nhưng là người đi trên đường y nguyên không ít lộ ra thật náo nhiệt thực trường sinh khách sạn đâu nhan thanh không bất lực giúp đỡ một chút cái chán chẳng lẽ đêm nay thật muốn lật đường xem ra muốn đem vùng này đi dạo xong mới được nhan thanh không nhìn một chút thời gian giống như mình là hơn mười hai giờ đi ra khách điếm nhưng là hiện tại xem xét thời gian lại là đã hơn hai giờ nhi hắn đi trở về lúc đại khái mười mấy phút mà thôi cái này chẳng phải là hắn đi lung tung gần hai giờ cái này cần đi ra bao xa rồi hắn lần nữa bất lực giúp đỡ một chút cái chán có loại cảm giác khóc không ra nước mắt đây là mình đem mình bị mất ra mất mặt hay không nếu như muốn đem mảnh này đã không biết lớn bao nhiêu khu vực đi dạo xong chỉ sợ đều đã trời đã sáng nhi hừng đông trường sinh khách sạn tự động trở lại đông hồ thị m á ơi nghĩ sự tình thời điểm quả nhiên không thể đi lung tung đem mình đi dạo ném đi cũng không biết nhan thanh không vô ngữ nhìn lên bầu trời liền móc ra trường sinh lệnh nhìn trường sinh lệnh cùng trường sinh khách sạn ở giữa có hay không một loại thần kỳ liên hệ thực không có không nên a nhan thanh không lật ra một cái lên mắt trường sinh lệnh cùng trường sinh khách sạn vậy mà không có nửa điểm thần kỳ liên hệ hắn m u ố n định dựa vào trường sinh lệnh đem mình mang về trường sinh khách sạn đâu đúng rồi cái kia sổ số mạng quan hệ kêu cái gì hắn cố gắng đang nghĩ nhưng là hắn lúc ấy căn bản không nhìn danh tự như cái kia lúc cũng không biết đi ra bạo xa sổ số mạng quan hệ chắc chắn sẽ không tại chủ lưu trên đường cái hắn lấy điện thoại di động ra lục xoát p h ụ cận sổ số, số mạng quan hệ đã thấy đến phía trên lít nha lít nhít một mạng lớn căn bản cũng không biết mình nhìn thấy là cái nào sổ số, số mạng quan hệ mà lại hắn hiện tại đi xem đi tới cũng không biết đi tới chỗ nào đi bởi vì hắn vừa rồi lại đang nghĩ sự tình lại đem mình cho bị mất để hắn nhìn không được nhà ránh chẳng lẽ ta là dân mù đường lúc này đã là ba giờ khuya nhiều hắn đi đầu kia trên đường nhỏ đã không có mấy người a n cấp a a n cấp a phía sau hắn truyền nữ tử lớn tiếng kêu gọi quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người nam tử trong tay giống như cầm một cái bao ngay tại phi tốc hướng hẳn cái phương hướng này chạy tới nhi tại nam tử kia sau lưng lại một cô gái trẻ tuổi bên cạnh truy vượt ê ức nhan thanh không dừng lại hít mắt nhìn xem nhi nam tử kia nhìn thấy phía trước nhan thanh không phương hướng liền lệnh chút đây là một đầu người con phố mặc dù không phải lớn nhưng cũng lại r ộ n bảy tám m dáng vẻ nhan thanh không đứng ở bên phải nam tử kia hướng bên trái chạy tới khoảng cách của hai người đại khái là bốn năm m dáng vẻ tại nam tử kia sắp chạy tới thời điểm nhan thanh không đột nhiên một cái bước xa sông đi lên tiếp theo một cước quét ra ẩm bởi vì nhan thanh không tốc độ quá nhanh nam tử kia căn bản là phản ứng không kịp liền bị một c ư ớ c quét trúng phần bụng như là một cây lớn c ộ t sắt đập tới nện đến hắn trong bụng thống khổ không chịu nổi mà lại cả người bay ngược hai mét a nam tử kia ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn hắn cảm giác ruột đều giống như đoạn mất nhan thanh không có chút sửng sốt một chút hơi kinh ngạc tốc độ của mình cùng lực lượng đặc biệt là ra vướng phản ứng hắn đứng thẳng một chút vai còn không có đợi nữ tử kia đuổi theo liền xoay người đi trước mặt xoái ca vân vân khi hắn đi ra mấy chục mét về sau sau lưng chuyển đến nữ tử thợ tiếng tê ơ tựa như là mới vừa rồi bị cướp bóc nữ tử một cái hơn hai mươi tuổi cô gái xinh đẹp cách ăn mặc mười phần thời thượng nàng liệt diễm môi đỏ trang điểm xinh đẹp diễm lệ một đầu tiểu hồng sắc tóc quen phát lộ ra vô cùng gợi cảm trên thân còn có chút mùi rượu xoáy ca cảm ơn n g ư ơ i a nàng đuổi theo liền vội vàng nói lời cảm tạng k h í tức ý nguyên có chút thô trọng nhi mùi rượu nặng hơn không k h á c h khí thuận tay mà vì nhan thanh không gật gật đầu liền thu hồi ánh mắt tiếp tục đi đến tìm kiếm mình khắc điếm nữ tử kê sửng s ố một chút nàng kinh ngạc nhìn xem rời đi nhan thanh không tựa không ra cứ thế mà đi uy x o á i ca chờ một chút nàng đuổi theo nói ta còn không có cảm tạng ngươi nếu không ta mời ngươi đi uống rượu ngươi đã cảm tạc qua không cần lại cảm tạng nhan thanh không nói kia x o á i ca lưu cái phương thức liên là thôi ta ngày mai mời n g ư ơ i ăn cơm nữ tử kia vừa đi theo một bên nói lại cảm giác được đối phương không muốn để ý chính mình n g ự a khí mặc dù nhạt nhưng lại cự người v u thiên lý chẳng lẽ là bởi vì chính mình ăn mặc giống như là buổi chiếu phim tối nữ nhân nhi nhan thanh không tâm tư đều đang tìm trường sinh khách sạn bên trên căn bản cũng không có không để ý đến nàng liền dừng lại chân thành nói ngươi đã cảm t ạ qua không cần lập lại hắn nói xong cũng đi tựa hồ còn nhữ mày nữ tử kia lần nữa ngơ ngẩn đặc biệt là nhìn thấy đối phương cao mày thời điểm chẳng lẽ hắn thật cho là mình là buổi chiếu phim tối bên trong nữ nhân đây là ý gì chẳng lẽ mình không thể dạng này cách ăn mặc chẳng lẽ dạng này cách ăn mặc lại một thân mùi rượu liền có thể chán ghép mình xoáy ca ngươi có ý tứ gì nàng càng nghĩ càng không tam lòng vậy mà cho là mình là buổi chiếu phim tối bên trong nữ nhân giống chứ giống chứ ta như vậy cách ăn mặc là tự do của ta còn có chẳng lẽ nữ nhân liền không thể tại đêm khuya uống rượu nàng lại đuổi theo nghi ngờ nói ta hảo tâm cảm tạ ngươi ngươi lại cho là ta là buổi chiếu phim tối bên trong nữ nhân ta là đi ba làm sao rồi không thành a nhan thanh không k hiểu ô n g h thấu nhìn thoáng qua nàng tiếp tục tìm kiếm mình khách điếm như nàng lần nữa đ u ổ i theo bốn chương bảy mươi tám một người đánh mười người chương bảy mươi tám một người đánh mười người trên đường ánh đèn trọn hoàng thỉnh thoảng lại người đi đường đi qua mặc dù ba giờ khuya nhiều nhưng là tại hoàng đô nhỏ nhất đầu đường bên trên cũng sẽ không quặn cũ é đến không có bất kỳ a i nhan thanh không cao m ả y dò xét bốn phía nhi trong đầu phân tích trường sinh khách sạn đại khái ở phương hướng nào hắn lúc ấy đứng tại trên bậc thang nhìn thấy chính là một đầu náo n h i ệ t đường cái cho nên chỉ cần thuận đường cái tìm kiếm là được rồi bất quá tại cái này hoàng đô cách mỗi hai ba đường nhỏ liền sẽ có một đầu đường cái đến cùng là vị trí nào đâu nhan thanh không có chút vô ngữ thật muốn đi khắp khu vực này đường cái nhi đuổi theo bên người nữ tử một mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng hắn liếc qua liền không lại để ý tới cảm giác có chút không hiểu thấu u i ta đã nói với ngươi đâu nữ tử kia gặp nhan thanh không không để ý đến nàng tựa hồ coi nàng là thành trong suốt trong lòng thì cảm t ứ c giận kêu lên ngươi cho rằng giút ta bắt được tặc liền tốt không nổi a muốn liền có thể khinh bị ta à? liền có thể vũ nhục ta là buổi chiếu phim tối bên trong nữ nhân a có muốn hay không ta quỳ trên mặt đất cho người dập đầu a người đi theo ta cái gì nhan thanh không nhìn thấy đối phương dây dưa không n ớ t n h ư ớ n g mày nói h á n tâm tư đều đang tìm đường bên trên không ngừng phỏng đoán trường sinh khách sạn vị trí căn bản cũng không có nghe rõ nàng tại liễu lo không ngừng nói cái gì người cứ nói đi người là có ý gì người dựa vào cái gì cho rằng ta chính là buổi chiếu phim tối bên trong nữ nhân lãng ngư một mặt tức giận thần kinh mười phần mất cảm cảm thấy mình bị vũ nhục nói ta là uống rượu ta là đi ba ta là mặc hở h a n g ta là đêm khuya không về thế nào không thành a ta phạm vào đầu nào pháp luật a lại đầu nào pháp luật quy định không thể a ta mặc hở hang ngay tại đàn ông các ngươi trong mắt hắn mã chính là tao thủ lộng tư chính là họ thủy phấn hoa phát tán n g ư ơ i hắn mã đây là cái gì thần lo gì ca mẹ kiếp cút nhan thanh không sầm mặt lại ai đu tức giận thẹn quá thành giận muốn ta lăn nữ tử kia đột nhiên cười ha h a tựa hồ gặp được chuyện gì buồn cười tiếp theo dễu cờ nói các ngươi những n à y xú nam nhân không có một cái nào đủ tốt mọi người nói mạo trang nghiêm từng cái ngụy quân tử người trước một bộ người sau một bộ ở trước công chúng từng cái giả bộ nho nhã lê độ nhưng ở thượng hận không thể tất cả nữ nhân đều sóng nói đủ chưa nhan thanh không trong lòng có chút l ử a giận chấm m ặ t quát nói đủ rồi liền la an lan a tốt lắm chúng ta đi nơi nào đi lan a nữ tử kia tố chất thần kinh cười lên mặt mũi tràn đầy trào phúng cùng k i n h bỉ trong mắt có khinh thường mà nó bệnh tâm thần nhan thanh không bị tức đến có chút tâm phiền ý loạn xoay người rời đi nhi vào lúc này nữ tử kia lại kéo tay của hắn lại đầy người mùi rượu say khước hô không cho phép đi ta không phải trong tưởng tượng của n g ư ơ i người như vậy ngươi phải hướng ta xin lỗi nhan thanh không tay hất lên liền đem tay của nàng vùng thoát khỏi không cho phép đi nữ tử kia đ u ổ i theo muốn tiếp tục bắt lấy nhan thanh không tay lại bắt hụt miệng bên trong hồ ngươi phải hướng ta xin lỗi ngươi phải hướng ta xin lỗi nhan thanh không gương mặt lạnh lùng không đi phản ứng nàng nhi ở phía trước đi tới mấy cái cãi lộn đi đường đều bất ổn con ma men chặn đường đi của hắn lại bọn hắn liếc qua nhan thanh không về sau liền lập tức bị xuyên xem gợi cảm lã ngư hấp dẫn sắp mị mị nhìn chằm chằm bởi vì rượu trá người gan liền bắt đầu nói năng lỗ mãng nói bao nhiêu tiền mới bằng lòng. lã ngư giận tí mặt chửi ấm lên nói chỉ mấy người các ngươi vớ va vớ vẩn cũng n g h ị ăn của ta đậu hũ không k h dầm đến chiếu mình một cái nam nhân không có một cái nào đ ậ tốt nhi mấy cái kia con ma men nghe được không chỉ có không vận g i ậ n ngược lại không kiêng nghể gì cả cười lên thậm chí đi tới n g h ị kéo lã ngư uống mấy lượng rượu liền cho hề mọc lan tràn làm trò cười cho thiên hạ c h n g chất nhan thanh không nhìn lướt qua mấy người liền c a o mày trầm giọng nói mất mặt hay không vội vàng xin lỗi lan người mặc dù hắn không thích lã ngư nữ nhân này đồng dạng tại trước mắt hắn loạn phát diệu yên nhưng là đang ở trước mắt việc này giải nàng cùng không có làm gì sai người là ai a lại một con ma men có chút đứng không vững ngẩng đầu h i ế p mắt nhìn xem n h a n t h a n h không a lúc này lã ngư bị trong đó một tên con ma men kéo mạnh lấy tay không khỏi hoảng sợ kêu to rằng co t i ể u tình cũng tỉnh hai điểm âm thanh hô thả ta ra lưu manh ta không thả năm trăm có đủ hay không k i a con ma men x u ể bàn tay ra lung lay lại nói năm trăm không đủ tiêu một ngàn một ngàn năm trăm đủ đủ nhiều lại con ma men cơ đầu lớn miệng nói mụ cái này hai nhóm con ma men liền hỏi các ngươi mất mặt hay không nhàn thành không vâu ngữ nhìn qua bầu trời đêm chẳng lẽ là mình ăn g i ậ n đồ ăn cho nên cái gì phiền lòng sự t ì n h đều hướng trên người mình gót tình huống hiện tại là lã ngư chống n lạnh mắng lên một bộ bát phụ bộ dáng như kêu mấy tên con ma men chuyện cười hắc hắc nghĩ kéo người thảo nhan thanh không vốn là đủ phiền lòng hiện tại càng thêm phiền lòng hắn nghĩ đi thẳng một mạch lười đi quảng cái này hai nhóm con ma men nhưng là một đạo khác con ma men không biết có phải hay không là tại cồn kích thích dưới vậy mà tinh trùng lên não a phi lễ a lã ngư hét dầm lên hoảng sợ tránh sau lưng nhan thanh không nhưng là còn không ngừng tại mắng lên thỉnh chưa không có liền đem các người đưa vào sở câu lưu để các ngươi thân nhân đến với người nhìn thấy lúc mất mặt hay không nhan thanh không đối kia mấy tên con ma men một người thưởng mức ước đem bọn hắn toàn bộ đá ngã trên mặt đất hoa thật là lợi hại lã ngư chừng một chút con mắt còn có ngươi lập tức tại trước mắt ta biến mất nhan thanh không quay người đối n à n g nói sắc mặt âm trầm đến đáng sợ ngươi không xin lỗi ta không đi lã ngư quật cường nói ta không phải bổi chiếu phim tối bên trong nữ nhân ngươi nhanh hướng ta xin lỗi xin lỗi ta xin lỗi cái gì ngươi lại bị hại chứng vọng tưởng a cả ngày nghi thần nghĩ nhan thanh không trầm mặt quát ta từ đầu tới đôi u có nói qua cái gì chỉ có chính ngươi ở nơi đó l i ễ u l o không ngừng kia mấy tên con ma men thanh t ỉ n h chút nhưng là còn không có hoàn toàn thanh t ỉ n h từng cái phẫn nộ h uy quyền đi lên nhan thanh không lại một người thưởng một cước ngay lập tức rời đi thực nữ tử kia lại đuổi theo tới nói ngươi không cùng ta xin lỗi ta vẫn đi theo ngươi bệnh tâm thần a nhan thanh không trực tiếp coi nàng là thành trong suốt thỉnh thoảng cao mày suy nghĩ phương vị tại đi đến một lối đi lúc lại mấy chiếc xe thể thao đột nhiên dừng lại đi xuống mấy nam n g trẻ tuổi trên thân đều có không ít mùi rượu lã ngư ngươi vừa rồi chạy đi nơi nào trong đó một tuổi trẻ nam tử đi tới vội la lên hàn tướng mạo tuấn lãng mặt mũi tràn đầy cấp sắc liếc qua nhan thanh không sau lại nói làm hại chúng ta tìm ngươi một hồi lâu đúng a nếu như ngươi xảy ra chút chuyện gì chúng ta cũng đảm đường không nổi a lại một gầy gò thanh niên đi tới tiếu đạo một bộ cà lơ phất p h ơ dáng vẻ hắc hắc ngươi có biết hay không mục ca thực s ắ p đ i ê n bốn phía đi tìm ngươi đây ngươi không có việc gì liền tốt mục ca nhẹ nhàng thở ra t a đi nơi nào nhốt ngươi nhóm thí sự a dùng các ngươi tìm sao lãng n g ư liếc qua mục ca khó chịu nói liền chỉ một chút phía trước đi tới nhan thanh không hắn là bạn trai ta ta nói cho các ngươi biết ta bạn trai ta rất biết đánh nhau có thể một người đánh m ư ờ i người chương bảy mươi chín đầu góc có bệnh a chương bảy mươi chín đầu góc có bệnh a đám người nghe vậy đều sửng sốt một chút đều chiều nhan thanh không nhìn lại nhi gọi mục ca thanh niên thì là lông mày nhữ nhữ mày lại có chút n h ả m chán nhìn xem nhan thanh không nhi nhan thanh không sau khi nghe được g i ậ n tí mặt kia mấy tên nam nam nữ nữ nhất nhìn cũng không phải là người bình thường từng cái đều là công tử ca thiên kim tiểu thư nhân vật căn bản không phải người bình thường có thể chọc nổi đặc biệt là ngay trong bọn họ khẳng định có người theo đồ nàng những người này đấu kỵ cùng một chỗ chuyện gì cũng có thể làm được ra là người bình thường có thể ngăn cản được sao nhi nàng lại lấy chính mình một người bình thường tới làm tấm h ộ c đây không phải đem mình vào chỗ chết hố mới đầu hắn chỉ là cho rằng đối phương phát say khướp mà thôi nhưng là hiện tại tâm hắn đang chết không nên đem vô c h i có thể yêu một sợi n ó n g tính đột nhiên hóa thành một sợi l ử a giận tại gan bốc cháy lên lãng ngư ngươi chừng nào thì có bạn trai a một đồng dạng say khướp nữ từ nói nàng tướng mạo thanh t h u ầ n lại hóa thành đ ồ n trang tựa hồ tựu kỉnh tỉnh mấy phần chừng trong mắt nhìn xem lãng ngư ta làm sao không biết ta lãng ngư ngươi cũng quá n h ả m chán điểm a vậy mà tại trên đường tùy tiện kéo người bình thường nói là bạn trai của mình có ý tứ sao cái k i a c ả lơ phất p h ơ thanh niên h á t h á tiếu t đạo căn bản cũng không tin tưởng lãng ngư chỉ vào dừng lại nhan thanh không lại nói muốn kéo tấm m ộ c cũng muốn kéo cái ra rằng a mục ca ngươi nói có đúng hay không a mục ca chỉ là nợ nụ cười ngươi nói cái gì ta nghe không rõ lãng ngư nghiêm đầu y nguyên còn không có tình rượu liền đ ố i nhan thanh không hô ngươi không xin lỗi ta thực lại rất tô gô nhóm mà ở chỗ này nha tiểu hải hộ vệ đâu của ngươi lúc này lãng ngư nhìn chung quanh đang tìm tiểu hải bảo tiêu nói nghe nói hộ vệ của ngươi rất biết đánh nhau đến cùng ta bạn trai đánh một trận nhìn xem ai lợi hại ha ha dạng này không tốt lắm đâu cái k i a c ả lơ phất phơ thanh niên đứng thẳng một chút vai chỉ vào thân ảnh tại có chút chập trùng tựa hồ đang áp chế lửa giận nhan thanh không nói hắn xem xét ta chính là ngươi lâm thời tìm đến tên giả mạo ngươi muốn hại người ta à. hắn thật rất biết đánh nhau lã ngư có chút gấp liền đối mục ca nói mục ca nghe nói ngươi là tê kundo cao thủ nếu không ngươi cùng ta bạn trai đánh một trận nếu như ngươi đánh thắng ta liền cùng hắn chia tay thế nào lã ngư dạng này không tốt mục ca lắc đầu hắn thật khi dễ ta nói là ta buổi chiếu phim tối bên trong nữ nhân lã ngư chỉ vào nhan thanh không đạo trong lòng y nguyên có chút tức giận cảm thấy mình lọt vào vũ lụt a để hắn nói xin lỗi nhưng là hắn không chịu xin lỗi nếu như ngươi đánh thắng ta có thể suy tính một chút ngươi thế nào nhi vào lúc này lông mày của bọn họ đều nhữ một chút đều có chút không vui nhìn về phía nhan thanh không nói là buổi chiếu phim tối bên trong nữ nhân dạng này thật không được theo bọn hắn nghĩ mặc dù lã ngư có chút không đúng đắn nhưng là cũng sẽ không từ â đi dù sao thân phận còn tại đó nguyên lai、like、dạng này a cả lơ p h t p h thanh niên nhưng gật gật đầu lên đường nhưng ngươi cũng không cần nói là bạn trai ngươi đi nhìn đem mục ca gấp đến độ tại hắn vẫn không nói gì mục ca liền c a o mày liếc qua hắn liền tranh thủ thời gian thu nhỏ miệng lại nhi vào lúc này mục ca chờ ngâm một chút liền đi lên quan sát một chút nhan thanh không nói ngươi tốt ta là lã ngư bằng hữu nàng đêm nay uống chút rượu khả năng nói chút không quá hữu hảo nói nhưng xin ngươi đừng để ở trong lòng nàng chỉ là xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng cũng không có cái gì ý xấu hắn gặp nhan thanh không bình tĩnh khuôn mặt tựa hồ không có nghe được trong lòng hơi có chút không vui lại nói nếu như nàng tại trong lúc vô tình có cái gì có lỗi với ngươi địa phương ta trước thay nàng nói xin lỗi thế nào ừ m việc này xem như chấm dứt m ụ c ca nợ nụ cười tiếp lấy híp mắt lại nói bất quá lã ngư vừa mới ngươi cũng nghe đến đối một cái ngây thơ thuần khiết nữ hải nói như vậy là thật không được cái này làm người rất đau đớn mà lại cho người ta vũ nhục cảm giác đúng không như vậy mời ngươi cùng với nàng nói lời xin lỗi thế nào cái này cũng không có gì trọng đại ngươi lui một bước chúng ta cũng lui một bước mọi người tất cả đều vui vẻ không phải không cần thiết vì một chút miệng chi tranh chuyện nhỏ để mọi người lên náo như vậy cương đánh đến ngươi chết ta sống ngươi nói có đúng hay không nói sao nhi a m n â n n mà, ó một tiếng xin lỗi, không mất mặt. Mục mỉm cảm độ tiếng ta xin lỗi, cười, người giác, nói, không nguyên nho nhã như lễ cho cao y vào ậ thật y mời một người đến lã ngư trước người, nói một tiếng thật xin lỗi. Nhi đến ngư trước lã v lúc này nhan thanh không có chút ngựa đầu nhìn trời cố gắng áp chế l ử a giận trong lòng nhưng là căn bản là không ép xuống nổi nhìn xem mục ca nói nói xong sao nói xong liền lăn mục ca sắc mặt hơi đổi nhưng là rất nhanh khôi phục lại nhi cái khác mấy tuổi trẻ nam nam nữ nữ thì là nhữ mạnh bọn hắn đã rất cho mặt nhưng là không nghĩ tới đối phương như thế không nể mặt núi ca môn nói một tiếng xin lỗi không chết được người kia cả lơ phất phơ thanh niên đi tới chuyện cười trên giới d ò xét một chút lên đường một đại nam nhân cùng một nữ hải sò、so、đo cái gì à điểm này độ lượng ngươi làm một nam nhân là hẳn là phải có đúng không nam nhân m à đại độ một điểm ta cùng ngươi quá khứ nói lời xin lỗi làm sao chuyện một câu nói mà thôi không chậm trễ ngươi thời gian nhi k i u mấy tên nữ hải lại có chút khó chịu dù sao trang phục của các nàng cùng lã ngư không sai b i ệ t lắm lã ngư hắn thật nói ngươi là buổi chiếu phim tối bên trong nữ nhân một nữ hải không cam lòng nói nhìn nhan thanh không ánh mắt có chút bất t i ệ n mắng, mắng nói muốn chết ngươi có biết hay không chúng ta lã ngư là ai là ngươi chọc nổi đó cúc nhanh lên tới xin lỗi v ằ n g không không muốn rời đi nơi này lã ngư hắn thật nói như vậy lại có nữ h à i hỏi tốt tốt giống là là đi lã ngư nói chuyện có chút né tránh nàng cảm giác hẳn là dạng này nhưng là giống như đối phương lại không có nói qua nàng còn không có tình diệu nhớ kỹ không rõ lắm nhưng là nàng mười phần khẳng định nhan thanh không ánh mắt cùng thái độ thật sâu vũ nhục nàng cho nên nàng trong lòng mười phần khó chịu nhi vào lúc này nhan thanh không đột nhiên đi qua nhìn chằm chằm lã ngư cả g i n ó i nhưng một n h ư hai không thể liên tục nói cho ngươi đừng lại cho ta nếu như những người khác đã sớm bị ngươi đùa chơi chết ngươi biết không ngươi biết ta hiện tại muốn làm nhất cái gì sao cho ngươi một bàn tay ngươi ngươi muốn làm gì lã ngư nhìn xem nhan thanh không giết người ánh mắt lập tức sợ hãi kêu đi ra lảo đảo rút lui mấy bước ngươi muốn làm gì một nữ hài lập tức ngăn tại nhan thanh không trước người trận mắt trận lông mày d á n g vẻ quắt còn muốn đánh người à? vội vàng xin lỗi lúc này nhan thanh không lạnh lùng liếc quan à n g liền bay đầu nhìn mục ca cùng cả lơ phất phơ thanh niên quát lớn còn có các ngươi tại bất minh bạch bất kỳ tình h u ố n gì dưới vừa lên đến liền khuyên ta đại độ n g ư ơ i hắn mã đầu góc có bệnh a không do không phải là không phân biệt được trắng đen nhan thanh không không có áp chế l ử a giận trong lòng mặc cho nó bốc cháy lên máng tại tình huống như thế nào đều không hiểu do dưới cũng không cần tùy tiện thay người khác kết luận lúc này hắn đi trở về đi mang theo trào phúng quắp ngươi là nghĩ rêu r a o mình đại độ vẫn là nghĩ rêu r a o mình là đạo đức thánh nhân a người tốt đều cho các ngươi làm ta hắn mã liền thành người xấu m u ố n tại các ngươi định ra đạo đức tuyến dựa theo tập yêu cầu của các ngươi đi làm ta muốn hỏi một câu các ngươi a y vậy chương tám mươi ở trước mặt ta giả trang cái gì chương tám mươi ở trước mặt ta giả trang cái gì h ắ c h ắ ca c môn ngươi thật không có ý định xin lỗi cái kia cả lơ phất phơ thanh niên tiếu lý tàng đã hỏi bị người chỉ vào cái mùi mắng một trận trong lòng đồng d ạ n g có chút khó chịu cười tủng tìm nói ngươi chỉ vào chúng ta cái mùi mắng to việc này chúng ta có thể đại độ không so đo nhưng là chuyện của nàng nhất định phải so đo đến thanh thanh sờ sờ việc này ngươi cùng lã ngư nói xin lỗi chúng ta có thể làm cái gì cũng không có xảy ra mục ca bình tĩnh nói hắn còn là lần đầu tiên bị người lớn như thế mắng mà nó cho thể diện mà không cần a lại thanh niên cả giận nói Tại nhan thanh không dừng lại đổ ập xuống m a n g xuống tới khiến cho trong lòng bọn họ có chút nổi giận nghe lã ngư nói ngươi có thể một người đánh m ư ờ i người đây chính là ngươi lực lượng a kỳ thật người giống như ngươi thật đúng là không vào mắt của chúng ta cả lơ phất sơ thanh niên tiếu ngâm ngâm tiếp lấy khinh thường lắc đầu liền chỉ vào cách đó không xa một h ắ n tử nói được ngươi cùng hắn đánh một trận nếu như thắng liền theo ngươi rời đi nhưng là thua kia không có ý tứ mặt mũi của chúng ta không phải tốt như vậy rơi ha ha nhan thanh không cười lạnh một tiếng lựa giận cháy hừng n ự c mà lên một cỗ như là thiết thủy nóng hồi huyết dịch đột nhiên lưu chuyển toàn thân khiến cho làn da đỏ bừng nhi hắn trên c h á n trên cánh tay các loại từng đầu gân xanh đột ngột nâng lên như là từng đầu tiểu sạt tại dưới làn da nhúc đ í c h nhi hắn một cái b ư ớ c xa chui lên đi bóp lấy c ả lơ phất phơ thanh niên c ổ một tay đem hắn giơ cao khỏi đầu mọi người thấy kinh hãi giận dữ đặc biệt là đối phương bảo tiêu đột nhiên chui lên tới nhi vào lúc này c ả lơ phất phơ thanh niên mạnh đáp ứng đỏ mặt dần dần kìm nén đến đỏ bừng lộ ra hô hấp vô cùng k h ó khăn con mắt có chút trắng rã ở trước mặt ta giả trang cái gì thật sự coi chính mình t nhan thanh không lạnh nhặt nói k h i ế p mắt quét lấy đám người tiếp theo coi điếu nhi lang là thanh niên ném về chui lên tới bảo tiêu thật sự cho rằng có chút tiền có chút thế liền có thể tùy ý mà vì a các ngươi kẻ sai khiến có phải hay không quen thuộc cái gì đều muốn án lấy ý nguyện của các ngươi đến một đạo to lớn lực trùng kích đem s ô n g lên bảo tiêu đ ụ n g ngã nhi bảo tiêu cũng không dám không tiếp nghĩ như vậy nhìn ta đánh một trận đúng không là nhìn nghĩ siết khỉ a ăn no căng x e m rồi không có việc gì liền muốn tìm đến kích thích nhan thanh không mắt lạnh nhìn bọn hắn tiếp theo chỉ vào kia mấy tên đi theo đám bọn hắn sau l ư n g bảo tiêu nói cùng lên đi tránh khỏi ta từng cái xuất thủ kỳ thật nàng lại một câu không có nói sai ta đích xác có thể một người đánh mười người nhan thanh không mắt lạnh nhìn nổi giận đùng đùng đám người nhưng là l ử a giận trong lòng lại là cháy hưng h ự c khiến cho toàn thân hắn đỏ bừng vô cùng hắn g â n xanh trên trán bạo khởi làm cả người trở nên có chút dữ tợn nhi nắm đấm của hắn chăm chú nắm lại đến lại một cỗ to lớn vô cùng lực lượng phát lên tựa hồ trong ánh mắt còn bốc lên một sợi hòa diễm thế nào làm sao từng cái không nói không phải mới vừa nói rất khởi kính sao từng cái chừng mắt ta muốn ăn người a nhan thanh không mang theo dếo cờ nói đặc biệt là đối gọi m ụ c ca thanh niên cùng cả lơ phất phơ thanh niên ngươi không phải khuyên ta đại độ sao khuyên ta đi xin lỗi sao vậy bây giờ ngươi có thể hay không đại độ một chút ta coi như chẳng có chuyện gì phát sinh q u á a ta cũng không cần các ngươi xin lỗi thế nào nhan thanh không cười ha hả nói nhưng là ai cũng biết lựa giận của hắn ánh mắt từ trên người bọn họ từng cái đảo qua đối cả lơ phất phơ thanh niên nói nam nhân mà đánh nhau một chút tính là gì nam nhân kia không có đánh qua một trận điểm này độ lượng là một nam nhân là hẳn là phải có đúng không ha ha lúc này cá lơ phất phơ thanh niên sắc mặt thiết thanh trong lòng kìm nén đầy bục lửa bởi vì lời này là hắn vừa mới nói bây giờ lại dùng về trên người hắn đại đ ộ ngươi mã nhan thanh không tiếp tục m a n g lấy trong lòng có l ử a giận đang thiếu đốt không phát tiết ra kìm nén đến khó chịu quắp từng cái chừng trong mắt l ử a giận ngút trời d á n vẻ là n g h ĩ sẽ sát ta đi vừa mới các ngươi một cái hai cái khuyên ta đại độ để cho ta đi nhận cái sai ha ha làm sao đến phiên các ngươi liền không thể đại độ rồi còn có các ngươi có biết hay không bọc của nàng bao bị cướp là ai giúp nàng chế phục tiểu tâu nhan thanh không chỉ vào lã ngữ quát nếu như không phải nữ tử này lên cơn nào có những n à y phiền lòng sự t ì n h nhi lãng ngư toàn thân phát r u n hoảng sợ nhìn xem nhan thanh không tựa hồ bị hù dọa còn có ngươi nhan thanh không chỉ vào trong đó một nữ hải nói ha ha các ngươi là ai để cho ta không thể trêu vào à chẳng lẽ các ngươi vẫn là hoàng tử công chúa hay là nội các mấy vị k i a đại nhân vật con cái ta không xin lỗi chính là muốn chết liền không thể rời đi nơi này nhìn ngươi v i n h mặt h ấ t hàm sai khiến tư thế giống như bối cảnh không nhỏ à, bình thường ỉ vào trong nhà quan hệ hoành đa quân a nhi vào lúc này t ư n g cái bị nhan thanh không mắng lựa giận múc trời hận không thể nuốt sống đối phương khi mấy tên bảo tiêu đạt được thụ ý liền lập tức chiều nhan thanh không nào tới kỳ thật nhan thanh không cũng không phải là chưa từng học qua võ nhưng đó là hắn mười một mười hai tuổi thời điểm tại trong lúc nghỉ hè báo đồng thời võ học ban cũng không thể nói vô dụng hắn khi còn bé đánh nhau vẫn là thắng nhiều mặc dù lại một xảo phá ngàn cân nhưng là đồng dạng lại nhất lực hàng thập hội đứng trước sức mạnh tuyệt đối hết thẻ võ kỹ vật lộn thuật đều là vô dụng đây đương nhiên là tại cận thân tình hùng dưới một cái mini cấp bốn mươi tám kg cấp tay quyền anh dù cho ngươi vật lộn kỹ xảo lại thế nào lợi hại nhưng là gặp gỡ trọng lượng cấp chín một trăm hai mươi lăm kg c ấ p trở lên tay quyền anh người ta một quyền liền co n g ư ờ i cho nên kêu mấy tên bảo tiêu chỉ cần c ậ t thân hắn liền đấm ra một q u y ề n hoặc một cước đá ra tuyệt đối đập gãy mấy đầu cân cốt nhi bảo tiêu lực lượng mặc dù không tệ nhưng là đánh rất trên người nhan thanh không cũng không có bao nhiêu tổn thương đó cũng không phải bảo tiêu thủ hạ lưu tỉnh mà là nhan thanh không thể phách mạnh lên đặc biệt là tại làn da thiêu đến đỏ b ừ n g lúc đơn giản chính là mình đồng ra sát trừ phi lập tức đánh tới chỗ yếu hại của hắn làm hắn lập tức trọng thương mất đi sức chiến đấu hoặc là trực tiếp chết đi và không nhan thanh không trực tiếp lấy thương đội thường tuyệt đối không thiệt mà là kiếm b ộ rồi phanh phanh phanh dừng lại nổi giận loạn quyền đá lung tung về sau nhan thanh không đã đem kia mấy tên bảo tiêu đánh bay mấy mê viễn từng cái ngã trên mặt đất căn bản là dãy rủa không nổi mặc dù hắn cũng bị đánh mấy quyền hoặc mấy cước cũng không có chuyện gì hắn lấy quần g bạo xe tăng hình thức lấy lực lượng kinh khủng trực tiếp nghiền ép đi lên những người hộ vệ kia thân thủ cũng không tệ nhưng là căn bản là ngăn không được lực lượng của hắn Trừ phi bọn hắn không cần người nhi vào lúc này kia mấy tuổi trẻ nam nam nữ, nữ có chút hoảng sợ nhìn xem nhan thanh không yên tâm sẽ không ăn các ngươi không cần như vậy sợ hãi nhan thanh không lạnh giọng nợ nụ cười nhìn xem mục ca nói nghe nàng nói ngươi là tê c u n đô cao thủ à chúng ta muốn hay không cũng đánh một trận việc này ngươi làm lớn chuyện mục ca trầm giọng nói tiếp lấy mang theo chút lạnh chuyện cười ta chỉ có thể nói ngươi không biết không sợ sao ở trước mặt ta còn dạ nhan thanh không đồng dạng cười lạnh một tiếng tiếp theo một c ư ớ c quét ra cùng nói đi ngươi thế là mục ca liền bay ra ngoài bay ra mấy mấy viễn khi hắn nhìn về phía những người k h á c lúc từng cái sợ hãi lui lại đây quả thực là không sợ chết tên lỗ mãng căn bản cũng không biết mình đang làm cái gì n h ư nhan thanh không trong lòng thiêu đốt lên l ử a giận cơ bản phát tiết đến không sai bị lắm lúc này trước mặt dưới ánh đèn đi tới một cái vóc người cao lớn thanh niên lông mày của hắn xoay thành một đoàn lạnh lùng liếc qua đám người lã ngư điên đủ liền cùng ta trở về hắn từ tốn nói nhưng thanh e m lại lộ ra một cỗ không cho cự tuyệt ngự khi đám người nhìn thấy lã ngư đại ca trong lòng đều là giật mình có chút sợ lui hai bước lộ ra m ư ờ i phần dáng vẻ khẩn trương lã ngư đại ca không thèm để ý bọn hắn l ặ n g đi đến bị kinh sợ lã ngư trước lông mày ý nguyên nhữ chặt trong lòng hơi có chút không vui tiếp theo l ư ờ n bốn phía một cái ánh mắt cuối cùng r là hắn lúc này lã ngư đại ca có chút ngơ ngác một chút đây không phải trường công chủ muốn tìm người chương tám mươi mốt học sinh tiểu học thường ngày hành vi quy phạm chương tám mươi mốt học sinh tiểu học thường ngày hành vi quy phạm lã h ồ trường công chủ thị vệ tương t ạ i đại hắc lâm dài gặp qua nhan thanh không một mặt hướng hồ tại tòa kia bắc hải huyện bên trong còn có đối phương tương tự chân dung hắn khi nhìn đến nhan thanh không lần đầu t i ê n lúc cảm giác có chút nhìn quen mắt đang nhìn nhìn lần thứ hai lúc liền càng thêm nhìn quen mắt đương nhìn thứ tam nhã lúc hắn liền đột nhiên kịp phản ứng đây không phải trường công chủ một mực tại tìm người sao cái kia trong đại hắc lâm cứu được rõ ràng thanh niên thần bí một tháng này nhiều đến trường công chủ một mực tại âm thầm tìm kiếm hắn chỉ là vì có thể ở trước mặt nói một tiếng c ả m tạng đáng tiếc vẫn luôn tìm không thấy mặc dù tại lúc ấy đối phương đánh điện thoại báo cảnh sát nhưng là tại báo cảnh trung tâm hiện ra lại là liên tiếp đặc thù đặc biệt hảo cái này duy nhất truy t r a manh mối cũng đã mất bất quá lã h ồ trong lòng vui mặc dù vui cũng không có mười phần nắm chắc dù sao trên đời ngày thường tương tự rất nhiều người cho nên cùng không có lô mãng đi lên mà lại bầu không khí trước mắt mười phần không đúng lúc này lã hổ đối nhan thanh không gật đầu một cái về sau lại lần nữa liếp nhìn một lần một phía dự định trước tìm hiểu tình hình lại nói hỏi ai có thể nói một chút đây là có chuyện gì sao lập tức lại người nhanh chóng nói đến ở trong quá trình này lá hồ từng có cao mày tiếp lấy hơi kinh ngạc nhìn xem nhan thanh không tựa hồ là n g h ĩ không ra đối phương thân thủ bất phàm như thế lã ngư người đến nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào lã ngư không quá tin tưởng bọn họ lời nói mội mội của mình còn không hiểu rõ nhưng là hắn hy vọng không phải là của mình mội mội đắc tội đối phương dù sao cái k i a thanh niên thần bí tại trường công chủ trong lòng phân lượng rất nặng lã ngư bị kinh sợ về sau tự kinh đã sớm tỉnh lại không có lại loạn phát thần kinh ấp á ấp búng nói ra trần tướng khiến cho đám người trừng trừng mắt kiếm ấ y tên nam nữ trẻ tuổi trong lòng có chút l ử a giận nhưng lại không cách nào phát tiết đến lã ngư trên thân trong lòng kìm nén đến m ộ ư ơ i phần khó chịu hồi não lã hổ quát lớn một tiếng chầm giọng nói xem ra là quá mức phóng túng ngươi ngươi có biết hay không ngươi cả ngày điên điên khùng khùng đang làm những gì ô ô lã ngư khóc lớn lên lộ ra m ư ơ i phần bị khuất nhi vào lúc này lã hổ kéo l â không nguyện ý lã ngư đi lên đối nhan thanh không nói ta là lã ngư đại ca lã hổ chuyện đã xảy ra ta đại khái giải đây là lã ngư làm sai nhan thanh không mang theo chút lệnh chuyện cười nói ngươi không phải bọn hắn tìm đến giúp đỡ không phải lã hồ lắc đầu một cái mang theo chút khổ thiếu đạo ta làm lã ngư đại ca không có để ý dạy tốt nàng cũng có trách nhiệm nhan thanh không k h ô nói g n chỉ là mắt lại nhìn lã ngư làm sai sự tình nên làm như thế nào lã hồ trầm giọng đối lã ngư nói thật thật xin lỗi là là ta sai rồi ta không nên oan của ngươi xin ngươi tha thứ cho lã ngư cúi đầu khóc dòng nói nàng không biết sự tình sẽ huyên náo như thế lớn nhan thanh không ý nguyên không nói việc này dù sao cũng là lã ngư làm sai lại không thể trốn tránh trách nhiệm cũng nên có chỗ trừng phạt mới đúng lã hổ trầm n g â m một chút đạo tiếp lấy hỏi thăm xin hỏi tiên sinh họ gì cái này miễn đi nhan thanh không nói vậy xin hỏi nên như thế nào trừng phạt mới có thể làm ngươi hài lòng lã hổ trần c h ờ một chút liền chăm chú hỏi nhi lã ngư nghe được nước mắt bông bông con mắt trừng một chút tựa hồ có chút không dám nghĩ trừng phạt nhan thanh không, không khỏi ô n g k h cười lớn một tiếng suy tiếu đạo nếu như ngươi thật muốn trừng phạt nàng dùng đến đến hỏi ta chăng lã hồ hơi có chút xấu hổ liền giải thích nói hồi tốt về sau gia phụ sẽ trừng phạt nàng bất quá làm sai chuyện hoàn toàn chính xác phải có điều trừng phạt bằng không coi là làm sai sự tình không cần phụ gia đại giới nhan thanh không thấy đối phương thái độ khá tốt đã cúi đầu nhận sai cùng biểu thị về nhà nhất định sẽ trừng phạt trong lòng khí dần dần đánh tan liếc qua lã ngư lên đường hắn không phải đúng lý không tha người người nam nhân m à đại độ một chút húng hồ trong lòng của hắn l ử a dẫn cơ bản phát tiết ra ngoài đầu não trở nên thanh tỉnh không cần thiết một phen đuổi đánh tới cùng x u n g dưới nhất định phải lã ngư nỗ lực cái gì máu đại g i i vậy liền để nàng sao chép một trăm l ầ n học sinh tiểu học thường ngày hành vi quy phạm đi tăng cường một chút văn minh lễ phép giáo dục dưỡng thành tốt đẹp hành vi quen thuộc cũng là rất tốt nhan thanh không suy nghĩ một chút nói cũng lười lại lý việc này a lã hầu ngạc nhiên có phải hay không mình nghe lầm tiếp lấy sắc mặt hơi đổi một chút lã ngư thì là t r ừ n g to mắt chép sao chép cái gì học sinh tiểu học thường ngày hành vi quy phạm nhưng nhưng ta là sinh viên a cái này cái này đây là nói ta ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng sao ngươi tùy ý, ngược lại sẽ không lại gặp nhan thanh không liếc qua kia đồng dạng sửng sốt nam nam nữ, nữ liền đi nhi vào lúc này lã hồ đột nhiên đ u ổ i theo vội và nói ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ h ả o h ả o giáo dục nàng để nàng sao chép một trăm l ầ n cái kia học sinh tiểu học hành vi quy phạm một chữ không kém còn có việc sao nhan thanh không không có dừng lại nói muốn vì bọn hắn truy cứu trách nhiệm của ta không phải lã hồ lắc đầu c h ầ n c h ờ một chút lên đường chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua không biết ngươi có hay không nhận biết một cái gọi rõ ràng tiểu nữ hải nhan thanh không cờ ư i nhạt một chút nói ngươi không cần thăm dò đại hát lâm quả nhiên là ngươi lã hồ có chút kinh hỉ lên đường vị tiên sinh này trường công chủ một mực tại tìm ngươi muốn làm đối mặt với ngươi nói một tiếng cảm tạ ngươi có thể lưu một cái phương thức liên lạc sao cảm tạ cũng không cần nhan thanh không nói t ố t không cần lại đi theo ta xin ngươi nhất định phải lưu lại một cái phương thức liên lạc lã h ồ có chút vội la lên thật vất vả nhân tài gặp gỡ làm sao có thể bỏ qua tìm kiếm trước mắt tên này thanh niên một mực là trường công chủ trong lòng đại sự mà lúc này nhan thanh không trực tiếp báo một chuỗi số lượng lại không phải số điện thoại khiến cho lã h ồ sửng sốt một chút đây là lã hổ khó hiểu nói nhan thanh không nhưng không có giải thích nhanh chóng rời đi đương lựa giận hoàn toàn biến mất về sau Cả người hắn l ầ ngồi nữa trở nên mệt nhọc nội mắn nửa tựa May trở mệt thể rút tại hồ khí sạch. lực bị i đi sinh ờ trường sau, sạn, ra. hắn khách hắn nhẹ nhàng thở ra. Mụ. Hắn n rốt trở cục để về g Mụ. tại trên bậc thang mắng một tiếng nhi vào lúc này lã ngư chờ một đám người trẻ tuổi một mặt ngạc nhiên nhìn xem lã hồ đuổi theo thanh niên kia rời đi thái độ còn tương đối tốt không phải nói lã ngư đại ca tính tình không phải rất tốt sao chuyên môn vòng tròn bên trong lại mấy người đều bị lã hồ hung hăng đánh qua đương lã hồ sau khi trở về liếc qua đám người liền trầm giọng nói lã ngư nếu như ngươi dám lại cùng bọn hắn lui tới ta liền đánh gây chân của bọn hắn a ba đám người nghe được sắc mặt mười phần không tốt không phải hẳn là đánh gãy lạ ngư chân mới đúng không lập tức biến mất cho ta một đám phế vật lá hổ ánh mắt bén nhọn từ trên người bọn họ từng cái đảo qua khiến cho bọn hắn tê cả ra đầu lá hổ cũng không phải người dễ trêu chọc nói đánh chân chân của ngươi liền tuyệt đối sẽ đánh gãy ngươi nhi vào lúc này một cỗ màu đ e n xe chậm rãi lai tới đi xuống một c ù n g kính nam tử trung niên lên xe lá hổ y nguyên mặt đen thui đối lạ ngư âm thanh lạnh lùng nói quá mức không chút kiên kỵ tiếp tục như vậy nữa người đều phế đi một lát sau hắn liền đứng lên nhìn chăm chú thành thị cảnh đêm cười khổ lắc đầu một cái kia một sợi lửa dẫn bốc cháy lên làm mình có chút xúc động xúc động liền xúc động đi hắn liền không nghĩ nhiều t i n h t ế trải nghiệm gan dài kia sáu sợi n ộ khí còn kém bốn sợi hắn nói nhỏ có chút chờ mong gan thắp sáng về sau thể phách sẽ trở nên thế nào nhi vào lúc này đã là dạng sáng năm giờ đều nhanh muốn trời đã sáng hắn liền muốn trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi một chút khi hắn trải qua quầy hàng lúc lông mày liền hơi nhữu một chút tấm kia gian tại trước quầy mặt thu khoảng mã hai triệu tại căn này trong khách sạn quá mức không hài hòa có vẻ hơi trứng mắt hoa phong không hài hòa a nhan thanh không lắc đầu liền tự nói làm cho cổ phong chút thực bất kể thế nào làm nó đều là hiện đại sản phẩm a vốn là cùng trường sinh khách sạn phong cách không đáp phối nhan thanh không ngơ ngác một chút hắn nhìn thấy tấm kia mã hai triệu chóc ra nhưng lại lại một cái tương tự mã hai triệu ấ n ký đang thử từ, từ dung nhập quầy hàng trước bích ấ n ký này tản ra nhàn nhạt q u a n mang nhìn t h ậ p phần thần bí lần này đủ cổ phong còn có thể dạng này nhan thanh không hơi kinh ngạc liền hiếu kỳ nhìn phát hiện bên trong lẩn giấu đi hai hàng rất nho nhỏ chữ chính là p h ụ mệnh vũ thiên trao tặng trường sinh bát tự nếu như không cẩn thận quan sát căn bản là nhìn không ra hắn nhìn ra ngoài một hồi liền trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi một ngủ thẳng tới mười giờ sáng nhiều khi hắn trở lại nhà trọ đều đã hơn mười một giờ dựa mặt khẽ đ ả o sau liền đến bên ngoài ăn vài thứ trường sinh khách sạn bên trong trường sinh đồ ăn mặc dù là thiên hạ khó được mỹ vị nhưng là ăn nhiều cũng sẽ cảm thấy chán ngấy đương đang muốn về trường sinh khách sạn lúc đột nhiên nhớ tới mua sổ số sự tình liền đến một cái không có tiến vào sổ số mạng quan hệ mua một t r ư ơ n g đương vận khí lúc đến một t r ư ơ n g sổ số cùng mười cái sổ số cũng không có bao nhiêu khác nhau hắn lần thứ nhất mua sổ số là một t r ư ơ n g lần thứ hai mua là mười cái nhưng là lần thứ hai tiền thưởng lại không phải lần đầu tiên gấp mười một đạo vui mừng lúc mày khí không cách nào trẹo chống g i i g i i đặc biệt cho nên mặc kệ hắn mua nhiều ít chương sổ số, số tiền thưởng đều chẳng qua là mười mấy hai mươi vạn mà thôi khi hắn trở lại nhà trọ điện thoại đột nhiên thu được một đầu chuyển khoản tin tức hắn tấm chi phiếu kia thẻ lại một ngàn vạn đi vào hệ thống ngân hàng sai lầm hắn nhìn thấy cái tin này lúc náo hải xuất hiện phản ứng đầu tiên thứ hai phản ứng chính là chuyển sai rồi tình huống như thế nào nhan thanh không cùng không có kinh hỷ ngược lại có chút hầu nghi tại trên internet thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hệ thống ngân hàng phạm sai lầm đưa tin người nào đó ngân hàng bị đi vào mấy trăm vạn mấy ngàn vạn thậm chí mấy ước vài tỷ tình huống như vậy hắn không nghĩ nhiều dù sao qua trận liền sẽ bị chuyển đi đại khái nửa giờ sau tiêm một ngàn b ạ n không chỉ có không có chuyển đi ngược lại đánh tới một cái ngoài ý muốn điện thoại nhan tiên sinh n g ư ơ i tốt ta là rõ ràng mẫu thân vẫn muốn ở trước mặt nói tiếng tạ ơn nhưng vẫn không có cơ hội xin hãy tha lỗi đương điện thoại kết nối về sau chuyển tới một dễ nghe nữ tử thanh âm để nhan thanh không nhữ mày nàng là thế nào tìm tới ta sao ngay sau đó hắn đột nhiên nhớ tới giống như tại tối hôm qua mình báo ra một chuỗi số lượng c h ẳ n g tại tối hôm qua rất nhiều chuyện đều là hắn tại lựa giận tiêu đốt dài làm ra bởi vì ăn nội giận đùng đùng nguyên nhân trong lòng của hắn giận tính sẽ bị phóng đại làm ra một chút bình thường sẽ không làm sự tình chẳng lẽ là mình một mực nhắc đi nhắc lại xem kêu một n g à n b ạ n cho nên trong lòng không cam lòng liền trời xuôi đất khiến báo ra tới trường công chủ không cần k h á c h khí chỉ là thuận tay mà vì không cần để ở trong lòng nhan thanh không n ở nụ cười nói huống hổ mặc kệ ai gặp vỡ đều sẽ làm như vậy đối với người mà nói là thuận tay mà vì nhưng là đối với ta mà nói lại là ân cứu mạng trường công chủ nói Sạch sẽ thanh em bên trong mang theo mềm mại lộ ra mười phần dễ nghe hai người hàn huyên vài câu về sau trường công chủ liền hỏi hắn lúc nào có rảnh chuẩn bị tới cửa b á i phòng một chút lấy ở trước mặt c ả m tạng nhan thanh không cự tuyệt không được liền để chính trường công chủ quyết định thời gian chỉ cần nói trước một tiếng là được rồi đương sau khi cúp điện thoại nhan thanh không cũng có chút ngẩn người nhìn xem kia một ngàn vạn một ngàn vạn cái này cần hắn công việc bao nhiêu năm mặc dù hắn không phải thấy tiền sáng mắt người nhưng là hắn nên được lại tới tay cũng sẽ không dối trá đến nói lui về hoặc là toàn bộ quên ra ngoài nếu như quên một trăm mấy chục vạn vẫn là có thể lại nhiều lại muốn đau lòng khi hắn mừng tỉnh không khỏi mừng lớn nói một ngàn vạn a ha, ha. n à y một ngàn vạn dùng như thế nào đâu hắn có chút mong đợi nhi trong đầu lập tức hiện hiện mua nhà mua nhà mua nhà p h o n g ở khẳng định phải mua nhưng là không vội nhan thanh không suy nghĩ một chút suy nghĩ nói vẫn là mua trước một cỗ t h ầ y đi bộ xe bất quá hắn hiện tại cũng không có vội vã đi mua xe chủ yếu là hắn còn không có c h ọ n tốt đến cùng mua cái nào một cái xe sau đó không lâu nhan thanh không liền bình tĩnh trở lại dù sao trưởng quản lý thần kỳ trường sinh khách sạn sẽ không vì một ngàn vạn liền kích động đến quên hồ hình hắn trở lại trường sinh khách sạn đã là hai giờ chiều nghỉ ngơi một trận vung lòng tâm tính liền đi vào phòng bếp bắt đầu công việc lưu đủ lên cái này một bận b i ệ u chính là ba giờ quá khứ hắn hết thể làm ba phần hạt hạt đều vất vả ba đạo vui mừng nước mày cùng ba đạo nổi giận đùng đùng bởi vì trường sinh đồ ăn làm ra về sau tại trong phòng bếp một mực báo chí nguyên dạng cũng không lo lắng sẽ thả xấu lúc này hắn đứng tại trên bậc thang xem ra ngày suy nghĩ theo vân hải sa phiêu liền đỗng nhiên nghĩ đến trường sinh khách sạn vì sao tồn tại chỉ là trao tặng trường sinh nhan thanh không cao mày suy tư nhìn xem phương xa vân hải nói nhỏ bên trên vậy ta đâu chẳng lẽ chỉ là một cái đầu bếp cho dù là thân chủ vẫn là một cái đầu b ế p trong lòng của hắn hơi có chút khó chịu hoặc là nói không cam lòng chỉ vì một cái đầu b ế p hắn kìm lòng không được hồi tưởng cái kia ngộ cảnh muốn t ừ d à i phát hiện dấu vết để lại là minh b ạ c h trường sinh khách sạn tồn tại chân chính ý nghĩa cái kia quỷ dị trong ngộ cảnh bóng tối vô tận thôn vệ hết thảy cũng che mất hết thảy lộ ra vô cùng kiềm chế khắp nơi đều là tử vong sinh mệnh, tại Trầm luân. Vô số sinh mệnh tại kia kinh khủng trong bóng tối vĩnh viễn không cách nào dây rủa ra nhi vào lúc này lại khiến cho nhan thanh không không thờ nổi cả người như là ngạt thở tự hồ muốn trong bóng đêm chấm luân cùng tử vong hắn gieo họ một tiếng muốn t r á n h thoát hạ cám thực hắn lại tránh thoát không ra tựa hồ cả người lâm vào kêu bóng tối vô tận trong phút chốc hắn tựa hồ trong bóng đêm nhìn thấy cái gì nhưng trong nháy mắt lại bị thứ gì bao phủ để hắn không nhớ nổi hắn muốn lần nữa thấy rõ lại là lần nữa bị dìm ngập khi hắn tỉnh táo lại đã sủi lơ tại trên bậc thang quần áo trên người đã ướt đẫm cả người hư thoát thật là khủng khiếp hạ cám nhan thanh không đuất một cái mồ hôi trên trán lòng còn sợ hay nói bất quá hắn giống như lại phát hiện cái gì bởi vì trường sinh khách sạn tồn tại cũng không phải là mặt ngoài như thế hắn hiếu kỳ tự hỏi phòng đo không ó đạo t r ư thể khách ngăn cản hắn nghỉ ngơi một lát liền đứng lên nhìn về phương xa chẳng lẽ là bởi vì kết như quần quận thủy chiều hát ám nhân tài làm sinh linh không cách nào trường sinh nhan thanh không hơi kinh ngạc hắn trở lại lầu hai phòng ngủ đổi một thân quần áo khi hắn xuống tới lúc trường sinh khách sạn chính chậm rãi hạ xuống đại địa nhìn thấy phía dưới còn giống như là hoàng đô để hắn có chút nhữ mảy một hồi nhưng ở trong đầu của hắn lại nghĩ đến hát cám hạ là cái gì hoàng đô nơi nào đó về lạc tại hoàng hôn dưới hậu viện bên ngoài tường rào đứng đấy một thanh niên hắn thân hình cao lớn trắng kiện lộ ra khổng vũ hữu lực sau đó không lâu một cái đầu từ trên tường rào lặng lẽ nhô ra chú ý cẩn thận hết nhìn đông tới nhìn tây a thực ngay tại cái kia đầu muốn thở pháo lúc lại bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới thanh niên bốn mắt đối mặt sau liền kinh tiếp theo hướng về sau ngã xuống đi hừ thanh niên kia hừ lạnh một tiếng liền một cái bước xa sông lên cao hai mét từng g â y khi hắn rơi vào hậu viện liền gặp được lã ngư dãy rủa đứng lên vô vô bụi đất trên người lạnh ngặt nói buổi sáng hôm nay lao đầu tự là thế nào nói ta muốn đi lên lớp lã ngư ngẩng lên đầu nói ha ha lên lớp lã hồ mặt lập tức chầm xuống trong lòng có chút l ử a giận chất vấn tháng này ngươi đi mấy lần trường học tháng trước ngươi lại đi mấy lần lã ngư quyết miệng không nói lời nào lã ngư ta cho ngươi biết ngươi đã m ư ơ i tám tuổi không nhỏ lã hồ áp chế lựa giận đạo đối lã ngư chỉ tiếc rèn sát không t h à n h thép nhưng là ngươi sở tác sở vi lại nửa điểm sinh viên dáng vẻ sao tại học tập bên trên ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới cả ngày liền biết cùng ngươi một đám hồ bằng cầu hữu khắp nơi chơi ai nói bằng hữu của ta lã ngư đang muốn phản bác liền lập tức bị lã h ồ đánh gãy ha ha nói đến không dễ nghe điểm chính là một đám phế vật ỉ vào trong nhà k i a một chút quan hệ khắp nơi gây chuyện thị phi lã hồ dê c ớ c nói đem bằng hữu của nàng một gậy đánh tới ngọn nguồn ngươi cho rằng bọn hắn ngọn nguồn ta không biết đương nhiên ở trong đó khẳng định n h ậ ấ u đi hai ba con nhỏ con nhưng cũng chỉ làm n g è o con mà thôi ai nói mục ca liền rất lợi hại lã ngư phản bác một cái tiếu ly tàng đau ra hỏa liền kia một điểm năng lực mà thôi cũng chỉ có như ngươi loại này cái gì cũng đều không hiểu ngớ ngẩn mới có thể cho là hắn rất lợi hại lã hồ lạnh nói không chút nào nể tình bất quá hắn đem ngươi đùa chơi chết lấy ảy quy của ngươi khẳng định cái gì cũng không biết mục ca không phải người như vậy lã ngư quật cường nói bọn hắn khắp nơi nhường ngươi n u ô n g chiều ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết sao lã hồ hư lạnh một tiếng nếu như lao đầu từ có một ngày thất thế ngươi cái kia mục ca sợ rằng sẽ cái thứ nhất bỏ đá xung giếng lã ngư quyết miệng không nói lời nào cấm túc ba ngày hảo hảo tỉnh lại lã hồ trầm mặt nói dù sao ngươi cũng sẽ không đi lên lớp dù cho đi học cũng sẽ không chăm chú học thập còn có học sinh tiểu học thường ngày hành vi quy phạm sao chép mấy lần rồi lã hồ đột nhiên nhớ tới liền hỏi mặc dù nhan thanh không là rõ ràng ân nhân cứu mạng cũng là trưởng công chủ thượng khách nhưng là lấy hắn lã hồ thân phận căn bản cũng không cần đi k h u n g đúng lấy lòng nhan thanh không còn có đại đường hoàng thất chỉ làm ngưng tụ quốc gia lực lượng biểu tượng cũng không có tính thực chất quyền lực như nhà hắn lao đầu tử thực nội các bên trong nhân vật trọng yếu một trong nhưng là lại là một cái cuồng công việc bận rộn không biết ngày đêm về đến nhà đều đã là đêm khuya ngày thứ hai sớm liền rời đi cũng chính vì vậy nhân tài sơ xót đối lã ngư dạy bảo cho nên hắn cũng nghĩ nhờ vào đó dạy bảo một phen không không có lã ngư không có sức nói hừ lã hồ hừ lạnh một tiếng nói nhanh đi về sao chép bằng không đêm nay không có cơm ăn còn sư xem hừ lã ngư không dối gạt hừ một tiếng đi trở về đi lã hồ lắc đầu liền đi trở về đi một lát sau liền đến lã ngư tiểu thư phòng nhìn chằm chằm chỉ là khi hắn đi vào tiểu thư phòng về sau đã thấy đến lã ngư mở mịt cầm một cái kim hoàng bánh nướng liền đi lên nói còn không có sao chép liền muốn ăn lã hồ đoạt l ấ y đến liền tự mình bắt đầu ăn tiếp theo hai mắt tỏa sáng nói thương quá sắc trời mộ h ắ c tại chính nào đó công ty thương lượng hợp tác sự vụ bạch nhiệm ngu trong lúc vô tình liếc về ngoài cửa sổ về sau thân thể đột nhiên r u lên trường sinh khách sạn bạch nhiệm ngu chừng một chút con mắt đi nhanh lên đến phía trước cửa sổ không tệ chính là gian kia trường sinh khách sạn hắn đã gặp hai lần tuyệt đối sẽ không nhận lầm h u ố n hồ nó còn bồng b ề n ở giữa không chúng chính chậm dãi hạ xuống sẽ không lại là hạ xuống trong hồ a hắn tranh thủ thời gian đưa đầu nhìn xuống dưới nhìn nhìn thấy phía dưới không phải hồ rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là sợ trường sinh khách sạn lần nữa hạ xuống trong hồ sợ nhi vào lúc này sau lưng đám người hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn không biết hắn đang nhìn cái gì hắn đệ xuống nội tâm kích động sắc mặt như thường liền xoay người đối sau lưng đám người mang theo xin lỗi nói trần tổng la tổng ta đột nhiên nhớ tới có việc gấp bốn chiếc xử lý một chút tạm thời xin lỗi không tiếp được xin thứ lỗi về phần hợp tác sự vụ chúng ta cũng đàm đến bảy tám phần liền theo trên hợp đồng tới đi Công l y c này bạch nghiệm có ngu, ngu liền đã đi ra các úc đối sau lương y nguyên đi theo bảo tiêu nói các ngươi không cần đi theo ta một chung một thanh niên hai tên bảo tiêu sửng sốt một chút liền ngừng lúc này bạch n i ệ m ngu chiều trường sinh khách sạn hạ xuống phương hướng cấp tốc chạy tới rốt cục không cách nào trong sự ngột ngạt tâm kích động nói và nó rốt cục đến ta đại khái mười mấy phút sau bạch nghiệm ngu rốt cục chạy đến trường sinh khách sạn trước hắn dừng lại nhìn thấy trường sinh khách sạn cùng đường cái một nhà trùng điệp cùng một chỗ như cửa tiệm mở rộng liền không nhịn được cao hứng cười ha h a ha ha ta lại gặp được trường sinh khách sạn hắn cùng không có vội vã chạy vào khách điếm mà là lấy điện thoại cầm tay ra tại trường sinh khách sạn bầy bên trong khoe khoang sẽ không lại là xuống đến hồ a bạch vũ cười hì hì nổi lên hẳn là sẽ không đi lâm cố hồi phục bạch tiệ tử không có rơi trong hồ a mã lai n ế c miệng cười một tiếng bạch n i ệ m ngu nhìn thấy lập tức khó chịu trả lời các người, người nào a như thế hy vọng ta rơi trong hồ mụ bạn tận thật không có rơi trong hồ mã lai có chút không tin cảm giác bạch niệm ngu vật khí hẳn không có tốt như vậy bạch tổng yên tâm chúng ta sẽ không cười n g ư ờ i rơi hồ liền rơi hồ thôi có gì ghê gớm đâu cũng không phải không có rơi qua đúng không bạch vũ đạo còn phát một cái n ế t miệng biểu lộ bạch tổng ngươi lại rơi trong hồ rồi lâm cấu ngạc nhiên hỏi xui xẻo như vậy ai nói ta rơi trong hồ rồi bạch niệm ngu lập tức lật ra một cái liếp mắt đám này cười trên nôi đau của người khác ra hỏa luôn luôn trở lấy muốn nhìn chuyện cười của hắn bạch tổng nhớ kỹ yếu điểm một phần hạt hạt đều vất vả a lý định tranh thủ thời gian nổi lên căn dặn một bức người hào tâm dáng vẻ đúng nhất định phải điểm đó tuyệt đối không thể bỏ qua m ỹ thực bạch vũ nghĩ đến mình hôm nay tao nộ liền không nhịn được cởi hì hì cái thanh n m kia thực sự quá ma tình nói suốt đời khó quên hương vị khẳng định điểm bạch nghiệm n g u nói chương tám mươi b ố trong cảm giác lại hố chương tám mươi b ố trong cảm giác lại hố dưới bóng đêm nhan thanh không mới từ khách đường ra liền gặp được phía trước nhìn chằm chằm trường sinh khách sạn nhìn bạch n i ệ m mu liền cái gật đầu ra hiệu Nhi bạch n i ệ m ngu cấp tốc đi tới thu liễm trên thân mang theo khinh quần tùy tính tại trước bậc thang dừng lại nói nhan tiên sinh ngày tốt ta là bạch n i ệ m ngu nhà giàu nhất c h i tử ai không biết nhan thanh không n ở nụ cười liền làm một cái tư thế x i n mời nói bạch công tử mời không dám nhận nhan tiên sinh một tiếng công tử gọi ta bạch n i ệ m ngu liền tốt bạch n i ệ m ngu vội và nói mặc dù trong lòng lại cung k í n h nhưng là cũng không có bao nhiêu khẩn trương một mực cựu văn nhan tiên sinh lại là trên trời thần tiên một mực không cách nào thấy phong thái chỉ là cái kêu một cỗ thẳng thắn mà vì căn bản là vung người mặt mũi khí phách đã sớm không thấy mời ngồi đ ư ơ bạch nhiệm ngu mang theo hiếu kỳ đi vào khách đường nhan thanh không ý chào một cái nói nhan tiên sinh k h á c h ký bạch nhiệm ngu vội và nói g n do xét một chút ngay tại lân cận cái b à n ngồi xuống cũng chính là tấm kia vui bàn bạch công tử muốn chút thứ gì nhan thanh không ra hiệu nhất c ả n h đường đạo đây là bổn đ i ể m thực đơn quả nhiên toàn bộ là đại triện may mắn hắn tại bạch vũ nhắc n h ỏ dưới cũng bắt đầu học tập đại triện mà lại bạch vũ đem trường sinh khách sạn t h ự đơn lấy hai loại kiểu chữ phát tại bầy bên trong một phần hạt hạt đều vất vả một phần vui mừng mày bạch n i ệ m ngu cùng không có suy nghĩ nhiều lên đường hắn đã sớm liền cho mình định tốt nhan thanh không gật đầu một cái liền đại khái nói một lần trường sinh khách sạn quy củ như trường sinh khách sạn bảy bên trong người đã sớm minh bạch hạt hạt đều vất vả lại sơ phẩm trung phẩm cùng t h ư ợ n g phẩm vui mừng nhớ mày có trung phẩm cùng t h ư ợ n g phẩm ngươi lựa chọn cái nào nhất phẩm nhan thanh không lại hỏi hai phần đều là thợ ư n g phẩm bạch nghiệm ngũ đạo tiếp lấy có chút hiếu kỳ hỏi nhan tiên sinh trường sinh khách sạn thật nhưng trường sinh ngươi không phải rõ chưa nhan thanh không nói hàn huyên vài câu về sau nhan thanh không nói một tiếng chờ một lát liền đi vào phòng bếp vườn ra quá thực sẽ phát sang a đương bạch nghiệm ngu nhìn thấy chén kia cướp lúc hơi có chút sợ hai thác phục tiếp lấy liền không nhịn được bắt đầu ăn sau đó không lâu hắn rốt cuộc hiểu rõ lý n ị n h cùng bạch vũ lời nói bên trong ý tứ đây quả thực là hố người à nhan tiên sinh đây là có chuyện gì hắn nước mắt g i à n rùa hỏi nhan thanh không nợ nụ cười liền nhắc nhở hai câu bạch nghiệm ngu ăn xong liền kéo lấy không đi hòa nhan thanh không nói nhăng nói cội nhi nhan thanh không thì là lại một câu không có một câu về nhan tiên sinh đây là ta tư nhân danh thiếp xin ngài nhận lấy bạch n g h i ngu biết mình không thể lại đổ thừa không đi liền tranh thủ thời gian móc danh thiếp ra nói nếu như nhan tiên sinh có gì cần hỗ trợ ta nhất định cứ gọi lên liền đến tuyệt đối sẽ không chối từ nửa câu còn có nếu như nhan tiên sinh có rảnh mời nhất định đến hàn xá ngồi một chút dưới bạch niệm ngu chắc chắn quét dọn giường chiếu đ ó lấy nhan thanh không cùng không có c ự tuyệt bạch niệm ngu h ả o ý liền nhận lấy tấm danh thiếp kia danh thiếp mười phần sạch sẽ chỉ có một cái tên một chiếc điện thoại đúng rồi nhan tiên sinh bạch vũ bạch tiểu tả qua một thời gian ngắn sẽ ở hoàng đô tổ chức một trận buổi hòa nhạc nàng vừa rồi một mực căn ra ta muốn ta thay nàng thành tâm mời được ngài trình bạch niệm ngu nhớ tới bạch vũ tự mình căn dặn lên đường lúc đầu tại tối hôm qua hẳn là từ nàng tự mình mời thực nàng khẩn trương thái quá dẫn đến quên đi để nàng hối hận không thôi rồi nói sau nhan thanh không không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng hắn tạm thời không muốn cùng người hữu duyên tiếp xúc quá nhiều để tránh tiết lộ hơi thở thân phận của mình đương bạch niệm ngu đi ra khách điếm về sau liền lập tức tại trường sinh khách sạn bảy bên trong đại lực đề cử k ế phần hạt hạt đều vất vả cũng đem nó thổi tới trên trời có trên mặt đất không nhi lý định cùng bạch vũ lập tức chạy đến hát đệm khiến cho những người khác chở mỏng không thôi tại sao ta cảm giác bên trong lại hồ sao? mã lai không khỏi có chút hoài nghi nói ba người bọn họ quá mức cổ quái để hắn không quá tin tưởng nhi vào lúc này trường sinh khách sạn lại chạy đến một nơi khác đi sau đó không lâu đi vào một cường tráng tiểu thanh niên chính là tiến vào một lần tô phi mặc dù hắn không biết bộ kia c â u đối cũng không rõ ràng trường sinh khách sạn là dạng gì tồn tại nhưng là hắn tại lần thứ nhất đi vào trường sinh khách sạn ngày thứ hai lại tìm không thấy trường sinh khách sạn mà bây giờ trường sinh khách sạn lại đột nhiên xuất hiện tại hắn có chỗ quen thuộc địa phương cái này hắn quen thuộc địa phương tại hôm qua nhưng không có trường sinh khách sạn hắn hiếu kỳ hỏi thăm phía dưới nhan thanh không lại làm cho hắn liên quan tới một chút trên trời m ị p rộ lọc ghìm khi hắn từ trường sinh khách sạn bên trong sau khi ra ngoài liền mang theo nghi hoặc chú ý trên trời m ị p rộ lọc ghìm cũng không có tìm tới hắn muốn đáp án tô phi rời đi về sau nhan thanh không ăn một phần hạt hạt đều vất vả cùng một đạo nổi giận đùng đùng nghỉ ngơi một lát sau hắn ngay tại trong phòng bếp bận rộn dự làm ra mấy phần r a sáng ngày thứ hai hắn đứng tại trên bậc thang nhìn mặt trời mọc buổi sáng hắn chạy tới bốn s cửa hàng định cho mình mua một chiếc xe dự toán là bốn mươi vạn đến bảy mươi vạn ở giữa thích ngược lại là lại mấy khoản nhưng là lại hai khoản giá cả vượt qua dự toán quá nhiều n h ư còn lại hai khoản một cái năm mươi ba vạn một cái khác khoản bảy mươi chín vạn trải qua thử xe về sau hắn cuối cùng lựa chọn bảy mươi chín vạn tiêu khoản thủ tục làm tốt về sau hắn cũng không có lập tức đem xe xếp đi bất quá tại hắn trên đường trở về ngược lại là gặp gỡ một kiện phiền lòng sự tình để hắn lần nữa nổi giận đùng đùng mà nó đủ hung hăng ngang ngược nhan thanh không vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt vậy mà gặp được phách lối bọn buôn người kiếm mấy tên bọn buôn người có nam có nữ trẻ có già có giả trang vì người nhà từ một thiếu phụ dài tay cứng rắn cướp đi hải tử người bên cạnh lấy bọn hắn là người một nhà giận dỗi liền không có nhiều để ý tới coi như hải tử bị cướp đi về sau mọi người mới phát hiện có chút không đúng lúc ấy nhan thanh không vừa vặn trải qua hơi lưu ý một chút tranh chấp phát hiện có chút không đúng tại bọn quân người cướp đi hải tử chạy lúc liền lập tức tỉnh ngộ đuổi theo may mắn cuối cùng bị hắn đuổi trở về tạ ơn tạ ơn thiếu phụ kia ô m hải tử khóc dòng nói vô cùng cảm kích chẳng lẽ là ăn giận món ăn nguyên nhân cho nên cái gì phiền lòng sự tỉnh đều hướng trên thân gót nhan thanh không có chút vô ngữ mấy ngày nay gặp phải phiền lòng sự tình thật đúng là nhiều mà lại mỗi lần đều để hắn áp chế không nổi l ử a giận cựu lũ hiện tại hắn gan dài cất giấu cựu lũ nộ khí nói còn kém một sợi liền có thể thắp sáng gan nếu như ngũ tạng lục phủ đều đốt sáng lên sẽ xuất hiện biến hóa gì đâu hắn có chút mong đợi ca bạch vũ muốn bắt đầu diễn sướng hội ngươi là nàng f a n hâm mộ không đi ủng hộ một chút ta đương nhan thanh không trở lại nhà trọ liên tiếp mội nhan tố bạch điện thoại không khỏi lật ra một cái liếc mắt nói ngươi mới là nàng đáng tin a ta thích nàng ca t h ư như là ngươi ép đi nhan tố bạch hì hì cười một tiếng nói ca không phải thích sao cái này chứng minh ta để cử không có sai a ngươi hẳn là cảm tạ ta được rồi ta giúp ngươi mua vé nhan thanh không đạo nào có không rõ không cần a ta có tiền là ca ngươi cho ngươi quên lên rồi ta chính là hỏi một chút nếu như ca ngươi đi đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ có thể lại có bạn n h à nhan tố bạch cười nói đúng rồi đừng nói cho cha mẹ bằng không lại phải nói ta đúng rồi có hay không ăn hết một cái đặc thù b á n h nướng nhan thanh không hỏi chương tám mươi năm không có cách bị đánh mặt chương tám mươi năm không có cách bị đánh mặt trung hải nào đó trường trung học sân trường một đen nhánh tóc dài xoa vai người mặc áo sơ mi trắng nữ sinh nàng tay trái nâng sách tại ngực tay phải chính cầm điện thoại giảng điện thoại đi tại xuân ý giặt rào sân trường trên đường nhỏ ka ngươi lần thứ hai hỏi ta đây là có chuyện gì a áo sơ mi trắng nữ sinh có chút không hiểu cảm giác lão ca có chút là lạ lên đường đặc thù bánh nướng làm sao đặc thù pháp có muốn hay không ta đi bán một cái hàn huyên một hồi về sau nàng liền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cúp điện thoại có chút ngạc như nói không cho ta đi bán chẳng lẽ chờ trên trời rơi xuống đến nếu như lúc này nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời có lẽ sẽ nhìn thấy một cái kim hoàng bánh nướng chính hướng nàng đến rơi xuống thực đột nhiên một trận gió lớn thổi qua đem con kia bánh nướng thổi đi tại thành thị một cái khác chỗ trường trung học trong sân trường đang có một gã tên sĩ nghiệp ra trên đài diễn thuyết đối với giới đài đặt câu hỏi bén nhọn vấn đề hắn tươi sáng hoàn chỉnh phát biểu giải thích của mình cùng chủ trương dẫn tới từng đợt tiếng vô tay mà lại hắn hài hước thỉnh thoảng sẽ khiến giới đài cười vang hắn diễn thuyết chủ đề chính là tại trong xã hội hiện đại người tuổi trẻ tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác hắn tự cạn tới sâu có trật tự luận điểm cùng người đặc biệt hài hước lây nhiễm d ư ớ i đài vô số người xem để ở trường sinh viên cảm xúc t ă n gọn dẫn tới trận trận nóng chết tiếng vô tay hắn chính là chứ danh sĩ nghiệp gia đại đường thứ hai điện thương bình đài người sáng lập trường đông một cái có thể tại mua qua internet bên trên cùng ngoại tinh nhân mã lai đánh cạnh tranh ngưu nhân lúc này hắn đưa tay đ ể ép ép dưới đài liền nhanh chóng an tính lại nói cho nên không muốn tưởng tượng lấy bánh từ trên trời rớt xuống đây là chuyện không thể nào nhưng vào lúc này một trận gió lớn vội qua ba phu cần người đặc biệt là đứng tại bên bàn người chủ trì chỉ, chỉ nghe được ba một tiếng Chỉ tại h hoàng bánh dính thật vào. Nhi vào hay là học sinh, ấ tấm bất y này, một kim mặt trường trên to trên, sát cái lúc Nói kia dưới đài vào. vào lao là là là lớn nướng, nện đông đúng nện bên luận sư ở ở ra, đầu. hoặc những khác, là người đều thời ừ n n g giật cái m ì Tại t h khắc này tựa hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lạng ngắt như tờ bọn hắn chừng trong mắt nhìn xem áp sát vào t r ư ơ n g đông trên mặt kim hoàng lớn bánh nướng nhi trong đầu lập tức hiện hiện trường đông vừa mới nói tới không muốn tưởng tượng lấy bánh t ừ trên trời rất xuống、Phúc. lúc này bọn hắn cũng nhìn không được nữa ồn ào cười ha hả dưới đài chuyện cười thành một mảnh thậm chí không ít người tại phình bụng cười to kém chút liền chuyện cười ngã trên mặt đất liền ngay cả một chút lao sư cũng nhìn không được cười ra tiếng bất quá có ít người lại là sắc mặt đại biến khẩn trương nhìn chằm chằm t r ư ơ n g đông nhi t r ư ơ n g đông tại bánh nướng nện ở trên mặt lúc cả người lâm vào tạm thời trống không bên trong nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng đưa tay lấy ra kề s á t ở trên mặt bánh nướng hắn cầm bánh nướng quan sát một chút liền nhìn xem giới đài cười đến đông lệnh ra tây ngược lại đám người tiếu đạo không có cách cái này đánh mặt ta không thể làm gì khác hơn là thu hồi vừa mới nói lời ha ha giới đài lần nữa cười ha hạ đột nhiên do lớn thổi tới một cái bánh nướng nện ở trên mặt nói thật ra ta vừa mới có chút bị t r ò n váng cái này đánh mặt cũng đã có quá nhanh t r ư ơ n g đông cười giả ra bị đánh mặt lúng túng bộ dáng hỏi d ư ớ i đài đây coi như là bánh tử trên trời rất xuống a bất quá hắn cũng không có giống một số người lo lắng như thế sẽ mặt đen thui tính d ư ớ i đài chăm miệng một lời lúc này hắn đem bánh nướng xích lại gần n g ư ờ i một cái liền một bên dò xét vừa nói cái này bánh nướng toàn thân kim hoàng nhan sắc in dấu đến mười phần đều đều vỏ ngoài nhìn xốp giòn vô cùng chỉ có thể nói tập cái này bánh nướng sư phó mười phân trâu dưới đài sau khi nghe được không ngừng cười ha h a ừ m tản ra nồng đậm mùi thơm còn ẩn ẩn lộ ra một cỗ như có như không thịt bỏ mùi thơm rất mê người t r ư ơ n g đông nói xong cũng nhìn xem d ư ớ i đài cười hỏi còn bút hơi n ó n g đâu các ngươi nói ta là ăn đâu vẫn là không ăn t r ư ơ n g tổng làm t r ư ơ n g này b á n h nướng dưới đài có người đứng lên hô to mọi người b ậ t cười không thôi ăn mọi người dưới đài đồng thanh hô to ha ha ta liền biết các ngươi nhất định phải ta ăn t r ư ơ n g này b á n h nướng t r ư ơ n g đông nhìn xem giới đài không khỏi cười lên giả bộ như lùng tùng nói không có cách đây là tự tìm không thể không ăn a ăn ăn, ăn. dưới đài hô to lúc này trương đông lại bị bánh nướng mùi thơm thèm ăn miệng đầy nước miếng nhịn không được nuốt một n g ụ m nước bọn liền nhìn xem dưới đài tiểu đạo cái này bánh nướng nhìn hào hào ăn dáng vẻ a ăn ăn ăn dưới đài y nguyên hô to hiện tại đến giờ cơm a trương đông bỗng nhiên hỏi tiểu đạo kỳ thật ta đã sớm bụng đói kêu vang cái này bánh nướng tới quá kịp thời đài người đám người nghe trương đông nói chuyện mới phát hiện đến giờ cơm nhi vào lúc này trương đông cắn một cái khi hắn cắn nát bánh nướng xốp giòn vỏ ngoài lúc liền lập tức lại một cỗ thuần túy thịt bò nước tràn vào trong miệm như là thủy chiều đánh hương vị thuần hậu nhi x u n g mãn lộ ra ngon vô cùng a vỏ ngoài xốp giòn bánh nhân thịt m ề m trượt và o miệng tan đi t r ư ơ n g đông hai mắt t ỏ a sáng đạo tựa hầu nghị không ra mỹ vị như vậy tại nga i lên thời điểm phát hiện hương giòn lại không lên kỉnh hương giòn thuần hậu ngọc nhi không án m ư ờ i phần sướng miệng nhi vào lúc này hắn cảm giác được một cỗ đặc thù mùi thơm ngát khiến cho hắn toàn thân đều tại vui sướng cắn một cái xuống dưới chính là miệng đầy lưu nước hương giòn vô cùng ăn ngon khi hắn sau khi ăn xong liền không nhịn được thớt ra nhi miệng bên trong vẫn là tràn đầy mùi thơm để hắn nhịn không được tinh tế dư vị Đây cũng là ta, ăn vào tốt nhất bánh nướng, cũng là vào để để ép ép ta, tốt dưới đài y nguyên tiếng cười không ngừng nhưng cảm xúc lại càng tăng vọt hơn thậm chí không ít người nghe tiếng mà tới dù cho trên trời rơi mất bánh nướng cũng chỉ có ăn xong thời điểm cho nên chúng ta còn phải muốn tiếp tục không thể tổng tưởng tượng lấy nó sẽ tiếp tục đến rơi xuống các ngươi nói có đúng hay không trương đông cười nói nghĩ không ra một cái ngoài ý muốn bánh nướng vậy mà thành hắn lần này diễn thuyết vẽ dòng điểm mắt chí bút tuyệt đối sẽ để đ á m người khó quên nói cái này dính đến ta giảng tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác nhi vào lúc này một cái ngay tại trên bầu trời tung bay bánh nướng tựa hầu nghe đến trương đông lời nói về sau liền có chút trần c h ờ một chút tiếp theo nó liền đập xuống lại có gió thổi tới sẽ không lại phá tới một cái bánh nướng a t r một, một thanh g n nhầm giới đài tiếu đạo, l vang lên đám người liền gặp được lại có một cái kim hoàng lớn bánh nướng nện ở trương đông trên mặt vẫn là dính sát hắn tấm tiêu mặt to ha ha đám người ngơ ngác một chút cười đến càng thêm lợi hại không ít người bưng lấy bụng chuyện cười lệnh qua trên mặt đất nhi trương đông thật sự có chút một bức đầu góc trống không mấy giây n h â n tải đ ư a tay lấy ra dán chặt lấy á n c h ặ tám lấy b n nướng, h ộ t m ặ t c ư ờ i khổ c sáu ba tấm lớn n mặt màng chương 86, bà t ấ m lớn m ặ t mạng. ư ơ n g 86, ba tấm lớn mặt màng x u â n ý giặt rào trường học trên đường áo sơ mi trắng nữ sinh bưng lấy sách vợ t r ở về ký túc xá nàng tựa như trong sân trường một đạo sinh đẹp phong cảnh mọi cử động hấp dẫn vô số nam sinh ánh mắt thậm chí có không ít nam sinh đi lên bắt chuyện đáng tiếc đều bị nàng cặp kia ánh mắt sáng lời chẳng c ă m đến mười phần không có ý tứ mình liền đầu tiên thua t r ư ợ cuối cùng chạy chối chết lúc này điện thoại di động của nàng văng lên nhìn thấy là cùng phòng đánh tới liền kết nối tại nàng đang muốn hỏi thăm trương đông diễn thuyết tình huống lúc liền nghe đến cùng phòng lốp bốp nói về đến như là phun ra đạn xuống máy căn bản là không nhúng vào nửa câu bất quá nàng còn không có nghe xong liền một mặt một bức ngươi nói trương đông trên đài diễn thuyết lúc tuần tự bị hai cái bánh nướng nện vào mặt đương cùng phòng nói một hơi lúc nàng mới có thể chen vào miệng hỏi ha ha tiểu bạch ngươi không ở tại chỗ không nhìn thấy và không tuyệt đối sẽ chết cười cùng phòng nhịn không được cười ha hả tại một chỗ khác cười đến tiền phủ hậu n ư ỡ n g khoa t r ư ờ nói ha ha chết cười ta trước hết để cho ta lại cười một trận bằng không sẽ như chết ở đâu ra bánh nướng a đương cùng phòng cười sau một lúc được xưng là tiểu bạch áo sơ mi trắng nữ sinh hiếu kỳ hỏi không biết do lớn là từ đâu đến pha tới mặc dù cùng phòng tiếng cười không có mãnh liệt như vậy lại như c ũ đang cười liền hỏi tiểu bạch n g ư ơ i biết trương đông bị bánh nướng nện vào mắt lúc hắn ngay tại nói cái gì nói sao lời gì tiểu bạch có chút hiếu kỳ hỏi ha ha lúc này cùng phòng nhịn không được lại cười to chuyện cười phân nói hắn nói hắn nói ha ha không nên cười nói nhanh một chút ta tiểu bạch hiếu kỳ không thôi ngươi đầu tiên chờ chút đã chờ ta cười xong lại nói khu khụ c u n g p h o n g ho mãnh liệt bình tĩnh c u ố n g h ọ n g nói chuyện cười sặc tiểu bạch vô ngữ hắn lúc ấy đang nói không muốn tưởng tượng lấy bánh từ trên trời rớt xuống đây là chuyện không thể nào hắn vừa mới nói xong cũng bị một cái bánh nướng đập t r ú n g c u n g p h o n g giật giật cuống họng để cuống họng dễ chịu chút、Phúc. tiểu bạch ngay vậy cũng không nhịn được cười lên nói cái này đánh mặt cũng khá nhanh a đúng rồi ta lại video c u n g p h o n g đột nhiên nhớ tới nói ta hiện tại liền phát cho ngươi ngươi thấy tuyệt đối sẽ chết cười một lát sau tiểu bạch liền thu được video mở ra xem về sau liền không nhịn được cười lên đón lấy nàng hơi s ữ n g sở ngạc nhiên nói cái này không phải là ca nói cái kia đặc thù bánh n ư ớ n g à. trên trời thực sẽ rất biết bánh không thể nào tiểu bạch mặt người liền không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên trời không nam đạo nếu có vậy liền rơi một cái cho ta xem một chút tại lúc này tiểu bạch sừng sốt một chút nàng giống như nhìn thấy trên bầu trời lại một điểm đen ngay tại cấp tốc phóng đại ngay sau đó điểm đen dần dần biến thành kim hoảng sắc bánh nướng nàng là ngẩng lên đầu sau khi thấy con mắt đột nhiên chừng một chút ba cái kia kim hoàng lớn bánh nướng liền nện ở trên mặt của nàng dính thật sát vào như là một trường mặt màng mặc dù thanh em tương đối vang lại là không có đau đớn chút nào chỉ là k h é t một mặt mà thôi nhi vào lúc này tiểu bạch hoàn toàn bị choáng váng trong đầu trống g i n g trên trời thực sẽ rất đ i ế t bánh nàng sửng sốt mấy giây mới phản ứng được đem nện ở trên mặt bánh nướng lấy ra nàng nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay kim hoàng bánh nướng vẫn là một mặt n g ộ n g bức biểu lộ mà lại nó còn bốc hơi nóng tựa hồ vừa mới ra lò không có gió thổi a tiểu bạch nhìn chung quanh đã không có gió thổi vậy nó là thế nào tới trên trời thực sẽ rất biết bánh nàng cầm cái kia bánh nướng mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn lên bầu trời t r ba tiểu bạch lại bị bánh nướng gặp chúng nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn bị lớn bánh nướng che lại như là dán một chương bánh nướng lớn mặt mạng lộ ra mười phần buồn cười buồn cười đi ngang qua đầu này sân trường tiểu đạo người nhìn thấy trên tay nàng không chỉ có cầm một t r ư ờ n g bánh nướng trên mặt còn dán một chương bánh nướng đều là ngạc nhiên tiếp lấy che miệng bật cười đương tiểu bạch hoàn hồn đã làm mười mấy giây đi qua lúc này nàng y nguyên ở vào m ộ n g bức bên trong m ộ n g bức nhìn chằm chằm trên tay hai tấm không sai biệt làm bánh nướng tiếp lấy mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn lên bầu trời hưng ơ là rất t h ơ m mười phần mê người thực tại sao muốn n ệ n mặt đâu lại rơi một cái tiểu bạch vô ý thức đạo ở sâu trong nội tâm còn có chút chờ mong hay là bởi vì chơi vui vân hải trung một cái kim hoàng bánh nướng tựa hồ nghe đến tận nhẹ nhàng mấy lần sau liền vui sướng rơi xuống nhi bốn phía tung bay bánh nướng tựa hồ có chút hối hận mình chậm một bước nhi vào lúc này tiểu bạch lần nữa trừng trong mắt lại bị một t r ư ơ n g lớn bánh nướng đập t r ú n g ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn làm sao vẫn là n ệ n mặt đâu tiểu bạch cầm ba tấm lớn bánh nướng đem sách vợ phóng tới một bên liền lấy điện thoại cầm tay ra kết nối sau nói ca trong tay của ta lại ba tấm bánh nướng không biết có phải hay không là ngươi nói đặc thù bánh nướng tốt là rất tốt chính là luôn luôn n ệ n mặt không quá ưa thích đông hồ đã trở lại nhà trọ nhan thanh không nhìn thấy gọi điện thoại tới hơi có chút n g o à i ý mới bởi vì vừa rồi không lâu tiểu bạch đã tới quá điện thoại hắn kết nối sau lên đường uy tiểu bạch ngươi không phải mới vừa đã điện thoại qua lại đánh tới. c h u y ệ nhan gì Đương à? n thanh không nghe xong, kinh ú t tấm nói, n hỷ nướng. n cởi nói là, kêu to ấ m bánh nướng, đ ề liền vội và nói n không tiểu bạch mong ăn nó đây chính là cơ duyên của ngươi có thể nội nhưng không thể cầu cơ duyên cơ duyên gì ngươi nghe không hiểu ha ha người trước ăn chờ sau đó ta sẽ nói cho người biết nhan thanh không cao h ứ n g nói tiếp lấy hắn sửng sốt một chút người nói là đại đông thương thành trường đông cũng bị hai cái bánh nướng đập trúng lúc này nhan thanh không hơi kinh ngạc nghĩ không ra trương đông vận khí cũng không kém dặn dò m a u ăn rơi một cái bánh nướng đừng nói cho người khác khi hắn nói xong lúc lông mày liền đột nhiên nhăn lại đến có chút khó hiểu nói làm sao lập tức rớt xuống ba tấm bánh t ừ trên trời rớt xuống tựa hồ có chút không hợp lý ha mà lại lấy tiểu bạch hiện tại thể phách giống như không thể thừa nhận ba tấm bánh nướng n hoa ca bánh nướng có c hào hào ô n g ăn quá khen tiểu bạch đồng dạng bị cái kêu bánh nướng kinh diễm đến tiếp lấy liền không nhịn được sợ hai than nói một đống ca ngợi tri từ tiểu bạch ngươi đã ăn hết hai cái bánh nướng rồi nhan thanh không lập tức có chút trận tròn mắt lúc này mới qua bao lâu một phút đều không có chứ đây quả thực là ăn như hổ đói a ngươi một cái nữ hải tử nhà một phút bên trong ăn hết hai cái lớn bánh nướng thường ăn đâu ngươi dạng này có thể gà được ra ngoài sao ngay sau đó hắn cũng có chút lo lắng sợ tiểu bạch thân thể không chịu nổi liền vội vàng hỏi tiểu bạch thân thể ngươi có cái gì không thoải mái sao chương 87, kéo hắn tiến bảy ta đ ố i chết hắn chương 87, kéo hắn tiến bảy ta đ ố i chết hắn sân trường tiểu đạo tiểu bạch một bên trở về ký túc xá một bên hòa nhan thanh không kể điện thoại đúng nàng kẹp lấy sách vợ cái tay kia còn cầm một trường kim hoàng lớn bánh nướng mười phần hấp dẫn ánh mắt ca ngươi nói đều là thật đương nhan thanh không một phen xuống tới tiểu bạch thật bị khiếp s ợ đến lúc này nàng ở sân trường trên đường nhỏ yên lặng đi tới có chút cao mày không nói gì tựa hồ đang tiêu hóa nhan thanh không kia lời nói một lát sau trong điện thoại nhan thanh không c ư ờ i hỏi làm sao vậy tam quan sụp đổ không tiếp thụ được tiểu bạch nghe được thử nhai r ă n g k i ê u miệng chỉnh tề nhi hàm răng trắng l o ã n lại một cái không quá rõ ràng g i n g lanh nói ca mặc dù ngươi đột nhiên chạy đến nói trên trời có thần tiên hoàn toàn chính xác để cho người ta rất khó tin tưởng cùng tiếp nhận nhưng là con em ngươi tăng quan không có dễ dàng như vậy sụp đổ tốt ta mắng chửi người đâu nhan thanh không nói ai mắng chửi người a tiểu bạch ngạc nhiên tiếp lấy phúc một tiếng bật cười nói chính là mắng chửi người cũng là đang mắng ta mình à. nhan thanh không lật ra một cái lên mắt lên đường có dành học tập một chút đại triện biết rồi tiểu bạch lôi kéo âm cối đạo đột nhiên có chút mong đợi chữ tiểu triện cũng học tập một chút nhan thanh không căn dặn vài câu về sau liền cút điện thoại đây chính là bánh từ trên trời rất xuống tiểu bạch cất k ỹ điện thoại về sau nhìn chằm chằm còn lại bánh nướng đạo lại lần nữa ngửa đầu nhìn lên bầu trời trách không được là từ trên trời rất xuống lại rất xuống một cái tiểu bạch mong đợi nói thực chờ giây lát trên bầu trời vẫn không có rất xuống cái thứ từ bánh nướng tiểu bạch hơi có chút thất vọng không có quá tam ba bận h a n g q u ả h o a dở đương tiểu bạch trở lại ký túc xá lúc t r ư ơ n g đông bị hai cái bánh nướng đập trúng video đã tại trên internet điên truyền lâm cố nhìn thấy video về sau trước tiên phát tại trường sinh bảy bên trong đồng phát một chuỗi cười ha ha biểu lộ đại đông thương thành trương tổng tại trung hải đại học nào đó diễn thuyết lúc bị gió lớn thổi tới hai cái bánh nướng đập chúng lâm cố đại khái nói một lần trong video cho hẳn là bánh tử trên trời rất xuống lúc này lâm cố bổ sung một câu cùng ngài đặt tất cả mọi người trần cho nói muốn kéo trương tổng tiến bậy sao nàng lại câu hỏi này là bởi vì đại đông thương thành cùng đào hải là từ đối đầu nhi đào hải người sáng lập mã lai、like、ngay tại bảy bên trong ha ha ha ha trường sinh bảy bên trong p h a m la nhìn thấy cái video này cũng n h ị n không được cười ha h a cái này vương bắt đ ạ n vận khí rất tốt thế mà bị hai cái bánh nướng đập t r ú n g mã lai nổi lên về sau liền mang theo chút khó chịu nói bởi vì hắn chỉ ăn đến một cái bánh nướng mà lại trong khoảng thời gian này đến đại đông thương thành một mực báo cáo đào hải là g i ả hàng g ắ t gao cắn đào hải không thả khiến mã lai tâm phiền ý loạn mặc dù không đả thương được đào hải mảy may nhưng là loại này thủ đoạn nhỏ làm cho người buồn nôn a đám người nghe mã lai nói chuyện mới đột nhiên kịp phản ứng đúng thế chứ đông thế mà bị hai cái bánh nướng đập chúng vận khí nghịch thiên a nếu như bọn hắn biết Tiểu bởi ạ c c h bị đều l vì hắn đã tiến vào trường sinh khách sạn trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên nhi bánh từ trên trời rất xuống tác dụng chỉ là có cơ duyên tiến vào trường sinh khách sạn mà thôi ăn đến lại nhiều không phải liền là giống như hắn hì hì may mắn lúc ấy cái kia bánh nướng không có trực tiếp nện vào trên đầu ta bạch vũ lòng có vui cảm giác c ờ i liền hỏi không biết bị bánh nướng khét một mặt là cảm giác gì bạch vũ người đi hỏi trương tổng hắn khẳng định biết bạch nghiệm ngu tiếu đạo được rồi bạch vũ nói mã tổng muốn đem trương tổng kéo vào bậy sao lâm cố ngại đặt mã lai hỏi kéo làm sao không kéo đem hắn tiến b ầ y về sau ta đ ố i chết cái này vương bắt đản đều là làm chút để cho người ta buồn nôn thủ đ o n h ỏ mã lai mang theo cả giận tiếp lấy bổ sung một câu lâm tiểu tả đây là ngươi xây bậy kéo ai không cần hỏi ta mã tổng đến lúc đó ta giúp ngươi cùng một chỗ đ ố i chết hắn bạch nghiệm ngu cười ha h à nói tự nhiên biết đào hải cùng đại đông thương thành tướng giết yêu nhau mã tổng người đi kéo người lâm cố trần trờ một chút đạo nàng căn bản là liên lạc không được trường đông ta tiếp xúc không đến trường tổng không cách nào kéo người không đi đánh chết không đi mã lai đạo kia bạch tổng lâm cố thận trọng nói được ta tới kéo người bạch nghiệm ngu biết lâm cố kéo không được người nhi mã lai chắc chắn sẽ không đi kéo người như vậy thì chỉ có mình chuyện gì náo nhiệt như vậy a lý nịnh nổi lên hỏi đương nàng lật ra một lần nói chuyện p h i m ghi chép về sau liền không nhịn được cười lên ha hả ha, nói ha hà chết cười ta trương tổng vừa mới nói xong trên trời sẽ không rớt đ a bánh ai biết liền bị bánh nướng đập chúng bạch tổng mò đỡ trương tổng tiến bày ta thay bạch đại mình tinh hỏi một chút trương tổng bị bánh nướng k h é t một mặt là dạng gì cảm giác lý định cười hì hì nói đương nàng đang nhìn video lúc đem cơm đều phun ra ngoài lý lao sư không muốn kéo lên ta ngươi q u á hố ta sợ bạch vũ vội và nói g n có chút bị lý định hố sợ tại nàng về sau lúc ăn cơm cái tia kinh khủng mài âm nhiều lần vang lên không để cho nàng đến không đọc chậm một lần mẫn nông hai để ăn cơm chung người đưa mắt nhìn nhau lúc ấy nàng nhìn thấy ánh mắt của mọi người hận không thể tìm cái lỗi chui xuống dưới quá mất mặt lý lao sư hoàn toàn chính xác có chút hố bạch nghiệm ngu một mặt bất đắc gì nói đồng d ạ n g bị hạt hạt đều vất vả hố khổ bằng hưu của hắn nhìn bệnh tâm thần nhìn hắn bạch đại minh tinh ngươi cũng không khá hơn chút nào ha ha ta liền biết có gì đó quái lạ mã lai lập tức hiểu được thực hắn không có vạch trần hắn nhìn thấy lý nịnh ba người bọn họ từ trường sinh khách sạn ra vẫn đại lực đề cử hạt hạt đều vất vả cũng cảm giác trong đó tất có kỳ quặc hiện tại đã chứng minh mã tổng cái gì cổ quái lầm cố hiếu kỳ hỏi không có gì mã lai không muốn điểm phá lên đường c h ờ trương đông cái này vương bắt đản tiến bày về sau ta chuẩn bị cùng hắn hẹn thời gian đơn đấu một trận đánh cho hắn một trận hạ giận ách lúc này trường sinh khách sạn q u ầ n lập tức an t ĩ n h lại bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị các người đ á m hôn đ à n này các ngươi có ý tứ gì mã lai nhìn thấy quần lý an t ĩ n h xuống tới liền lập tức minh bạch bọn hắn ý tứ không khỏi cả giận nói chẳng lẽ ta đánh không lại trương đông cái này vương bắt đản nói cho các ngươi biết ta một cái tay liền có thể đem hắn đánh ngã để hắn khóc ròng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mã tổng tự h ầ ngài nói ngược đi bạch nghiệm ngu trong đầu tưởng tượng một chút nhìn không được cười ha hạ liền mã lai kêu phong đều có thể thổi ngã tiệu t h â n bản còn dám cùng trương đông đ ơ n đấu mặc dù trương đông không thể nói cao lớn cường tráng nhưng là mã lai kêu như tiểu hài tử t i ể u t h â n bản nếu như hai người thật đơn đấu hắn không đành lòng nhìn thẳng mã tổng người cái này tiểu t h â n bản ta nhìn vẫn là thôi đi bạch nghiệm ngu thuyết phục chúng ta vẫn là tại quản lý đôi chết hắn đi không cần thiết động thủ nhà các ngươi nói có đúng hay không bạch tổng nói rất đúng quân tử động khẩu không động thủ nhà không cần thiết lấy thân thử hiểm bạch vũ họa đồng dạng không đành lòng nhìn thẳng mã tổng ta nhìn vẫn là lâm cố đạo mã tổng bọn hắn cũng không coi trọng ngài nhưng ta hết sức coi trọng ngài lý định lại nói như thế ngươi cùng trương tổng ước giá thời điểm nhất định phải cho ta biết ta ở bên cạnh vì ngài phất cờ hò reo vì ngài góp phần trợ y hiểu chuyện mã lai đạo cái rắm nàng là đang xem kịch bạch nhiệm ngu lật ra một cái l ư ớ c mắt nói lý lao sư có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi điểm dưa hầu à hạt dưa à cái gì như thế rất tốt lý định phát một cái cười xấu xa biểu lộ một đám vương bắt đản mã lai bị tức đến mắng một câu sau liền đi chờ ta thần công đại thành từng cái tìm các ngươi tính số sách về phần chu dĩ mạn cũng có chút không chen lời vào chỉ phát một chút phụ họa loại hình như trần chiến ngoại trừ ngày đầu tiên phát hai câu nói ngoài đằng sau toàn tuân theo im lặng là vàng khiến cho đám người kém chút quên hắn người này t r ư ơ n g tám mươi tám lại một trận gió lớn thổi tới t r ư ơ n g tám mươi tám lại một trận gió lớn thổi tới trung hải nào đó trường trung học đường trương đông diễn thuyết xong một mặt bất đắc dĩ nếu như chỉ là một cái bánh nướng đập tới hắn ngược lại là có khả năng để nó trở thành vẽ dòng điểm mắt chibut làm lần này diễn thuyết trở thành kinh điện diễn thuyết một trong thực cái thứ hai bánh nướng đập tới lúc khiến cho hắn có chút bị choáng váng ở thời điểm này ý nghĩ của hắn có chút bị đánh l o ạ n nghị thu đều thu không trở lại bởi vì dưới đài người nghe đã sớm chuyện cười phất khí từng cái cười đến đông lệnh ra tây ngược lại không có nửa điểm hình tượng căn bản cũng không có tâm tư lại đi nghe hắn nói cái gì hai cái này bánh nướng trở thành tiêu điểm cướp đi ánh mắt mọi người mặc dù cuối cùng không có trở thành chuyện cười lớn nhưng là cũng không khá hơn chút nào hắn chỉ có thể thở dài thành sự tại tiên n h ư sự tại nhân hắn g quá hóa dở ă một cái bánh nướng có thể vì hắn trợ thế nhưng là hai cái bánh nướng đ ậ tới đem hắn thế cho đập xuống bất quá hắn ngược lại là không có mặt đen、lên. ngược lại mở lên từ hát cho đùa để một số người nhẹ nhàng thở ra đương diễn thuyết kết thúc hắn không có đi thẳng một mạch mà là dựa theo ban đầu hành trình cùng quan phụ trường trung học nhân vật trọng yếu cùng một chỗ ở trường học trong nhà ăn ăn xong bữa cơm r a u dưa đang dùng cơm quá trình bên trong đám người tự a hồ cũng quên chuyện này không có người nào nhấc lên cũng không người nào dám nhấc lên khi hắn cơm nước xong xuôi cùng đám người hàn huyên một hồi liền rời đi lại tại cửa trường học bị một đống phóng viên ngăn chặn đ ư ờ n g video tại trên internet điên truyền về sau phóng viên giống như nghe được máu tanh cá ngập điên cuồn vào tới ngồi ở trong xe trường đông nhìn thấy một đống lớn phóng viên ngăn chặn xe căn bản làm ở không đi đành phải từ trong xe đi tới dự định nói hai câu để phóng viên giao nộp tốt rời đi t r ư ơ n g tổng nghe nói ngươi đang diễn ra lúc vừa lúc nói đến trên trời sẽ không rớt đ a bánh kết quả là bị hai cái bánh nướng đập chúng phải trang lại việc này lại phóng viên dơ mịt rổ phồn lớn tiếng hỏi t r ư ơ n g tổng ngươi bị hai cái bánh nướng đập chúng video đã tại trên internet điên cuồng truyền bá xin hỏi ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không trường tổng trên internet xưng ngươi là bị hai cái bánh nướng đập chúng nam nhân ngươi đối cái ngoại hiệu này có cái gì muốn nói một đống phóng viên lao nhau hỏi lại nơi đó lớn báo nhỏ xã cũng lại cả nước tính đại báo xã trung hải là đại đường phát đạt nhất thành thị cũng là quốc tế hóa đại đô thị ngoại trừ bản địa phóng viên ngoài còn có không ít các đại báo x ã trụ sở phóng viên trước dừng lại từng cái hỏi bằng không ta đều nghe không rõ các ngươi hỏi cái gì trương đông đưa tay đè ép, ép, để chúng phóng viên yên tĩnh đương phóng viên yên tĩnh về sau trương đông liền chỉ vào một đại báo xã phóng viên nói các ngươi tổng cộng chỉ có ba cái vấn đề ngươi tới trước hỏi vấn đề thứ nhất chúng phóng viên nghe được chỉ có ba cái vấn đề không ít phóng viên đều có chút thất vọng tạ ơn trương tổng người phóng viên kia có chút kinh hỉ tạ liễu một câu sau liền tranh thủ thời gian hỏi liên quan tới bánh nướng sự kiện cuối cùng còn hỏi có phải hay không bị đánh mặt đánh mặt ta cho rằng là không có t r ư ơ n g đông đầu góc bánh chuyển chỉ là hai ba giây ở giữa liền nghĩ đến trả lời suy nghĩ nói mặc dù ta vừa vặn nói đến trên trời sẽ không rớt đi bánh lại đột nhiên bị gió lớn thổi tới hai cái bánh nướng nhưng là chân chính rằng cứu tính không được là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện này chỉ có thể nói là một lần ngoài ý mớn đương nhiên nếu như các ngươi nhất định cho rằng đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống ta cũng không có cách nào đúng không ta nói nếu cứ việc trên trời rơi xuống một cái bánh nướng nhưng là dựa vào một người vật khí có thể rất xuống mấy cái nó khả năng một mực đến rơi xuống sao đây là không thể nào có lẽ nó sẽ rơi một hai lần nhưng là sẽ không một mực đến rơi xuống nếu như các ngươi nhìn qua video liền sẽ nhìn thấy ta lập tức liền đã ăn xong hai cái này đến rơi xuống bánh nướng còn chưa đủ tan o bụng ăn một bữa kia thì có ích lợi gì đâu cho nên muốn chờ bánh t ừ trên trời rất xuống về sau cái gì đều không cần làm là mười phần không thiết thực cái này giống có một ngày ngươi ra đường đột nhiên nhặt được tiền ngày thứ hai ngươi lại trên đường phố lần nữa nhặt được tiền nhưng là ngươi có khả năng mỗi ngày đều nhặt được tiền sao nếu như ngươi cho rằng ngươi chỉ cần mỗi ngày trông coi đầu kia đường phố liền sẽ có nhặt không hết tiền như vậy cuối cùng sẽ chỉ chết đói cái này cùng trên trời rơi không xong bánh nướng có cái gì khác nhau dù cho rất xuống một cái ngươi cả một đời đều ăn không hết bánh nướng nhưng là dựa vào cá nhân ngươi có thể đỡ được sao lớn như vậy một cái bánh nướng nện xuống đến mang tới không phải thiên đại hảo vận mà là tai nạn to lớn nó lớn như vậy nện xuống đến không phải thịt nát xương tan sao cho nên không muốn tưởng tượng lấy bánh từ trên trời rất xuống dù cho nó thật đến rơi xuống một hai lần nhưng là cuối cùng sẽ còn trở lại nguyên điểm nhi ở trong quá trình này có chút bị bánh nướng đột nhiên đập trúng người liền có khả năng bị nện vắng đầu làm mình mất đi phương hướng mất đi động lực chỉ muốn chờ lấy bánh từ trên trời rớt xuống nhưng là lúc này trên trời không còn rớt đĩa bánh nhi ở thời điểm này ngươi sẽ phát hiện mình thành một tên phế nhân bị cùng thế hệ xa xa bỏ lại đằng sau cũng đã mất đi cơ hội tốt nhất ta nói nhiều như vậy ý tứ chỉ có một cái chính là trên trời sẽ không rớt đĩa bánh nếu ta nói là nếu dù cho rơi mất bánh nướng cũng không cần đi nhặt nó sẽ bị lạc lòng người nhi vào lúc này một trận gió lớn thổi tới để trương đông sửng sốt một chút một đám phóng viên đồng dạng sửng sốt một chút thậm chí còn có chút chờ mong chờ mong lại có một cái bánh nướng nện ở trương đông tấm k i a mặt to bên trên nếu như là dạng này như vậy thì b u ồ n cười bất quá bọn hắn mong đợi bánh nướng cuối cùng không có nện xuống đến khiến cho bọn hắn hơi có chút thất vọng trương đông có chút sợ vậy mà tại khẩn trương cùng lo lắng nhưng là cũng có chút chờ mong cái thứ ba bánh nướng nện xuống tới đây là một loại mâu thuẫn tâm lý đã mớn lại không dám m n bởi vì kia hai cái bánh nướng không đơn giản giống như khiến cho hắn toàn thân đều tại vui sướng đương t r ư ơ n g đông trả lời xong ba cái vấn đề liền không lại để ý tới phóng viên đặt câu hỏi mà là trở lại trong xe của mình nhi phóng viên mặc dù còn muốn hỏi nhưng không có chặn lấy xe t r ư ơ n g đông ngồi lên sau xe liền dùng di động lục soát một chút liên quan tới chính mình bị bánh nướng đập trúng video nhìn một chút một chút bình luận về sau không khỏi cười khổ lắc đầu hắn lập tức bên trên lục soát như ngồi chung hỏa tiễn tại mịp rolo ghìm vòng bằng hữu các đại diễn đàn vật ba các loại điên cùng truyền bá nghĩ không ra cuối cùng vẫn là thành một chuyện cười hào hào một lần diễn thuyết lại bị hai cái bánh nướng hủy để trương đông mời p h ầ nông v ữ mày ộ động t lát thoại lên, l sau, của điện di hắn văng m ộ có i mã hắn chút ờ một c h nhữ nối. lại nghĩ không ra bạch niệm ngu là đến hỏi thăm kia hai cái bánh nướng sự tình khiến cho hắn hơi có chút không vui bất quá mặt mũi vẫn là phải cho chút hắn liền đại khái nói một lần nhi bạch nhiệm g ngu liên tục nhiệm chứng khiến cho hắn có chút tức giận lên chuẩn bị tắt điện thoại thời điểm đối phương lại đột nhiên thẳng thắn một phen xuống tới trương đông cả người giật mình thật lâu không cách nào hoàn hồn cái này sao có thể cái này như là trên trời có thần tiên đồng dạng tính chất trương tổng người không sao chứ lúc này ngồi tại trương đông bên người trợ lý nhìn thấy trương đông thật lâu giật mình ở nơi đó tựa hồ là lo lắng video sự tỉnh liền cẩn thận từng ly từng tý hỏi bằng không ta tìm người hỗ trợ xử lý một chút những cái kia video không cần t r ư ơ n g đông hoàn hồn sau lắc đầu nói căn bản là xử lý không sạch sẽ ngược lại càng tre càng lộ thật có dạng này một gian khách sạn hắn đang hoài nghi t r ư ơ n g tám mươi chín đến chúng ta đơn đấu t r ư ơ n g tám mươi chín đến chúng ta đơn đấu đồng hồ nào đó nhà trọ cái này cùng ta gọi điện thoại truy vấn có quan hệ hay không đương nhan thanh không cùng tiểu bạch sau khi gọi điện thoại xong cũng có chút hiếu kỳ phỏng đoán dù sao hắn là trưởng sinh khách sạn chủ nhân nói không chừng sẽ có một chút rượu có quan hệ đâu tại hắn đang muốn gọi điện thoại cho cha mẹ lúc nhìn thấy đã hơn một giờ liền không có đánh cha hắn là nào đó khách sạn lớn đâu biết hiện tại khẳng định đang bận rộn nhi lão mụ là một kế toán tại mỗi gia không lớn không nhỏ công ty đi làm cũng hẳn là tại nghỉ chưa dài cú điện thoại này cũng không nhất thời vội vã tiếp xuống hắn cũng không có lập tức trở về trường sinh khách sạn mà là bắt đầu tổng vệ sinh bởi vì ba ngày sau trường công chủ sẽ đến đến mặc dù hắn không cho rằng trường công chủ sẽ tới hắn cái này phòng thuê đến nhưng là vạn nhất đâu hắn ở lại phòng thuê mặc dù không nói được dơ giấy bẩn thiệu trích lệnh nhưng là cũng không tính được mười phần sạch sẽ gọn gàng dù sao cũng là một đại nam nhân sống một mình nói có bao nhiêu sạch sẽ gọn gàng là không thể nào Chứ phi là mười phần thích sạch sẽ người hắn phòng thuê vì hai phòng hai sảnh một bếp một vệ một ban công hai phòng một lớn một nhỏ lớn vì phòng ngủ tiểu nhân vì thư phòng hai sảnh cũng là một lớn một nhỏ là liên thông tiểu nhân làm nhà ăn mặc dù là cấp trung c ư xá nhưng là tại tầng thứ mười ba cho nên giá cả tương đối tiện nghi một chút hắn đối mười ba cái số này ngược lại là không có cái gì kiên kỵ khi hắn quét dọn đến sạch sẽ dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề đã là hơn ba giờ chiều hô mệt chết ta nhan thanh không đứng tại ban công hoạt động một chút gân cốt về sau chậm rãi thở hát ra khi hắn tắm rửa xong đổi một thân quần áo liền tranh thủ thời gian trở lại trường sinh khách sạn tiếp tục đi làm kia mấy món ăn đồ ăn khi hắn từ trong phòng b ế p đến đã là hoàng hôn a trung hải trên bậc thang nhan thanh không hơi có chút ngoài ý muốn hắn tại trung hải đọc bốn năm đại làm sao có thể chưa quen thuộc chẳng lẽ đêm nay người hữu duyên là tiểu bạch nhan thanh không trong lòng không khỏi vui mừng nghĩ không ra tiểu bạch vận khí tốt như vậy vừa mới ăn hết bánh nướng không lâu liền có thể đi vào trường sinh khách sạn trung hải nào đó trường trung học tiểu bạch trở lại ký túc xá lại không gặp một người nàng tìm ra một cái túi sắp xếp gọn cái kia bánh nướng liền để lên bàn tiếp lấy liền về giường nghỉ ngơi bất quá trong đầu của nàng lại không ngừng hiện hiện nhan thanh không kia một phen làm nàng thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ tại nàng tỉnh lại liền muốn đi học lúc chỉ thấy chạy tới nghe trương đông diễn thuyết cùng phòng trở về tiểu bạch video nhìn a tiểu bạch cùng phòng hỏi nàng ngũ quan x i n h đẹp một đầu ngang thai tóc ngắn nhìn mười phần nhẹ nhàng k h o a n khoái tên cứ gọi hàn xuyên n g u y ệ t nhìn tiểu bạch nói ha ha chết cười ta hàn xuyên nguyện nhịn không được lại cười to nói hiện tại trên mạng đã truyền đọc lên lại người cho hắn một cái ngoại hiệu gọi bị hai cái bánh nướng đập chúng nam nhân tiểu bạch cũng không chuyện cười bởi vì nàng đã minh bạch bánh nướng hàng nghĩa mặc dù nhan thanh không căn dặn nàng đừng nói cho bất luận kẻ nào nhưng là nàng trần c h ờ một chút lên đường x u y ê n n g u y ệ t ngươi ăn cơm chưa nếu như còn không có ăn ta kia lại cái bánh nướng bánh nướng hàn xuyên n g u y ệ t s ư ớ n g sốt một chút liền đột nhiên lắc đầu nói bánh nướng ta không ăn hiện tại ta vừa nghe đến bánh nướng liền muốn cười căn bản là không dừng được tiểu bạch trần c h ờ một chút lại nói thật không ăn không ăn không ăn hàn xuyên nguyện k h á t tay nói ngay tại trên bản sách tìm lên sách vở đứng rồi buổi chiều có cái gì khóa kinh tế học tiểu bạch đạo gặp hàn xuyên n g u y ệ t lần thứ hai cự tuyệt liền không có nói thêm gì nữa bởi vì nhan thanh không đã nói với nàng qua đây là thuộc về nàng cơ duyên người khác cầm không nổi cũng đoạt không đi nếu như bị cầm đi cướp đi cũng không phải là cơ duyên của nàng hết thảy đều cưỡng cầu không được trung hải nào đó khách sạn phòng tổng thống t r ư ơ n g đông cùng không có nghỉ ngơi mà là tọa lạc phía trước cửa sổ trên ghế mây lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật nhi tay phải của hắn thì là đang không ngừng t r u y ề n điện thoại tựa hồ tự hỏi cái gì tinh tế hồi tưởng lại kia hai cái bánh nướng sắc không giống như là phản vật đương nhiên nếu như không có người tận lực nhắc nhở cũng không có bao nhiêu người sẽ nhận thức đến bất p h ả m của nó trường sinh khách sạn khi hắn hoàn hồn về sau lẩm bẩm một câu mặc dù bạch niệm ngu nói đến hết sức rõ ràng nhưng hắn y nguyên nắm lấy thái độ hoài nghi c ũ n g không có vội vã đi thêm cái tia bầy bạch niệm ngu người này bề ngoài nhìn tuổi trẻ khinh cuồng không che đậy miệng nhưng là một cái người có thể tin được cũng sẽ không đối với hắn đùa giỡn như vậy lúc này trương đông nhìn một chút bạch niệm ngu gửi tới tin tức kia là hơi nói chuyện bầy hào cùng n i ệ m chứng đáp án liền bấm bạch niệm ngu điện thoại bạch tổng ta trương đông liền hỏi một câu ta có thể tin người sao trương đông đ có thể bạch nghiệm ngu nghiêm mặt nói tốt t à trương đông tin ngươi trương đông nở nụ cười đạo tựa hồ là lựa chọn tin tưởng trường sinh khách sạn tồn tại đón lấy hắn liền lập tức xin thêm bảy trong nháy mắt liền thông qua được ha ha mọi người ra hoan n ề n trương tổng bạch nghiệm ngu ngại đặc tất cả mọi người mặc dù lâm cố là chủ nhóm nhưng là nàng xa xa phân lượng không đủ đành phải từ hà tới về phần mã lai nha trương đông ngươi cái này vương bắt đản ngươi có ác tâm hay không a đều là làm một chút không coi là gì thủ đoạn nhỏ nhìn ta liền tâm phiền tranh thủ thời gian cho ta rút lui mã lai một nổi lên liền lập tức đối tượng t r ư ơ n g đông vừa mới tiến bày không hiểu ra sao bị đ ố i đến có c h ú t n ậ u nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng mã lai đang nói cái gì đây quả nhiên là hắn quen thuộc mã lai phong cách bọn hắn tại trên thương trường tính được là t ừ địch thỉnh thoảng sẽ cách không h ô chiến nhưng là tại tự mình c ũ n g không có như thế dương c u n g b ặ t kiếm vừa thấy mặt liền bót bất quá mặc dù đều lại đối phương điện thoại lại chỉ là sơ dao mã tổng lời này của ngươi nói đến cũng không đối nghịch cái gì là không coi là gì thủ đoạn nhỏ ta đây là đường đường chính chính cạnh tranh nếu như không phải ngươi đạo hải có vấn đề ta sẽ bắt được ngươi bím tóc bên kia sẽ đi tìm ngươi gây chuyện trương đông lập tức đội trở về hắn cũng không phải sợ phiền phức người đặc biệt là đối mặt mã lai ha ha mã lai cười lạnh mã tổng ta trương đông tại cái này khuyến cáo người một câu vẫn là tranh thủ thời gian tự t r a một cái đi bằng không thật tìm không ra một kiện hàng thật trương đông một bộ tận tình bộ dáng đem mã lai tức giận đến hàm răng ngứa một chút bởi vì đào hải hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề nhưng là mã lai không cách nào áp đặt ta chỉ cần không phải áp đặt như vậy trương đông liền n có thể không ngừng tìm hắn để gây sự nếu như áp đặt đào hải thì thương cân đ ộ n cốt không phải tráng sĩ chặt tay có thể hình dung căn bản là muốn hắn hơn phân nửa đào hải đây là hắn không muốn nhìn thấy trương đông đến chúng ta đơn đấu mã lai kêu gào nói trong khoảng thời gian này đến hắn cảm giác tập võ có thành tựu lòng tin mười phần lên đường thời gian địa điểm n g ư y i định là nam nhân cũng không cần tự tuyệt hắn thấy trên thương trường đánh bại trương đông không có gì hay còn không bằng đơn đấu thú vị hắn cho rằng tại điện tử thương vụ cái này một khối cầm kính viễn vọng cũng không tìm tới đối thủ đương nhiên sẽ không đem trương đông để vào mắt nhi bảy bên trong những người khác thì tại xem kịch trương tổng đôi hắn lý định đột nhiên nổi lên hô hào một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn bộ dáng lý lao sư người là bên nào a mã lai nhìn thấy kém chút phun máu ngươi không phải đã nói muốn vì ta h ò hét trợ vì sao đúng a lý định một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ lại nói mã tổng đôi hắn những người khác một mặt vô ngữ thật sự là xem kịch không sợ phiền phức lớn a lúc này bọn hắn nhịn không, không đành lòng nhìn thẳng a nhao nhao mở miệng quý bảo đem mã lai tức nổ tung chương c h i học sinh nghèo cùng phú học sinh chương chín m ư học sinh nghèo cùng phú học sinh buổi chiều sau khi tan học tiểu bạch bưng lấy sách vợ cùng hàn xuyên nguyệt về ký túc xá tại nữ sinh ký túc xá trước cổng chính một mặc trình t ề cách ăn mặc anh tuấn tiểu thanh niên chính dựa vào xem một cỗ xe thể thao tựa hồ đang chờ người hán hoặc là nói là chiếc xe thể thao kia hấp dẫn không thiếu nữ sinh ánh mắt thậm chí lại nữ sinh tiến lên bắt chuyện đáng tiếc đều bị xuất khí tiểu thanh niên lắc đầu tự tuyện để bắt chuyện nữ sinh có chút thất vọng a lâm ân hàn xuyên nguyệt đầu tiên nhìn thấy xe thể thao gặp lại kia xuất khí tiểu thanh niên liền quay đầu nhìn xem tiểu bạch nàng làm tiểu bạch cùng phòng k i ê quê m tự nhiên biết có không ít người đang đổi u tiểu bạch lâm bân chính là một cái trong số đó cái này lâm bân tại học tập đã nói không lên tốt xấu nhưng trên thân không có trong truyền thuyết những cái kia phú nhị đại thói quen mặc kệ là đối người hay là đối sự t ì n h đều lộ ra nho nhã lễ độ một cái rất tốt phong nhã rất có tiền tiểu thanh niên cũng không ít nữ sinh đang theo đuổi bất quá giống như chính là có chút thích khoe khoang thường xuyên mở ra chiếc xe thể thao kia tiến trường học nhìn ta làm gì tiểu bạch mắt trận trắng nói g i chờ ngươi hàn xuyên nguyện đồng dạng mắt trận trắng nói ngươi nhìn hắn đã nhìn tới các nàng đi trở về ký túc xá nhi lâm bân thì hướng các nàng đi tới tiểu bạch hôm nay ta sinh nhật nghĩ mời ngươi cùng hàn đồng học tham gia sinh nhật của ta bà ti không biết có hay không cái này vinh hạnh lâm bân vẻ mặt tươi cười mang theo chờ mong nói các ngươi yên tâm không có cái gì loạn thất bát tao người chỉ là mấy cái phải tốt bằng hữu cùng nhau tụ tập lạc lạc mà thôi tại chín điểm ta sẽ đưa các ngươi trở về lúc này hàn xuyên nguyệt b ừ n g tỉnh đại ngộ nói nguyên lai、like、hôm nay lâm đại x o á i ca sinh người ta trước trúc sinh nhật ngươi khoái hoạt bất quá muốn hay không tham gia sinh nhật của ngươi bà ti liền muốn nhìn ta nhà tiểu bạch di tứ tạ ơn lâm bân t i ế u đạo liền nhìn xem tiểu bạch lâm b ân sinh nhật vui vẻ tiểu bạch đồng dạng đưa lên chúc phúc nói tiếp lâm b ân n g ư ơ i ý tứ ta minh bạch ngươi cũng hẳn là minh bạch ta ý tứ không muốn lãng phí thời gian ta minh bạch nhưng ta không cảm thấy là đang lãng phí thời gian lâm b ân cười khổ một tiếng bởi vì tiểu bạch đã đối với hắn nói gió qua đối với hắn không cảm giác thực từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bạch lúc liền đã thích cái này có chút không giống bình thường cô đ ư ơ n g về sau chính là điên cuồng theo đuổi cứ việc đã sớm bị tiểu bạch tự tuyệt nhưng không có từ bỏ ta chỉ là lấy thân phận bằng hữu hy vọng các ngươi có thể tới tham gia chia sẻ ta trưởng thành cùng k h á i hoạt lâm b â n nói ở chỗ này cũng không có ý gì khác chỉ là giữa bằng hữu thật đơn giản sinh nhật mà thôi càng sẽ không mượn sinh nhật tập để ngươi khó chịu sự tình lâm b â n không có ý tứ tiểu bạch lắc đầu nếu quả như thật đi tham gia ngược lại sẽ cho lâm b â n có hy vọng ảo giác mặc dù nàng đối lâm b â n không cảm giác nhưng là đối lâm b â n người này không thể nói chán ghét đương nhiên càng thêm không thể nói thích cho nên về mặt tình cảm không nên l ề mà l ề mề ngẫu đức tơ còn liền nên ngừng thi đoạn bằng không đả thương người hại mình ta đã biết lâm vân nợ nụ cười trong mắt có thất vọng lại không bắt buộc nói vậy liền không q u ấ dậy các ngươi trở lại ký túc xá về sau hàn xuyên nguyệt liền hỏi tiểu bạch thật không suy tính một chút hắn mặc dù ra hỏa này có chút thích khoe khoang luôn luôn mở ra cái kia chiếc xe thể thao ra ra vào vào, nhưng là cái khác đều rất tốt ta ta cảm thấy có thể suy tính một chút dù sao có tiền nàng lại bổ sung một câu không có cảm giác làm sao cân nhắc bởi vì đẹp trai có tiền liền đem liền tình cảm sự tình không thể đem liền tiểu bạch mắt t r ợ t trắng lên đường đi đi ăn cơm đúng đúng ăn cơm hàn xuyên nguyệt lập tức nói đương ăn xong cơm tối trở về tiểu bạch đột nhiên nhớ tới mình còn có một cái bánh nướng nguyện n g u y ệ t đi chạy bộ không đương sau bữa ăn nửa giờ nhiều về sau tiểu bạch liền đ ố i tiểu đôi ngựa biện đổi một thân màu trắng quần áo thể thao làm cả người thần thái b ộ n phía nhìn tinh thần tỏa sáng cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác nhà ta tiểu bạch chính là xuất khí hàn xuyên n g u y ệ t từ bàn máy tính đứng lên đưa tay sở một chút tiểu bạch cái cảm có đi hay không tiểu bạch tránh đi sau nói đi tại sao không đi ta đang muốn giảm b é o đâu hàn xuyên n g u y ệ t đạo dội ra một ngón tay lung lay một chút liền tranh thủ thời gian thay quần áo tiểu bạch chờ ta một phút ta trong lúc các nàng đi vào sân vận động bên trên sắc trời đã t ố i xuống nhi tại sân vận động bên trên có không ít người đang chạy bước hoặc là cái khác vận động vẫn là thật náo nhiệt t i ể u b ạ c h hỏi ngươi một vấn đề trên đường chạy hàn xuyên nguyện một bên chạy chậm vừa nói nếu có hai cái học bá cấp nam thần bọn hắn đồng thời yêu ngươi nhưng một cái là có tiền học sinh một cái lại là học sinh nghèo cái kia học sinh nghèo hắn cố gắng tiến tới chăm chỉ thường xuyên nhìn thấy hắn học tập đến đêm khuya làm cái gì đều mượn chăm chú thường xuyên bị sư trưởng khích lệ nhi cái kia có tiền học sinh lại thường xuyên nhìn thấy hắn khắp nơi chụp ảnh du lịch vẽ tranh các loại nhìn có chút không làm việc đàng hoàng g á n vẽ bởi vì ngày đó vừa vặn trời mưa tại hắn hái hoa dại lúc gặp không ít nguy hiểm nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ ngược lại rất vui vẻ cho rằng mười phần đăng giá nhi hắn tất cả tặng ngươi lễ vật cũng sẽ là hắn tự mình làm cái kia có tiền học sinh lại chỉ đem đến hai tấm nhẹ nhàng vé máy bay tiêu sái nói dẫn ngươi đi du lịch vòng quanh thế giới giúp ngươi hoàn thành m ộ t t ư ợ n g nhi hắn bình thường đưa lễ vật đều là hắn du lịch lúc tiện tay mang về nhi giấc mộng của ngươi chính là ra một b ả n thi tập nhưng là ngươi viết thơ rất phổ thông không có nhà xuất bản nguyện ý ra nhưng là cái tiết có tiền học sinh đã trong bóng tôi giúp ngươi ra thi tập nhi học sinh nghèo lại có thể đọc ra ngươi tất cả thơ lúc này hàn xuyên n g u y ệ t tinh tế sau khi nói xong liền chăm chú nhìn xem tiểu bạch nói bổ sung bọn hắn đều là giống nhau yêu ngươi như vậy ngươi chọn ai ngươi thích ai liền yêu ai chứ sao tiểu bạch nói chẳng nếu như biết thích ai còn phải hỏi ngươi a hàn xuyên nguyện mắt chợ trắng nói chỉ là nữ sinh kia không biết lựa chọn ai tốt bởi vì hai cái đều đối nàng tốt như vậy nhi nàng đối hai người đều lại hào cảm trong lòng do dự tiểu bạch trầm tư thi một chút nói hẳn là cái kia có tiền học sinh đi không phải là cái kia học sinh nghèo sao hàn xuyên n g u y ệ t t r ừ n g một chút con mắt trong lòng m ư ờ i phần không hiểu nói ngươi vì sao tuyển có tiền học sinh phải biết cái kia học sinh nghèo m ư ờ i phần trên sự nỗ lực tiến thường xuyên đạt được sư trưởng khích lệ lệ vật gì là đều hắn tự mình làm điều này đại biểu xem hắn yêu còn có học sinh nghèo nhớ kỹ ngươi tất cả thơ tiểu bạch nợ nụ cười liền không có giải thích thêm t i ể u bạch vì cái gì a nói ra người lý do a hàn xuyên n g u y ệ t không hiểu truy vấn dưới cái nhìn của nàng hẳn là học sinh nghèo mới đúng bởi vì học sinh nghèo cố gắng tiến tới các loại học sinh nghèo từ t r o n g sơn thôn đi tới đã mười phần không dễ dàng vì cái gì còn không thể thu hoạch tình yêu không phải như vậy t i ể u bạch lắc đầu vì cái gì không phải như vậy hàn xuyên n g u y ệ t không hiểu nói phải biết có tiền học sinh tùy tiện làm được sự t ì n h học sinh nghèo cần nỗ lực mấy lần cố gắng mới có thể làm được đây không phải càng yêu sao bởi vì nỗ lực càng nhiều tinh lực cùng thời gian nhưng là kết quả lại là đồng dạng a cái này lại khác nhau sao tiểu bạch gặp hàn xuyên nguyệt một bộ không hỏi ra không bỏ qua dáng vẻ cũng chỉ phải giải thích nói cái k i a học sinh nghèo mặc dù cố gắng tiến tới lễ vật gì đều là tự mình làm nhưng hắn lại không hiểu do nữ sinh kia muốn cái gì hắn chỉ là không có tiền mà thôi hàn xuyên nguyệt phản bác không có tiền chỉ là mặt ngoài tiểu bạch lắc đầu suy nghĩ một chút lên đường học sinh nghèo cho rằng làm như vậy rất có ý nghĩa vẫn luôn tự mình làm lễ v ậ t đây là lấy hắn ý thức chủ quan làm chủ cho rằng sự tình gì liền nên là hắn cho là bộ dáng nhưng là học sinh nghèo làm ra tự nhận là rất có ý nghĩa sự tình Thật sự là nữ sinh kia cần sao tiểu bạch liếc qua hàn xuyên n g u y ệ t nói chỉ sợ không phải a chỉ vì bát văn mới có thể nói thích a mặc dù cái kia có tiền học sinh đưa lễ vật gì đều nói là du lịch thuận tay mang về nhưng là thật chỉ là thuận tay sao vì sao chỉ đem cho ngươi còn không mang cho những người khác mà lại mỗi lần du lịch trở về đều sẽ mang cho ngươi lễ vật hàn xuyên n g u y ệ t nghe được có chút bắt đầu trầm mặc hắn chỉ là thuận miệng nói nhưng, nhưng lại không biết hắn có lẽ vì cái này một phần lễ vật nỗ lực nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đâu hắn có lẽ chạy dòng dã một cái cành khu trong đêm chọn lấy lại chọn nhân tài chọn tới đâu về phần vì sao tạo thành ngươi cho là nên là học sinh nghèo kỳ thật chính là sợ có người nói n g ư ơ i ngại bẩn yêu phú còn có thế nhân đối kẻ yếu đồng tình tâm bởi vì học sinh nghèo từ trong núi lớn đi tới đã mười phần không dễ dàng không thể lại quá nghiêm khắc cái gì nhi vào lúc này tiểu bạch nói chúng tim đen đạo khiến cho hàn xuyên nguyệt m ậ người chính là bởi vì dạng này ngươi chỉ có thấy được học sinh nghèo vì ngươi làm hết thảy lại không để y đến có tiền học sinh vì ngươi nỗ lực cùng cố gắng tiểu bạch một bên chạy chậm một bên lẳng lặng nói trên đời này người nghèo càng dễ đạt được đồng tình cho nên tại người giàu có cùng người nghèo ở giữa chúng ta sẽ không tự chủ được lựa chọn người nghèo như vậy chúng ta tự nhiên vui gặp vui nghe người nghèo tại trải qua cố gắng của mình về sau có thể cưới bạch phú mỹ đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong bởi vì chúng ta làm ra lựa chọn liền sẽ vô ý thức phóng đại người nghèo ưu điểm không chú ý hắn khuyết điểm cũng sẽ phóng đại người giàu có khuyết điểm từ đó không chú ý hắn ưu điểm cho nên chúng ta sẽ càng coi trọng người nghèo cố gắng như xem nhẹ người giàu có cố gắng từ cổ trí kim chúng ta những dân chúng này càng ưa thích nhìn thấy thư sinh nghèo đánh bại phú gia công tử từ đó cưới phú gia thiên kim tiểu thư bởi vì chúng ta thích dạng này a cho nên liền sẽ đầu tiên khuynh ê ư ớ n g thư sinh nghèo kỳ thật đây là một loại không công bằng đối đãi tiểu bạch dừng lại lắc đầu cuối cùng lại nhìn xem hàn xuyên nguyệt tiếu đạo đương nhiên đây chỉ là ta cá nhân một điểm thô thiển cái nhìn không phải người trong cuộc không cách nào kỹ càng biết được hết thảy cho nên sẽ có chỗ bất công chương chín mươi mốt kỳ thật ta là thần tiên chương chín mươi mốt kỳ thật ta là thần tiên dưới bóng đêm sân vận động bên trên hàn xuyên nguyệt không quan tâm chạy hai vòng liền lấy cớ mệt mỏi về trước đi nữ sinh kia không phải là n g u y ệ t người ta tiểu bạch nhìn xem hàn xuyên n g u y ệ t rời đi thân ảnh hơi kinh ngạc tại bình thường nếu như hàn xuyên n g u y ệ t chạy đã mệt nàng liền sẽ chạy đến sân bóng rổ một bên một bên nhìn nam sinh chơi bóng một bên c h ờ tiểu bạch chạy xong sau đó hai người cùng một chỗ l i ễ u díu về ký túc xá tiểu bạch không nghĩ nhiều tiếp tục chạy chậm chẳng biết lúc nào tại cái này sân vận động trên đường chạy liền có thêm một cái mười phần thân ảnh khôi ngô hắn mỗi lần trải qua tiểu bạch lúc đều sẽ tận lực thả chậm một chút tốc độ một bộ ta không nhìn thấy người bộ dáng thực đương tiểu bạch thật không coi trông thấy hay là không có gọi hắn thời điểm hắn đành phải thất vọng ra tốc chạy xuống đi khi hắn chạy một vòng lần nữa đuổi theo tới thời điểm lại thả chậm tốc độ một lần lại một lần hắn làm như vậy chỉ muốn để ngưỡng mộ trong lòng nữ h à i cho rằng đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi mà không phải hắn cố ý đến đây bắt chuyện đại phúc học trường ngươi cũng đang chạy bước a đương tiểu bạch nhìn thấy thân ảnh n à y lúc có chút vô lực nâng đỡ cái c h á n a nguyên lai là tiểu bạch a ngươi cũng đang chạy bước a thật là đúng d ì ba cái kia khôi ngô đến như là đại tinh tinh bàn nam sinh vừa nghe đến tiểu bạch thanh â m liền đột nhiên dừng lại một bộ vô cùng ngoài ý muốn dáng vẻ tiểu bạch nhìn thấy đối phương như thế bộ dáng trong lòng không khỏi vừa bực mình vừa b u ồ n cười rõ ràng ta đang chạy bước trước ngươi là ở chỗ này chơi bóng rổ nhìn thấy ta đến chạy bộ về sau liền ném đi đồng đội chạy tới giả bộ như chạy bộ ngươi đây là hố đồng đội a không phải nói ngươi lý đại phúc nghĩa bạc vân tiên h nhưng vì bằng hữu không tiếp mạng sống sao đại phúc học t r ư ở n g ngươi không phải mới vừa đang đánh bóng rổ sao tiểu bạch quay đầu giả bộ như vô ý hỏi không không có a ngươi ngươi khả năng nhìn lờ lý đại phúc tại tâm nghĩ nữ hài nhìn trăm chủ dưới lập tức quất bách thấm kim h u đồng c ủ mặt vậy mà hơi đỏ lên、a. có thể là ta nhìn lầm tiểu bạch lung lay đầu nói tại lý đại phúc liền muốn thở pháo lúc kia trên sân bóng rổ truyền đến tiếng la đại phúc ngươi phát cái gì thần kinh đi chạy bộ còn muốn đánh nữa hay không cầu a lý đại phúc lập tức hai tay che mặt cảm giác không mặt mũi thấy người hắn lặng lẽ mở ra k h ẽ hở nhìn thấy tiểu bạch cùng không có cái gì phản ứng tựa hồ không có nghe được liền có chút nhẹ nhàng thở ra tựa như là bằng hữu của ngươi bảo ngươi đánh cầu tiểu bạch tức giận nói a hôm nay không đánh chỉ muốn chạy cho bước lý đại phúc nết miệng cười một tiếng hướng sân bóng rổ bên kia vung mạnh tay ra hiệu chạy bộ đối thân thể tốt lý đại phúc đổ thừa không lội tiểu bạch có chút hối hận đành phải câu được câu không trò chuyện chỉ là một cái trường học đội bóng rổ đội trưởng một cái hơn một m chín khôi ngô nam sinh lại so với nàng còn muốn thẻ t h ù n g liền ngay cả thẩm mến đều lén lút mà lại g i a hỏa này toàn cơ bắp nhận lý lẽ cứ nhắc g n tiểu bạch chạy hai vòng về sau biết không thể tiếp tục như vậy nữa đại phúc học trưởng kỳ thật ta biết ngơi ư là nhìn thấy ta đang chạy bước liền cố ý đi lên chạy bộ lấy chế tạo xảo nộ tiểu bạch đành phải dừng lại nhìn xem lập tức có chút không biết làm sao lý đại phúc không không không không phải như vậy lý đại phúc đỏ bừng cả khuôn mặt tranh thủ thời gian phủ nhận may mắn là dưới bóng đêm cũng không phải là rất rõ ràng đại phúc học trường n g ư ơ i người rất tốt tựa như đại ca ca đồng dạng. tiểu bạch cho lý đại phúc phát một chương t h ẻ người tốt để lý đại phúc lập tức bể vải không thôi tâm ý của n g ư ơ i ta minh bạch thực n g ư ơ i không phải kiểu mà ta yêu thích vậy n g ư ơ i thích gì loại hình lý đại phúc hiếu kỳ hỏi khả năng dự định đi đổi khôi hài nho nhá đi tiểu bạch suy nghĩ một chút nha lý đại phúc lập tức không hy vọng địa điểm một chút đầu cũng không có rời đi gặp tiểu bạch tiếp tục chạy bộ hắn liền theo chạy bộ tiểu bạch lập tức bó tay rồi nàng tự nhiên biết lý đại phúc là ý tưởng gì đơn giản là ngươi có thể không thích ta nhưng là không cách nào ngăn cản ta thích ngươi cứ việc ngươi có người thích nhưng là ta y nguyên thích ngươi đây là chuyện của ta ân loại người này khó đối phó nhất bởi vì đối phương mặc kệ ngươi nói cái gì hắn đều sẽ nhận lý lẽ cứng nhắc xuống dưới nhi vào lúc này tiểu bạch đột nhiên chừng một chút con mắt mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh c h i s ắ c thế nào lý đại phúc nghi hoặc hỏi đại phúc học trưởng ta cho ngươi biết một cái bí mật nhưng là ngươi không thể nói cho người khác biết tiểu bạch đột nhiên một tiểu đạo ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết lý đại phúc mánh gật đầu nói mười phần mong đợi bộ dáng kỳ thật ta là một người ngoài hành tinh một mực tại yên lặng bảo hộ lấy nhân loại hiện tại phi thuyền tới đón ta về nhà tiểu bạch c h ứ n g chạc đàng hoàng nói lúc này lý đại phúc nghe được lập tức mắt trợ trắng cũng nghiêm túc nói tiểu bạch ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật kỳ thật ta cũng là một người ngoài hành tinh là a nhị pháp tinh hệ đại vương tử phụ vương muốn ta trở về kế thành vương vị thực nhị đệ của ta muốn cùng ta tranh vương vị liền âm thầm bồi dưỡng thế lực tiểu bạch nghe được ngược lại choáng nghĩ không ra nhìn thành thành thật thật ra hỏa sẽ còn nói của a đành phải tiếp tục nghiêm túc nói tốt ta vừa rồi ta là lừa cả người ta cũng không phải là cái gì người ngoài hành tinh kỳ thật ta thân phận thật sự là thần tiên trên trời bởi vì tâm cảnh không quá vi ê n mãn cho nên muốn hạ p h à m lịch luyện hiện tại tâm cảnh của ta đã vi ê n mãn muốn về đến tiên đình đi tiểu bạch kỳ thật ta là c h ấ n nguyên đại tiên tọa hạ đồng tử bởi vì thèm ăn ă n trộm nhân sống quả bị phạt rơi nhân gian đại phúc đồng dạng chứng trạc đ à n g h o à nói tựa hồ thật tiểu bạch chăm chú nhìn một chút đảng hòa nói tựa hồ thật tiểu bạch chăm chú nhìn một chút đảng hòa nói tựa hồ thật nhớ k ỹ đừng nói cho người khác ta hiện tại muốn về thiên đình gặp lại yên tâm ta sẽ không lý đại phúc y nguyên chứng trạc đ à n g hoàng gật đầu tiếp lấy tiếu đạo ta cũng là nha nhi vào lúc này tiểu bạch đi ra mấy bước về sau thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thật thật sự là thần t h ầ n tiên đại phúc lập tức trận mắt hốc mồm đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình thật lâu không cách nào bừng tỉnh khi hắn bừng tỉnh phát hiện cùng không có người chú ý tới bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm không khỏi lẩm bẩm nhỏ tiểu bạch thật sự là thật tiên t i ê nàng chẳng phải là tiên nữ trên trời vậy vậy chúng ta có phải hay không không thể nào hắn suy nghĩ một trận cảm giác mình không có khả năng cưới được tiên nữ liền thất hồn lạc p h é p rời đi tại trường sinh khách sạn trên bậc thang nhan thanh không nhìn thấy lập tức lật ra một cái liếp mắt tiểu bạch khi dễ một cái người thành thật có ý tứ sao nhan thanh không đi đến hai bước liền gõ một cái tiểu bạch đầu kỳ hì chỉ là đột nhiên cảm thấy chơi vui liền kể chuyện cười tiểu bạch vội vàng né tránh đối nhan thanh không cười hì hì nói đồng thời hiếu kỳ đánh giá trường sinh khách sạn ca ngươi không phải đã nói trường sinh khách sạn không thể để người khác biết sao ta căn đoan đại phúc học trưởng sẽ không nói cho người khác ca, ngươi không phải là thần tiên a lúc này tiểu bạch đột nhiên quay đầu chăm chú hỏi nếu như nhan thanh không nói là thần tiên nàng có khả năng thật sẽ tin tưởng không tệ ta là thần tiên nhan thanh không gật gật đầu chững chạc đàng hoàng dáng vẻ ta nhân t ạ i không tin tiểu bạch lắc đầu nói tiếp lấy có chút mê mang nếu như ca ca không phải thần tiên kia trưởng sinh khách sạn là chuyện gì xảy ra đó căn bản không cách nào giải thích ra nếu như là thần tiên như vậy hết t h ể tốt giải thích đang suy nghĩ gì đấy nhan thanh không gặp tiểu bạch nốc tại đó liền gõ một cái đầu của nàng nói tranh thủ thời gian đi vào ca ngươi có thể nói cho ta đây là có chuyện gì sao tiểu bạch nhìn xem nhan thanh không đạo một bộ mê mang không h i ể u bộ dáng không thể nhan thanh không gọn gàng r ứ t khoác đạo liền đi vào khách đường tiểu bạch mắt t r ậ n trắng liền theo đi vào hiếu kỳ bắt đầu đánh giá nói nhìn cổ kính chính là có chút nhỏ cũng không đủ tiên k h í cùng ta tưởng tượng dài có chút sai lệch bất quá thật rất thần kỳ nghĩ không ra trên đời còn có loại tồn tại này nếu như không phải tận mắt thấy tuyệt đối sẽ không tin tưởng chương chín mươi hai nào có yêu ma quỷ quái cho người chạm trường sinh khách sạn khách đường ca trên đó viết cái gì tiểu bạch chỉ vào nhất c ả n h đường hiếu kỳ hỏi nàng không biết đại triện hoặc chữ tiểu triện tự nhiên không cách nào nhận ra bảo ngươi không muốn cả ngày chỉ biết chơi đi nói chuyện gì yêu đương dùng nhiều điểm tâm nghĩ đọc sách nhưng ngươi vẫn không vâng lời nhìn hiện tại ngay cả lời sẽ không nhận đi mù chữ đi biết mình có bao nhiêu nông cạn đi phải biết học tập cho giỏi a nhan thanh không gõ một cái đầu của nàng một bộ chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép dáng vẻ cuối cùng lại nói ca của ngươi ta đều hai mươi mấy còn không có bạn gái đâu tiểu bạch lập tức mắt chợt trắng mặc kệ lên cơn ca, ca. nghe đi theo ta nghiệm nhất c ả n h đường lúc này nhan thanh không như là dạy học sinh tiểu học chỉ vào nhất c ả n h đường bên trên đại triện dạy đương nhan thanh không dạy một lần về sau tiểu bạch liền đã nhớ kỹ tiểu bạch ra nhan thanh không đột nhiên nhớ tới cái gì liền đi nhanh lên ra cửa tiểu bạch không hỏi nhiều liền theo đi ra khỏi cửa quay người nhìn xem hai bên cầu đối nàng y nguyên không biết trường sinh khách sạn nhan thanh không chỉ vào bảng hiệu tiếp lấy chỉ vào câu đối nói thụ mệnh vũ thiên trao tặng trường sinh thụ mệnh vũ thiên trao tặng trường sinh tiểu bạch trong lòng mặc niệm nhi trong đầu tựa hồ nổ tung để nàng từ nơi sâu xa minh bạch rất nhiều đại khái biết đạo trường sinh khách sạn là dạng gì tồn tại rõ chưa nhan thanh không hỏi giống như minh bạch tiểu bạch ngẩn người gật đầu lại nói giống như có chút lại không rõ trở lại khác h đường nhan thanh không liền đối tiểu bạch giảng trường sinh khách sạn một chút quý cụ sau khi nói xong lên đường tiểu bạch ngươi phải nhớ kỹ trường sinh khách sạn bên trong mỗi một đạo thức ăn đều sẽ lại nó thâm ý hiểu chưa tiểu bạch điểm gật đầu liền hỏi kia cái t i ể đạo vui mừng n ư ớ n mày thâm ý là cái gì ta đây không thể nói quá nhiều chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi càng lộ chỉ có mình đi càng lộ mới có thể đạt được nó thần kỳ nhan thanh không nghiêm mặt nói bất quá vẫn là trò không ít nhắc nhở một phen xuống tới tiểu bạch cơ bản h i ể u được lên đường cả ta trước điểm vui mừng nướng mày cùng hạt hạt đều vất vả thử một chút nhìn xem có hay không ngươi nói ăn ngon như vậy nhan thanh không gật đầu liền mang sang làm tốt thức ăn cùng cơm đương tiểu bạch ăn một miếng về sau không khỏi hai mắt tỏa sáng lập tức giơ ngón tay cái lên khen cả ngươi không có con lác thật là nhân gian mỹ vị ta lúc nào thổi qua trâu nhan thanh không mắt trận trắng đương tiểu bạch ăn xong hai bát cơm về sau đã sớm l ệ rơi lầy mặt nhìn lê hoa đại vũ một bộ đáng thương hề hề dáng vẻ nói ca người hố mụa a nhan thanh không nhún vai một cái ca kêu bài thơ muốn thế nào mới có thể dừng lại a quá t r a tấn người chịu không được a tiểu bạch sắp bị trong đầu ma âm t r a tấn đ i ê n rồi có chút hối hận điểm đạo này hạt hạt đều vất vả ăn ngon là ăn ngon nhưng là quá hố người lúc này tiểu bạch nước mắt đầy váy mắt trong mắt có vô tội nhìn s ở s ở động lòng người một hạt lương thực cũng không thể xóm phí minh b ạ c sao nhan thanh không đành phải bất đắc gì nói tiếp lấy nhắc lại bày ra một chút hạt hạt đều vất vả hạt hạt đều vất vả đây là giải thích hạt hạt lương thực đều là vất vả mồ hôi đổi lấy hô đương tiểu bạch đem cuối cùng một hạt gạo cơm ăn xong trong đầu ma âm rốt cục dừng lại để nàng thoải mái mà thở hát ra ca ngươi có muốn hay không như thế hố người tiểu bạch có chút quan trách nói tiếp bất quá vẫn là ăn thật ngon để cho người ta dư vị vô t ậ n thật rất thần kỳ tiểu bạch thiếu tiền sao thiếu tiền đi mua ngay sổ số, số. nhan thanh không đột nhiên cười nói mua sổ số, số làm gì căn bản liền sẽ không g i ả i tốt ta chưa nghe nói qua sổ số, số là người nghèo thuế sao tiểu bạch s ử n sốt một chút liên lập tức kịp phản ứng có chút kinh hỉ nói ca ý của ngươi là nói ta không nói gì nhan thanh không đứng thẳng một chút vai kỳ hỉ ta đã biết tiểu bạch một bộ hiểu rõ dáng vẻ có chút mong đợi nói tiếp ca ta lần sau lúc nào mới có thể tiến đến chờ nhan thanh không nói â tiểu bạch không tiện nói gì c h ầ n c h ờ một chút lên đường ca ba ba mụ mụ có cơ hội hay không ta minh bạch ngươi ý tứ tạm thời không cần phải gấp gáp nhan thanh không trầm ngâm một chút liền hỏi đúng rồi ngươi học tập thế nào có suy nghĩ hay không qua thi nghiên cứu ca ngươi yên tâm học đồng khẳng định chạy không thoát tiểu bạch lòng tin tràn đầy tiếp lấy cũng có chút chần c h ở nói về phần thi nghiên cứu a ta còn không có cân nhắc tốt có thể sẽ thi đi lúc này nàng sửng sốt một chút liên ngạc như nói ca thật giống như hai chúng ta đều có thể trường sinh a còn muốn thi nghiên cứu thanh sam cầm kiếm chạm yêu trừ mà sảng khoái hơn a chúng ta chỉ là đặt chân trường sinh lộ mà thôi nhan thanh không lắc đầu nói trường sinh không phải dễ dàng như vậy tại đầu này trên đường trường sinh khẳng định sẽ có các loại khảo nghiệm có thể đi hay không đến cuối cùng còn khác nói lại nói nào có cái gì yêu ma quỷ quái cho người chạm cũng đúng nha tiểu mạch sửng sốt một chút hơn tám giờ trở về đi nhan thanh không nhìn một chút thời gian nói ca ta phải trả tiền không tiểu bạch đứng lên về sau đột nhiên nghĩ đến việc này liền hỏi n g ư ơ i muốn cho liền cho tôi hết thẻ sáu sáu sáu sáu khối nhan thanh không nói có thể tiền mặt cũng có thể điện thoại thanh toán k ì hì vậy cũng không cần chứ sao tiểu bạch hướng về phía nhan thanh không làm một cái m ặ t quỷ liền đi nhanh lên ra khát điếm tiếp lấy xoay người nói ca ngươi có muốn hay không nặng đi dạo một chút sân trường a đều đi dạo bốn năm có cái gì tốt đi dạo nhan thanh không phất phất tay nói nếu như ngươi giới thiệu một chút xinh đẹp học m ộ i cho ngươi ca ca của ngươi ngược lại là có thể suy tính một chút tốt lắm tiểu bạch tiếu đạo liền vội hỏi ca vậy ngươi thích gì loại hình là ngự tỷ vẫn là manh n ộ i tử hoặc là đi đi nhan thanh không không kiên nhẫn phất tay lại nói đợi chút nữa đã suy nghĩ kỹ đang muốn bay người đi xuống tiểu bạch hỏi ngươi có dành chú ý một chút trên trời cái này mịt rồi lòng ghìm đây là ta lấy t r ư ở n g sinh khách sạn chủ nhân danh nghĩa xin có thể sẽ phát một chút tương quan nội dung nhưng là bọn hắn không biết thân phận của ta cũng không thể biết thân phận của ta hiểu chưa nhan thanh không suy nghĩ một chút lên đường đúng rồi giống như bọn hắn còn có một cái bẫy ngươi muốn vào liền vào đi ha ha ca ngươi làm u ố n cho ta đi làm nội ứng điều tra quân tình a tiểu bạch lập tức hiểu được vung tay lên nói ca ngươi yên tâm ta biết làm thế nào cam đoan sẽ không tiết lộ ngươi bất kỳ tin tức gì biết l i ề n tốt nhan thanh không tức giận nói ca ta có thể hỏi một chút tiến vào trường sinh khách sạn đều có người nào sao tiểu bạch có chút hiếu kỳ kể một ít ngươi nhận biết đi t h như bạch vũ bạch nhậm ngụ mã lai a nhan thanh không nói ngay cả bọn hắn cũng tại tiểu bạch hơi kinh ngạc ba người này thực đại danh đỉnh đỉnh a t r ư ơ n g đông cũng coi là trường sinh khách sạn nửa cái người hữu duyên nhan thanh không nhớ tới lên đường đúng rồi nói cho ngươi một sự kiện ta chỉ cần trong trường sinh khách sạn hết thẻ tin tức đều sẽ nhận bảo hộ bọn hắn rời đi trường sinh khách sạn về sau liền sẽ quên mặt mũi của ta đương tiểu bạch trở lại ký túc xá liền chú ý trên trời mịp rỗ l ọ n g h ì h đồng phát một đầu tương đối mịp mở mịp rỗ l ọ n g h ì h nhi tại lúc này trường sinh khách sạn xuất hiện tại một địa phương khác chuẩn bị tiếp đãi một vị khác người hữu duyên a đồng hồ nhan thanh không có chút ngoài ý mới phòng đ ó nói chẳng lẽ là ma lai chương chín mươi ba đạo thứ ba môn chính chương chín mươi ba đạo thứ ba môn chính dưới bóng đêm đương lâm cố nhìn thấy trường sinh khách sạn lúc lộ ra vô cùng kích động liền không nhịn được tại trường sinh khách sạn bảy bên trong gửi tin tức chia sẻ cơ duyên của mình lúc này nàng tại mọi người bao quát mã lai bạch vũ bạch n i ệ m ngu cùng trương đông những đại nhân vật này nhao nhao cung k í n h dưới rốt cục mang theo thỏa mãn đi vào trường sinh khách sạn đương nhiên lần này nàng không dám như lần trước như thế nhìn thấy nhan thanh không liền mở miệng một tiếng x o a y ca mà là cùng kính sưng là nhan tiên sinh trở nên có chút khẩn trương cùng câu thúc nhan thanh không hơi có chút ngoài ý muốn nghĩ không ra đêm nay người hữu duyên là lâm cố mà không phải mã lai muốn chút thứ gì nhan thanh không hỏi nhan tiên sinh lại vui mừng với mày cùng hạt hạt đều vất vả sao lâm cố chờ mong hỏi nàng rất muốn nếm thử hạt hạt đều vất vả bởi vì bạch vũ cùng bạch niệm ngu đều đại lực đề cử lại nhan thanh không gật đầu lên đường vậy là ngươi tuyển sơ phẩm trung phẩm vẫn là t h ư ợ n g phẩm bọn chúng khác nhau ở chỗ nào sao lâm cố hiếu kỳ hỏi mặc dù bảy bên trong lại người đại khái nói qua nhưng nàng vẫn là không do lắm ở trong có cái gì đặc biệt khác nhau ngoại trừ giá cả không giống ngoài bọn chúng hiệu quả cũng không giống nhan thanh không nói kia lâm cố nhìn c h ầ m c h ầ m thượng phẩm có chút chần chờ nàng trong khoảng thời gian này đồng dạng tại học tập đại triện nhất cành đường bên trên đại triện đã có thể nhận ra được trung phẩm trung phẩm đi lâm cố trầm mặc hai ba giây sau nói thượng phẩm quá mắc một phần liền muốn ba ba trăm ba mươi ba khối hai phần chính là sáu sáu trăm sáu sáu khối đây chính là nàng hai tháng tiền lương thật sự có chút tiêu phí ta sai rồi tại chỉ có mình lúc ăn cơm cũng không dám tiêu phí mắc như vậy nếu như là hàng hiệu túi sách quần áo đồ trang điểm các loại ngược lại là có thể k h ẽ cắn môi mua lại bởi vì người khác có thể thấy được mặc dù nàng từ bạch niệm ngu nơi đó cầm đi mười vạn khối treo thưởng thực nàng phòng cho thuê mua quần áo đồ trang điểm các loại đã tiêu hết không ít mặc dù không thể nói nhập không đủ suất nhưng cũng là giật gấu và vai kỳ thật cái này trung phẩm chín trăm chín mươi chín khối nàng đều có chút ngại quá mắc nhưng là nếu như điểm sơ phẩm đi giống như lại có chút cấp quá thấp bất kể nói thế nào chính mình cũng là từ xã hội tầng dưới c h ó t nhất dưới thành công bước ra bước đầu tiên không nghĩ thêm điểm cấp thấp nhất đồ vật cứ việc bọn chúng là trường sinh đồ ăn xin chờ một chút nhan thanh không nói một tiếng quay người đi vào phòng bếp đ ư ờ n g lâm cô ăn vào hạt hạt đều vất vả về sau rốt cuộc minh bạch bọn hắn vì sao muốn đại lực đề cử cái này căn bản là muốn hố người a nhan tiên sinh ta xây một cái người hữu duy ê n bảy bên trong lại bách lý tập đoàn người sáng lập mã lai đại đông thương thành người sáng lập trường đông nhà giàu nhất c h i tử bạch nhậm ngu cùng đại minh tinh bạch vũ b ọ n người ta có thể mời ngài tiến bầy sao lâm cô vô cùng chờ m o n g đạo con mắt chăm chú nhìn nhan thanh không nếu như mình thành công mời nhan tiên sinh tiến bầy như vậy mình tại bảy bên trong địa vị chính là nước lên thì thuyền lên cho dù là mã lai trường đông mọi người c ũ nhan g muốn k á c h khí với mình h với i câu, h mình không còn là chân chạy còn là thanh i ể u n â đây n Nhàn tiên sinh, bọn hắn đều mười phần chờ mong ngài có thể tiến bày. Đây đối với chúng vật. với thể t chờ mười đối bày, đều có tới ó i là vô t ư ợ n vinh hạnh cùng quan vinh. Lâm cố nói bổ sung, nhịp tim đang điên cùng gia tốc. Tiến g gia tim thì cố tốc. Lâm bổ bày không c ầ nợ Nhàn thanh không n nụ cười nói tiểu bạch có thể tiến bảy nhưng là hắn làm trường sinh khách sạn chủ nhân người hữu duyên trong lòng cao đại thượng thần bí khó lường n h à n tiên sinh làm sao có thể tiến bảy chẳng lẽ tiến bảy kéo việc nhà đây không phải tự hạ thân phận thấp xuống độ thần bí sao nếu như hắn không còn thần bí như vậy tại người hữu duyên trong mắt cùng người bình thường lại có gì khác nhau đương nhiên nếu như hắn trưởng thành đến trình độ nhất định đã không cần lại trang thời điểm vậy liền coi là chuyện khác lúc này lâm cô thất vọng vô cùng thể nội khí lực bị rút sạch tựa hồ vừa mới đánh một trận vô cùng kịch liệt lơ ư cầm bất quá cái này tại trong dự liệu của nàng thất vọng sau cũng tỉnh táo lại nhận rõ sự thật xem ra chính mình trong khoảng thời gian này đến tựa hồ có thể cùng mã lai bạch n i ệ m ngu chờ đại nhân vật chuyện trò vui vẻ về sau khiến cho mình trở nên tâm cao khí ngạo thấp thỏm khí thịnh tự cho là đúng cũng có chút mơ tưởng xa vời Đương n n à bởi vì lâm cố sẽ nói cho hắn biết trần tướng nhi lý định bạch vũ cùng bạch niệm ngu ba người này chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết nói không chừng sẽ còn thuận thế hố một chút lâm cố thu được mã lai nói chuyện riêng hơi có chút hưng phấn thì nói nhanh lên ra trận tướng nguyên lai dạng này a mã lai bừng tỉnh đại nộ tiếp lấy m a n g lên đám này không chính cống ra hỏa mình bị hố còn muốn gạt người khác thật có trường sinh khách sạn c o n thân ở trung hải trường đông nhìn thấy bảy bên trong nói chuyện phiếm về sau ý nguyên có hoài nghi tại hắn không có thấy tận mắt đến lúc đó hắn đều sẽ nắm lấy thái độ hoài nghi thực sự tăng quan nhận xung kích đương lâm cố rời đi về sau chính nhan thanh không ăn một đạo nổi giận đùng đùng cùng một phần hạt hạt đều vất vả làm bữa tối nhi thần bí h ắ cám trong bụng lại mấy hạt phát sáng hạt đạo sau đó hắn tại trong phòng bếp tiếp tục làm việc đem tại đêm khuya thời điểm hắn rốt cục làm ra thợ ư phẩm nổi giận đùng đùng nhi trường sinh thái phổ g i ả i cũng xuất hiện đạo thứ ba mòn chính ai thái than thở â nhan thanh không vừa thấy được than thở cái này tên m u ố n ăn liền lập tức có chút bó tay rồi nói than thở không phải liền là than thở sao cái gọi là than thở chính là bởi vì thương cảm phiền m u ộ n hoặc bi thống nhi phát ra tiếng thở dài cái này so nổi giận đùng đùng còn không tốt nhan thanh không nhịn không được nhữ mày một cái nếu như là phát sinh ở trên người mình chẳng phải là hắn quen một chút đầu liền tự hỏi p h ò n g đoán nói thật chẳng lẽ là sướng vui giận buồn không đúng hẳn là thất tình lục dục bên trong thất tình mới đúng bất quá thất tình lại mấy loại thuyết pháp đến cùng là loại kia đâu lúc này nhan thanh không hiếu kỳ p h ò n g đoán nói lễ ký bên trong thất tình chỉ vui giận ai sợ yêu ác muốn nho ra bên trong thất tình là vui giận ai sợ yêu ác muốn trong phật giáo thất tình thì là vui giận lo sợ yêu tăng muốn như y ra thất tình là mừng giận buồn vui yêu ác muốn nói như vậy đầu tiên loại bỏ phật giáo thất tình hắn suy nghĩ một chút đạo tiếp lấy tinh tế cảm giác chăm chú hiểu rõ than thở món ăn này đồ ăn theo tố vấn thuật lá gan tại trí vì giận tâm tại trí làm vui tì tại trí vì nghĩ phổi tại trí vì lo thận tại trí vì sợ lúc này nhan thanh không có chút không hiểu nói giống như không có ai à kia ai hẳn là đối trong ngũ tạng lục phủ cái nào một lát sau hắn cầm điện thoại tìm tòi là liên quan tới ngũ khí ý luận tiếp lấy khẽ độc r a tinh khí cùng vô tâm thì vui cùng tại phổi thì bớn cùng tại lá gan thì lo cùng tại tì thì sợ cùng tại thận thì sợ nhưng lại lại lo động v u tâm thì phổi ứng tư động v u tâm thì thị ứng dợ động v u tâm thì l á gắn ứng sợ động v u tâm thì thật ứng mà nó có chút loạn a nhan thanh không nhịn không được mắt t r ợ n trắng có loại lý không rõ cắt còn loạn cảm giác cuối cùng lại nói b ấ t quá cái này ai rất có thể là đối ứng phổi đi ngủ đương nhan thanh không đại khái biết rõ ràng về sau liền hướng lầu hai phòng ngủ đi đến dù sao đã đêm khuya hơn một giờ cho dù hắn đêm nay muốn làm cũng không có tinh lực như vậy chương chín mươi b ố một phần đặc thù thực đơn chương chín mươi b ố một phần đặc thù thực đơn hô ngày thứ hai tỉnh lại nhan thanh không tại phía trước cửa sổ quan sát một trận v â n hải về sau liền đến phòng bếp làm một nồi bánh từ trên trời rớt xuống đương bánh nướng ném xuống về sau liền trở lại đ ồ n g hồ đi bốn ép cửa hàng để xe bất quá hắn trên đường lại bị một cái người không sợ chết người g i ả bị đụng kém chút liền dẫn đến hắn trực tiếp đụng vào mặc dù hắn tại đại lúc liền đã thi bằng lái nhưng là dù sao không thường thường lái xe ít nhiều có chút lạnh nhạt cảm giác tìm lâm thời thẻ số xe người g i ả bị đụng đây không phải muốn chết sao mà lại khiê người già bị đụng người vô cùng p h ế lối tuyên bố muốn nhan thanh không cầm mười vạn khối đến giải quyết ngươi đụng vào ta ta ta tay đau nhức chân đau toàn thân khắp nơi đều đau nhức đi bệnh viện khẳng định phải hoa mấy chục vạn mới có thể trị thật tốt ta hiện tại chỉ cần ngươi cầm mười vạn đã là rất khách khí kia hơn ba mươi tuổi h ắ n tử ỉ lại nhan thanh không d ư ớ i đầu xe hô một bộ ta chính là người già bị đụng d á n vẻ nhi vào lúc này đi tới mấy tên chuyện tốt h ắ n tử từng cái hào tâm thuyết phục nói cái gì ngươi đem hắn đâm đến thảm như vậy đi bệnh viện khẳng định phải hoa mấy chục vạn ngươi bây giờ còn không bằng cầm mười vạn các loại loại hình ngôn tử mặc dù nhan thanh không, không phải hỏa nhãn kim tinh nhưng là liếc mắt liền nhìn ra mấy người bọn họ là cùng một bọn thảo lúc này, nhan thanh không một b ụ n g lửa nghĩ không ra loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn không khỏi mắng một tiếng mà nó quên giả chạy ký lục nghi nếu như trang chạy ký lục nghi chỉ sợ bọn họ mình cũng sẽ không thú vị rời đi căn bản cũng không dám tiếp tục đe dọa x u ố n g d ư ớ i ca môn ta chính là nhìn thấy xe của ngươi còn không có giả ca mê ra mới dám đụng a tiên ằ m dưới đất hắn từ hh nói căn bản cũng không để ý nhan thanh không nổi giận đùng đùng còn nói ca môn xe này ít nhất phải bảy tám mươi vạn đi ngươi có tiền như vậy mượn điểm cho h u n h đệ hoa thì sao ngươi nhìn ta đây cũng là rất khảo cứu kỹ thuật hẳn là giá trị mười vạn khối a kia người g i ả bị đụng hán tử có chút đắc ý nói tiếp lấy lại nói đúng rồi q u ê n nói cho ngươi biết ta thật là một thân tổn thương đây không phải giả Cút! nhan thanh không đi lên trước quát to một tiếng nhi tại lúc này kia mấy tên hảo tâm thuyết phục hán tử lập tức tiến lên ngăn lại nhan thanh không đều là một bộ ngươi không trả tiền liền không thể đi bộ dáng các ngươi không sợ ta báo cảnh nhan thanh không cười lạnh một tiếng lá gan dài l ử a g i ậ n thiêu đốt mà lên vậy ngươi báo a lại hán tử cười ha hả cuốn lên tay á o lộ ra hình xăm nói nếu không ta giúp ngươi báo nói cho ngươi đi nếu như ngươi báo cảnh sát đi bệnh viện nhậm thường không có mấy chục vạn căn bản là chị không hết lại có hán tử đạo tiếp lấy tận tình khuyên bảo thuyết phục lại người đóng vai mặt đen lại người đóng vai mặt đỏ nói như vậy các ngươi ăn chắc ta rồi nhan thanh không làn da chậm rãi đỏ bừng có thể thấy được từng đầu nổi gân xanh như là tiềm ẩn tại dưới làn da tiểu xả nhìn dữ t ậ n đáng sợ tám vạn lúc này lại một hán tử nói chúng ta đã lui một bước ngươi không muốn không biết tốt xấu mũ nhan thanh không mắng một tiếng đột nhiên nắm lên gần nhất hán tử kia liền hướng ven đường đại thụ ném đi hắn xuất thủ mười phần đ ộ t n h i ê n tốc độ rất nhanh đám người còn không có kịp phản ứng liền gặp được đồng bạn vừa lúc kẹp ở cao hơn hai mét trên trạc tây ở nơi đó hoảng sợ kêu to hô to dãy ruộng thực kẹp ở nơi đó lên không được hạ không được tựa hồ gắt gao kẹp lấy thảo muốn chết ta khi bọn hắn bừng t ỉ n h lúc đều làm mắng to cùng nhào lên đánh nhau bọn hắn sợ qua người nào hối hộ đối phương chỉ là một cái tiểu niên khinh mà thôi nhan thanh không d ơ chân lên liền hướng nào lên hắn tử một cước đá ra đem đối phương gạt ngã trên mặt đất liên tục lật ra mấy cái bồ nhào mới dừng lại mà lại tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh tại đối p h ư ơ lúc này nhan thanh không bắt lấy một cái hình xăm hát tử nhắm ngay sau liền ném lên một cỗ lôi kéo bé heo từ xe hàng bên trên nhi nằm tại dưới đầu xe phanh xứ hát tử một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn thấy nhan thanh không đi tới cậu nghiêng một cái liền ra chết ca môn ta đem ngươi đánh cho gần chết cho ngươi mười vạn như thế nào nhan thanh không ngồi s ổ n xuống hỏi đại hiệp tha mạng a tiếng người già bị đụng hán tử không còn dám giả chết mình vội vàng đứng lên vẻ mặt đưa l a m nói đại hiệp ta biết sai ngươi bỏ qua cho ta đi ta cam đoan về sau không dám a thân thích của ngươi lúc này lại có một cỗ kéo heo t ử xe hàng chạy qua nhan thanh không, không nói hai lời nắm lên tiếng người già bị đụng hán tử liền ném lên đi đừng a t i ế n ư ờ i già bị đụng tư hán tử liền ném lên đi đừng a ư hãn tử trên không trung đoạn bay nhảy hô to dạng này thoải mái nhiều tâm tình thông thuận nhan thanh không t h i tay Cả nhàn g ư ờ i t thanh không tiếp lấy sừng chậm t liền lắc lắc đ rãi thở hát ra da kia cấp tốc khôi phục nguyên dạng nhi lựa giận trong lòng cũng dập tắt nhưng là hắn gan nhiều ba sợi nổ khí lúc này nhan thanh không sửng sốt một chút liền mau đem lái xe đến ven đường dừng lại nhưng vào lúc này gan bên trong mười hai sợi n ộ khí đột nhiên sen lẫn t ả n ra một cỗ huyền diệu khí tức hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ nhìn đến mười hai sợi n ộ khí sen lẫn hóa thành một đoá thần kỳ hóa diễm a trong trước mắt gan giống như bị nhét lửa một cỗ kịch liệt vô cùng thống khổ từ hắn gan bên trong phát lên khiến cho sắc mặt hắn biến đổi trên mặt lại vẻ thống khổ hắn cảm nhận được gan biến thành một khối nung đ ạ sắt lúc này gan được thắp sáng tựa hồ thiêu đốt lên hóa diễm một lát sau thống khổ dần dần giảm bớt sắc mặt của h tại chăm chú nhìn xem gan tâm chủ huyết mạch g i ấ u thân trí nhan thanh không nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ gan biến hóa nói n h ư là gan thì chủ sơ tiết chủ g i ấ u máu cái gọi là sơ tiết chính là chỉ là gan có khơi thông thư sướng đ i ề u đạt lấy bảo trì toàn thân khí cơ khơi thông trôi chạy thông nhi không trệ tán nhi không gốc t ắ c dụng nhi dấu máu là chỉ gan có cất giữ huyết dịch phòng n g ừ a chạy máu cùng đ i ề u thiết hát về công năng khi hắn nói xong từ gan dài sinh ra một viên trường sinh tiền tiếp theo từ hư thể hóa thành c thể rơi vào trên tay của hắn đây là một viên trường sinh ra tiền à, khi dần tiền, c hắn n g lẽ có thể mua sắm thực đơn rồi. ngồi h Thanh không trong lòng v hạt hạt tại lầu hai phòng kế toán mở ra quyển kia thần bí sổ sách về sau liền gặp được tại môn chính hạt hạt đều vất vả dưới nhiều hơn một phần cổ quái thực đơn tên của nó có chút cổ quái gọi cách không thủ vật chương chín mươi năm một con đặc biệt mèo chương chín mươi năm một con đặc biệt mèo võ đồ ăn cách không thủ vật lúc này hắn nhìn thấy cái này một phần thực đơn chỉ cần một viên đặc thủ trường sinh tiền không nghĩ nhiều liền mua một lát sau liền xuất hiện trên trường sinh thái phổ món chính bánh từ trên trời rất xuống màu đen hạt hạt đều vất vả màu đen vui đồ ăn vui mừng n ư n c mày kim sắc giận đồ ăn n ổ i giận đùng đùng kim sắc ai thái than thở màu xám võ đồ ăn cách không thủ vật màu xám hắn lập tức lấy tay sở võ đồ ăn cách không thủ vật tiếp lấy sắc mặt liền trở nên cổ quái không khỏi ngạc như nói thật đúng là có thể cách không thủ vật nhan thanh không có chút giật mình không tệ an đạo này võ đồ ăn cách không thủ vật thật có thể để cho người ta cách không thủ vật không phải đâu còn có thể dạng này nhan thanh không s ừ n g sốt một lát l i ề n bị đạo này cách không thủ vật kinh đến tiếp lấy có chút kích động lên ha ha cách không thủ vật nhan thanh không mừng rỡ không thôi n h ì n không được cười ha h a bất quá cái này võ c h i tinh khí là cái gì khi hắn tỉnh táo lại cũng có chút nổi lên nghi ngờ đạo này võ đồ ăn cách không thủ vật cần dung nhập một sợi võ c h i tinh khí nếu như không có võ c h i tinh khí liền như là cái khác món chính như thế căn bản không có khả năng làm được võ c h i tinh khí võ c h i tinh khí lúc này nhan thanh không đau khổ tự hỏi tiếp lấy hai mắt tỏa sáng nói chẳng lẽ là võ c h i tinh thần nếu như là võ c h i tinh thần lại nên đi chỗ nào tìm nhan thanh không suy tư trần trờ một chút lên đường chân chính quân nhân trên thân hẳn là sẽ lại võ tri tinh thần a nếu như không có võ c h i tinh thần lại thế nào tính được là chân chính quân nhân thực muốn đi đâu tìm chân chính quân nhân cái này mới là mấu chốt võ thuật c h i hương nhan thanh không trong đầu lập tức hiện hiện bốn chữ này nói võ thuật c h i hương hẳn là sẽ lại võ c h i tinh thần a nếu như ngay cả võ c h i tinh thần đều không có còn tính là võ thuật c h i hương sao nhi vào lúc này trong đầu hắn lập tức hiện hiện mấy chỗ c h ứ danh võ thuật c h i hương dùng di động dưới sự tìm kiếm lại có mấy chục cái võ thuật c h i hương tám mươi tám cái võ thuật c h i hương nhan thanh không hơi xứng sở lúc trước hắn nghe nói qua bất quá là mấy cái mà thôi bất quá trước mắt đại đa số võ thuật tri hương rất không lại tập võ truyền thống nhan thanh không xem xét sau một lúc liền thoải mái lắc lắc đầu nói lại tương đương một bộ phận võ thuật tri hương chưa hề đều không có bồi dưỡng được tới qua một vị võ lâm cao thủ cái này rõ ràng cùng võ thuật tri hương cái danh s ư n g này không tương xứng nha thậm chí rất nhiều cái gọi là võ thuật tri hương chỉ có thể xuất hiện tại bách khoa bên trong liền ngay cả dân bản xứ cũng không biết lúc này chân chính võ thuật tri hương không hổ là tinh anh hội tụ hào hiệp tụ tập danh nhân xuất hiện lớp lớp mà lại lúc này hắn xem xét thời gian bất quá là mười hát sáng nhiều mà thôi liền mau ăn một đạo nổi giận đùng đùng cùng một phần hạt hạt đều vất vả đóng cửa phủ lên một cái thẻ bài trên bảng hiệu viết du lịch nhân gian tạm k hắn ô n g mở tiệm. cửa h không biết lần này tìm kiếm võ c h i tinh khí cần tốn bao nhiêu thời gian bởi vì lần trước hạt hạt đều vất vả dùng không ít thời gian đây là dự phòng vắn nhất hắn trở lại nhà trọ l i ề n lập tức lên mạng mua xăm tiến về võ thành vé máy bay là một giờ chưa nhiều phiếu hắn đơn giản thu thập một chút l i ề n lập tức chạy tới sân bay khi hắn đi xuống máy bay lúc đã là bốn giờ chiều tiếp lấy an vị t r ư ớ c xe hướng võ thành lở cờ khu hắn thông qua điện thoại lục xoát phát hiện đại đa số võ quán đều là tại võ thành lở cờ khu võ thành là đại đường duy nhất thu hoạch được võ thuật tri thành danh hiệu thành thị từ xưa đến nay võ thành võ thuật môn phái xuất hiện võ phong cường thịnh nam quyền bắc trân đồng đều ở đây phát dương quang đại là đại đường nam phái võ thuật chủ yếu nơi phát nguyên cùng phồn vinh điệp tại hơn trăm năm trước lúc ấy võ thành đại tiểu vũ tệ tệ bạ s i lập người tập võ đông đảo hiện lên vô số cao thủ nhi tại hơn ba mươi năm trước đại đường lần nữa nhắc lên truyền thống võ thuật nghiên tập dạy sóng thế là võ thành dân gian võ thuật tổ chức quyền sẽ cùng quyền quán trở như măng ngọc sau mưa mạnh mẽ sinh trường võ thuật vận động trải rộng võ thành phố lớn ngó nhỏ khắp nơi có thể nghe tập võ lúc tiếng hò hét đương mặt trời l ặ lúc h ắ n liền đi tới tinh lúc giác này n hắn đứng tại một vị võ lâm danh nhân kỷ niệm trước quán lẳng lặng nhìn xem tinh tế cảm thụ được đáng tiếc cùng không có cảm nhận được võ tri tinh thần không có nhan thanh không có chút đau mày hoàng hôn dưới nhan thanh không từ một chút võ quán đi về trước quá hạn nhưng nhìn đến sau đại môn lại tập võ tiểu hài tử đang đánh quyền đánh nhau hữu mô hữu dạng ngược lại để hắn ngừng chân quan sát một trận đã những võ s ư kia để tiểu hài tử tại võ quán sau đại môn đánh quyền tự nhiên không sợ người học trộm như theo thời gian trôi qua sắc trời càng ngày càng lờ mờ khắp nơi thắp sáng đèn dầu con n h o này khi hắn đi tại gạch xanh hẻm nhỏ lúc nhìn thấy trên đầu tường nắm sấp một con hoàng miêu nó cho người ta một loại cảm giác đặc biệt nhan thanh không không nhiều lý tiếp tục tại bốn phía đi tới lại đi những cái tia kỷ niệm quán nhìn xem nhan thanh không căn cứ điện thoại địa đô lập tức tiến về một chỗ kỷ niệm quán cùng mua một chương năm khối tiền vé vào cửa dù sao cần giữ gìn thu phí có thể lý giải. khi hắn đi vào liền lập tức cảm nhận được võ thuật cùng lịch sử khí thức lẳng lặng nghe người hướng dẫn giải thích đây là phát sinh ở hơn một trăm năm trước một cái xúc động lòng người bảo vệ quốc gia cố sự nhan thanh không nghe xong có chút cảm thán một tiếng a nhi vào lúc này nhan thanh không lại nhìn thấy con kia hoàng miêu tựa hồ con kia hoàng miêu nhìn hắn một cái tại nhan thanh không khắp nơi tham quan lúc nghe được sau lưng chuyển tới một hài hòa thanh âm võ thuật đi đều là thổi phồng lên giả đến không được lại tiểu thanh niên cùng bạn gái nói ngươi có thấy hay không cái này mấy thiên vong bên trên video cái gì video nữ sinh hỏi chính cái là gì vậy õ t h u t t ngươi h nói g quá n hoàng tay q phi hưởng đâu nữ sinh kiếm hỏi cái này k i a tiểu thanh niên t h ầ n h r ờ một chút lên đường có chút hẳn là thật sao nhưng khẳng định không có phim ảnh tv bên trên lợi hại như vậy khả năng liền bị đặt đường binh lợi hại chút mà thôi nhi vào lúc này một con hoàng miều chăm chú nhìn kia tiểu thanh niên trong mắt tựa hồ xuyên suốt xem lăng lệ sắc khí nhan thanh không lần nữa nhìn thấy cũng có chút bị k i n h đến hắn giống như thật nhìn thấy sắc khí con mèo này nổi giận nhi mục tiêu t h ư ợ n như là kia tiểu thanh niên nhan thanh không hơi có chút kinh ngạc chẳng lẽ kia tiểu thanh niên trêu vào cái này hoàng miêu bất quá tâm hắn nghi ngờ gia quốc trừ bạo giúp kẻ yếu những này tinh thần là đáng giá chúng ta học tập kia tiểu thanh niên đầu tiên là đạt một cước võ thuật tiếp lấy nâng một chút võ thuật tinh thần nhi tại lúc này con kia hoàng miêu trong mắt sắc khí chậm rãi ẩn đi xuống n ó lượt một chút nhan thanh không liền lập tức biến mất cái này hoàng miêu cho nhan thanh không cảm giác giống như chính là thông linh đương nhiên hoàng miêu thông linh không phải rất rõ ràng chỉ là nhan thanh không liên tục ba lần nhìn thấy nhân tài có chút cảm giác được đương nhan thanh không từ kỷ niệm quán ra đã là hơn tám giờ tối rồi lúc này h ã n tại phụ cận tìm một nhà thiệp cơm tùy tiện điểm hai ba cái đồ ăn bắt đầu ăn sau khi ăn xong liền tiếp tục tại bốn phía đi lung tung khi hắn trải qua một chỗ gạch xanh hèm nhỏ ánh mắt trong lúc vô tình xuyên thấu qua trên tường rào phương k h ổ n g lúc lại nhìn thấy con kia hoàng miêu thường vây về sau là một chỗ việt tử nhi con kia hoàng miêu đang ngồi trên bàn đá uống trà lộ ra vô cùng hưởng thụ nhan thanh không ngây người một chút lung lay một chút đầu về sau trong mắt lộ ra chút kinh ngạc nhịn không được nói sẽ còn uống trà con kia hoàng miêu ngồi ngay thẳng trước người bậy biện một cái bàn trà nhi vớt phải của nó từ chính nắm lấy một cái chén trà nhỏ t ạ híp mắt thưởng thức trà nhi ánh mắt của nó chính nhìn về phía trước nhan thanh không thuận hoàng miêu ánh mắt nhìn bất quá tường vây phương không quá nhỏ Hắn đổi m lúc i h này khổng mới nhìn mới đá mặt, lại một, một, một hiện hiện quẹ không không chân nghiêm trọng lao hán đi vào việt tử miệng bên trong ngậm một cái đen nhanh cái tẩu tại thôn vân thổ vụ một bên hiếp mắt nhìn xem luyện võ thiếu niên một bên liền trước bàn đá thạch đôn ngồi xuống hắn đưa tay đi lấy chén t r à lúc liền sửng sốt một chút Trà, ai uống không chỉ có trong chén trà trà không có liền ngay cả cái kia bình trà nhỏ bên trong trà cũng mất loại sự tình này đã không phải là một lần hai hai lần mà là phát sinh thật nhiều lần khiến lao hắn kia có chút không rõ ràng cho lắm trà này đến cùng là ai uống mới đầu lao hắn lại hoài nghi là luyện võ thiếu niên thực đằng sau phủ định con kia hoàng miêu lướt qua việt tử lập tức nhảy lên vòng một tường tại trên đầu tường chạy trước đ ư ờ n g trải qua nhan thanh không lúc có chút ngừng một chút cùng nhìn nhan thanh không một chút ây nhan thanh không sửng sốt một chút cảm giác được bị uy hiếp bởi vì con kia hoàng miêu đầy mắt sắc khí giống như đang cảnh cáo hắn không cho phép nói cho người khác biết thật muốn thành tinh nhan thanh không nhìn xem tại trên đầu tường bay lượn hoàng miêu nhịn không được sợ hai than tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút nói chẳng lẽ trên đời này thật sự có yêu ma quỷ quái không có khả năng a nhan thanh không t o mày lại nói chẳng lẽ là t ầ n g thứ của ta quá thấp còn tiếp xúc không đến những này lúc này hắn có chút không nhất định trên đời này phải t r a n g lẩn giấu đi yêu ma quỷ quái dựa theo tới nói trường sinh khách sạn loại tồn tại này đều xuất hiện là yêu ma quỷ quái cũng không kỳ quái khi hắn đi qua mấy con phố cùng hẻ nhỏ liền gặp được con kia hoàng miêu ghé vào một chỗ trên đầu tường nhìn xem tường vây sau người đang luyện võ tựa hồ còn có chút không cao hứng dáng vẻ nhi vào lúc này nhan thanh không cũng không hề rời đi mà là ẩn tại một chỗ quan sát hoàng miêu sau đó không lâu con kia hoàng miêu liền không có hứng thú liền thuận đầu tường rời đi nhi nhan thanh không hiếu kỳ đ ổ i tiếp hắn hoàn toàn bị cái này hoàng miêu hấp dẫn một lát sau con kia hoàng miêu lại nằm ở một chỗ võ quán đầu tường nhìn xem tường vây hạ luyện tập nhan thanh không một đường đội tiếp phát hiện cái này hoàng miêu ghé vào mấy hàng võ quán trên đầu tường nhìn luyện võ có khi hệt h o i có khi dương nanh muốn vớt có khi ngáp liên tục có khi n h ả m chán liếm lông đương nhiên con k i u hoàng miêu lại phát hiện đến nhan thanh không thực căn bản cũng không có để ý tới hắn tại những cái kia võ quán lẳng lặng an tĩnh lại về sau con k i u hoàng miêu trở lại thiếu niên luyện võ cái nhà kia nhìn thấy trên bàn đá còn có trà liền lập tức lên tinh thần nó tả hữu nhìn mấy lần nhìn thấy không có người liền h u một chút lướt xuống đầu tường nước trà đã sớm lạnh nhưng là hoàng miêu không có để ý ngược lại nhấm nháp đến say x ư ơ n g ngon lành một bộ vô cùng hưởng thụ rán vẻ n g h o lúc này hoàng miêu c h i ề u nhan thanh không v ù i một hồi móc vớt tựa hồ ra hiệu không cần đi theo nữa nó đương hoàng miêu uống xong trà liền chạy ra khỏi đến đột nhiên lướt lên nhan thanh không đỉnh đầu trên đầu tường một mặt sát khí nhìn xuống nhan thanh không ta mời ngươi uống trà nhan thanh không n ở nụ cười đạo hắn không biết hoàng miêu có thể hay không nghe hiểu được nhưng thăm dò một chút cũng sẽ không chết đặc cấp t r à minh tiền t r à mầm lá no n mịn s ắ c thúy hư u vị thuần hình đẹp ưu nhã phiêu d i ậ n là trong t r à hàng cao cấp nhi vào lúc này hoàng miêu có chút sửng sốt một chút long tỉnh mao tiêm lông phong mây mủ được đỉnh các loại tùy ngươi lựa trọ nhan thanh không trong lòng âm thầm hơi kinh ngạc. giống như hoàng miêu có thể nghe hiểu một chút nghèo hoàng miêu giống như trần trờ một chút tiếp lấy không kiên nhẫn kêu một tiếng liền chạy miêu hình trà minh tiền trà quý như kim bỏ qua thời gian cũng chỉ có thể uống vũ tiền trà nhan thanh không thanh â m tăng lớn chút mặc dù vũ tiền trà cũng không tệ nhưng là đối với yêu trà người mà nói nó so trả minh tiền trà kém không ít con kêu hoàng miêu nghe được đang chạy trốn có chút dừng lại một chút nhưng vẫn là biến mất nó đến cùng có nghe hiểu hay không đâu nhan thanh không, không quá khẳng định nhưng vẫn là tiếp tục đuổi xuống dưới cuối cùng bị hắn phát hiện hoàng miêu lất lên tòa kia kỷ niệp quán ngồi tại một chỗ trên nóc nhà ngắm sao thấy rất nhập thần. mẹo con h i ể u phải xem tinh tinh nhan thanh không nhịn không được nhà ránh sau đó không lâu hoàng miêu liền lướt xuống nóc nhà tựa hồ là rơi vào kỷ niệm trong quán nhi vào lúc này nhan thanh không nhìn một chút thời gian phát hiện đã là đêm khuya hơn một giờ nhìn thấy bốn phía không người liền đột nhiên một cái chạy lấy đà nhảy lên bên trên hai mét d ừ cao t ư n g đây hắn cẩn thận từng ly từng tí nhảy đi xuống tiếp theo tìm kiếm hoàng miêu b ó n g dáng khi hắn đang muốn trải qua trong chính sảnh vừa mới bắt gặp con kia hoàng miêu người lập đứng tại công đường tiếp theo để nhan thanh không nhìn thấy trận mắt hốc mồn một màn con kia hoàng miêu đang đánh quyền đồng dạng là một chiêu một thức đều có bài bản mà lại không phải có bài bản hẳn hoi đơn giản như vậy mà là ẩn chứa một cỗ khó được thần vận tựa hồ tập được võ thuật chân lý đó biết võ công nghèo nhan thanh không bị chấn kinh đến dối tinh dối mù đơn giản có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình mụ trên đời thật sự có yêu ma quỷ quái nhi vào lúc này một con to béo chuột từ đường t i ề n chân tường hạ lướt qua con kia đánh quyền hoàng miêu nhìn thấy giận dữ tại địa bàn của nó thế mà còn dám lại chuột mà lại còn lớn lối như thế hoàng miêu giận dữ không thôi đột nhiên nào tới một móng luốt liền bắt chúng con kia chuột kế tiếp một màn này càng là khiến nhan thanh không kém chút kinh khiếu xuất lai、like, thật sự là quá mức hoang đường chỉ gặp hoàng miêu đem chuột ném đi nó liền người đứng thẳng vung ra xong q u y ề n điên cuồng đánh vào chuột trên thân khi nó dừng lại quấy lúc chuột bị ranh thành bánh nhân thịt nhan thanh không trận mắt hốt mồm thật lâu không cách nào hoàn hồn tiếp lấy lại nhìn thấy hoàng miêu đang đánh quyền như là một vị võ lâm cao thủ mù khẳng định là mắt của ta hoa a chương chín mươi bảy lấy đức phục người chương chín mươi bảy lấy đức phục người đêm k u y kỷ niệm quán chính đường bên trên con kia hoàng miêu đánh quyền đến hưng phật lúc còn miêu miêu kêu lên như là người đang luyện công lúc nhịn không được phát ra tiếng quát hoàng miêu người lập như người đánh quyền nhan thanh không trận mắt hốc mồm thật lâu không cách nào bừng tỉnh đương hoàng miêu đánh xong một bộ quyền về sau s o n g chào liền cất đặt t r ư ớ c bụng chậm rã ép xuống đồng dạng l à như người thu công nhi vào lúc này nó đột nhiên cảnh g i ắ c lên có chút thân người cong lại trên sống lưng lông nổi lên nó tràn ngập sát khí quay đầu khi thấy là nhan thanh không về sau một g i â y biến trở về phổ thông mèo miêu hình ngư i bộ này quyền đả đến ngược lại là có mấy phần thân vận nhan thanh không bừng tỉnh liền lập tức khen ngợi đạo nghĩ soát soát hoàng miêu độ thiệt cảm nhi hoàng miêu nghe được tựa hồ lật ra một cái lướt mắt、Nhìn. rất có năm đó hoàng sư phó phong thái nhan thanh không lại nói nhi hoàng miêu tựa hồ có chút cao hứng để hắn hơi có chút kinh ngạc chẳng lẽ cái này hoàng miêu cùng hoàng sư phó có quan hệ đây không có khả năng a hoàng sư phó chính là hơn một trăm n ă m trước một đời tôn g sư nhi m è o tuổi thọ bình thường là mười năm đến mười lăm năm tà hữu dù cho có chút m è o sống được càng lâu chút cũng bất quá là hai ba mươi năm mà thôi cái này đã tương đương với nhân loại một trăm hai mươi tuổi đến một trăm bốn mươi tuổi chẳng lẽ cái này hoàng miêu tập võ về sau thân thể trở nên cường tráng cho nên tuổi thọ dài ra rồi cũng không phải là không thể được thế gian không thiếu cái lạ thực nhan thanh không vẫn là không quá tin tưởng cái này hoàng miêu sẽ cùng hoàng sư phó lại quan hệ trực tiếp chủ yếu là cái này hoàng miêu nhìn hẳn là thuộc về tráng nghiên kỳ miêu hình ở trước mặt ta cũng không cần trang nhan thanh không nhìn xem hoàng miêu tiếu đạo suy tư một chút liền thử rõ xét miêu hình ngươi hẳn là gần đoạn thời gian nhân tài thông linh a ừng để cho ta đoán một chút lúc này nhan thanh không giả bộ như suy nghĩ ráng vẻ một lát sau nói thông linh thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua ba tháng hoàng miêu lần nữa cảnh giấc lên kia có chút cung trên sông lưng lông tóc đột nhiên nổ tung thật chẳng lẽ bị ta đoán trúng rồi nhan thanh không nhìn thấy hoàng miêu dáng vẻ trong lòng có chút kinh ngạc lại nói vậy ta lại đoán ngươi hẳn là ăn một cái bánh nướng về sau mới chậm dãi thông linh mèo hoàng miêu hét lên một tiếng trong mắt lộ ra lăng lệ sát khí nhưng là ngươi có biết hay không cái kia bánh nướng là ta tập nhan thanh không y nguyên tiếu đạo cũng không có đem hoàng miêu sát khí để vào mắt cứ việc hoàng miêu đã thông linh sẽ còn võ công đem con kia chuột oanh thành thịt nát nhưng là nó vẫn là một con mèo võ công mạnh hơn lực lượng lại lớn cũng là lại tính hạn chế trừ phi nó trở thành miêu yêu không còn là phản thai lúc này hoàng miêu sửng sốt một chút tựa hồ có chút không tin nhìn xem nhan thanh không liền m e o têu một tiếng nhan thanh không không hiểu m ẹ o ngữ tự nhiên không biết nó đang gọi cái gì người muốn ăn bánh nướng bất quá nhan thanh không suy tư một chút liền hỏi nói nếu như là n g ư ơ i liền lại để một tiếng nếu như không phải liền cứ gọi hai tiếng hoàng miêu chăm chú nhìn nhan thanh không c h â n c h ờ một chút liền têu một tiếng miêu hình ta làm ra bánh nướng hiện tại cũng ở trên trời tung bay nhan thanh không nợ nụ cười liền chỉ chỉ phía trên đạo nếu như miêu hình cơ duyên đủ lớn tự nhiên có thể lần nữa ăn vào đương nhiên nếu như không có lần nữa ăn vào cũng không cần đủ r ũ bởi vì ngươi có cơ hội tiến vào trường sinh khách sạn nhan thanh không đại khái nói một lần trường sinh khách sạn tồn tại để hoàng miêu có chút hồ đồ mặc dù hoàng miêu thông linh nhưng là hẳn là sơ bộ thông linh có thể đại khái nghe hiểu một số người nói đối với một chút phức tạp nói chuyện khả năng liền lý giải không được kỳ thật đi bánh nướng liền như thế ăn nhiều mấy cái liền sẽ dính nếu như ngươi muốn dựa vào nó đến thông linh khả năng hiệu quả cũng không khá lắm còn không bằng các loại trường sinh đồ ăn nhan thanh không lắp lắp đầu nói dấu ở trường sinh trong thức ăn trường sinh k h thập phần thần bí có thể làm cho động vật thông linh cũng không kỳ quái hoàng miêu có lẽ đối cái khác không có hứng thú gì nhưng là đối thông linh có trí mạng dụ hoặc để nó căn bản là không ngăn cản được bởi vì nó đã sơ bộ thông linh như vậy thì không cách nào lại chịu đựng ngơ ngơ ngác ngác miêu miêu hoàng miêu kêu to vài tiếng tựa hồ đối với trường sinh đồ ăn lại mãnh liệt khao khát nhan thanh không không biết nó là có ý gì cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe hiểu được lên đường muốn tiến vào trường sinh khách sạn chỉ có thể chờ đợi cơ duyên hạ xuống m g h o hoàng miêu không cam lòng kêu một tiếng nếu như ngươi thật muốn ăn bánh nướng lời nói ta ngược lại thật ra có thể thử một chút nhìn có thể hay không gọi kế tiếp bánh nướng nhan thanh không c h ầ m ngâm một chút đạo liền đi ra chính đường đi vào sân vườn bên trên hoàng miêu nghi hoặc nhìn xem nhan thanh không miêu hình nếu như muốn ăn bánh nướng liền ra một chút nhan thanh không suy nghĩ một chút nói nhìn thấy hoàng miêu đi tới liền chỉ vào dạ không nôn bánh nướng ngay tại trên trời nếu như cơ duyên của ngươi cũng đủ lớn có lẽ hiện tại liền sẽ r ớ t xuống một cái hoàng miêu ngẩng đầu nhìn lên trời không bánh nướng ta là nhan thanh không cho chút thể diện r ớ t xuống một cái nhan thanh không đối bầu trời nghiêm túc nói hắn chỉ là muốn nếm thử một chút đối với cái này cũng không ôm hy vọng miêu hoàng miêu đối bầu trời kêu vài tiếng một lát sau nhan thanh không sửng sốt một chút thần giống như nhìn thấy trên bầu trời lại cái chấm đen khi hắn nhận rõ lúc bánh nướng liền đã rơi tại nóc nhà độ cao、Má. nhan thanh không có chút ngạc nhiên nghĩ không ra thật đúng là rất xuống nhi vào lúc này hoàng miêu đột nhiên hướng bánh nướng nào h tới vừa lúc liền nào h trúng bánh nướng nhẹ nhàng linh hoạt sau khi hạ xuống liền chừng trong mắt nhìn xem bánh nướng chính là cái này bánh nướng hoàng miêu quay đầu chấn kinh nhìn xem nhan thanh không tựa hồ có chút cảm kích miêu hình cơ duyên của ngươi quả nhiên đủ lớn bình thường người hữu duyên cũng chỉ có thể ăn vào một cái bánh nướng nhan thanh không bừng tình đạo tiếp lấy hơi kinh ngạc chẳng lẽ ta có thể trợ công đây đã là lần thứ hai nhan thanh không đang suy tư dự định có cơ hội thử lại lần nữa lúc này hoàng miêu ngăn cản không nổi bánh nướng rụ hoặc liền bắt đầu bắt đầu ăn nó ăn một miếng liền nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ lộ ra vô cùng hưởng thụ tựa hồ tại thưởng thức trả một lát sau nó liền đem cái kia lớn bánh nướng ăn xong tiếp theo đối nhan thanh không h ư n g phấn kêu một tiếng không còn như vậy đ ể phòng không cần k h á c h khí đây là cơ duyên của ngươi nhan thanh không t i ế u đạo miêu miêu hoàng miêu ngay cả gọi mấy tiếng tiếp theo đứng thẳng người lên lại bắt đầu đánh quyền nhan thanh không, không có quấy giấy nó đứng ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đem nó bắt cóc dù sao cũng là một con thông linh sẽ còn võ công mèo hoàng miêu đánh xong một bộ quyền về sau đối nhan thanh không kêu một tiếng liền trở lại chính đường đ ố i chính đường trên vách tường chân dung mèo m ấ y tiếng tựa hồ nói gì đó đây là hoàng sư phó chân dung phía trên còn mang theo một khối lối viết thảo bảng hiệu võ đức là còn chân dung hai bên treo một bộ câu đối vế trên chống ngoại xâm trừ gian lưu điển hình vế d ư ớ i cứu khốn phỏ nguy gặp tinh thần hoàng sư phó không chỉ có võ nghệ cao cường lại tôn trọng võ đức đẩy còn tập võ đức làm đầu chưa từng lấy mạnh hết yếu kiên trì lấy đức phục người mà lại hắn chủ trương gắng sức thực hiện bài trừ môn phái chi ngại n ă n giả g vi sư càng là lực sắp xếp trọng nam khinh nữ ý kiến trước hết nhất thu t h ụ nữ đệ tử đối với dạng này chân chính võ giả đáng giá nhan thanh không túi đầu đương nhan thanh không cung kính b á i hạ thấp thời gian đông nhiên cảm nhận được trên bức họa phụ thuộc một cô mãnh liệt tinh thần khí tức đúng là hắn muốn tìm võ c h i tinh thần làm hắn có chút sửng sốt một chút võ tri tinh thần là thiên nhân hợp nhất là lấy đức p h ụ người là lấy người vì bản là tráng kiện có triển vọng là quý hòa thượng dài là không ngừng vươn thế gian người tập võ lại là vì thiên nhân hợp nhất lại là vì không ngừng vươn lên lại là vì trừ bạo giúp kẻ yếu v â n v â n cho nên mỗi cái võ giả võ c h i tinh thần không giống như nhan thanh không cảm nhận được chính là lấy đức phục người võ c h i tinh thần bốn chương chín mươi tám miêu hình ngày mai mời ngươi uống trà chương chín mươi tám miêu hình ngày mai mời ngươi uống trà cái này giống như không chỉ một sợi a cái này một cố võ c h i tinh thần trùng trùng địa điệp tự hồ là từ thiền ti vạn lũ võ c h i tinh thần tạo thành để nhan thanh không k i ế p sợ không thôi nó thực sự quá cường liệt tại hắn tinh tế cảm thủ dưới giống như ngoại trừ lấy đức phục người ngoài còn có cái khác võ c h i tinh thần tỷ như thiên nhân hợp nhất không ngừng vươn lên trừ bạo giúp kẻ yếu t r ờ nhi vào lúc này nhan thanh không lại cúi đầu kia có trùng trùng điệp điệp võ c h i tinh thần liền từ trên bức họa bay xuống vừa lúc rơi vào hắn d i ư ơ n g ngón tay t ừ n g sợi không có vào viên kia trường sinh lệnh nhan thanh không đếm kỹ một chút vậy mà đạt tới mười mấy sợi nhiều mỗi một sợi đều tráng kiện vô cùng trong đó lấy đức phục người liền chiếm tám sợi cái khác võ tri tinh thần hoặc là một sợi hoặc là hai sợi hoàng sư phó võ tri tinh thần là lấy lấy đức phục người làm hạch tâm đương nhan thanh không thu lấy hoàng sư phó võ c h i tinh thần về sau liền đ ố i chân dung lại cuối đầu nhi hắn phát hiện chân dung tựa hồ đã mất đi hồn khi hắn bừng tỉnh liền gặp được hoàng miêu nghi hoặc nhìn xem hắn m i ê u hình ta có thể thu lấy đến võ c h i tinh thần còn phải muốn cảm tạ ngươi nhan thanh không đối hoàng miêu tiếu đạo hoàn toàn chính xác cần cảm tạ nó bằng không hắn còn không biết ở nơi nào c h u y ể n đâu nhi hoàng miêu có chút nghe không hiểu liền mèo têu một tiếng r ỗ i da móng đuất chỉ trị đều thành thị mối chuột người mời ta ăn nhan thanh không sửng sốt một chút liền vội vàng khoát tay nói miêu hình không cần khí Ta k hoàng ô n ăn g chuột. h miêu có chút thất vọng tiếp lấy liền đem chuột điêu đi ném đi để nhan thanh không lật ra một cái l ư ớ t mắt chính mình cũng không ăn còn xin ta ăn miêu hình ta muốn đi cái khác mấy cái đại sư kỷ niệm quán đi dạo ngươi có muốn hay không cùng một chỗ nhan thanh không suy tư một chút đạo đã có thể tại hoàng sư phó kỷ niệm quán thu lấy đến một chút lưu lại võ c h i tinh thần yêu cái khác kỷ niệm quán cũng hẳn là sẽ lưu lại một chút về phần còn có thể thu lấy đến nhiều ít liền muốn xem vật k h hoàng miêu có chút mê man tựa hồ không hiểu nhiều đi theo ta là được rồi nhan thanh không chỉ một chút mình lại chỉ một chút hoàng miêu tiếp lấy liền đi ra ngoài hoàng miêu trần c h ờ một chút liền theo nhan thanh không đi đến lúc này nhan thanh không một cái chạy lấy đà liền nhảy lên vòng một tường nhìn thấy hoàng miêu chỉ là ở phía dưới gặp nhìn xem lại nói đi hắn nhảy xuống tường cây quay người về nhìn lên liền gặp được hoàng miêu đã nhảy lên bên trên đầu tường nhan thanh không mở ra điện thoại lục soát võ thành võ học đại sư kỷ niệm quán phát hiện lại một cái cách nơi này không xa liền cùng hoàng miêu chỉ một chút phương hướng đại khái bốn năm mươi phút sau nhan thanh không liền tranh thủ thời gian đến cái kia võ học đại sư kỷ niệm quán trực tiếp lấy h ắ n có chút mà là một vòng hơn mười m cao phong ốc hắn căn bản là vào không được nhan thanh không dạo qua một vòng về sau đành phải từ bỏ miêu hình về sau muốn hay không đi theo ta nhan thanh không đối hoàng miêu đạo mặc dù là sơ bộ thông linh nhưng cũng coi là linh thú a nhi hoàng miêu thì c h ầ n c h ờ chỉ một chút hoàng sư phó kỷ niệm quán phương hướng cùng thiếu niên kia vị trí n g ư ờ i không muốn cùng ta đi là bởi vì bọn hắn nhan thanh không phỏng đoán hỏi hoàng miêu miêu miêu kêu vài tiếng tựa hồ là có chút không nỡ bởi vì nó sinh ở nơi đó sinh trưởng ở nơi đó nhi hoàng miêu có thể thông linh ngoại trừ bánh từ trên trời rất xuống đưa đến mấu chốt tác dụng ngoài cũng bởi vì bị hoàng sư phó võ c h i tinh thần một mực làm dịu thân thể đây mới là nó khai khiếu chân chính nguyên nhân xem ra cơ duyên của chúng ta còn chưa tới n h à n thanh không trong lòng có chút thất vọng nhưng là cũng không miễn cưỡng hoàng miêu cơ duyên không đến cưỡng cầu không được cho dù hắn mạnh mang về hoàng miêu cũng sẽ chạy mất không nhận hắn miêu hình ngày mai mời ngươi uống t r à n h à n thanh không n ở nụ cười đạo lục soát một chút điện thoại về sau liền chỉ một cái phương hướng ta đêm nay hẳn là ở tại nơi này nếu như ngươi nhản rỗi vô sự đi theo tới xem một chút cũng không sao nhi hoàng miêu vừa nghe đến uống trả con mắt liền không nhịn được nhau lại còn liếm môi một cái ha ha nghĩ không ra miêu m u n h vẫn là trà ngon người yên tâm có ta ở đây không thể thiếu ngươi trà ngon nhan thanh không nhịn cười không được hai tiếng nói vậy liền định như vậy ngày mai mời ngươi uống trà miêu miêu hoàng miêu có chút cao hứng kêu hai tiếng đi nhan thanh không vẫy tay nhi hoàng miêu nhìn thoáng qua hắn liền hướng hoàng sư phó kỷ niệm quán lao đi đã mẹo có thể thông linh như vậy cái khác động vật cũng có thể lúc này nhan thanh không nhìn xem hoàng miêu rời đi phương hướng suy tư nói chẳng lẽ là bởi vì trường sinh khách sạn xuất hiện nguyên nhân dẫn đến thế giới phát sinh một chút cả i biến bất quá mặc dù cái khác động vật cũng có thể sẽ thông linh nhưng là có thể có được trường sinh khách sạn cơ duyên động vật chỉ sợ ít càng thêm ít đi một lát sau nhan thanh không ngay tại một nhà dân túc ở lại ngày thứ hai khi hắn khi tỉnh lại phát hiện hoàng miêu chính phục đến trên bệ cửa sổ nhi hoàng miêu nghe được độc tĩnh liền lập tức quay đầu nhìn qua miêu huynh sớm nhan thanh không chào hỏi dựa tiết đấu tại hắn ă m điểm tâm xong liền tiến về những cái kia võ học đại sư kỷ niệm quán thực đi vào về sau c ũ đã đã tại hắn thu lấy võ c h i tinh thần lúc hoàng sư phó kỷ niệm quán không phải lần đầu tiên đi vào nhưng là hắn lần thứ nhất cũng không có phát hiện chẳng lẽ muốn bay cúi đầu thực tại hắn cung kính bay cúi đầu về sau vẫn không có cảm nhận được võ tri tinh thần khi hắn coi là thật đã hoàn toàn tiêu tán đang muốn đi ra kỷ niệm có lúc đột nhiên hiểu được hắn không cảm giác được võ c h i tinh thần là bởi vì hắn không rõ vị đại sư kia võ c h i tinh thần là cái gì hắn tại thu lấy hoàng sư phó võ c h i tinh thần lúc trước hết biết hoàng sư phó võ c h i tinh thần là lấy đức phục người khi hắn minh bạch tâm sinh k í n h nệ thành tâm tế b á i lúc liền cảm nhận được hoàng sư phó võ c h i tinh thần đây là cộng minh nguyên lai、like、dạng này lúc này nhan thanh không lập tức đi trở về kỷ n i ệ m quán tinh tế nhìn xem vị này võ học đại sư cả đời phân tích ra đại sư võ tri tinh thần khi hắn minh bạch vị đại sư này võ tri tinh thần là cái gì về sau lại thành tâm túi đầu về sau liền lập tức cảm nhận được võ tri tinh th nhan thanh không trong lòng vui mừng bất quá tựa hồ mỗi sợi so hoàng sư phó yếu đi chút hắn một buổi sáng ngựa không dừng vó ngay cả đi mấy cái võ học đại sư kỷ niệm quán đương nhiên cũng không phải là mỗi cái kỷ niệm quán đều lưu lại võ c h i tinh thần mà là càng vượt nổi danh giống như thì càng nhiều bất quá hắn tăng thêm hoàng sư phó mười mấy sợi hết thể thu lấy hơn ba mươi sợi võ c h i tinh thần buổi trưa hắn trở lại hoàng sư phó kỷ niệm quán nhìn thấy hoàng miêu chính ghé vào trên nóc nhàm chán nhìn lên bầu trời miêu hình mời ngươi uông trà nhan thanh không đối hoàng miêu phẩy tay nói Hoàng n Miêu chương đ c l i chín mươi chín năm mươi năm sợi võ tri tình khí chương chín mươi chín năm mươi năm sợi võ tri t i n h khí minh long trà thôn một gian cổ kính trong phòng trà một vị người mặc sần s á m tuổi trẻ nữ tử ngay tại đôn nước ngâm trà Thủ pháp của nhan à n nước g c y mây trôi, t người nhìn cho để c ả h Nhan đẹp ý vui.、Nhân、thanh không dọ xét bốn p h í a m ộ t cái về sau liền chăm chú nhìn xem chàng nghệ sư pha t r à dù sao đại sư cấp pha t r à thủ pháp đáng giá học tập một chút nhi hoàng miêu đồng dạng hiếu kỳ nhìn chằm chằm mặc dù nó thích uống t r à nhưng là còn không có gặp q u a như thế cảnh đẹp ý vui pha t r à thủ pháp huống hồ nó trước kia uống t r à đều là mấy chục khối tiền một cân phổ thông lá t r à mà thôi mắc như vậy t r à còn không có uống qua nhi nhan thanh không chỗ điểm cái này một bình thượng phẩm trả minh tiền long tỉnh thực ba nghìn tám trăm tám mươi t á n g h ố i thiên sinh muốn nghe đ ằ n sau đương nữ tử kia t r à nghệ sư qua một lần nước về sau liền k h ẽ n g ẩ n g đầu nhìn xem nhan thanh không hỏi một bên thưởng thức trà một bên nghe đàn có thể tốt hơn phẩm da t r o n g trà chân ý cũng có thể tốt hơn buông l ò n g tâm tình nhan thanh không ngược lại là muốn thử xem nhưng là lại hoàng miêu ở một bên cũng có chút không tốt lắm gặp người dù sao hắn là chuyên môn mời hoàng miêu u ố n g trà không cần nhan thanh không mỉm cười lắc đầu m ờ i nữ tử trà nghệ sư không còn nói dùng kẹp đưa lên một chén n h ỏ trà chén trà trong suốt cháo bột xanh biết nhi trong trẹo tươi sáng lại thủy sắc nồng hậu dày đặc tản ra một cỗ nhàn nhạt hương trà thấm người tâm phủ nhan thanh không ngược lại là không có cảm giác gì nhưng là con kia hoàng miêu lại có chút nhịn không được một bộ ngao nghe muốn động dán g vẻ tiếp xuống ta tự mình tới pha t r à là được rồi nhan thanh không nhìn thoáng qua hoàng miêu liền đối nữ tử kia t r à nghệ sư nói ta nghĩ một người l ặ n g lặng uống t r à nữ tử sửng sốt một chút lên đường tiên sinh bởi vì t r à minh tiền t r à đều tương đối non mịn bình thường lấy tám mươi độ tả hữu nước vì nghi bởi vì lá t r à càng lụt càng lục pha nhiệt độ nước liền muốn thấp dạng này cua ra cháo bột mới có thể xanh nhạt sáng tỏ tư vị tươi thoải mái mà lại lá trà dài thành phần dinh dưỡng cũng so với ít phá hư tạ ơn nhan thanh không nợ nụ cười đạo nghĩ không ra bị đối phương một chút đã nhìn ra đương nữ tử kia trả nghệ sư đi ra phòng t r à hoàng miêu lập tức nhịn không được nhảy lên trên bàn t r à nắm lên một chén liền lập tức hướng miệng bên trong đưa đi n ó nhỏ uống một ngụm về sau con mắt lại bắt đầu n h a o lại lộ ra vô cùng hưởng thụ hương khí bình thản tư vị dịu không hổ là t r à minh tiền long t ỉ n h nhan thanh không tinh tế nhấm nháp một ngụm sau nói tôi ta đây là hắn nói lung tung hắn căn bản cũng không h i ể u thưởng thức trả mặc dù hắn bình thường lại thường xuyên uống trả nhưng chỉ là lung tung vừa quát mà thôi nhi mua lá trả cũng chỉ là hai ba trăm khối một cân phổ thông lá trả hai ba trăm khối nhìn như không ít nhưng hoàn toàn chính xác chỉ có thể mua được phổ thông lá t r à những cái kia đặc cấp t r à minh tiền long tỉnh một cân có thể mua được sáu bảy vạn khối mà lại là có tiền mà không mua được năm nay long tỉnh đầu t r à càng là sáng chế ra hai mươi bốn vạn nguyên giá trên trời nhi theo ngày đó hoàng kim giá thị trường một cân hoàng kim mới đạt tới một trăm sáu mươi tám phẩy không không không n h i ề u khối đây là bởi vì thanh minh trước nhiệt độ không khí phổ biến khá thấp n ả y mầm số lượng có hạn sinh trưởng tốc độ chậm chạp có thể đạt tới ngắt lấy tiêu chuẩn sản lượng rất ít cho nên lại có trả minh tiền trả quý như kim mà nói nhi vào lúc này hoàng miêu căn bản là không dừng được một chén tiếp lấy một chén cơ hồ ngồi phịch ở trên bàn trà vô cùng hưởng thụ miêu hình ngươi uống nhiều như vậy thật không có việc gì nhan thanh không hơi nghi hoặc một chút hỏi dù sao mẹo không nên uống trà rất dễ dàng gây nên trúng độc miêu miêu hoàng miêu hễ vải kêu vài tiếng tựa hồ biểu thị không có việc gì lúc này nhan thanh không bắt đầu pha trà gặp pha lê trong bầu lá ngọn nguồn xanh b i ế c lá mầm non miệng nhi đều đặn màu sắc tươi sáng diệp triển khai cái này đích sắc là thượng phẩm trà minh tiền long tỉnh đại khái một giờ nhiều về sau hoàng miêu nhân tài lưu lên không rời cùng đi theo ra phòng trà còn cẩn thận mỗi bước、đi. m i ê u hình ban đêm lại đến nhan thanh không nhìn thấy không khỏi một tiếu đạo hoàng miêu nghe được lập tức kêu lên vui mừng mà khi hoàng miêu về hoàng sư phó kỷ niệm quán lúc nhan thanh không tiếp tục ngựa không dừng v õ đi những cái kia võ học đại sư kỷ niệm quán một cái buổi chiều đi xuống hắn chỉ lấy đến ba sợi võ c h i tinh thần nhi vào lúc này hơn bảy giờ tối nhan thanh không lại dẫn hoàng miêu tiến về minh long t r à thôn đ i ể một m bình quý hơn trả m ì n h tiền long t ỉ n h có lẽ hương t r à càng thuần khiết một chút thực nhan thanh không nhấm nháp không ra nhi ở buổi tối nhan thanh không đem còn lại võ học đại sư kỷ niệm quán đều đi đến nhận được tám sợi võ tri tinh thần tại hắn trường sinh hết thể lại bốn mươi bốn sợi võ c h i tinh khí ngoại trừ k ỳ niệm quán những cái kia danh tiếng lâu năm võ quán từ đường các loại cũng hẳn là sẽ lưu lại một chút nhan thanh không suy tư mặc dù một chút chân chính quân nhân trên thân đồng dạng sẽ có một chút võ c h i tinh thần đáng tiếc bọn hắn là động căn bản là không cách nào tìm còn không bằng đi tìm bất động nhan thanh không dự định lại hoa hai ngày thời gian đem toàn bộ võ thành đi một lần tối thiểu đem võ thành võ c h i tinh thần thu thập đến bảy tám phần nhi trải qua hai lần uống trà về sau hoàng miêu đã đ ố i nhan thanh không không có đề phòng tại ngày thứ hai vậy mà đi theo nhan thanh không đi khắp nơi Cùng m ộ tại chỗ tìm kiếm võ chi tinh thần. Nó không chỉ có tinh thần không tìm trà kiếm võ Nó ngon, đồng d n g thích võ Mà l ạ mười p h ầ ngày s ù n bái h o n nó g sư phó Bởi vì x u thứ hai cũng chính là nhan thanh không tại võ thành ngày thứ ba hắn chỉ lấy lấy bảy sợi võ c h i tinh thần thăng thêm trước đó hết thể năm thập nhất sợi nhi uống qua bốn lần minh long trà thôn trà về sau hoàng miêu đã nghiện những cái kia phổ thông trà nó có chút uống không trôi nó một bộ đáng thương ba ba nhìn qua nhan thanh không nhi vào lúc này nhan thanh không có chút nhức đầu thật đúng là sẽ hưởng thụ a hắn bốn lần m ư ợ trà đều là minh long t r à thôn thượng đẳng t r à minh tiền t r à hết t h ể hoa a hắn hơn một vài khối tại ngày thứ tư cũng chính là lần thứ năm uống t r à lúc nhan thanh không đối hoàng miêu đạo miêu hình ta đã mua buổi tối vé máy bay hơn tám giờ tối liền muốn rời khỏi võ thành hoàng miêu lẳng lặng nghe nó tự a hồ biết cái gì n g ư ơ i n g u y ệ n ý theo ta đi sao nhan thanh không có chút chờ mong hỏi vẫn rất thích cái này hoàng miêu miêu miêu hoàng miêu trầm mặc rất lâu liền chỉ một chút hoàng sư phó kỷ niệm quán phương hướng tự hồ vẫn là không bỏ rời đi cố thổ kỳ thật nhan thanh không nhìn ra được hoàng miêu là có chút tâm động nhưng là cuối cùng vẫn là không có đáp ứng Hắn đánh giá thấp hoàng sư phó tại h hoàng phó ấ p sư t h o xế chiều nhan thanh không lại tìm u ố n sợi hết thể nhận được năm mươi năm sợi võ tri tinh thần đương mặt trời lặn nhan thanh không liền trở lại hoàng sư phó kỷ niệm oán lại dẫn một mực chờ đợi hắn hoàng miêu đi minh long trà thôn uống trà nhi hoàng miêu lần này uống đến rất chậm mỗi một chiếc đều tại tinh tế nhấm nháp tựa hồ không bỏ rời đi phòng t r à miêu hình đi đương uống trà xong hoàng miêu y nguyên không thấy đứng lên tựa hồ nghĩ rằng không đi yên tâm ta sẽ đến xem ngươi nhan thanh không n ở nụ cười đạo biết đại khái hoàng miêu không muốn hắn đi dù sao có thể xin nó uống t r à n h a miêu miêu hoàng miêu kêu vài tiếng tại hắn rời đi t r à thốt lúc suy nghĩ một chút liền mua hai cân thượng phẩm t r à minh tiền t r à mỗi một loại vì nửa cân hoàng miêu nhìn thấy hơi nghi hoặc một chút dù sao nó sẽ chỉ uống trả sẽ không phát r ả miêu hình ngươi cùng kia luyện quyền thiếu niên không phải rất quan sao hẳn là thiếu niên kia cũng cảm giác được ngươi khác biệt đi nhan thanh không nhìn thấy liền nợ nụ cười nói t r à này ta để hắn đảm bảo để hắn có dành lúc liền cho miêu h u y n h pha được một bình như thế nào hoàng miêu nghe được lập tức vui mừng nhướng mày đương nhan thanh không đem lá t r à giao cho đầu góc mơ hồ luyện quyền thiếu niên cùng chăm chú giao phó vài câu về sau liền phất phất tay tiêu sái rời đi nhi luyện quyền thiếu niên ý nguyên không hiểu ra sao hắn nghi hoặc nhìn xem tiêu sái rời đi thanh niên cùng theo thanh niên đằng sau đi tới hoàng miêu giống như thanh niên kia nói nó thông thông linh rồi ở dưới bóng đêm ngay tại đi tới nhan thanh không lại là hơi s ư ớ n g sở t r ư ơ n g một trăm chỉ thuộc về một người t r ư ơ n g một trăm chỉ thuộc về một người dưới bóng đêm ngay tại rời đi nhan thanh không nhìn xem phía trước vừa lúc hạ xuống trường sinh khách sạn không khỏi quay đầu tiểu đạo miêu hình cơ duyên của ngươi quả nhiên đủ lớn hoàng miêu một mặt mờ mịt nhìn xem nhan thanh không có chút không biết rõ nhìn đây chính là ta và ngươi nói qua trường sinh khách sạn nhan thanh không chỉ một chút trường sinh khách sạn nói nó có thể để cho người ta đạp vào trường sinh lộ hoàng miêu thuận nhan thanh không chỉ nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một gian xa lạ khát điếm nó cổ hương cổ sắc giống như tản ra một viễn cổ g i ả khí tước p h ụ n mệnh v ũ thiên trao tặng trường sinh nhan thanh không chỉ vào bộ kia câu đối từng chữ từng chữ nói hoàng miêu sau khi nghe được linh hồn đột nhiên r u lên tại trong thoáng chốc tựa hồ minh bạch cái gì lúc này nhan thanh không nhìn thấy có chút ngạc nhiên giống như tại trong tích tắc hoàng miêu trở nên càng thêm linh tính nếu như hoàng miêu trước đó là sơ bộ thông linh nhanh như vậy muốn vượt qua sơ bộ kỳ quái tại sao có thể như vậy nhan thanh không có chút kỳ quái nghĩ không ra mình đọc lên bộ kia câu đối về sau làm hoàng miêu linh hồn lớn rung động trở nên càng thêm thông linh hắn hơi kinh ngạc cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ nguyên bản hắn chỉ là muốn cho hoàng miêu minh bạch trường sinh khách sạn là dạng gì tồn tại chẳng lẽ là bởi vì hoàng miêu không thể nào hiểu được cho nên trường sinh khách sạn liền để nó càng thêm thông linh lấy khiến cho nó minh bạch trường sinh khách sạn tồn tại nhan thanh không suy tư một phen về sau cảm giác mười phần có khả năng nghèo đương hoàng miêu tỉnh táo lại liền đối nhan thanh không kêu hai tiếng nghĩ không ra bộ này câu đối, đối còn không có triệt để thông linh đ ộ n vật còn có tốt như vậy chỗ a nhan thanh không nghĩ rõ ràng tới về sau trong lòng có chút kinh ngạc bởi vì người bản thân cũng đã là nhất linh trưởng sinh linh đã sớm không cần t r ư ở n g sinh khách sạn trợ giúp t h ô n g linh lúc này nhan thanh không đạp vào bậc thang xoay người nói miêu h i n h mời hoàng miêu trần trờ một chút liền mang theo hiếu kỳ đi lên nó tự hồ có thể càng có thể nghe hiểu tiếng người nhan thanh không mang theo mỉm cười đi vào khách đường đuổi theo vào tới hoàng miêu nói một lần khách điếm một chút quý cụ lại nói đêm nay bữa ăn này xem như ta mời miêu h i n h à một con mèo trên thân cũng không có tiền không mời cũng phải mời mèo hoàng miêu cao hứng kêu hai tiếng miêu hình chờ một lát nhan thanh không ý chào một cái liền lập tức đi vào phòng bếp mặc dù đã bốn ngày nhưng là trước đó làm ra thức ăn y nguyên bốc hơi nóng tựa hồ vừa mới làm ra không lâu hắn suy nghĩ một chút cũng chỉ mang sang vui mừng nước mày miêu hình mời đương nhan thanh không từ trong phòng bếp đi ra đem vui mừng nước mày để lên b à n liền đối hoàng miêu tiếu đạo nghèo hoàng miêu hưng phấn kêu hai tiếng liền lập tức nhảy lên cái b à n nó nhìn một chút vui mừng nước mày lại nhìn một chút một mặt ý cười nhan thanh không kêu hai tiếng sau liền bắt đầu gặm lấy gặm đề một lát sau hoàng miêu liền ăn xong một mặt hưởng thụ rán vẻ hoàn toàn bị chinh phục miêu hình còn ăn được sao nhan thanh không suy nghĩ một chút nói không biết hoàng miêu có thể hay không chịu được nổi nghèo hoàng miêu kêu to biểu thị mình còn có thể ăn được được nhan thanh không về phòng bếp mang sang hai bát phát sáng cơm trắng nói bất quá phần này hạt hạt đều vất vả rất có khác biệt ngươi ăn về sau không muốn táo bạo hiểu chưa hoàng miêu nghi nghĩ liền nhẹ gật đầu a ngươi hiểu được gật đầu nhan thanh không s ừ n g sốt một chút lộ ra ngoài ý muốn vô cùng chẳng lẽ là ăn vui mừng mẩy nguyên nhân nhanh như vậy hắn hơi kinh ngạc n g o hoàng miêu lại gật đầu một cái mặc dù động tác có chút cứng nhắc nhưng là hoàn toàn chính xác hiểu được ở đầu làm ngươi minh bạch phần này hạt hạt đều vất vả về sau liền sẽ có ngươi không tưởng tượng được thu hoạch có lẽ đối n g ư ơ i luyện võ rất có ích lợi nhan thanh không nhắc nhở lần nữa nghèo hoàng miêu trong hương phấn có chút chờ mong k i ê m mời đi nhan thanh không ý chào một cái an vị tại ghế d à i nhìn xem hoàng miêu ăn miêu miêu miêu miêu đương hoàng miêu sau khi ăn xong lập tức trở nên có chút táo bạo mặc dù hoàng miêu đã thông linh nhưng là còn không có triệt để thông linh để nó đi minh bạch hạt hạt đều vất vả cùng tiêm ộ t bài thơ đích thật làm ư ờ i phần m i cưỡng nhan thanh không chỉ, chỉ. dẫu ở bát sau kia mấy hạt bị nó không cẩn thận rơi ra ngoài cơm hoàng miêu d é o lên không ngừng nhưng là thấy đến nhan thanh không động tác về sau lập tức đem đầu giò xét đi lên nhìn thấy kia mấy hạt cơm sau liền lập tức liếm tiến miệng thế là rốt cục nhẹ nhàng k h o a n khoái nhìn nó so tiến vào khách điếm trước trở nên càng thêm linh tính miêu miêu đương hoàng miêu đi ra khách điếm quay đầu nhìn xem nhan thanh không gọi không ngừng yên tâm có cơ hội nhan thanh không đại khái hiểu liền tiếu đạo tiếp lấy phất, phất tay nói miêu hình gặp lại miêu miêu hoàng miêu kêu hai tiếng liền lưu luyến không rời đi xuống bậu thang khi nó đi xuống bậc thang lại quay đầu nhìn lại lúc trường sinh khách sạn đã biến mất không thấy không cần đi máy bay cũng b ấ t việc nhan thanh không đứng tại trên bậc thang đương cảnh tượng trước mắt mơ hồ rõ ràng đi nữa về sau trường sinh khách sạn đã xuất hiện chỗ hắn hắn nhìn ra ngoài một hồi liền trở lại sau q u à y võ đồ ăn cách không thủ vật nhan thanh không một bên nhìn xem trường sinh thái phổ một bên chờ đợi một vị người hữu duyên có chút hầu nghi nói lại là một người phần đạo này cách không thủ vật chính là một người phần chỉ có người ăn nó đi nó liền sẽ tại nhất cảnh đường bên trên biến mất người khác rốt cuộc nhìn không thấy nói cách khác nếu như nhan thanh không chước ăn nó như vậy người hữu duyên liền sẽ không nhìn thấy nó tồn tại dù cho nhan thanh không lại làm ra đến muốn cho cái khác người hữu duyên ăn cũng ăn không được nó chỉ thuộc về một người đại khái nửa giờ sau khách điếm đi vào một thanh niên hắn họ phong tên h ậ u hắn đi vào khách điếm nhìn chằm chằm nhan thanh không nhìn ra ngoài một hồi cuối cùng cung kính nói nhan tiên sinh ngài tốt người tốt nhan thanh không gật gật đầu từ quầy hàng đi tới nói mời nhan tiên sinh không cần k h á c h ký phong hầu vội và nói ngay tại vui bàn ngồi xuống ừ n lần này muốn chút thứ gì đâu nhan thanh không ý chào một cái nhất cảnh đường nói ngươi hẳn là minh bạch đi phong hầu nhìn một chút lên đường vui mừng nhướng mày cùng hạt hạt đều vất vả chờ một lát nhan thanh không nói một tiếng liền đi vào phòng bếp mà khi phong hầu sau khi ăn xong liền bắt đầu thử dò xét nhan thanh không, không khỏi ô n g k h cười một tiếng cuối cùng nói có thể chú ý một chút ta mịt r ồ i lọc ghìm danh tự liền gọi trên trời phong hầu nghe được hơi xứng sở kỳ thật ta chỉ là một người bình thường mà thôi nhan thanh không biết đại khái phong hầu suy nghĩ cái gì đơn giản là ngươi thần tiên tồn tại cũng dùng người ở giữa mịt rô lọc g h m phong hầu đương nhiên sẽ không tin tưởng điều này có thể sao đương phong hầu từ trường sinh khách sạn đi tới về sau nhìn thấy trường sinh khách sạn lại biến mất không thấy ý nguyên mười phần trấn kinh cái này đến cùng là thế nào tồn tại thật nhưng phải trường sinh hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó lông mày có chút n h u lại một lát sau hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra lục soát trên trời mịp rỗ lọc ghìm tiếp lấy chú ý tới tới nhi tại lúc này nhan thanh không rốt cục có thể toàn thân tâm đầu nhậm đi làm cái k i a đạo thần kỳ võ thức ăn hắn đã sớm chờ mong không thôi bằng không cũng sẽ không chước bỏ xuống ai thái chạy tới thu thập võ tri tính khí dùng cái nào một sợi võ c h i tinh khí đâu trong phòng bếp nhan thanh không suy tư phỏng đoán loại nào võ c h i tinh khí càng thích hợp tại một đêm này bên trong hắn không ngừng màn nếm thử làm lấy võ đồ ăn nhưng là độ khó của nó so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn đem tại hướng đông tiêu hao hết hai mươi mấy sợi võ c h i tinh khí về sau hắn rốt cục làm được chương một trăm linh một võ đạo ân ký chương một trăm linh một võ đạo ân ký phương đông ánh bình minh phủ kín nửa bầu trời thiên địa đã sáng rõ một sợi ôn hòa ánh nắng từ hoa mỹ ánh bình minh dài bán ra rơi vào trường sinh khách sạn khách đường nhi tại khách đường bên trên nhan thanh không đang bưng một cái bốc hơi nóng hải loạn đi tới tiếc như là nước sôi để ngội nước canh dưới có từng hạt vóng ánh sáng long lanh chân trâu đó cũng không phải cái gì chân trâu mà là từng hạt vóng ánh sáng long lanh dài lộ r a trắng sữa gân trâu hạt chỉ là tương tự chân trâu mà thôi thương quá nhan thanh không tâm tình không tệ sau khi ngồi xuống liền thật sâu ngửi một cái nhìn xem hải loạn lắp l ắ c đầu nói thế nào thấy giống tây mễ lộ nước trẻ đâu cái này một hải loạn nước sôi gân trâu chính là sơ phẩm v õ đồ ăn cách không thủ vật nhưng nó hoàn toàn chính xác rất giống tây mễ lộ nước trẻ Nếu như không phải tại r rằng là tây mẽ lộ nước trẻ ư nước ớ c chỉ cho đó đúng đây biết, buổi tối thật tây một thành t hắn, sợ sẽ là là lộ là mẽ quả.、Tại、tối hôm qua hắn không ngừng mà cắt gân châu hạt đập gân châu hạt lại không thể rách ra lại lấy chậm l ử a chế biến thành thể dính tiếp lấy chế biến đặc biệt nồng hậu dày đặc canh loãng cái này nhìn như còn là một b á t đơn giản nước sôi gân châu c h ỉ ít cần l ử a nhỏ chế biến ba giờ trở lên đem cực phồn cùng cực giản về đến h ó a cảnh lại có nếu như võ c h i tinh khí dung nhập không thỏa đáng sẽ lập tức đem gân châu hạt thái nhỏ mặc dù trường sinh khí ôn hòa nhưng võ tri tinh khí lại mang theo bá đạo tựa hô ẩn chứa lăng lệ sắt khí không cẩn thận liền sẽ tàn phá nguyên liệu nấu ăn đây là trường sinh khách sạn dài nhìn như hồ đơn giản lại nhất là phức tạp một món ăn đồ ăn lúc này nhan thanh không cùng không có vội vã nhấm nháp mà là đầu tiên nhìn về phía nhất cảnh đường quả nhiên nhìn thấy phía trên dần dần hiện ra võ đồ ăn cách không thủ vật sáu cái đại triện màu đỏ nhan thanh không hơi kinh ngạc bởi vì lúc trước thức ăn kiểu chữ không phải màu đen chính là kim sắc chẳng lẽ là nghĩ hiện ra nó khác biệt nhan thanh không suy tư một chút liền tranh thủ thời gian mở ra trường sinh thái phổ nhìn thấy đồng dạng là màu đỏ nó chỉ thuộc về cái thứ nhất ăn vào người hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường nhan thanh không suy nghĩ một chút nói liền cầm lấy thì a múc một môi gân c h â u hạt nhìn một chút liền đưa vào miệng bên trong ngai cảm giác nhạt nộn không ngán tính chất giống như hải sâm lúc này nhan thanh không tinh tế nhai lấy phát hiện gân c h â u tràn ngập có d ã n cùng tính bề đ n d ẻ o tựa hồ cắn không phá khi hắn có chút dùng sức k h é cắn k i a từng hạt gân c h â u lập tức phá vỡ từ bên trong bắn ra xem m á n h liệt hương vị khiến cho hắn bị xác nhận thủy chiều sung kích nhi kia phá vỡ gân trâu lập tức tan ra như là canh thịt băm cái này như cùng hắn lần thứ nhất tan bảo bánh từ trên trời rớ nhan thanh không nhịn không được nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ miệng bên trong hương vị xung kích cả người say mê không thôi một môi tiếp lấy một môi không bao lâu liền đã thấy đ ấ y có loại bạo nước thịt bò hoàn cảm giác nhưng là cảm giác lại càng thêm thoải mái giòn đương nhan thanh không ăn xong liền tinh tế dư vị nói mặc dù gân châu hạt phá vỡ lúc hương vị m ư ờ i phần máy liệt như là từng nhánh nước tiện bắn ra bốn phía điên c u ồ n g xung kích hoang miệng nhưng là tiến hành canh loang trung hòa về sau liền trở nên trong lành thanh nhã mùi thơm n ầ thuần không g i u không án mùi thơm ngát xứ miệm nhan thanh không nhịn không được sợi than không ổng công mình hoa một đêm thời gian chế mặc dù trường sinh đồ ăn có các loại thần kỳ hiệu quả nhưng nó yếu tố đầu tiên vẫn là muốn tốt ăn lúc này hắn nhìn về phía nhất c ả n h đường mặc dù cách không thủ vật mấy chữ vẫn còn nhưng là những người khác không cách nào thấy được nó đã chỉ thuộc về nhan thanh không một người bất quá dạng này liền có thể cách không thủ vật nhan thanh không có chút h n g nghi luôn luôn cảm giác có chút vô nghĩa võ công không cần luyện liền tự động tạo ra cái này có chút trái ngược lẽ thường a tới nhan thanh không đối trên bản hải hoàn đạo thực hải hoàn không n ú c ních tí nào nhi hắn cũng không có cảm giác nào hắn cảm giác không thấy mình sẽ cách không thủ vật tại hắn hoài nghi lúc thân thể liền có chút rung động tựa hồ có đồ vật gì tại thể nội điên cuồng quán loạn giống như là một đạo võ c h i tinh khí mặc dù thân thể có chút khó chịu nhưng là nhan thanh không ngược lại là có chút kinh hỷ dạng này mới đúng chứ đón lấy cái tiêu đạo võ c h i tinh khí nhảy lên hướng đầu góc khiến cho hắn não hải kịch liệt đau xót tựa hồ bị cái rùi xinh xinh đâm rách để hắn kém chút không chịu nổi kêu đi ra một đạo nhàn nhạt quang mang tránh nhập trong đầu của hắn hóa thành một đạo nhàn nhạt tấn ký rơi xuống đây là cách không thủ vật vo đạo ân ký hô nhan thanh không thở hắt ra liền lập tức cảm nhận được trong đầu võ đạo hắn lập tức nhắm mắt lại tinh tế đi cảm thụ tựa hồ trong nháy mắt liền hiểu được tại trong cõi u minh hiểu được cách không thủ vật thật đúng là tự động tạo ra nhan thanh không có chút kinh ngạc đến ngây người liền lập tức nhịn không được nếm thử hướng về phía hải toàn nói tới thực hải toàn vẫn không nhúc đ í c h n h ư hắn cũng không có cảm giác được mình sử dụng cách không thủ vật a chuyện gì xảy ra nhan thanh không đang nghi ngờ dài lần nữa tinh tế cảm giác kia nhàn nhạt võ đạo ân ký một lát sau có chút ngạc như nói không phải đâu chỉ có thể sử dụng một ngày không tệ hắn ăn đạo này sơ phẩm cách không thủ vật về sau thời hạn có hiệu lực chỉ có thời gian một ngày còn có loại này thao tác nhan thanh không có chút dở khóc dở cười nghĩ không ra là như vậy cách không thủ vật bất quá cái này thời hạn có hiệu lực một ngày cũng không nói ngươi hôm nay không cần đến ngày thứ hai liền sẽ biến mất mà là nếu như ngươi hôm nay dùng một lần tiếp xuống mặc kệ có hay không sử dụng nó đều sẽ biến mất không thấy gì nữa nhưng là nếu như ngươi một mực không cần nó liền sẽ một mực tồn tại cái này có chút giống một chút b ị kín thực phẩm chỉ cần ngươi khai phong liền muốn tại trong một ngày ăn xong nếu như không có khai phong liền có thể tiếp tục giữ lại hắn tiếp tục chăm chú trải nghiệm tiếp lấy sắc mặt trở nên có chút cổ k h á i bởi vì dù cho lại cách không thủ vật võ đạo ấ n ký nhưng là nếu như không có ủng hộ nó vận chuyển năng lượng người y nguyên không dùng đến cái này rất giống người lại ô tô nhưng là không có xăng ta đi nơi nào tìm nội lực ca nhan thanh không lập tức có chút mắt trở tròn nếu như mình luyện được nội lực còn cần cái này võ đạo ấ n ký sao mình trực tiếp dùng nội lực hút đến đây a bỗng nhiên nhan thanh không s ừ n g sốt một chút mình trong bụng không phải t ổ n lấy mấy hạt phát sáng năng lượng hạt gạo sao chẳng lẽ là nó lúc này hắn lập tức luyện tập tại sử dụng cách không thủ vật lúc đồng thời nếm thử thúc đẩy năng lượng hạt gạo khi hắn luyện tập vài chục lần về sau rốt cục có thể vận dụng hạt gạo năng lượng tới nhan thanh không tinh thần cao độ tập trung lúc có hạt gạo cung cấp năng lượng cách không thủ vật chân chính vận chuyển lại sinh ra từng cỗ từng cỗ lực lượng thần bí đương lực lượng thần bí rơi vào bắt trên biển làm hải hoàng có chút rung động nhi vào lúc này bởi vì hắn năng lượng không chế không thích đáng làm cách không thủ vật đột nhiên gián đoạn có loại máy móc điều khiển không làm cảm giác dù sao cũng là lần thứ nhất sử dụng mặc kệ là cách không thủ vật vận dụng hay là năng lượng cung cấp đều mười phần lạnh nhạt hải hoàng quá nặng đi vẫn là trước từ giấy bắt đầu luyện nhan thanh không lập tức đi vào quầy hàng từ một bản giấy viết bản thảo d à i kéo xuống một t r a n giấy g tiếp theo luyện tập đương luyện tập mấy lần về sau tờ giấy tiêu trang chậm rãi bay lên hướng bàn tay của hắn bay tới bất quá ở giữa không trung đột nhiên rơi xuống nhưng đây là thành công bước đầu tiên nhan thanh không cùng không có chút nào thất vọng ngược lại cảm thấy mình luyện tập nhiều mấy lần về sau liền có thể thuần thục trường không cách không thủ vật t r ư n g một trăm lẻ hai quyền quý đã nhẹ t r ư n g một trăm lẻ hai quyền quý đã nhẹ bất chi bất giác một buổi sáng ngay tại nhan thanh không trong luyện tập đi qua đi ngươi lúc này nhan thanh không đưa tay chỉ một chút hải h o ạ n liền gặp được hải h o ạ n đột nhiên bay lên mang theo chút bốc đồng rơi vào trong tay của hắn còn chưa đủ thuần thục vào tay hẳn là bình ổn mới đúng cái này bốc đồng hơi lớn nhan thanh không suy tư nói tiếp lấy vung tay lên chỉ thấy hải h o ạ n hướng cái bàn bay đi ẩm hải h o ạ n rơi bàn có chút nặng lung lay đến mấy lần mới dừng lại lúc này hắn xem xét trong bụng năng lượng hạt gạo phát hiện hạt gạo tiêu hao có chút nhanh đã dùng xong hai hạt năng lượng hạt gạo n g ư y ê lai、like, đây mới là hạt hạt đều vất vả thần kỳ chỗ ta đã nói tốt xấu là đạo thứ nhất mà chính làm sao lại như thế gần gà đâu nhan thanh không có chú lúc này mới hiểu được hạt hạt đều vất vả chân chính tác dụng đạo này hạt hạt đều vất vả dù sao cũng là trường sinh khách sạn đúng nghĩa đạo thứ nhất m ó n chính tác dụng của nó không nên như vậy g ầ n gà mới đúng h á n luyện tập một buổi sáng thân thể đã mười phần mệt nhọc tại sử dụng cách không thủ vật lúc không chỉ có tiêu hao năng lượng hạt gạo sẽ còn tiêu hao thể năng của hắn cùng tinh thần ý trí trở lúc này hắn mau ăn hai phần thực phẩm hạt hạt đều vất vả bổ sung thể năng cùng gia tăng trong bụng năng lượng hạt gạo cảm giác còn có thể lại ăn một phần nhan thanh không sờ soạn một chút phần bụng đạo hắn vì gia tăng năng lượng hạt gạo đã ngay cả mỹ vị thức ăn đều không ăn chuyên môn ăn cơm trắng đương thứ ba phần hạt hạt đều vất vả và bụng hắn trong bụng tăng lên hai hạt nhiều năng lượng hạt gạo nghỉ ngơi trước một chút nhan thanh không lập tức lên tới phòng ngủ nằm ở trên giường ngủ dậy đến sau một giờ hắn từ lầu hai xuống tới lúc đã thay đổi thần thái sáng láng thể lực cùng tinh thần đều đã khôi phục lại hắn tại trong phòng bếp đầu tiên ngâm mấy phần gạo tiếp lấy liền bắt đầu tập võ đồ ăn n h ư hắn làm đồ ăn nấu cơm quá trình đồng thời sử dụng cách không thủ vật dạng này cũng không chậm trễ hắn xuống bếp cũng có thể luyện tập cách không thủ vật có thể nói là n h ấ t cử lưỡng tiện đương nhiên tốc độ chậm rất nhiều xem như ra một đạo cách không thủ vật cùng mấy phần hạt hạt đều vất vả về sau hắn cách không thủ vật luyện tập đến càng thêm thuần thục đồ vật tới tay hay là rơi xuống đất đã trở nên vững vàng lúc này hắn đứng tại trong phòng bếp nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ một phen về sau một cái đĩa b ô n g nhiên bay lên hướng khách đường bay đi ẩm đĩa rơi xuống nhưng không có rơi vào trên mặt bàn nhan thanh không nhễu mày tiếp tục luyện tập đương luyện tập mấy lần về sau đĩa rốt cục bình ổn rơi vào trên mặt bàn đó lấy hắn luyện tập một cái tương đối nặng đĩa lại thành công đi ngươi một bát. hạt hạt đều vất vả đống nhiên bay lên hướng khách đường bay đi an ổn rơi vào trên mặt bàn thành công nhan thanh không cao h ứ n g cười tiếp lấy một bát cơm trắng bay ra ngoài â khi hắn đi ra khách đường lúc cũng có chút ngạc nhiên nói cách không thủ vật không phải là để cho ta đĩa bay tự à? dù sao cũng là trường sinh khách sạn chủ nhân không giả bộ cao thâm mặt chắc một chút tựa hồ có chút không thể nào nói nổi nhan thanh không có chút ngạc nhiên giống như v õ đồ ăn cách không thủ vật xuất hiện liền vi để hắn trang bức đĩa bay tử không phải đâu làm sao cảm giác càng ngày càng là đây nhan thanh không có chút dở khóc dở cười nếu thật là dạng này có phải hay h k ô nhan g có c ú Lúc t tài tiểu đại rồi.、Lúc、này, dụng n h thanh không lại ạ hai ăn phần, h từ h trường sinh khách sạt ra liền trở lại nhà trọ đầu tiên tắm rửa một cái nhi vào lúc này mặc kệ là trong phòng vẫn là trên sảnh thỉnh thoảng có cái gì bay lên để hắn khống chế được càng thêm thuận buồn xuôi gió đúng rồi nặng nhất có thể khống chế nhiều ít cân nhan thanh không đột nhiên có chút hiếu kỳ lúc trước hắn vẫn luôn là luyện tập tương đối nhẹ đồ vật nặng nhất không có vượt qua một cân lên hắn đối một chương gần nặng mười cân cái ghế đạo chỉ thấy cái ghế lắc lắc bay lên khống chế được có chút phí sức như trong bụng năng lượng hạt gạo đang nhanh chóng tiêu hao vật thể càng nặng càng lớn tiêu hao năng lượng thì càng nhiều nhan thanh không mười phần lý giải dù sao cũng là tình lý bên trong sự tình tiếp lấy phỏng đo nói nếu như năng lượng hạt gạo đủ nhiều không nặng h ẳ n không có hạn chế còn có không có khả năng khống chế một trang giấy cùng một cái ghế tiêu hao đồng dạng năng lượng đây là không thể nào sự tỉnh đúng rồi lớn nhất khoảng cách là nhiều ít lúc này hắn lập tức chuẩn bị một trang giấy liền đến, đến trên ban công nếm thử đ ư ờ n g giấy trắng bay ra hơn ba mươi mét ngoài hắn liền cơ hồ không cảm giác được tiếp theo bị gió thổi đi hẳn là chừng mười triệu nhan thanh không thử mấy lần sau đạo đại khái thăm dò cách không thủ vật khống chế khoảng cách đương nhiên đây chỉ là giấy trắng lớn nhất khoảng cách nếu như là một t r ư ơ n g mười cân cái ghế hay là một trăm cân tảng đá căn bản không có khả năng bay ba mươi mét ngoài bởi vì mới lạ nhan thanh không chơi đến có chút làm không biết mệnh đương điện thoại di động kêu lên lúc nhân tài khiến cho hắn dừng lại lúc này đã là buổi chiều hơn năm giờ a trần đại mỹ nữ có d ả n h gọi điện thoại cho ta nhan thanh không nhìn thấy là bạn nối khố trần nghiên gọi điện thoại tới l i ề n lập tức kết nối một lát sau sửng sốt một chút kinh ngạc nói quảng cáo phát hỏa nước trái cây lượng tiêu thụ trên phạm vi lớn gia tăng khi hắn cúp điện thoại l i ề n lập tức mở ra vợ lì hện tiếp chuyển m ộ ư ơ i cái đ à i phát hiện lại mấy cái này đều tại phát hình hắn quảng cáo hắn nhìn thấy quảng cáo lúc không gọi đầu tiên là vui lên bởi vì kêu đôi béo phụ tử dơ hai tay lên một cười mà khả ái dãy rủa thân thể thực sự để cho người ta nhịn không được bật cười về phần quảng cáo vì sao không phải ban đêm hoàng kim thời gian mà là sách lược phương hướng cải biến đặc biệt nhằm vào thiếu niên cùng nhi đồng cho nên đưa lên tại nhi đồng đoạn thời gian huống hồ tiền quảng cáo càng t i ệ n nghi một lát sau hắn lại tiếp vào mấy vị đồng sự điện thoại đều là ăn mừng bất quá hắn đã sớm rời t r ư ớ c sắp mặt trời lặn nhan thanh không nhìn một chút s ắ c trời liền chuẩn bị về trường sinh khách sạn lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện liền tranh thủ thời gian cho trường công chủ gọi điện thoại nói mình đã từ võ thành trở về hắn tại đi võ thành lúc l i ề n đã cùng trường công chủ nói qua trong lúc bất chi bất giác những cái kia trước kia cao không thể chạm cần hắn ngưỡng mộ quyền quý trong lòng hắn p h â n lượng đã không có nặng như vậy tự hồ không kịp một phần võ đồ ăn nặng nghĩ không ra trường công chủ đã sớm đến đông hồ nhan thanh không có chút ngoài ý m ớ n bởi vì bọn hắn đã hẹn xong buổi sáng ngày mai gặp mặt khi hắn trở lại trường sinh khách sạn đều hơn sáu giờ lúc này hắn một bên tại trong phòng bếp vội vàng một bên chờ đợi người hữu d u ê n đến đồng thời đang suy nghĩ cái gì muốn hay không chức giả một tay dọa một chút người hữu d u ê n ta nguyện ý phụng hiến cả đời. 103, ta nguyện ý h i ế một đầu ờ dưới bóng cây bằng phẳng trên đường nhỏ một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử chậm rãi đẩy xe lăn tiến lên nàng dáng vẽ tâm sự nặng nề g thần xác cảm đạo nhi tại trên xe lăn ngồi một thon gậy tuổi trẻ nam tử hắn tuấn lang khuôn mặt có chút tái nhợt kia hơi dài tóc thỉnh thoảng che khuất hắc bạch phân minh con mắt khiến cho hắn cả khuôn mặt có vẻ hơi âm nhu bọn hắn đều không nói gì bầu không khí có chút ngột ngạt mùa xuân sắp hết nam tử trẻ tuổi khẽ n g n g đầu nhìn xem bên đường phồn anh khắp đây cũng đã phiêu linh tử kinh hoa nói nhỏ tử kinh hoa hoa to như trường mang theo hương thơm năm mảnh cánh hoa đều đều lá mọc vòng sắp xếp hoặc đỏ h o ặ c phấn mười phần mỹ lệ cô gái trẻ tuổi nghe vậy liền k ẽ ngầm đầu nhìn xem tử kinh hoa hàng năm cuối tháng mười bắt đầu hoa đến năm tới tháng năm cuối cùng hoa thời kỳ nửa một đoá tử kinh hoa vừa vặn rơi ở trên người hắn hắn liền cầm lên đến người một cái tiếp lấy tinh tế thưởng thức đáng tiếc lúc này hắn nhìn xem kêu đoá tử kinh hoa thần s á c cảm đạm than nhẹ một tiếng chi bạch cô gái trẻ tuổi kêu một tiếng tôi kiểu ngươi không cần phải nói ta đã biết nam tử trẻ tuổi mỉm cười một chút đạo cũng không gặp nửa điểm tức giận kỳ thật ta đã sớm biết sẽ có một ngày này chi bạch thật xin lỗi cô gái trẻ tuổi thanh â m có chút rung động đừng bảo là thật xin lỗi đây không phải lỗi của ngươi cũng không phải thúc thúc cùng á di sai bọn hắn bởi vì yêu ngươi mới biết nam tử trẻ tuổi lắc đầu một cái liền nhìn chằm chằm trong tay k i a đ o á tử kinh hoa thanh âm có chút trầm giọng nói ngươi b ồ i bạn ta ba năm ta lại cái gì đều không thể cho ngươi là ta có lỗi với ngươi chi bạch ta ta không muốn rời đi ngươi cô gái trẻ tuổi rung động nói nước mắt liền không nhịn được c h ả y xuống nước nở nói thực ta ta nhìn không thấy tương lai cùng với ngươi thời điểm ta chưa từng dám đi nghĩ tương lai ta sợ hai suy nghĩ sợ hai chúng ta không có tương lai sợ hai chúng ta không chiếm được chúc phúc sợ hai chúng ta nghèo rất mầm tơi sợ hai chúng ta chỉ có thể ở tại nho nhỏ trong căn phòng đi thuê sợ hai ta vì một lông đồ ăn tiền tại trong chợ như là bát phụ chửi ầm lên ta rất sợ hãi kỳ thật tương lai của ta chính là cái này bộ dáng thậm chí bạch nhìn xem trong tay tử kinh hoa đồng dạng nhìn xem mình kia một đôi không cách nào đứng lên chân thấp giọng nói t ố t kiểu là ta ích kỷ làm trễ m ã i ngươi ba năm thanh xuân kỳ thật ta đã sớm nên b u ô n g tay cô gái trẻ tuổi tại lắc đầu khóc g i ọ n g đi thôi không muốn cho mình gánh nặng trong lòng đây không phải lỗi của ngươi thậm chí bạch trầm mặc một chút l i ề n ngầm đầu nhìn phía trước nói trong mắt lóe lên chút t h ư n g khổ chi bạch ta không muốn rời đi ngươi cô gái trẻ tuổi khóc dòng nói nước mắt giàn ruộng t h ẩ m c h i bạch hét lớn một tiếng thanh em bên trong mang theo chút t ứ c giận cô gái trẻ tuổi có chút giật mình tựa hồ là nghị không ra một mực ôn tồn lễ độ hắn sẽ đối với nàng g ầ m thét còn không đi giữ lại ăn c ấ m a t h ẩ m c h i bạch lần nữa gào thét liền khống chế xe lăn đi về phía trước không có nửa điểm lưu lên u y ý tứ cô gái trẻ tuổi chạy nước mắt n g ơ ngác nhìn xem tia rời đi thân ảnh mặc dù rất muốn đuổi theo đi lên nhưng cuối cùng vẫn là quay người rời đi chi bạch thật xin lỗi nàng chỉ là một người bình thường không thể thừa nhận một đôi chân là một cái động không đáy nhiều ít tiền t à i đều lấp không đầy thậm chí b ạ c h không có đầu nhanh chóng rời đi tại một chỗ ưu t ĩ n h trên bãi cỏ hắn rốt cục dừng lại nhìn xem đối diện núi xanh dưới chân nước xanh trong mắt nhưng lại có thống khổ ai hắn thở dài một tiếng hắn không trách tô k i ề u cũng không trách tô k i ề u phụ mẫu nếu như mình có tiền có lẽ còn có thể cải biến tô k i ề u phụ mẫu thái độ dù sao lại tiền về sau cuộc sống của bọn hắn sẽ tốt hơn nhiều không cần sống được khổ cực như vậy cùng nhỏ khó nhi tại trong ba năm này tô kiểu không ít tiền lương đều ném tới cái t i ê một đôi trên đùi thực không thấy nửa điểm khởi sắc nhưng là nếu như không tiếp tục trị liệu hai chân liền sẽ triệt để hoại tử muốn cắt kỳ thật t u kiểu phụ mẫu cũng không phải là thế lợi người nếu như hai chân của hắn bình thường tuyệt đối sẽ không phản đối bọn hắn cùng một chỗ cái k i a phụ mẫu nguyện ý gặp đến nữ nhi của mình sống được đ á n g như vậy không có nửa điểm tương lai thực không có nếu như hắn vì không để hai chân triệt để hoại tử phụ mẫu lưu lại điểm này v ô liếng đã sớm dùng hết mặc dù hắn tại giá cổ phiếu kiếm được một chút tiền nhưng là cũng hao tổn một chút nhi hắn tại giá cổ phiếu vật khí mỗi lần đều là t r a n lệnh một chút như vậy thực lệnh một ly mâu chi thiên lý ngươi ở đâu đương thậm chi bạch kết nối điện thoại về sau chuyển tới một thanh em lo lắng ta đi tìm ngươi thậm chi bạch bội bội lập tức nói tìm ta làm gì lo lắng ca của ngươi nghĩ quẩn Thầm chi bạch h k ô nhi g k ỏ cười chát, chỉ chút, mười tiếng, lại nói, tối liền một tâm, một ta tĩnh ta trở phần đắng chát, nói, yên tâm, ta chỉ là nghị yên tĩnh một chút, tối nay là là sẽ vào ề Ca, chia tay. Trong điện thoại, chi、v、có chút tay. thật Trong thoại, thầm nhẹ h điện vi n n Nhi g thở ra, tiếp lấy có chút thở dài hỏi. ra, dài Điểm. lấy có à v lúc này thậm c h i bạch nói hai câu liền cúp điện thoại lẳng lặng nhìn xem dưới ánh đèn nước hồ Sau sao? sớ hai của đầu một mình Mặc túi trong tràn lúc, liền lòng là chân, khẽ hỏi, còn có hy vọng sao? Mặc dù trong lòng của hắn nhìn khẽ hỏi, hy hắn hy nhưng hắn vọng ngập vọng, đã dù thực muốn duy trì không tiếp tục hoại tử liền cần lần lượt trị liệu một bút bút không ít phí tổn nhưng là thiền đâu thật không có hy vọng thậm chí bạch cười khổ một tiếng thực trong lòng không cam lòng a hắn hy vọng dường nào hai chân của mình có thể đứng lên giống người bình thường như thế sinh hoạt lúc này trong đầu hắn hiện hiện một cái xinh đẹp thân ảnh cùng nàng nói tới sợ hãi lúc thống khổ sắc mặt liền trở nên có chút thống khổ nhắm mắt lại nói t ố t kiểu ta là thật không trách ngươi hắn không muốn đi quái một cái tốt như vậy nữ hải tử tại trong ba năm này lại nàng làm bạn về sau hắn trở nên vui sướng trên trời có thần tiên sao nếu có liền để hai chân của ta tốt đi thậm chí bạch nhắm mắt lại nói nhỏ một mặt thành kính mặc kệ ngươi là lộ nào thần tiên thậm chí là tà thần ta đều cam tâm tình nguyện phụng hiến cuộc đời của ta đổi lấy một đôi bình thường chân tại thời khắc này luôn luôn không tin chư thiên thần phật hắn vậy mà hướng khẩn cầu đi lên hắn không muốn mất đi nàng như ngươi mong muốn phía trước chuyển tới một lạnh nhạt thanh â m chương một trăm linh bốn không phụ trường sinh duyên chương một trăm linh bốn không phụ trường sinh duyên dưới bóng đêm trường sinh khách sạn đang chậm rãi hạ xuống hồ nhi từ trong phòng bếp đi ra nhan thanh không sau khi thấy có chút sửng sốt một chút bởi vì vị trí giống như có chút không đúng nó giống như muốn đáp xuống trong hồ nhi theo trường sinh khách sạn hạ xuống hắn nhìn thấy bên hồ lại một cái ngồi tại trên xe lăn tinh thần chán nạn thanh niên căn cứ đối phương biểu lộ cùng vài câu nô tử hắn đại khái suy đoán ra đối phương thất tỉnh giống như bởi vì cặp k i a chân trường sinh đồ ăn có thể chữa trị hai chân của hắn sao nhan thanh không đột nhiên có chút hiếu kỳ nếu như trường sinh đồ ăn thật nhưng trường sinh như vậy chữa trị một đôi chân tự nhiên là dễ như chở bàn tay chân gãy tái sinh đều được mà lại chắc chắn nương theo lấy to lớn năng lực hoặc là di sơn đảo hải đều không đáng kể hắn tin tưởng cho nên tại hắn đạt được khẳng định đáp án giới liền đối trên xe l ă n thanh niên nói như n g ư ờ i mong muốn v ề phần quá trình này cần bao lâu hắn cũng không biết thậm chí đối phương có thể hay không đi đến một bước này hắn cũng không dám c a m đoan dù sao trời có nắng mưa khó tính người có h a phúc s ớ m chiều nhi vào lúc này nhắm mắt lại thẩm chi bạch sửng sốt một chút liền mánh mở to mắt hắn chừng trong mắt ánh mắt lộ ra không dám tin thân sắc liền liền thân thể đều có chút run dày lên bởi vì ở trước mặt hắn một tòa cổ hương cổ sắc cổ đại kiến trúc vậy mà lơ lửng ở trên mặt hồ như là một tòa thiên phủ kia bạch ngọc trên bậc thang đứng đấy một vị thần bí thần tiên thân thể của hắn tại kịch liệt rung động hô hấp biến thành ồ ồ, không cách nào trong sự ngột ngạt tâm rung động hắn chăm chú nhìn tòa này vô cùng thần bí kiến trúc cùng vị kia cao thâm mặt chắc thần tiên trong lòng như nhấc lên thao thiên tử lãng cũng sợ nó biến mất hay là hào giác của mình trên trời thật có thần tiên thần tiên nghe được ta khẩn cầu cho nên mới tới rồi đ ư n g rung động q u a đi thậm chi bạch trong lòng sinh ra to lớn kinh hỉ để hắn đã mất đi bình thường nên lại tỉnh táo bởi vì hắn hai chân có thể đứng lên thậm chi bạch bài kiến tiên trường. lúc này hắn đột nhiên dùng lực làm mình bánh xe phụ trên ghế rơi xuống dãy rụa một phen sau liền cung kính quỷ gối trên đồng cỏ đã từng cho rằng cao quý vô cùng chưa từng chịu túi đầu nhận mệnh đầu lâu tại thời khắc này trùng điệp rơi xuống cung cung kính kính gõ trên mặt đất hắn phục trên đất cam tâm tình nguyện con xuống không đi hỏi thăm đối phương là cái gì thần tiên cũng không có thời gian đi quan sát hết thảy chỉ cần có thể để hắn đứng lên dù cho đối phương l à việc c á c bất tận t à thần hắn đều sẽ con xuống sau đó phúng hiến cuộc đời còn lại của mình bởi vì hắn minh bạch phải có điều đạt được nhất định phải có điều mất đi nhi tại lúc này ngược lại là nhan thanh không có chút ngây ngẩn cả người đây là tình huống như thế nào l i ê n vội và nói n đứng lên đi không cần đại lễ tùy ý a nhi thẩm chi bạch mắt biết thai ngơ gõ ba cái khấu đầu về sau liền cảm kích nói tạ quá tiên trường tái tạo tri ân thẩm chi bạch sẽ dùng quãng đời còn lại đến trả chỉ sợ ngươi có chỗ hiểu lầm bản đ i ể m chỉ trao tặng thế nhân trường sinh nhan thanh không dò xét một chút thẩm chi bạch liền nhắc nhở một chút nói về phần hai chân của ngươi có thể hay không tốt liền muốn xem ngươi cơ duyên thậm chi bạch hơi xứng sở có chút không biết rõ tại trong lời của đối phương giống như lại có để cho mình hai chân sẽ khá hơn biện pháp nhưng là cần dựa vào chính mình có ý tứ gì đáng tiếc không phải ai đều sẽ nhận biết đại triện t r ò nên n thẩm chi bạch hiện tại cũng không minh bạch trường sinh khách sạn là dạng gì tồn tại nhìn thấy phía trên bảng hiệu cùng bộ này câu đối sao lúc này nhan thanh không nhìn thấy thẩm chi bạch có chút m ờ mịn không hiểu liền có chút bay người ý chào một cái câu đối thẩm chi bạch nghe vậy lập tức nhìn lại cố gắng nhận thực chỉ có thể đại khái suy đoán ra mấy chữ căn bản là không có cách nhận toàn lên đường tiên trường ta không biết chữ tiểu triện trường sinh khách sạn Nhan Thanh không ý chào ý một cái bảng hiệu, tiếp bảng lát ấ chấn y lại liền l bạch đối nói, thiên, sinh. nghiệm nhiên coi minh hiểu chỉ câu chí mặc chút, được. chưa? phụ mệnh vũ thiên, trao tặng sinh. Thậm vào vũ trao trong trong đầu đột nhiên chấn động, tặng trường một Một Rõ sau khi hắn b ừ n g t ỉ n h lúc liền nghe đến nhan thanh không tâm thần ý nguyên rung động không thôi nói hồi tiên trưởng ta có chút minh bạch ta sẽ không trực tiếp chữa khỏi chân của ngươi nhưng là trên trường sinh lộ hết thể đều có khả năng để hai chân đứng lên không tính là gì nhan thanh không trầm lâm một chút nói nhưng là cái này cần dựa vào chính ngươi liền nhìn ngươi có thể hay không bắt lấy cơ duyên thậm chí bạch bái tạ tiên trưởng quyết không phụ tiên t r ư ờ n g ban t h ư ở n g trường sinh viên thậm chí bạch rung động trong lòng nhi kích động nghĩ không ra mình có thể đạp vào trường sinh lộ đây quả thực là trên trời rơi xuống bánh nướng làm cho người không thể tin được nhưng là nó thật rơi tại trên đầu trên trường sinh lộ để hai chân đứng lên thật không tính là gì hắn hiểu được cho nên hắn càng thêm cung k í n h nhi hắn lần nữa con xuống nhàn thanh không nhìn thấy lập tức lật ra một cái l ư ớ c mắt cứ như vậy nghĩ dập đầu lắc đầu nói ngươi không cần đối ta phụ trách ngươi chỉ cần đối chính ngươi phụ trách là được rồi đương thậm chi bạch ngồi xuống về sau liền mắt ba ba nhìn xem nhàn thanh không ngồi trở lại trên xe lăn không cần câu n ệ như vậy không nên hơi một tí là được đại lễ nhan thanh không bất đắc gì nói có phải hay không mình giả bộ có hơi quá giống như mình còn chưa có bắt đầu giả đối phương liền nhào một tiếng cong xuống thậm chí bạch dãy r u ộ một phen an vị về trên xe lăn có chút làm khó nói sư trưởng ta ta làm sao đi tới nhan thanh không lông mày có chút n h u lên tới lúc này mới đột nhiên phát hiện đối phương căn bản là vào không được khách điếm a nhi khách điếm bậc thang khoảng cách bờ hồ mặt cỏ có chừng hai ba mét khoảng cách dù cho bậc thang kết nối mặt cỏ nhưng là xe lăn cũng tới không được bậc thang còn có môn kia h à n đầu may mắn vừa vạn học xong cách không thủ vật bằng không muốn tại người hữu duyên trước mặt đ ề u xấu thực mặc dù ra hỏa này có chút gầy nhưng cũng lại một trăm cân khoảng t r ư ờ n g lại thêm xe lăn tối thiểu lại một trăm bốn mươi một trăm năm mươi cân vừa đến một lần cái này cần cần bao nhiêu năng lượng hạt gạo mình thật vất vả chứa đựng xuống tới năng lượng hạt gạo liền muốn tiêu hao sạch sẽ rồi lúc này hắn không có đi so đo cái này mấy hạt năng lượng hạt gạo liền nối thẩm chi bạch có chút khé quát một tiếng lên chỉ thấy xe lăn hướng bậc thang chậm rãi đi thẩm chi bạch tỉnh táo dài có chân kinh đôi kia thần bí trưởng sinh lộ càng thêm mong đợi đối với mình hai chân đồng dạng tràn đầy hy vọng đ ư ờ n g xe lăn trực tiếp rơi vào khách đường thậm chí bạch liền vội vàng cảm tạ nói tạ ơn tiên trưởng không cần phải k h á c h khí nhan thanh không đi vào đạo phát hiện chỉ là ngắn ngủi hai giây ở giữa thế mà dùng xong hắn hai hạt năng lượng hạt đạo một chương là vui b à n một chương là giận b à n ngươi lựa chọn tại tấm kia tòa hạn xin hỏi sư trưởng cái này vui b à n cùng giận b à n đại biểu có ý tứ gì thậm chí bạch dần dần khôi phục tỉnh táo bắt đầu hiếu kỳ dò xét bù phía tại vui bàn ngồi xuống cũng chỉ có thể điểm vui đồ ăn tại giận bàn ngồi xuống cũng chỉ có thể điểm dẫn đồ ăn nhan thanh không đại khá ta ơn sư t r ư ở n g giải hoặc thậm c h i bạch nghe được mười phần trăm chú có chút suy tư một chút lên đường vậy ta điểm một đạo thượng phẩm vui mừng nướng mày cùng một phần thượng phẩm hạt hạt đều vất vả chờ một lát nhan thanh không không tiếp tục sử dụng cách không thủ vật bởi vì vừa rồi đã đầy đủ kỳ thật nếu như không phải thậm c h i bạch hành động bất tiện hắn đều không có ý định lãng phí năng lượng hạt đạo bởi vì thậm c h i bạch nhìn thấy lơ lửng ở trên mặt hồ k h á c h điếm liền đã đủ để đủ rung động đối phương căn bản cũng không cần hắn vẽ vời thêm chuyện đương thậm chi bạch ă n xong cái kia đạo vui mừng nướng mày về sau thật giống như cả cặp kia đã sớm không cảm giác hai chân giống như cảm nhận được có chút vui sướng lúc này hắn kích động nhi kinh h ỉ hai chân vậy mà sinh ra t r í giác c h ư n g một trăm linh năm đi theo cả đời c h ư n g một trăm linh năm đi theo cả đời dưới bóng đêm trường sinh khách sạn thậm chí bạch kích động và phần bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cặp kia đã lại vài chục năm không cảm giác chân lại có một cỗ nhàn nhạt thần bí cảm giác vui sướng đây là một loại cảm giác rất cổ quái tiên trường đây đây là hắn đột nhiên nhìn về phía nhan thanh không âm thanh run dậy hỏi muốn biết chân của mình có phải hay không muốn tốt rồi lúc này nhan thanh không hơi kinh ngạc nhanh như vậy liền muốn chữa trị mặc dù là thượng phẩm vui mừng nước mày nhưng nó chỉ là chân mệnh một cảnh hẳn không có cường đại như vậy à. ân hẳn là có chút hiệu quả nếu như hai chân sinh ra một chút c h i giác tự nhiên sẽ kích động dù sao thấy được hy vọng tại cái này một hai tháng đến nhan thanh không trải qua không ngừng quan sát cùng suy tư cơ bản hiểu rõ vui mừng nước mày bản chất chính là sau khi ăn xong vui mừng nước mày về sau tại trong một thời gian ngắn đó n g u y ê cần gì nhất nhiều như vậy nửa đều sẽ có chỗ thực hiện một chút tỷ như lại đoạn thời gian hắn rất cần tiền mua sổ số liền chúng phải tại làm nước trái cây đồ uống lúc hắn cần có nhất một cái xuất sắc văn án thế là liền lại linh cảm mà bây giờ thậm chí bạch đối với mình hai chân tốt có không gì sánh nổi ý niệm mạnh liệt thế là vui mừng n ư ớ g mày vui thần kỳ liền tương ứng rơi vào trên hai chân của hắn món ăn này đồ ăn gọi vui mừng n ư ớ g mày nhi ngươi ăn nó đi tự nhiên sẽ vui mừng n ư ớ g mày nhan thanh không lập lờ nước đôi giải thích một chút nói ta chỉ là một người bình thường không phải cái gì t i ê n trưởng ngươi có thể gọi ngã nhan tiên sinh vui mừng nước mày vui mừng nước mày thậm chi bạch niệm mấy lần liền đại khá hiểu về phần nhan thanh không nửa câu sau hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng người bình thường điều này có thể sao bất quá hắn ngược lại là nghe nói một chút càng là lợi hại người liền càng thích nói mình phổ thông đ â y coi như là dở hơi sao ta ơ n tiên nhan tiên sinh thậm chí bạch cảm kích nói hắn đã thấy hy vọng có lẽ không bao lâu hai chân của hắn liền sẽ tốt như vậy hắn cùng tô kiểu tình yêu liền sẽ không lại nhận ngoại giới ngăn cản không cần cảm ơn nhan thanh không chỉ vào nhất cảnh đường nói đạo này vui mừng với mày là cần ngươi trả tiền ngươi có thể có được thần kỳ của nó là chính ngươi duyên phận thần kỳ như thế trường sinh đồ ăn thế mà chỉ lấy lấy người ở giữa một chút tiền tài cái này kỳ thật cùng bạch tống không hề khác gì nhau thậm chí bạch nhịn không được cảm thán nói đ ạ o này vui mừng n h ữ n g mày không nói trước nó có gì thần kỳ vẹn vẹn là kia v ị ép giang nam mười hai lầu mùi thơm liền đã không chỉ cái giá này những cái kia đỉnh cấp phòng ăn cấp cao tiệm cơm các loại có chút thức ăn giá cả cao đến quá đáng thực bắt đầu ăn liền cái dạng k i a mà thôi đơn thuần từ ăn ngon góc độ đến xem những cái kia giá cả cao đến quá đáng thức ăn còn chưa kịp vui mừng nước mày một phần trăm trường sinh đồ ăn vô giá nhi tiên duyên càng sẽ không có giá theo thẩm chi bạch n h a n tiên sinh chỉ là tượng trưng thu lấy một chút tiền tài chính là vì nói cho người hưu duyên nhóm thiên hạ không có không làm mà hưởng lại nỗ lực mới có thể có chiếm được n h ư tại lúc này cái loại cảm giác này càng cường liệt một chút thẩm chi bạch kích động đến toàn thân run dậy nhắm mắt lại tại tinh tế cảm thụ tựa hồ nhìn đến lại ba cỗ thần kỳ khí đang không ngừng chữa trị hai chân của hắn chẳng biết lúc nào hắn cảm nhận được không còn là cổ quái vui sướng cảm giác mà là một loại xương cốt n g a cảm giác để hắn vô cùng khó chịu hắn nhịn không được đi cảo mặc dù vô cùng khó chịu nhưng hắn lại là kích động và phần đây là khôi phục chi giác điểm báo trước ngược lại hy vọng càng cường liệt với phần thực lại ngứa đến để hắn hận không thể chém đứt này đôi chân thưa phẩm vui mừng nước mày cường đại như vậy lúc này nhan thanh không nhìn thấy trong lòng kinh ngạc không thôi cái này rõ ràng chính là xuất hiện m á n h liệt c h i giác chẳng lẽ cùng ý niệm m á n h liệt có quan hệ hắn chăm chú suy tư tại tất cả người hữu duyên bên trong giống như liền lấy thẩm tri bạch suy nghĩ là cường liệt nhất cùng đ ơ n nhất một lát sau thẩm tri bạch liền sủi lơ xuống tới tại từng ngụm từng ngụm thở phì phò hắn cái chán tràn đầy mồ hôi m ị n quần áo cơ hồ ớt đẫm khí lực cả người tựa hồ bị rút sạch lúc này hắn lộ ra một cái tái nhận tiêu dùng hắn cảm giác được hai trần đang khôi phục có lẽ tại không lâu liền sẽ hoàn toàn khôi phục lại thế là hắn muốn nếm thử đứng lên, khi này, hắn n h ăn về phía kia hai kia bát xong trong đầu liền điên cuồng vang lên kia bài thơ nước mắt căn bản là khống chế không nổi hắn có chút ngạc nhiên nhìn về phía nhan thanh không thực nhan thanh không chỉ là ngồi tại sau quầy đọc sách tựa hồ không nhìn thấy hắn lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên trần trờ một chút liền quải điệu thực hắn quải điệu về sau điện thoại vang lên lần nữa n h i hắn lần nữa quà điệu tiếp lấy lại vang lên thiết đi nhan thanh không n g ầ n đầu nhìn xem t h ẩ m c h i bạch đạo nhưng là không được hướng ngoại nhân tiết lộ liên quan tới trường sinh khách sạn hết thảy hiểu chưa t a minh bạch t h ẩ m c h i bạch điểm đầu liền tranh thủ thời gian kết nối điện thoại ca ngươi ở đâu a ngươi vừa mới làm sao không tiếp điện thoại trong điện thoại chuyến đến t h ẩ m c h i vi lo lắng truy vấn sợ ca ca bởi vì chia tay nghĩ t u ẩ n t h ẩ m c h i bạch đa đủi vài câu về sau liền nói mình sẽ chậm chút về nhà không để cho nàng dùng lo lắng gặp nhan tiên sinh c h ế cười thậm c h i bạch lao đi nước mắt về sau liền đ ố i nhan thanh không có chút xấu hổ nói nhan thanh không chỉ là lắc đầu không nói gì nhi vào lúc này thậm c h i bạch nhìn chằm chằm bắt nhìn mấy giây lại nhìn về phía nhất cảnh đường liền lập tức minh bạch tranh thủ thời gian xem xét mình có hay không toàn bộ ăn sạch quả nhiên đậy chén còn thừa lại mấy hạt cơm hắn tranh thủ thời gian ăn hết hô thậm c h i bạch thở hát ra minh bạch hạt hạt đều vất vả ý nghĩa nhân huệ hết thẻ tiêu phi sáu sáu sáu sáu sáu khối nhan thanh không đi tới nói không có hiệu kim cũng có thể điện thoại thanh toán kia là mã hai triều t h ẩ m c h i bạch dùng di động thanh toán về sau lên đường nhan tiên sinh ta lúc nào có thể lại đi vào cơ duyên đến thời điểm nhan thanh không nói xong liền đem t h ẩ m c h i bạch đưa ra ngoài rơi vào bên hồ trên đồng cỏ t h ẩ m c h i bạch bái tạ o nhan tiên sinh t h ẩ m c h i bạch túi người cung kính nói nhan tiên sinh ban thưởng tiên duyên cùng tái tạo tri ân t h ẩ m c h i bạch vĩnh nhớ vô tâm không dám quên thực trường sinh khách sạn đã biến mất không thấy hắn nhìn xem trước kia trường sinh khách sạn vị trí thật lâu không cách nào bừng tỉnh sợ đây là một giấc ngộng kỳ thật cái này cũng như một giấc ngộng hoang đường làm cho người căn bản không thể tin được nhưng là hắn cảm nhận được hai chân đang lấy vô cùng chậm rãi tốc độ khôi phục trí giác mà lại trái tim của hắn bên trong lại k i ể u lũ thần kỳ vui khí lúc này hắn rất muốn đánh điện thoại cho tô kiều cùng m u ộ i m u ộ i nhưng là hai chân dù sao còn không có khôi phục lại cho nên liền cố nhịn xuống hắn có chút sợ công giá tràng hòa này phúc chỗ dựa phúc h ề hỏa chỗ nằm sau đó không lâu thậm chi bạch tự nói một câu liền khống chế xe lăn đi trở về đi nhi hắn quyết định đại hắn tới tô kiều về sau mặc kệ cái này nhàn tiên sinh là thần tiên vẫn là ta thần hắn đều sẽ đi theo cả đời bốn chương một trăm linh sáu mã lai muốn bái sư t r ă m linh s á mã lai muốn bái sư đông hồ dưới bóng đêm bên hồ trên bãi cỏ lại một người mặc màu trắng quần áo luyện công dáng người nhỏ gầy nam tử trung niên ngay tại trầm dai đánh lấy thái cực động tác của hắn nhìn mềm lún lại lộ ra một cô v ậ t vị tựa hồ lại một cỗ đặc thù kinh lực chính dấu ở cặp kia nhỏ gầy trên tay tựa hồ có thể tứ lạng bạt thiên c â n lấy khắp nơi thành tròn đưa vào thất bại có thể thấy được thái cực công sâu đại khái nửa giờ sau luyện công nam tử liền bật hơi thu công lộ ra thần thanh phí sảng giống như thật muốn luyện ra nội lực mã lai thu công liền tinh tế cảm thụ một phen. trong lòng có chút kinh hỷ liền chật chật miệng nói ha ha từ đây thế gian liền có thêm một vị võ lâm cao thủ mã tổng đây là tàu hòa nhập ma bên cạnh lại nhân nhẫn không ở nhà r a n h không quá sớm đã không cảm thấy kinh ngạc mã tổng cái gì cũng tốt chính là quá mức si mê tiểu thuyết võ hiệp tổng yêu đem mình huấn y tưởng thành võ lâm cao thủ lúc này mã lai tiếp nhận đưa tới khăn lông trắng lung tung lau mồ hôi sau liền cầm lên điện thoại mở ra trường sinh khách sạt bầy liền đầu tiên gọi Trương Đông, ng tiến b à y chuyện thứ nhất trước hết đổi một phen t r ư ơ n g đông khiến cho t r ư ơ n g đông đặc biệt vô ngữ gần nhất t r ư ơ n g đông đều không muốn nổi lên bất quá hắn lại tại dò mình phong lại gặp được mã lai gọi về sau nhịn không được nói mã lai cái tên điên này thật sự coi chính mình là võ lâm cao thủ a mã lai hô xong nói về sau liền xem trong ngoài nước tin tức khi hắn xem hết một cái video về sau lập tức có chút khó chịu liền quay đầu về những người khác nói các ngươi nói ta muốn hay không xuất thủ giáo hấn một chút hắn ai đám người sửng sốt một chút liền lại người hỏi chính là trong khoảng thời gian này rất hỏa cái tia tổng hợp cách đấu huấn luyện viên a mã lai vừa nói một bên suy tư tiếp lấy lại nói quá phách lôi muốn để hắn nhận thức một chút truyền thống võ thuật lợi hại đám người sau khi nghe được hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào nói tiếp lúc này bọn hắn không nhịn được nghĩ nói mã tổng ngài nói sai đi hẳn là hắn giao hấn ngài mới đúng chứ ngài cái này tiểu thất bản chỉ sợ còn chưa đủ hắn một quyền đâu mã lai thấy một lần nét mặt của bọn hắn liền không nhịn được mắt trận trắng đánh tiếp mở trường sinh khách sạn b ầ y nói các ngươi nói ta đi khiêu chiến cái k i a p cách đầu huấn luyện viên dư đông thế nào trường sinh khách sạn bảy bên trong ngay tại trò chuyện khí thế ngất trời đám người lập tức gan tính lại mã tổng không nên nghĩ không ra à đại khái yên tính mấy giây sau bạch n i ệ m ngu mười phần vô ngữ nói ngươi tiểu t ử này làm sao nói chuyện cái gì gọi là không nên nghĩ không ra mã lai có chút không vui nghĩ không ra không có một cái nào xem trọng mình mình cứ như vậy kém coi sao liền không nhịn được nói nói cho ngươi ta sắp luyện được trong truyền thuyết nội lực đến lúc đó vơ bia nứt đá không đáng kể mã tổng cái này cái gì nội lực đều là tiểu thuyết võ hiệp địa đặt ra t ố o ta ngươi sẽ không thật tin tưởng à. bạch n i ệ m ngu lại nói cảm giác mã lai luyện võ tẩu hòa nhập a các ngươi h e o a lúc này mã lai nhịn không được nhà ránh nếu như trước kia hắn có lẽ sẽ không tin tưởng nhưng là hiện tại hắn là thật tin tưởng vẫn chưa rõ sao mã lai thấy mọi người không ra lên đường trường sinh khách sạn a trường sinh khách sạn đều lại lại nội lực thật kỳ quái sao ta nhìn a đến lúc đó ngay cả thần tiên đều sẽ lại a không đúng giống như c h ỉ ít có một vị mọi người thấy đều là s ư ơ n g sở bọn hắn trước đó giống như không có hướng phương diện này suy nghĩ hiện tại chăm chú suy nghĩ một chút còn giống như thật sự có khả năng thần tiên đám người trong đầu đều xuất hiện cái từ này nhi vào lúc này mã lai ngược lại là sửng sốt một chút liền nhìn chằm chằm cách đó không xa nhìn xem tiếp theo c ư ờ i lên ha h a để người bên cạnh hồ nghi không thôi mã tổng ôm điện thoại đang cười cái gì ha ha ta nhìn thấy trường sinh khách sạn mã lai lập tức tại b ầ y bên trong phát biểu các vị ta đi trước hưởng thụ mỹ thực b ầ y bên trong đám người nao h n h a o chúc mừng đồng thời không ngừng hâm mộ tiến vào trường sinh khách sạn cơ hội ai cũng sẽ không ngại nhiều sẽ chỉ ngại ít nhi vào lúc này nhìn chằm chằm điện thoại dòm bình phong trường đông lâu ngày chăm chú nhăn lại đến nhịn không được nói thật chẳng lẽ lại trường sinh khách sạn hắn có nghĩ qua mã lai chuyên môn kéo một đám người tới chơi hắn hắn tin tưởng mã lai liền sẽ n h ả m chán như vậy thực kia hai cái bánh nướng ta đi đi bộ một chút các người đi về trước đi mã lai đối người bên cạnh đạo phất phất tay sau liền triệu trường sinh khách sạn đi đến nhìn thấy bốn phía không ai về sau liền đi nhanh lên tiến trường sinh khách sạn ha ha nhan tiên sinh ta mã lai lại tới mã lai vừa đi lên bậc cấp liền lớn tiếng nói khi thấy bên cạnh gốc kia nên khách tùng cũng có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm quả nhiên thần kỳ trực tiếp cắm rễ tại hắn trong bệnh ngọc hắn dò xét một chút liền đi vào khách đường vừa vặn nhìn thấy nhan thanh không từ trong phòng bếp đi ra liền chào hỏi nhan tiên sinh chúng ta lại gặp mặt kêu mã tiên sinh đêm nay muốn chút thứ gì đâu nhan thanh không tới hỏi mã lai là tất cả người hữu d u y ê n giải vung lòng nhất không có câu thúc người lúc này mã lai tay phải ôm tại ngực nâng sờ lên cầm tay trái đang xem xem nhất cảnh đường nói ta xem trước một chút có cái gì nhan thanh không gật gật đầu liền đi tới sau q u ỏ y ngồi xuống ta đức phẩm vui mừng nước mày cùng thực phẩm hạt hạt đều vất vả mã lai suy tư một chút lên đường mặc dù biết hạt hạt đều vất、vả. giống như có chút hố người nhưng là trường sinh khách sạn sẽ không như thế nhàm chán chuyên môn hố người như vậy nhất định lại nó thâm ý chỉ là bọn hắn cũng không có lĩnh mộ được mà thôi nhan thanh không gật gật đầu đưa tay có chút chiêu một chút ngay tại vui b à n tọa hạ mã lai nhìn thấy hơi có chút không hiểu đang muốn hỏi thăm là có ý gì lúc chỉ thấy lại một cái địa t ử trong phòng bếp bay ra ngoài cân bằng rơi vào trên bàn của mình hắn nhìn thấy con mắt có chút chừng một chút lúc này lại hai bát cơm tuần tự bay ra đều cân bằng rơi vào trên mặt bàn mã lai nhìn thấy con mắt có chút nóng rực lên liền vội vàng hỏi nhan tiên sinh đây là cách không thủ vật xem như thế đi nhan thanh không lạnh nhạt nói ta có thể học sao mã lai vô cùng chờ mong trong lòng ngứa một chút nói ta có thể bại sư người tạm thời học không được nhan thanh không lắc đầu một cái cách không thủ vật đã sớm bị hàn ăn những người khác căn bản là học không được nữa sư phụ vậy ta lúc nào có thể học mã lai lập tức mặt dày nói chiêu này cách không thủ vật khiến cho hắn trong lòng ngứa một chút h ẳ n không thể lập tức liền có thể học được nhan thanh không nghe được xứng sở nhìn xem một bộ mặt dạy mày dạn mã lai nói mã tiên sinh người sư phụ này cũng không phải gọi bậy về phần lúc nào có thể học liền muốn xem ngươi cơ duyên nếu như một mực chờ không đến đâu người thành đạt vi sư về phần bãi sư không có cái gì thật là mất mặt nếu như có thể bãi đến một cái thần tiên vi sư hắn đây là kiếm đặt ra chính là có thể nội nhưng không thể cầu cơ duyên lúc này nhan thanh không chăm chú dò xét một chút mã lai tựa hồ nghĩ không ra đối phương ra mặt như thế giày tựa hồ lại là đang suy nghĩ muốn hay không thu tên đồ đệ này ân thu bách ly tập đoàn người sáng lập mã lai làm đồ đệ n g h e rất hăng hái mang đi ra ngoài cam đoan hủ nã g một bọn người bất quá giống như mình không có cái gì đồ vật có thể dạy a mà lại mã lai niên kỷ tựa hồ hơi lớn ngày sau thành tựu rất khó nói chỉ sợ còn không bằng thu một cái bảy tám tuổi tiểu thí hại lại tiền đồ tiểu thí hài tính dẻo cao a nhi mã lai gặp nhan tiên sinh đang đánh giá hắn liền lập tức c ỡ ngự hóc bụng bày ra một bộ ta là võ học công sư ta là thiên tài võ học gián v Ngài nhìn ta chương ó p ả i hay k một trăm linh bảy khai sơn đại đệ tử chương một trăm linh bảy khai sơn đại đệ tử nhan thanh không nghe được gương mặt nhịn không được rút mấy lần hắn còn đánh giá thấp mã lai ra mặt độ dày vốn cho là là một mặt tường cuối cùng phát hiện lại là một tòa thành tưởng tưởng lúc này hắn rất muốn hỏi một câu mã tổng người tiết tháo đâu người thân là đại đường mã ba ba còn muốn hay không điểm mặt ta mã, mã tiên sinh người cốt cách kinh kỳ là người đều có thể nhìn ra được nhan thanh không nhịn không được t r e o chọc một chút lên đường về phần có phải hay không trong truyền thuyết vạn người không được một luyện võ kỳ tài ta cũng không biết ta cho là ta là mã lai lại chân thành nói đang quan sát hai tay của mình nhan thanh không nhìn thấy mã lai thật tình như thế cả người tràn ngập tự tin không khỏi ngạc nhiên mới đầu hắn coi là chỉ là mã lai mặt dạng mày dày mà thôi nhưng là hiện tại giống như không phải ra mặt dày không dày vấn đề mà là mã lai từ trong đáy lỏng giống như này cho rằng mặc kệ người khác nói thế nào thấy thế nào hắn đều cho r ằ n g lại tin tưởng mình liền luyện võ kỳ tài cũng không thụ thế nhân ảnh hưởng có ý niệm m á n h liệt có lẽ vậy nhan thanh không trần trờ một chút không muốn đi đả kích mã lai mà lại mã lai làm tất cả người hữu duyên dài lớn tuổi nhất một vị hẳn là lại h ắ n chỗ đặc biệt a thật chẳng lẽ là luyện võ kỳ tài lúc này nhan thanh không lần nữa bắt đầu đánh giá phát hiện mã lai trên thân giống như ngưng tụ một s ở ý chí m á n h liệt ẩn ẩn lại võ giả khí tràng võ giả ý chí nhan thanh không hơi kinh ngạc nhan tiên sinh ngài thật không suy tính một chút đương mã lai thả tùng hạ lúc đến t i ế n ngưng tụ ra võ giả ý chí không thấy đang cười hì, hì hì hỏi để cho ta làm ngài khai sơn đại đệ tử thế nào cam đ o à n không cho sư phụ ngài mất mặt nhất định sẽ đem bản môn phát dương quang đại danh chấn thiên hạ nhan thanh không kém chút liền muốn mắt trợ trắng còn khai sơn đại đệ tử cái này khai sơn đại đệ tử biết ý vị như thế nào sao địa vị của hắn cùng cấp gia tộc t r ư ở n g tử hoàng tộc thái tử tương lai là muốn kế vị huống hồ hắn hiện tại có thể dạy cái gì thu đồ một chuyện cũng không cần nhiều lời nhan thanh không lắc đầu một cái nhìn thấy mã lai mười phần thất lạc nghị nghị lên đường bất quá nếu như ngươi thật muốn trên võ đạo có sở thành liền chăm chú phỏng đoán tên của bọn nó mã lai nghe vậy lập tức nhìn về phía vui mừng n ư ớ mày cùng hạt hạt đều vất vả. tiếp lấy ngẩng đầu nghi hoặc nhìn xem nhan thanh không đêm nay luyện một đêm vũ k h á n n h ị n nhan thanh không nói luyện một đêm võ mã lai h ồ nghi hỏi nhưng là thấy nhan thanh không không còn nói cái gì đành phải chăm chú tính toán thầm nghĩ quả nhiên phần này hạt hạt đều vất vả không đơn giản hạt hạt đều vất vả hạt hạt đều vất vả mã lai tựa hồ có chút hiểu được cho nên hắn tại tinh tế nhấm nháp chăm chú cảm mộ khi hắn sau khi ăn xong lại phát hiện hát cám trong bụng vậy mà xuất hiện một điểm sáng mười phần giống một hạt gạo khiến cho hắn hơi kinh ngạc nhan tiên sinh đây là mã lai tinh tế cảm thụ một phen về sau hắn sau khi ăn xong mặt dày mày dạn lôi kéo nhan thanh không vô nghĩa một phen về sau mới khẳng định thanh toán rời đi nhi tại hắn đi xuống bậc thang lúc nhan thanh không đột nhiên đi tới nói mã tiên sinh một chân chính võ giả liền nên lại mãnh liệt võ giả ý chí cùng võ tri tinh thần võ giả ý chí võ tri tinh thần mã lai lập tức dừng bước quay người cung kính hỏi nhan tiên sinh ngài có thể nói tỉ mỉ một chút không cần tự mình lĩnh n g ộ nhan thanh không vung tay đạo n h ư hắn căn bản cũng không hiểu chỉ là hắn cho rằng chân chính võ giả liền nên như thế mà thôi có lẽ có thể giúp được mã lai cho nên nhắc nhở một chút nhan tiên sinh ngài thật không suy tính một chút mã lai nhịn không được lại hỏi rất muốn học đến cái tiêm một tay cách không thủ vật để trong lòng của hắn ngứa một chút nhan thanh không nhìn thấy mã lai còn không hết hy vọng lập tức có chút bó tay rồi nói nhìn cơ duyên đi ha ha xem ta mã lai nghe vậy vui mừng tưởng rằng nhan thanh không đang khảo nghiệm hắn căn bản không biết là chuyện tự tuyệt cơ duyên này không cơ duyên còn không phải nhan thanh không định đ o ạ n khi hắn đi ra bậc thang quay đầu lúc trường sinh khách sạn đã biến mất không thấy lúc này hắn tập chuyện thứ nhất liền mở ra trường sinh khách sạn bảy đi sửa đổi danh thiếp của mình ha ha ta trở về khai sơn đại đệ tử mã lai nói hạt hạt đều vất vả quả nhiên phi phạm mười phần không đơn giản nhi tại bảy bên trong câu được câu không trò chuyện bạch niệm ngu b ọ n người liền lập tức phát hiện mã lai sửa chữa danh thiếp nhìn thấy cái này khai sơn đại đệ tử về sau đều có chút hiếu kỳ mã tổng người bài ai là thầy rồi bạch niệm ngu hiếu kỳ hỏi bạch niệm g n l ngu không tin nói đây không có khả năng a mã tổng ngươi thật bái nhan tiên sinh vị sư bạch vũ đồng dạng trần kinh chúc mừng mã tổng trở thành nhan tiên sinh khai sơn đại đệ tử lâm cố trong lúc khiếp sợ không quên đầu tiên chúc mừng nàng một mực thôi diễn t i ể u người như vậy kỳ thật còn tại khảo sát giai đoạn tạm thời không tính là nhan tiên sinh đệ tử mã lai có chút xấu hổ dù sao n h a n tiên sinh còn không co thu hắn bất quá ta tin tưởng n h a n tiên sinh nhất định sẽ thu ta vì đệ tử hơn nữa là khai sơn đại đệ tử đám người nhìn thấy đều té xịu người lai là mã lai chỉ theo ý mình mã tổng người cái này thổi lớn đi bạch nghiệm ngu nhịn không được mắt trợt trắng t h ở p h à o nhẹ nhàng nói ta đã nói rồi cái này sao có thể n h a n tiên sinh nói ta cốt cách kinh kỳ chính là vạn người không được một luyện võ kỳ tài có cái gì không có khả năng mã lai biểu môi nói không nói ta đi trước luyện võ nhàn tiên sinh để cho ta đêm nay luyện một đêm mã tổng người cốt cách kinh kỳ đại đường có ai không biết ta bạch n i ệ m ngu tại nhà danh đám người nhìn thấy nhịn không được bật cười bạch tổng ngươi làm sao cũng sửa chữa danh t i ế p rồi vẫn là nhị sư huynh bạch vũ nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên nhị sư huynh s ư n g hô thế này là lạ ta cũng chuẩn bị sư bái nhan tiên sinh ô m chặt lấy căn này đ u ổ i bạch n i ệ m ngu nói chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a bạch vũ trần trờ một chút nói mã tổng khẳng định bài qua hẳn là nhan tiên sinh không có đáp ứng a giống như nhị sư huynh có chút không đúng bạch n i ệ m ngu sửng sốt một chút liền lập tức sửa chữa tới biến thành nhị đệ từ bạch n i ệ m ngu vậy ta t a m sư tỷ bạch vũ cảm giác có chút chơi vui liền lập tức sửa chữa danh thiếp nhi lâm cố nhìn thấy trong lòng có bất đắc dĩ bọn hắn những người này mặc dù khách khách khí khí với nàng thực xưa nay không đem nàng đặt ở vị trí ngang nhau bên trên tại cái này nàng thành lập b ầ y bên trong bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó chưa từng có hỏi tham q u a ý kiến của nàng ai nàng thở dài một tiếng về sau đành phải nhận rõ hiện thực nhi nàng suy tư một chút liền tranh thủ thời gian sửa chữa danh thiếp thứ sư tả lâm cố tiếp lấy liền tiếp tục trên mịp rổ lọc gỉm kiếm người hữu duyên tiểu bạch sau đó không lâu nàng tại một cái tên là tiểu bạch mịp dỗ lọc đ ỉ h phát hiện trường sinh khách sạn vết tích liền nhanh đi liên hệ chương một trăm linh tám võ lâm cao thủ chương một trăm linh tám võ lâm cao thủ trung hải nào đó trường trung học tiểu bạch đang ở trong thư viện soát sách nhìn thấy điện thoại lại nhắc nhở liền cầm lên đến xem hô lúc này tiểu bạch thở hát ra thấp giọng nói rốt cục bị tìm được sau đó không lâu nàng liền gia nhập trường sinh khách sạn b ầ y cấp tốc cùng đám người hòa mình bất quá mã lai đám người danh thiếp để nàng có chút hiếu kỳ đương hỏi tham về sau tiểu bạch cũng có chút ngạc nhiên chẳng lẽ ca muốn thu bọn hắn làm đồ đệ tại nàng đi toa lấy lúc liền không nhịn được gọi điện thoại cho nhan thanh không nói một lần bảy bên trong tình huống như nhan thanh không tiếp vào điện thoại về sau không khỏi nhịn không được c ư ờ i lên xem ra mã lai、like、còn không hết hy vọng a mà lại còn ra hiện một bàn kẻ làm theo bất quá hắn lười đi quản g đang ăn ba phần hạt hạt đều vất vả về sau ngay tại trong phòng bếp tiếp tục làm việc lục đường đêm khuya hơn m ộ ư ơ i một giờ thời điểm hắn liền từ trong phòng bếp ra đứng tại trên bậc thang nhìn xem bầu trời đêm n ộ khí dùng hết muốn đi thu thập một chút mới được nhan thanh không đang suy tư ai thái không thể chậm trễ nữa cần mau chóng làm được cũng nên đi thu thập ai tức giận Mặc dù hỉ khí, cũng kém cũng dù dùng hỷ khí, không nhiều dùng hết nhưng là nó là sau o nộ Những khí k thu thập. tốt cái i công viên trò chơi cưới đó không lâu hắn liền từ trường sinh khách sạn ra trở lại đông hồ thị đi thu thập n ộ khí thu được một sợi tính một sợi nhi vào lúc này tại đông hồ bên hồ trên đồng cỏ một người mặc màu trắng luyện phục nam t ử gây nhỏ đang ở nơi đó không ngừng đánh quyền một lần lại một lần hắn đã sớm mồ hôi rơi như mưa nhưng không có nửa điểm ý dừng lại cách đó không xa lại mấy người vô ngữ nhìn trời không xem ra mã tổng luyện công thật tàu hỏa nhập a cái này cần muốn luyện bao lâu a tại bình thường bình thường đều là một hai cái giờ t à h ư u nhưng là hiện tại giống như muốn luyện đến hừng đông t i ế t tàu a chẳng lẽ mã tổng thật dự định đi khiêu chiến cái kia cách đấu huấn luyện viên ai mã tổng còn tại luyện công xem ra muốn luyện đến trời đã sáng lại nhân nhẫn không ở phát đầu vòng bằng h ư u nhà ránh lập tức hấp dẫn không ít người hồi phục cùng nhà ránh m ạ liệt suy nghĩ võ giả ý chí võ tri tinh thần mã lai trong đầu chỉ còn lại mấy cái này từ đường m ạ liệt suy nghĩ biến mất lúc hắn toàn thân tản ra một cô vận vị tựa hồ đối với thái cực nhận biết sâu hơn hai tay của hắn ở giữa tựa hồ ẩn chứa một cố kình hô hô hai tay tuy chậm lại mang theo phong không biết tại khi nào hắn loang thoáng cảm nhận được thể nội tựa hồ nhiều một sợi khí không khỏi trong lòng đột nhiên r u lên vô cùng kinh h ỉ cái này giống như chính là trong truyền thuyết nội khí ha ha mã lai cười ha hả trong tiếng cười khí mười phần đ ỗ n g nhiên nơi trái tim trung tâm xuất hiện cựu lũ hỉ khí tiếp lấy cùng trước đó ba sợi hóa thành một thể biến thành một đoá hòa diễm tại thắp sáng trái tim nhi vào lúc này mã lai cảm nhận được đau khổ kịch liệt sắc mặt biến đổi hắn cố nén không gọi ra đang điên c ù n g đánh quyển tựa hồ là đang phát tiết t h ố n g khổ nhưng là vào lúc này hai tay của hắn lẩn chứa kinh mạnh hơn mang ra tiếng gió vun vút cách đó không xa những người kia nhìn thấy sửng sốt một chút không phải đâu lại người cả kinh nói cảm giác mã tổng giống như khác biệt còn có giống như tại mã tổng bên người hiện lên phòng tại quấn lên một ít cỏ dại lá cây vòng quanh hắn xoay tròn mã tổng thật muốn biến thành võ lâm cao thủ rồi lại ngươi không thể tin được nói bởi vì trước mắt hình tượng hoàn toàn chính xác có chút kinh người giống như chỉ có tại tv mới có thể nhìn thấy mã tổng giống như muốn biến thành võ lâm cao thủ lại nhân nhẫn không ở ghi chép một cái coi thường nhiều lần phát tại vòng bằng h ư u bên trên hiện tại hơn m ộ ư ơ i một giờ chính là chợ đêm thời điểm nhan thanh không từ trường sinh khách xả ra l i ề n lập tức chạy tới náo nhiệt nhất chợ đêm dự định thử thời vận những địa phương này say rượu kẻ náo sự đông đảo dễ dàng nhất phát sinh tranh chấp ẩu đả khi hắn đi vào một lát l i ề n gặp được lại hai bảy người đang lớn tiếng tranh chấp tiếp lấy liền xô đẩy lại nói tiếp liền quần đầu hoàn thành lại mười mấy sợi nhan thanh không tâm tình không tệ nghĩ không ra đêm nay vận khí còn có thể bất quá giống như ẩu đả đến có chút quá mức ngay cả chai bia đều vận dụng cuối cùng càng lại người trở lại xe rút ra một trương đại khảm đ a o đang đổi chặt mạnh như vậy nhan thanh không nhìn thấy không khỏi bị kinh đến nói giống như đánh cho có chút mắt đỏ tiếp tục đánh xuống khẳng định phải xảy ra chuyện lúc này hắn đột nhiên kéo lên một cái ghế xông đi lên sau liền hướng k i a cầm đại khảm đ a o đang đ i ê n cuồng truy chặt người đập tới ẩm k i a nhựa đỡ lặt t i c á i ghế nện ở kia tràn đầy hình xăm nam từ trên lưng、Thảo. Đỡ nhan c tiệp thanh không một cước đá ra đem lại một trăm bảy mươi nhan không một trăm tám mươi cân tên xăm mình đ ã bay ra ngoài lúc này hắn cũng không có dừng lại mà là liên tục kéo lên mấy t r ư ờ n g nhựa đỡ lặt tiệp cái ghế hướng những cái k i a đánh mắt đỏ người đập tới hay là nhất quyền nhất cước đại khái mười mấy giây sau khi xuống tới tràn g diện rốt c ụ c k h ô n g chế được nhi bên ngoài sân kêu sợ hãi cũng dần dần dừng lại có chút chấn kinh nhìn xem nhan thanh không tiếp theo vang lên nóng chết tiếng vô tay manh a lợi hại như vậy một người liền xử lý mười mấy người khẳng định là luyện võ qua bằng không khẳng định làm không được bốn phía có người g i à m thán còn muốn đánh sao nhan thanh không vội tay nhìn xem trên mặt đất nằm mười mấy người hỏi thảo ta giết chết ngươi tia tên xăm mình rằng co mặt mũi tràn đầy dữ tợn nắm lấy đại khảm đao triều nhan thanh không s ô n g đi lên m à n ó hoành đã quân a nhan thanh không sắc mặt trầm xuống liền đột nhiên đi đến hai bước một c ư ớ c trùng điệp đ á ra loại này mang theo trong người đại khảm đao không chỉ có hình xăm con miệng đầy phun â n một bộ lao tử ngư bức ống h ư n g người chỉ sợ bình thường cũng không khá hơn chút nào như kia tên xăm mình lập tức bay lên ngã tại bảy tám mét ngoài một c ư ớ c này chấn kinh đầy đất người cái này cần muốn bao lớn khí lực mới có thể đem người đạp phịt tắm xa kia hình xăm ít nhất đều lại một trăm bảy mươi một trăm tám mươi cân a lúc này trang diện lần nữa bị trấn trụ thực nhan thanh không lại chấn không được miệng của bọn hắn như c ũ tại thả h ù n g ác p h u t h â n nhưng là nhan thanh không lời nhắc lại để ý tới bọn hắn dù sao hắn xem như xen vào việc của người khác sớm biết liền không xuất thủ từ bọn hắn đả sinh đạ tử cái này hai bảy n h ì n cũng không quá giống người tốt tâm tình của hắn cũng không nhận được ảnh hưởng tiếp tục đi thu thập nộ khí nhi vào lúc này không ít người nhao nhao thượng truyền video đem đập tới một màn này phát đến vòng bằng hưu hay làm ịp rồi lọc g ỉ n h bên trên thanh thạch nhai kinh hiện ngưu nhân một cước đem người đạp bay mười mấy mét trần kinh thanh thạch nhai lại võ lâm cao thủ thanh thạch nhai hai nổ người đang c ò n đấu cuối cùng kinh hiện võ lâm cao thủ từng cái tiêu đề đảng xuất hiện hấp dẫn không ít người điểm đi vào tại bọn hắn nhìn qua về sau đều có chút khiếp sợ tiếp theo tại nhà ránh nói quá mở hình tượng quá kém ngay cả cao thủ kia mặt đều thấy không rõ nhan thanh không tự nhiên không biết mình xen vào việc của người khác bị người đập video chương n g t t một trăm linh chín trường công chủ nghi vấn đông hồ thứ quý tửu đ i ế n đây là một tòa giang nam định viện tức khách sạn ở vào chứ danh đông hồ ven hồ nó đem tự nhiên tính mình can t ư ờ n g cùng hiện đại thời thượng thiết kế hoàn mỹ dung hợp ý thơ giải thích sóng nước liễm diễm kinh hồng tri vũ kiến trúc nôn ngự ở bên hồ lầu các bên trên một tố y nữ tử tựa ở mỹ nhân dựa vào chính nhìn xem trong hồ chơi đuổi c h í m nước tỉ làm sao không tại trong trang viên lúc này trợ lý tiểu lạc có chút không hiểu hỏi nàng một đầu nhẹ nhàng khoan khoái ngang thai tóc ngắn một thân thời thượng thương vụ nữ trang khiến nàng lộ ra đ ô n trang trầm ổn lại già dặn mà lại lại hiện ra thời thượng trào lưu nguyên tố cùng nữ tính phong thái tại trang viên cùng tại khách sạn là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm sẽ cho người cảm thụ bất đồng tố y nữ tử hơi tiếu đạo ta là mang theo rõ ràng đến nhà nói lời cảm tạ tự nhiên không thể tại trong trang viên là ta không để ý đến tiểu lạc trong nháy mắt hiểu được nếu như là tại trong trang viên có thể tính đến nhà nói lời cảm tạ sao đương nhiên tiểu lạc chỉ trang viên cũng không phải là chỉ đại hắc lâm tòa kia bắc hải huyện mà là chỉ tại đông hồ trang viên đây là chính trường công chủ sản nghiệp một lát sau nàng liền cao mày nói tỉ ta điều tra nhan tiên sinh hành trình ngày hôm đó nhan tiên sinh còn tại đông hồ mới hình tượng công ty đi làm mãi cho đến buổi chiều tứ điểm đa nhân tài trực ban nhưng là ở buổi tối lại xuất hiện tại hơn ba ngàn cây số ngoài đại hắc lâm bên trong tại về thời gian căn bản là không kịp thố ý nữ tử cao mày đồng dạng hơi nghi hoặc một chút từ đông hồ đến đại hắc lâm thành thị gần nhất hơn ba cây số tả hữu phải bay hơn bốn giờ nhi thành thị gần nhất đến đại hắc lâm lại muốn mấy giờ trong thời gian ngắn như vậy nhan thanh không là như thế nào làm được mà lại hắn hành trình quá mức đột ngột trước đó không có nửa điểm dấu hiệu lại đột nhiên xuất hiện đại hắc lâm điều này không khỏi làm cho người hoài nghi còn có đáng giá nhất hoài nghi là ta t r a khắp cả tất cả sân bay đều không có t r a được nhan tiên sinh đăng ký ghi chép vậy hắn là như thế nào từ đông hồ đến đại hắc lâm nhi hắn ngày thứ hai nhưng lại tại bình thường về thời gia ban cái này căn bản liền không kịp tiểu lạc lông mày chăm chú n h ă n lại đến trong lòng nghi hoặc vô cùng trần trờ một chút hỏi tỷ này lại không phải là mạo danh thay thế vậy hắn là ngày đó người kia sao thố y nữ tử trầm mặc một chút hỏi người tựa như là ngày đó người kia ta hẳn không có nhìn lầm tiểu lạc cố gắng nhớ lại một chút y nguyên khó hiểu nói nhưng là hành trình lại nói không thông a đợi rõ ràng nhìn thấy hắn liền biết là thật hay giả thố y nữ tử nói qua lâu như vậy rõ ràng còn có thể nhận ra được sao tiểu lạc trần trờ một chút đạo dù sao rõ ràng nhân tài bốn tuổi nhiều đối phương lại là một người xa lạ ở chung bất quá là mấy tiếng mà thôi mà lại lại là trong đêm tối rõ ràng đến mụ mụ nơi này tới tổ y nữ tử hướng cách đó không xa ngay tại chơi đùa rõ ràng h ồ rõ ràng chờ sau đó nhan thúc thúc tới ngươi có thể nhận ra được sao rõ ràng có thể nhận ra được rõ ràng c ư ờ i hì hì nói nhi vào lúc này tiểu lạc điện thoại văng lên nhận lấy điện thoại sau lên đường tỷ lá hồ nói còn có mười phút đã đến tổ y nữ tử gật gật đầu liền nối rõ ràng nói rõ ràng nhan thúc thúc tới chúng ta tới cửa đi nên đón thúc thúc tới rõ ràng kinh hì hô to liền lôi kéo tổ y nữ tử tay đi đến một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng lúc này nhan thanh không xuyên thấu qua cửa sổ xe trong lòng hơi có chút cảm thán kẻ có tiền liền biết được hưởng thụ toà này tứ quý t ự điếm chính là giang nam đình viện thức lâm viên cùng kiến trúc tựa như một bức tản g da mùi mực vẩy mực sơn thủy tiểu phẩm lộ ra cổ vận du dương mười mấy t ò a nhà độc lập đình các thức phòng khách quý qua lại rừng t r ú c sân nhà ở giữa vô luận là tiếp đ á i khách quý hoặc thương vụ mở tiệc chiêu đãi đều có thể hiện lộ rõ ràng tôn quý khí phái nhi ở vào khách sạn một tầng phòng ăn mọi thời tiết cung cấp các thức trung tây mỹ thực còn có p có, có nàng mặc nhìn g rất một mạc trên mặt mang mấy sợi mỉm cười thẳng nhiên nhìn vẫn chưa tới ba mươi dáng vẻ có chút để cho người ta nhìn không ra chân thực tội tác nàng khí chất ưu nhã đoan trang rất là mê người nàng chính là đại đường trường công chủ lý tự một cái trưởng quản đại đường hoàng thất bốn thành sản nghiệp nữ công nhân lúc này lá hổ cấp tốc từ chỗ kế tài xế đi xuống nghi thúc thúc. vào lúc này rõ ràng vừa thấy được nhan thanh không thật hứng phấn chạy lên đi lý tự cùng tiểu lạc tại chăm chú đánh giá nhan thanh không trong mắt lõe lên chút vẻ kinh ngạc bởi vì cái này cùng các nàng trước đó chỗ nhận biết nhan thanh không cơ hồ nếu như hai người bởi vì nhan thanh không bộ trang phục này đơn giản liền đẹp trai đến dối tinh dối mù lại trên người có một cỗ trầm t ĩ n h nhi ưu nhã khí chất tựa như trong truyền thuyết quý công tử đồng dạng tiểu lạc có chút bị kinh diễm đến tựa hầu nghĩ không ra nam nhân hơi cách ăn mặc một chút có thể như thế xuất khí trong lúc các nàng nghe được rõ ràng chạy lên đi hô thúc thúc lúc liền đã biết là rõ ràng ân nhân cứu mạng các nàng có thể sẽ nhận lầm nhưng là rõ ràng tuyệt đối sẽ không nhận lầm cứ việc tại hành trình bên trên lại quá nhiều điểm đáng ngờ bằng không rõ ràng không có khả năng như thế thân cận nhan thanh không gặp rõ ràng xông lên trần chờ một chút liền ngồi s ù n xuống đem rõ ràng ôm rõ ràng để thúc, thúc ôm một chút là được rồi lý tự đi tới đối nhan thanh không lộ ra ấ y n a y biểu lộ nhan tiên sinh để ngươi c h ế cười rõ ràng thực sự có chút bị ngợm thúc thúc thả ta xuống rõ ràng cười hì hì nói cũng không có đổ thừa không xuống trường công chủ n g à i tốt nhan thanh không buông xuống rõ ràng về sau liền tranh thủ thời gian vươn tay nhan tiên sinh không cần k h á c h khí ngươi thực t a mẫu nữ ân nhân cứu mạng lý tự hơi tiếu đạo liền vươn tay nhẹ nhàng cầm một chút trong khoảng thời gian này rõ ràng một mực nháo muốn gặp nhan thúc thúc hai người xe khách một phen lý tự liền tranh thủ thời gian mời nhan thanh không đi và ở phòng khách bên trên tại lá hồ cùng tiểu lạc chứng kiến lên dưới lý tự mang theo rõ ràng đối nhan thanh không biểu thị chính thức nói lời cảm tạ trước đó trường công chủ nghĩ tại truyền thông chứng kiến l ê n giới để bày tỏ bày ra đối nhan thanh không tôn trọng nhưng là nhan thanh không cự tuyệt đã như vậy vậy không thể làm gì khác hơn là tại tự mình tại s a u khi nói cảm ơn trường công chủ liền hỏi hắn gặp được rõ ràng sau tình huống dù sao rõ ràng còn nhỏ nói đến cũng không quá rõ ràng không cách nào trở lại như cũ trải qua nhi nhan thanh không đã sớm nghĩ kỹ nói mình tại gặp được rõ ràng về sau liền bắt một con gà rừng v v sau đó không lâu cũng đã là buổi trưa tại một chỗ thủy tạ tiến công chưa bất quá tại lúc này lý tự rốt cuộc hỏi trong lòng nghĩ hoặc chính là nhan thanh không lại như thế nào trong khoảng thời gian ngắn từ đ ô n g hồ lui tới đại hát lâm chương một trăm mười người là võ lâm cao thủ chương một trăm mười người là võ lâm cao thủ thủ y tạ từ kẻ kẻ đá kiến trúc bảo vệ bờ đê đột xuất lấy lập trụ đỡ tại trên nước nó tứ phía m ở m ở tầm mắt rộng lớn nhi gặp nước ba mặt đều sắp đặt mỹ nhân dựa vào cung cấp người dựa vào làn can mà ngồi nhi ở giữa lại một chương tạm thời thiết bên trên cái bản phía trên bảy đẩy các loại tinh mỹ đỉnh cấp đồ ăn lại đông hồ đồ ăn trung hải đồ ăn cùng phương nam đồ ăn bởi vì nhan thanh không là người phương nam tại trung hải đọc sách tại đông hồ công việc mặc dù hương vị c u n g chất xa xa không kịp trường sinh đ ồ ăn cũng không thể so sánh nhưng là nó sắc hình c u n g mánh lại là hơn xa nhan thanh không mặc kệ là nguyên liệu chủ yếu cùng phụ liệu màu sắc phối hợp vẫn là thức ăn thịnh trang tại vật chứa bên trong hình tượng thậm chí dụng cụ cùng thức ăn cùng chất nhan sắc xương các loại đều vùng hắn mấy phải lớn đường phố nhan thanh không nhìn thấy không thể không cảm thán quá t h ư ờ n g tâm duyệt mục để cho người ta thèm nhỏ dãi đỉnh cấp đầu bếp chính là đỉnh cấp đầu bếp xuất thủ quả nhiên bất p h ẳ n cho nên hắn một bên tinh tế nhấm nháp một bên lưu ý lấy sắc hình cùng m á n h phối hợp đây đều là hắn cần học tập tại bữa ăn này trên b à n chỉ có ba người hắn trường công chủ cùng rõ ràng lá hồ đứng ở thủy tạng ngoài nhi tiểu lạc đứng tại trường công chủ bên cạnh thân thủy tạng một góc rõ ràng ăn một chút m ó n chính la hét ăn xong đ ồ ngọt về sau liền tự mình đứng tại mỹ nhân dựa vào chơi đ ù a cười hì hì nhìn xem trong hồ cá vàng đường trường công chủ lý tự hỏi ra nghi vấn của nàng về sau ngoại trừ rõ ràng ngoài lá hồ cùng tiểu lạc đều âm thầm chú ý muốn biết nhan thanh không trả lời thế nào bởi vì theo bọn hắn nghĩ cái này căn bản là chuyện không thể nào trong vòng một đêm trương công, không không công chủ nhìn thấy nhan thanh không nhữ mày về sau liền mỉm cười một chút đạo nàng chỉ cần xác định nhan thanh không là rõ ràng ân nhân cứu mạng là được rồi về phần cái khác đã không trọng yếu nàng thuần tuy là hiếu kỳ mà thôi ừ n hoàn toàn chính xác không t i ệ n nhan thanh không không cách nào giải thích liền dứt khoát không giải thích từ các nàng đoán tốt trường công chủ có chút s ừ n g sốt một chút nàng tuy thật không phải ý t ư này bởi vì đều nói đến đây phần lớn sổ nhân đều sẽ tiến hành giải thích ai biết nhan thanh không trực tiếp không giải thích tại thủy tạo một góc tiểu lạc lông mày hơi nhữu một chút nàng rất muốn ra âm thanh hỏi thăm thực nghĩ đến thân phận của mình liền n g ẹ n trở về nàng có thể tại tự mình gọi trường công chủ vì tỷ nhưng là tập người ta phải tự biết mình a đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi đem đám người kéo trở về bởi vì đứng tại mỹ nhân dựa vào chơi đùa nhìn cá rõ ràng đột nhiên trượt chân đ i ệ t lạc hồ chúng tiểu lạc đứng tại thủy tạ một góc chưa hẳn liền không có xem trọng rõ ràng nghĩa vụ thực năng vừa mới lực chú ý đều rơi trên người nhan thanh không trong lúc nhất thời không có chú ý tới rõ ràng hơn nửa người đã dựa vào xuất t r ù n g cắn rõ ràng trường công chủ quá sợ hãi vội vàng hấp tấp sông đi lên tại thủy tạ một góc tiểu lạc phản ứng nhanh chóng nhất tại nàng đang muốn nhảy xuống hồ lúc nhan thanh không đã đứng tại mỹ nhân dựa vào hắn nhìn thấy trong hồ kinh hoàng rẫy r a rõ ràng liền vớt lên tới lúc này bất luận là vừa chạy tới trường công chủ vẫn là đang muốn nhảy xuống hồ tiểu lạc hoặc là trong nháy mắt liền nhảy vọt tới lá hồ đều một mặt khiếp sợ nhìn xem từ trong hồ bay lên rõ ràng lan can khoảng cách mặt hồ ít nhất có hai mét độ cao cái này sao có thể bọn hắn khiếp sợ không thôi không dám tin vào hai mắt của mình rõ ràng làm sao mình bay lên rồi ô ô! rõ ràng toàn thân nước sũng tại bị kinh hài đến rõ ràng không khóc lại thúc thúc tại nhan thanh không tiếp được rõ ràng liền vỗ nhẹ lưng của nàng an ủi khi thấy bọn hắn một mặt bộ dáng khiếp sợ liền lập tức kịp phản ứng rõ ràng trường công chủ đ ư n g tỉnh liên lập tức t ừ nhan thanh không trong tay tiếp nhận rõ ràng cùng cảm kích nói nhan tiên sinh cảm ơn ngươi không cần k h á c h khí thiện tay mà thôi mà thôi nhan thanh không gật gật đầu nói trước cho rõ ràng thay quần áo bằng không sẽ cảm bạo nhan tiên sinh vậy ta trước xin lỗi không tiếp được một chút trường công chủ nói một tiếng liên ôm rõ ràng đi nhanh lên trở về tiểu lạc chuẩn bị cho nhan tiên sinh quần áo không cần nhan thanh không khoát tay một cái trên thân cùng không có ẩ m ớt bao nhiêu tiểu lạc liếc mắt nhìn chằm chằm nhan thanh không về sau nhân tài đi theo trường công chủ khoảng cách nhi lã hổ y nguyên một mặt trấn kinh mặc dù nghĩ hỏi thăm một chút nhưng là thân phận không cho phép hắn lưu lại liền đổi u theo trường công chủ mà đi cùng từ trường công chủ trong tay tiếp nhận rõ ràng dù sao rõ ràng đã bốn năm tuổi trường công chủ căn bản là ô m không được bao lâu nhan thanh không n h u mày một cái liền lắc đầu ngồi trở lại trên ghế tiếp tục thưởng thức mỹ thực tiệp đại khái mười mấy phút sau trường công chủ trở liền trở lại lúc này trường công chủ y nguyên khiếp sợ không thôi rõ ràng từ trong hồ bay lên khẳng định là bởi vì nhan thanh không nguyên nhân thực trên đời này có như thế thần kỳ thủ đoạn nhi lã hổ cùng tiểu lạc đều là chăm chú nhìn nhan thanh không tự hồ muốn từ đối phương nhất cử nhất động giải nhìn ra một chút bất phẳng tới rõ ràng nhanh tạ tạ nhan thúc thúc trường công chủ liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhan thanh không về sau liền sờ lên đã khôi phục như cũ rõ ràng đạo đầu nói tạ tạ nhan thúc thúc rõ ràng xoay người hành lễ nói nhan thanh không n ở nụ cười liền ra hiệu rõ ràng ngồi trên thế nói rõ ràng đã ăn no chưa ăn no rồi rõ ràng sờ lên dạ dày nói nhan tiên sinh ta có thể hỏi một chút vừa mới là chuyện gì xảy ra sao trường công chủ vẫn là không nhịn được hỏi ra rõ ràng làm sao mình sẽ từ trong hồ bay lên trường công chủ nói vừa ra tiểu lạc cùng lá hồ lập tức đưa lốt hai cách không thủ vật nghe nói qua sao nhan thanh không n ở đủ cười liền hướng một con vừa lúc lướt qua thủy tạ chim nhỏ n g ắ c chỉ thấy con kia chim nhỏ hướng trên tay hắn bay tới ở trong quá trình này mặc cho chim nhỏ làm sao bay n h ả đều không thể bay đi lúc này trường công chủ bọn người không khỏi chừng một chút con mắt khiếp sợ nhìn xem con kia chim nhỏ cùng mỉm cười nhan thanh không trong lòng y nguyên trấn kinh rõ ràng cái này chim nhỏ xinh đẹp không nhan thanh không đem chim nhỏ đưa cho rõ ràng nhìn nhi rõ ràng nhìn thấy một mặt hưng phấn căn bản là quên vừa mới rơi hồ sự tình cẩn thận từng ly từng tý tiếp nhận chim nhỏ cách không thủ vật cái này sao có thể lã h ầ nghe được liền thoát ra bởi vì hắn là luyện võ c h i người căn bản cũng không tin tưởng cái gì cách không thủ vật đây chỉ là trong tiểu thuyết bịa đặt ra mà thôi không thể nào sao nhan thanh không khe vươn g tay trên bàn một chén nước trái cây liền cân bằng bay thấp trong tay hắn uống một ngụm liền nhìn xem lã h ầ nói lúc này lã h ầ ngậm miệng không nói thực hiếp sợ không gì sánh nổi đơn giản chính là s u n g kích t ă n g quan để hắn có chút khó mà tiếp nhận nhan nhan tiên sinh người là võ lâm cao thủ tiểu lạc nhịn không được hỏi không phải nhan thanh không nợ nụ cười chẳng lẽ là thần tiên tiểu lạc có chút chấn kinh hỏi mình cũng không dám tin tưởng ta ơn trường công chủ k h o ả n đãi ta cũng nên đi nhan thanh không cũng không trả lời tiểu lạc mà là đứng lên đối trường công chủ nói nhan tiên sinh là ta chiêu đãi không chủ đáo trường công chủ sửng sốt một chút liền vội vàng đứng lên nói cũng đang suy đoán nhan thanh không đến cùng phải hay không t h ầ n tiên bởi vì đối phương phủ nhận võ lâm cao thủ không phải ta bởi chiều còn có chút t ụ c sự nhan thanh không nói tiểu lạc đem trúc viên chìa khóa lấy ra trường công chủ đối tiểu lạc nói nhan tiên sinh mọi ngươi cần phải nhận lấy đây chỉ là ta một điểm tâm ý chương một trăm mười một bị ma quỷ ám ảnh t r ư ớ c 111, bị ma quỷ ám ảnh đông hồ được thiên hạ chi độc g i à i trúc viên chiếm đông hồ phong quang chi linh tú hướng hồ trúc viên bên trong đình đài lầu cát cầu nhỏ thủy tạng k h ú c hành lang tu trúc cổ m ụ c kỳ thạch hoàn cảnh cực kỳ ưu tĩnh trang nhã đưa thân vào trong đó có thể khiến người quên mất thế gian ồn ào náo động lại đông hồ thứ nhất vườn danh sưng nhan thanh không tại đông hồ thị công tác hai năm há có không biết lý lẽ phía trước năm có thể nói nơi chật hẹp nhỏ bé thê vườn chiếm diện tích chỉ có hơn tám trăm l i vị trí địa lý kém xa trúc viên liền đánh ra hơn sáu mươi triệu giá cao nhi trúc viên tọa lạc đông hồ ven hồ hoàn cảnh cực k chiếm diện tích liền đạt tới hơn một trăm mẫu là t h e o vườn diện tích gấp trăm lần t à i hữu riêng lấy t h e o vườn giá khởi điểm ba n g h n vạn để tính liền đã cao tới ba mươi ước nếu như là lấy giá đấu giá để tính đó chính là hơn sáu tỷ dù cho nhan thanh không là trường sinh khách sạn chủ nhân nhưng là đều cảm giác có chút chóng mặt chỉ cần hắn thu c h ú t viên chìa khóa cái gì đều không cần làm liền có thể trực tiếp tiến vào cự phú hàng ngũ kẻ có tiền so với hắn trong tưởng tượng càng thêm có tiền vẹn vẹn là một cái giang nam v i t ử cũng đã là vài tỷ hoàn thất quả nhiên là đại đường có tiền nhất tồn tại ngoại trừ quốc gia chuyên khoản ngoài hoàng thất cũng lại sản nghiệp của mình cùng đại lượng ở các nơi bất động sản nhi đông hồ trúc viên chính là trong đó một bất quá ngẫm lại cũng thế tại hơn một trăm năm trước còn không có tiến hành cải chế lúc toàn bộ đại đường đều là lý thị hoàng thất nhi lý thị hoàng thất trưởng quản đại đường mấy trăm năm nếu như không có chút v ô liếng thật đúng là không thể nào nói nổi kỳ thật chỉ cần hoàng thất tùy tiện xuất ra một kiện vật sưu tập đều là giá trị liên thành tồn tại nhi tọa kia khí thế rộng rãi đường trong c u n g đến cùng cất chứa nhiều ít đồ cất giữ ai cũng không biết đương nhàn thanh không nghe được trưởng công chủ muốn đem t r ú viên lúc đưa cho hắn trong lòng kinh ngạc một chút liền lập tức cự tuyệt đây chính là giá trị vài tỷ hắn vô công bất thụ đ ộ c há có thể thu dù cho thu lớn như thế một cái lâm viên hàng năm giữ gìn các p h í dụ n g đều là một cái thiên văn sổ tự nhi trưởng công chủ nghe vậy liền biết mình nóng vội liền lập tức không còn đảm đưa mà là thịnh tỉnh mời n h a n thanh không đến trúc viên đi một chút nhìn xem n h a n thanh không nghe vậy có chút tâm động dù sao trúc viên được xưng là đ ồ n g hồ thứ nhất vượn g đáng tiếc là tư gia lâm viên cũng không đối ngoại mở ra hắn một mực cho rằng vì t i ế c lúc này tại trường công chủ nở rộ mời mọc hắn trần trờ một chút đáp ứng nhi tứ quý tiểu đ ế cùng trúc viên đều là ở vào đông hồ ven hồ khoảng cách cũng không phải là rất xa ngồi xe bất quá là mười mấy phút mà thôi đương nhan thanh không vừa tiến vào trúc viên liền lập tức bị hấp dẫn trúc viên không hổ là trúc viên cơ hổ bị trúc tử châu đóng đi tại rừng trúc hạ trên đường đá mép nước cầu nhỏ bên trên nhìn không ra thế gian thông thường sinh tử thì nộ cùng phân tranh nhan thanh không có chút say mê hắn rất thích nơi này thanh lu nhan tiên sinh nhìn ngươi như thế thích nơi đây nếu không ngay ở chỗ này ở lại trường công chủ hơi tiếu đạo ta quanh năm suốt tháng đều không đến mấy lần ngược lại là có chút lãng phí còn có thể giút ta nhìn xem viên tử huống hồ cái này trúc viên mười phân phối nhan tiên sinh thân phận nhan thanh không không nói đích thật là có chút tâm động nếu như hắn chưa có tới trúc viên như vậy hắn khẳng định sẽ tự tuyệt nhưng là tại hắn tới qua về sau liền bị trúc viên thật sâu hấp dẫn đương nhiên cũng không phải là bạch tống cho nhan tiên sinh mà là tạm thời cho thuê nhan tiên sinh trường công chủ cười tiếu đạo bộ dáng mười phần mê người một thân màu trắng tối ý n g a tại cái này dừng trúc giới lộ ra mười phần ưu nhã ta nhưng không muốn nổi nhan thanh không lắc đầu một trăm vạn một năm trường công chủ đi thong thả xem nói nhan tiên sinh là rõ ràng ân nhân cứu mạng tự nhiên không thể theo giá thị trường một trăm vạn nhan thanh không đang suy nghĩ cái gì hắn tự nhiên biết lớn như thế lâm viên cho dù là một ngàn vạn một năm đều thuê không hạ một trăm l vạn tự nhiên là hữu nghị giá bất quá thật sự là hắn có chút tâm động hắn rất ưa thích cái này trúc viên nếu như nhan tiên sinh vẫn là băn khoăn kia liền thuê trúc viên bên trong trong đó một hai cái lầu cắt trường công chủ nói ra một cái đề nghị nếu như chỉ là thuê một hai cái lầu cắt tiền thuê tự nhiên không cần cao như vậy mười vạn a nhan thanh không nghe vậy hơi s ứ n g xử tựa hồ thuê một cái lầu cắt vậy liền bên hồ cái kia lầu cắt đi đương nhan thanh không đi đến bên hồ liền chỉ vào kia tòa nhà cắt nói Cái này tại r trừ trúc trí trong. à là ngoài, n tầng chính kiến bên nhất g tốt một lầu lầu cao các, cư khu Mười b vị n k h ố thuê một năm, kỳ thật cùng tráng giá không năm, cùng kỳ cải giá sai bệnh lúc ắ m Tại l này nhan thanh không thật sự là tâm động vô cùng căn bản là cự tuyệt không được lúc này trường công chủ liền ngồi bạn nhan thanh không đến gặp nước lâu từng cái đều nhìn một chút càng là làm hắn tâm động không thôi bởi vì đẩy mở cửa sổ chính là sóng nước l i ệ m diễm đông hồ như hai tuần thì là đài cao thủy tạ cầu khúc đình hành lang còn có tiểu hà cùng đông hồ khúc chết tương thông tiệ tiền thuê nhan thanh không hỏi muốn đem tiền thuê gọi cho trường công chủ nhan tiên sinh không cần vội vã như thế tạm thời trước ở một đoạn thời gian nhìn có hài lòng hay không bàn lại tiền thuê như thế nào trường công chủ tiếu đạo cũng được nhan thanh không không muốn nhiều như vậy t i ê u nhan tiên sinh dự định khi nào chuyển đến trường công chủ hỏi phải chăng hiện tại nếu như nhan tiên sinh dự định hiện tại liền chuyển đến không cần hai giờ liền có thể chuyển tốt nhan thanh không suy tính một chút đã đều muốn chuyển tới tiên lên sớm không nên chậm trễ kỳ thật chỉ là hơn một giờ về sau hắn đổ vật liền hoàn toàn chuyển tới như hắn cũng không có mang bao nhiêu thứ có rất nhiều đồ vật căn bản không thích hợp chuyển vào trúc viên lúc này hắn nhìn thấy nhân tài hơn ba giờ chiều cùng trường công chủ cáo biệt một tiếng liền lập tức lái xe tiến về nhà tăng lễ nhà tăng lễ chính là thương tâm t r i địa tự nhiên có không ít hai khí đương nhan thanh không thu tập được đại lượng hai khí trở lại trúc viên lúc phát hiện trúc viên người đã đi nhà trống chỉ còn lại mấy giữ gìn hòa thanh khiết nhân viên lúc này nhan thanh không mới đột nhiên tỉnh táo lại cho mình một bàn tay hắn không nghĩ tới mình sẽ bị ma quỷ ám ảnh vậy mà thuê cái gọi là lầu một cắt trường công chủ hoàn toàn chính xác không có nói qua đem toàn bộ trúc viên đưa cho hắn có lẽ toàn bộ trò thuê hắn nhưng là trường công chủ từ trúc viên bên trong rời ra ngoài đây cơ hắn lắc n g đầu hiện tại trả lại đồng dạng không thích hợp rõ ràng là trường sinh khách sạn người hữu duyên ngay tại này đền bù một cái đi hắn thở hắt ra đạo hiện tại hoàn toàn chính xác không đem vài tỷ viên tử để vào mắt hắn trần trờ một chút liên gọi trường công chủ điện thoại n h i trưởng công chủ ngay tại tham gia một cái hiến hội hỏi thăm hắn có hứng thú hay không bởi vì đại đường ba m ba mã lai cũng tại chuẩn bị biểu diễn ngực nát đại thạch nhan thanh không nghe vậy một mặt một b ư ớ c mã lai biểu diễn ngực nát đại thạch ba ngay sau đó hắn đột nhiên kịp phản ứng chẳng lẽ tối hôm qua mã lai thật luyện võ một đêm đồng thời luyện được nội lực chương một trăm m ư ơ i hai ngực nát đại thạch chương một trăm m ư ơ i hai ngực nát đại thạch mã lai biểu diễn ngực nát đại thạch nhan thanh không, không cách nào tưởng tượng hình ảnh kia không biết mã lai đầu nào gắn rút bất quá cơ hội tốt như vậy hắn há có thể bỏ lỡ hối hồ hắn cũng nghĩ nhìn xem. mã lai phải trang luyện võ có thành tựu luyện được trong truyền thuyết nội lực ở trong điện thoại hắn vội vàng đáp ứng trường công chủ m ờ i liền lập tức l á i xe tiến về hiến hội chỗ trang viên trang viên này đồng dạng ở vào đông hồ ven hồ tên là tiếu ngạo giang hồ vì mã lai tất cả Kỳ thật nó khoảng cách trúc viên cũng không xa mười mấy phút đường xe mà thôi nhan thanh không tại phụ cận dừng xe xong liền lập tức đi hướng tiếu ngạo giang hồ nhi viên từ trước cổng chính trường công chủ trợ lý tiểu lạc đã sớm tại loại kia sau nhan tiên sinh ngày tốt tiểu lạc trước khi đi hai bước nói mẹ tiểu tả để cho ngươi chờ lâu nhan thanh không gật đầu nói Ngay bởi vì trên bãi cỏ người cũng không nhiều chỉ có hơn hai mươi người mà thôi mà quá bán là giới kinh doanh đại danh đỉnh đỉnh đại lão bọn hắn top năm top ba đang đàm tiếu vui vẻ đương nhiên nhất là chú mục dĩ nhiên chính là trường công chủ nàng như là chúng tinh cùng nguyện bị một đám giới kinh doanh đại lão vây quanh cho dù là đại đường ba mươi ba mã lai c ũ n g vô pháp cướp đi nàng danh tiếng bởi vì thân phận của nàng còn tại đó bất kể vào lúc nào chỗ nào nàng đều là nhất chú mục tồn tại đ ư ờ n g trường công chủ nhìn thấy nhan thanh không mang theo áy náy nhìn người bên cạnh liền triều nhan thanh không đi lên trường công chủ n h a n tiên sinh tới mễ lạc đi tới nói khẽ nhi vào lúc này cơ hồ ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ rơi trên người nhan thanh không nguyên lai là trường công chủ bằng hưu đ á m người bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi có thể tham gia bọn hãn loại này cao cấp bậc tụ hội tại cỏ này bãi bên trên cái nào không phải đại danh đỉnh đỉnh tồn tại nhan thanh không vẫn là mặc đồ tây trên tóc đánh lấy phát bùn lập thể ngũ quan m ư ờ i phần tấn u lãng lộ ra m ư ờ i phần có khí chết mã tổng vị này là nhan tiên sinh trường công chủ hòa nhan thanh không nói hai câu về sau liền cùng trang viên chủ người mã lai cùng giới kinh doanh cái khác đại lao giới thiệu nói mã tổng ngươi tốt cửu ngưỡng đại danh nhưng vẫn không có cơ hội thấy một lần nhan thanh không mỉm cười vươn tay cũng không gặp lại nửa điểm c â u thúc lộ ra m ư ờ i phần tự nhiên nói bây giờ rốt cục đã được như nguyện ha ha nhan tiên sinh khắc khí mã lai mỉm cười đánh giá nhan thanh không nhan tiên sinh s ư n g hô thế này để trong lòng hắn có chút nghi hoặc một chút nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều liền vươn tay cầm một chút tiếu đạo trường công chủ bằng h ư u chính là ta mã lai bằng h ư u ngày sau có cần cứ tới tìm ta sau khi nói xong hắn lập tức móc ra một t r ư ơ n g tư nhân danh thiếp lộ ra rất nghĩa khí nhan thanh không hai tay tiếp nhận liền xin lỗi nói không có ý t ư mã tổng ta c ũ n g không có danh thiếp mã lai không thèm để ý dù sao tại loại này tư nhân trường hợp trường công chủ đem đối phương đưa đến nơi này nói rõ tại trường công chủ trong lòng vị trí không thấp mà lại trường công chủ trực tiếp giới thiệu vì nhan tiên sinh mà không phải danh tự Cái này, à đã l một cho nghiền một lát sau nhan g công thanh không cầm n g k h một giới chén d o rượu nhỏ tại trên bãi cỏ xem xuyên thẳng qua nói chuyện tiếng liền gặp được bạch niệm ngu đi đến mặt cỏ đương bạch niệm ngu cùng mã lai gặp qua lại cùng một đám đại l a o hàn huyên vài câu liền cầm lấy một chén rượu bốn phía đi tới cái này tụ hội cũng không có nhiều người không chỉ có tuổi tác bình quân bốn mươi tuổi trở lên còn không có mỹ nữ nếu như không phải là vì nhìn mã lai ngược nát đại thạch bạch niệm ngu nhân tài l ư ỡ i n h á t tham gia rất không thú vị ca môn ngươi cũng là đến xem mã tổng ngược nát đại thạch bạch niệm ngu bưng một chén rượu đi tới hỏi bởi vì tại cỏ này bãi bên trên người trẻ tuổi cũng chỉ có nhan thanh không một người đương nhiên trang viên cũng không vẹn vẹn trên bãi cỏ chút người này nhưng những người khác là tại bên ngoài bãi cỏ. bởi vì bọn hắn còn kém chút tư cách nhan thanh không mỉm cười gật đầu ca môn gọi thế nào bạch niệm ngu đụng một cái chén uống một hớp nhỏ lại hỏi ta ngươi hẳn là nhận biết đi đại danh đỉnh đỉnh bạch tổng thiên hạ ai không biết nhan thanh không đồng dạng uống một hớp nhỏ rượu nhan thanh không ngươi nói mã tổng phát cái gì thần kinh thế mà muốn ngực nát đại thạch bạch niệm ngu nghi hoa hỏi liền nhìn về phía đồng dạng chúng tinh phùng nguyễn mã lai cũng không tính là lên cơn đi hẳn là nghĩ nghiệm chứng một chút đọc được, được. nhan thanh không suy nghĩ một chút nói nghiệm chứng cái gì bạch ngu thuận miệm nói đột nhiên kịp phản ứng lại nói ngươi tin tưởng, t i nhan tưởng, n thanh không nói ngươi đây ta bạch niệm ngu trần c h ờ một chút lên đường tin tưởng nhi vào lúc này bạch vũ đồng dạng chạy đến trước cùng bạch niệm ngu đánh từ xa chào hỏi liền đi cùng mã lai chờ đại lao gặp mặt phiếm vài câu xoa cũng bưng lấy một chén rượu đi tới tại cỏ này bãi bên trên nữ sĩ cũng không nhiều mà lại tuổi tác cũng không nhỏ tại ba mươi bạch tổng nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy ta còn tưởng rằng cùng giải quyết ban một cơ đâu bạch vũ đi tới đạo cùng bạch niệm ngu đã sớm quen thuộc bạch tổng vị này là nhan thanh không mới quen bằng hữu bạch niệm ngu nói ngươi tốt nhan tiên sinh đương bạch vũ nói nhan tiên sinh lúc có chút s ừ n g sốt một chút nhi bạch nghiệm ngu nghe được đồng d ạ n g có chút s ừ n g sốt một chút bởi vì nhan tiên sinh ba chữ đã sớm xâm nhập trong bọn họ thâm nhan tiên sinh ba chữ này đã được trao cho đặc thù hàng nghĩa lúc này bạch vũ cùng bạch nghiệm ngu nhìn nhau bất quá nội tâm lập tức phủ định không thể nào là cái kia nhan tiên sinh đây chính là thần tiên tồn tại tại sao chạy tới tham gia những n à y nhảm tràn tụ hội đúng rồi ca môn ngươi là làm cái gì bạch n i ệ m ngu thuận miệng hỏi hắn không chỉ có là nhà giàu nhất trí tử đồng dạng là một thương nhân xuất sắc tự nhiên nghĩ tại trên thương trường nhiều một vị bằng hưu không nghề nghiệp nhan thanh không trần c h ờ một chút nói nguyên bản hắn muốn nói một cái đâu biết nhưng là quá mức rõ ràng vẫn còn đang đi học ở đâu đọc sách bạch nghiệm ngu lại hỏi dù sao nhan thanh không tuổi tác không lớn nếu như là đang học niên rất bình thường nhan thanh không lắc đầu nói đã tốt nghiệp lúc này bạch nghiệm ngu cùng bạch vũ hơi kinh ngạc nguyên bản theo bọn hắn nghĩ có thể tham gia cái này cấp bậc tụ hội tối thiểu giới kinh doanh bên trên tân tinh ai biết vậy mà thật là không nghề nghiệp như vậy ra thế không đơn giản lúc bóng đêm đêm đen đến mã lai liền chắp tay đ ố i chúng nhân nói biểu thị chuẩn bị biểu diễn ngực nát đại thạch như những cái kia giới kinh doanh đại lão từng cái trận mắt hốc mồm nghị không ra mã lai thật muốn biểu diễn ngực nát đại thạch bọn hắn vốn chỉ là một trò đùa cùng chỉ là tụ hội một lý do mà thôi